chính ư Chương thưa người được, người tưởng n Định ra nhân tuyển. 178. Định ra nhân tuyển. không Mang phần lần nữa nhẹ nhõm đánh tan chiến bọn hắn tựa hồ cũng ý thức được. Cái này thanh danh không hiện g giả, cũng không trong đắc chi theo thế hệ khiêu hồ thức hồ ra ra trẻ sau, tựa tác bất tiêu đợt tộc tuổi trẻ tuổi, mấy cổ cái kiếm. vài viêm lại phải không vậy là bọn hắn dĩ, tượng nổi. tựa ý như hân nhi nói tới một dạng mấy ngày kế tiếp thời gian ở trong đến đây khiêu chiến nhân số rõ ràng giảm bớt rất nhiều điều này cũng làm cho tiêu viêm dễ dàng mấy phần cho dù lấy thực lực của hắn tới nói đánh bại những người kia cũng không phí sự tình gì nhưng tới nhiều lần cũng sẽ ngại phiền dù sao ai cũng sẽ không thích con mỗi về phần hân nhi trong miệng cái kia cổ tộc thế hệ trẻ tuổi chân chính cường giả cũng là cực kỳ a n ý không ai đến đây khiêu chiến tiêu viêm chắc là bọn hắn đã từ nhà mình trưởng bối trong miệng biết được một chút không làm đại chúng biết bí ẩn ngay tại dốc lòng vì thiên mộ chi hành mà làm đủ chuẩn bị dù sao thiên mộ chi hành cũng coi là một trận cực kỳ khó được lịch luyện những cái kia có trí người tài sẽ không đem vô dụng kinh lịch đặt ở những n à y vụn vặt sự tình phía trên cũng chính là bởi vì nguyên nhân này tiêu viêm cùng hân nhi cũng coi là vượt qua một đoạn khó được thời gian tại cái này non xanh nước biết ở giữa hết thẻ phiền não phảng phất đều là bị đều từ bỏ mực dạng mà mấy ngày nay thời gian cũng là tại cái này cuộc sống yên tĩnh bên trong cấp tốc đi qua hôm nay chính là thiên mộ mở ra thời điểm hân nhi đứng tại phòng nhỏ trước đối với bên cạnh tiêu viêm mỉm cười nói ân ta đã biết tiêu viêm cười cười sau đó nhẹ nhàng đối với bên cạnh thiếu nữ áo xanh vươn g tay người sau nhẹ nhàng đem tinh tế tay ngọc khoác lên tiêu viêm trên tay sau đó cười một tiếng để tiêu viêm không khỏi hoảng hốt một cái t r ớ c mắt vi chắc ổn định lại tâm thần tiêu viêm lạp ở hân nhi chính là dưới chân điểm nhẹ đột ngột từ mặt đất mọc lên trên không trung hóa thành một đạo lưu quang hướng phía dãy núi phương đông bay lượn mà đi ở nơi đó có số lớn khi tức ngay tại hội tụ chớ chừng mười phút đồng hồ tà h ư u tốc độ của tiêu viêm chậm lại xuống tới t r u n g quanh là một mảnh hiểm trở bầy loan lúc này nơi này đã có không ít thân ảnh tiêu viêm liếc nhìn lại chính là nhịn không được cười lên phần lớn người đều là hắn trong những ngày qua thủ hạ bại tướng bọn hắn tại chú ý tới tiêu viêm đến đằng sau đều là sắc mặt mất tự nhiên phụ g a có số ít mấy cái cùng tiêu viêm đối mặt qua đi cũng là lặng lẽ túi đầu cổ t ộ huyết mạch cao n g o tại thời khắc này tại thanh niên mặc áo đen kia trước mặt tựa hồ cũng không có cái gì t r ư ờ n g trình học bên trên vinh quang liếc nhìn qua một vòng qua đi tiêu viêm cũng không có đi quản bọn họ mà là có chút ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời ở nơi đó có một cố mịt mở nhưng lại cường hành thời khắc không gian ba động xuất hiện núp trong bóng tối vận sức chờ phát động thiên mộ sao rất lâu cũng không đến cũng không biết ta hôm nay m ỗ i chi chủ thân phận còn tốt không dùng được tiêu viêm tự lẩm bầm, khoe miệng không tự chủ dâng lên tại nhàn nhạt nói ra lời nói này sau cũng là không tự chủ lắc đầu mặc dù hắn là mang theo bị thương nặng đế cảnh linh hồn làm lại một thế nhưng những cái kia khắc cấn trong linh hồn ấn k ý cũng là thất lạc không ít mặc dù một đời t r ư ớ c thật sự là hắn là thiên mộ c h i chủ nhưng một thế này lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu đối với thiên mộ ấn tượng này khắc sâu địa phương tiêu viêm đương nhiên sẽ không quên hắn có thể thật sâu n h ớ kỹ ở chỗ này hắn nhưng là nhân sinh bên trong lần thứ nhất gặp được chân chính hồn tộc đấu thánh tập k ích mặc dù chỉ là chết không biết bao nhiêu năm linh hồn tưởng nhập thể nhưng này cũng là thật sự sinh mệnh nguy cơ nếu không phải lão tổ tông tiêu huyền vừa đúng xuất thủ đem đặt bỏ chỉ sợ tiêu viêm lúc trước liền bàn giao ở nơi đó gặp được tuyệt đối không cách nào phản kháng cường giả cảm giác bất lực tiêu viêm một m cũng chính là ở trên trời trong mộ hắn triệt để đã thức t ỉ n h thuộc về tiêu tập huyết mạch cái này cũng là tiêu viêm đặt xuống đầy đủ nội tình cũng chính bởi vì vậy hắn có thể đủ bằng vào những này tích l u y tại đằng sau nhảy lên phản siêu những cái kia giả mấy cái bối phận c ấ p cực giả nhảy lên đạp vào đấu thánh chi cảnh đồng thời đem bọn hắn siêu việt thiên mộ nội bộ chia làm ba tầng tầng thứ nhất năng lượng thể phần lớn tại tam tinh đấu tôn một chút mà lại cũng không có đầy đủ bản thân ý thức ở vào ngơ, ngơ ngác ngác dù đãng trạng thái cũng là độ khó thấp nhất một tầng mà thứ từ tầng thứ hai bắt đầu chính là tại tam tinh đấu tôn trở lên bắt tinh đấu tôn phía dưới còn có bộ phận ẩn tàng đấu tông cường giả tối đỉnh so với tầng thứ nhất du đáng hồn thể tới nói bọn hắn có càng nhiều ý thức tự chủ thậm chí còn có thể sử dụng xuất sinh trước đấu kỹ có chút khó giải quyết mà tầng thứ hai cũng là lần này tiến vào thiên mộ ở trong tuyệt đại đa số người mục tiêu bởi vì bọn họ thực lực chỉ đủ c h è o chống bọn hắn xâm nhập tầng thứ hai nếu là miễn cưỡng tiến vào tầng thứ ba chỉ sợ phải tao nộ đến khó lấy tưởng tượng nguy hiểm cho dù là hôn nhi lần này cũng dự định chỉ ở trong tầng thứ hai chờ lâu một đoạn thời gian không có tiến về tầng thứ ba dự định bất quá đây là bọn hắn đối với tiêu viêm tới nói tầng thứ nhất tầng thứ hai bất quá đều là p h ụ vân mà thôi hắn đi vào thiên mộ chân chính mục tiêu chỉ có một cái đó chính là tầng thứ ba chỗ sâu nhất tiêu g i a tiên tổ tiêu huyền mộ phủ vị trí tiêu viêm biết ở nơi đó không chỉ có lấy lao tổ tông một sợi tàn hồn càng l à c ó cái này từ ngàn năm nay tiêu tộc còn lại hết thể truyền thừa hắn muốn làm chính là kế thừa đây hết thể đang lúc tiêu viêm suy nghĩ miên man thời điểm mấy đạo thân ảnh chính là trống d n g hiện lên ở trên không trung bọn hắn đứng chắc tay khí tức không hiện nhưng lại cô đọc lấy thuộc về thượng vị giả u y nghiêm tại bọn hắn xuất hiện sắt na chung quanh rất nhiều cổ tộc đệ tử chính là có chút không người, hành lễ nói gặp qua tiêu viêm cũng đi theo cùng nhau c h ắ p tay đối với những cổ tộc này các trưởng lão hắn hảo cảm cũng không nhiều nhưng đối phương cũng là vì cổ tộc kéo dài cho nên hắn đối với bọn hắn không có bao nhiêu thành kiến chỉ cần mình đủ cường đại bọn hắn cũng không có gì có thể nói không đến ba mươi tuổi đấu thánh cường giả đã đầy đủ bọn hắn vung xuống thể diện những cổ tộc kia các trưởng l ã o khe vớt c ằ m chật tản mát ra một chút h u áp nhờ vào đó lãng thanh mở miệng nói chúng ta sau đó liền sẽ mở ra thiên mộ cửa lớn bất quá bởi vì là sớm mở ra thiên mộ cho nên lần này tổng cộng chỉ cho phép năm người thông qua trong đó nghe nói lời ấy đang ngồi đại đa số người cũng không có bởi vì bọn hắn biết cho dù là trước kia mở ra thiên mộ thời điểm cổ tộc làm t r ư ở n g quản thiên mộ thế lực cũng chỉ có bốn cái danh l ạ c h về phần mặt khác chủng tộc viết cổ càng là chỉ có hai cái danh l ạ c h lần này ngược lại có năm cái danh l ạ c h coi như coi như chiếm tiện nghi bất quá bọn hắn không biết là cổ tộc cái kia bốn cái danh l ạ c h có một nửa đều là năm đó tiêu tộc danh l ạ c h lần này thiên mộ chi hành nhân tuyển đã kết thúc sau đó niệm đến danh từ người tiến lên một bước thanh em g i à n mua tại đấu khí ra chỉ bên dưới khuếch t h ẳ n ra bao phủ toàn bộ dây núi làm cho tất cả mọi người đều nghe cái minh bạch tại thời khắc này tuyệt đại bộ phận mọi người ở đây sắc m Trước nhân vào t i tiến vào thiên mộ. 20240601 tác giả, thư không chi kiếm ê n không mộ. mộ. Trước thư tác 179, 1 vào h 2 2 0 0 0 4 6 Nhi. Nhân tuyển đầu tiên chính là niệm đến hân nhi danh tự lập tức chung quanh có không ít ánh mắt đầu tới lập tức để hai người trở thành mục tiêu công kích bất quá lấy hân nhi huyết mạch thiên phú nếu là thu hoạch được không được một cái danh l ạ c h đây mới là chuyện kỳ quái dù sao nàng có thế nhưng là có thể xưng hoàn mỹ tuyệt phẩm huyết mạch tương lai thành tựu chưa chắc sẽ yếu tại cầu nguyên đối mặt đám người nhìn chăm chú hân nhi thản nhiên tự nhiên khẽ vớt cảm hướng đi ra một bước vị t ê u cổ tộc trưởng lao ánh mắt khẽ nhúc ních lại lần nữa đọc lên cái này đến cái khác danh từ cổ yêu cổ thanh dương cổ chân nương theo lấy lời nói phun ra một đạo có một đạo thân ảnh t ừ ở trong đội ngũ đi ra bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là cổ tộc thế hệ trẻ tuổi trói mắt nhất tồn tại cũng là để ở đây cổ tộc đệ tử tin phục nhân tuyển khi đến phiên người cuối cùng chọn thời điểm vị trưởng lão kia lại là hai mắt có chút khép kín giống như là đang làm ra cái gì quyết định trọng đại bình thường chớ ước chầm mặc nửa phút đồng hồ sau hắn mới chậm rãi chầm giọng mở miệng nói tiêu viêm lời vừa nói ra đang ngồi đám người đầu tiên là hơi x ư n g sở lúc này liền là ồ lên đứng lên đông đảo ánh mắt nhìn về phía tiêu viêm vị trí tràn đầy kinh sợ c ũ n g không hiểu mà đối mặt bọn hắn ánh mắt bất tiện tiêu viêm lại là thản nhiên tự nhiên mỉm cười đi ra cũng không thèm để ý ta khâm phục hắn một cái người ngoại tộc dựa vào cái gì có thể thu hoạch được một cái danh l ạ c h cổ hình c ổ n g u y ệ t đại ca đều không có danh l ạ c h dựa vào cái gì đến phiên hắn sợ là dính h â n nhi tiểu thư ánh sáng đi thật là một cái không biết xấu hổ ra hỏa trong lúc nhất thời đông đảo tin đồn cùng tiếng chất vấn chuyển đến mặc dù trong bọn họ không ít người đoạn thời gian trước đều là nhẹ nhóm thua ở tiêu viêm thủ hạ nhưng bọn hắn trải qua thời gian dài dưỡng thành cao ngạo dù là thu hoạch danh n lệch mấy vị cổ tộc thế hệ trẻ tuổi ưu tú nhất mấy người nhìn về phía tiêu viêm ánh mắt cũng là bất thiện đứng lên chỉ có hân nhi mặt l ạ n h lấy tiến lên một bước đồng t ử chỗ sâu ngọn lửa màu vàng như có như không bắt đầu cháy rừng rực h i ệ n nhiên đang đứng ở b u ộ c phát biên liên giới ngay tại nàng sẽ phải buộc phát giận d i ữ mắng mỏ đám người sát na tiêu viêm nhẹ nhàng vượt tay đem tìm người kéo đến phía sau mình chậm chính là nhìn về hướng chung quanh đông đảo cổ tộc tử đệ nhàn nhạt mở miệng nói khâm phục không đợi đông đảo cổ tộc đệ từ phát tác tiêu viêm mang theo uy á n h mắt chính là nhất, nhất quét về đám người sau đó uy áp kinh khủng để ở đây cổ tộc thế hệ trẻ của người không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt trở nên trắng bệnh đứng lên bọn hắn đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực tại uy áp kinh khủng này trước mặt liền giống như đối mặt kinh đào hải lãng thuyền nhỏ mở dạng không đáng giá nhắc tới đừng nói là bọn hắn chính là cổ yêu cổ thanh dương b ọ n người cũng là sắc mặt đại biến bọn hắn lúc này mới chú ý tới tiêu viêm thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn liền ngay cả trên không trung cổ tộc chư vị trưởng lão cũng là có chút biến sắc so với những cái k i a thực lực yếu kém cổ tộc các đệ tử bọn hắn mới chính thức ý thức được tiêu viêm khủng bố mấy vị trưởng lão cơ bản đều là bán thánh cấp bậc tu vi nhưng ở tiêu viêm dưới cỗ huy áp này cũng là cảm thấy mấy phần sợ hãi đầu thánh trong đáy lòng của bọn họ cũng là nổi lên kinh đào hải lãng đồng thời rốt cuộc hiểu rõ vì sao những cái k i a mắt cao hơn đầu thế hệ t r ư ớ c cổ tộc c ắ t cường giả đối với tiêu viêm cùng hân nhi thân mật cũng không có bất kỳ bày tỏ gì thậm chí đối với lần này thiên mộ c h i hành còn cho ra một cái danh lệch hơn hai mươi tuổi đấu thánh cường giả a đây rốt cuộc là cường đại cỡ nào thiên phú tương lai của hắn thành cựu lại có thể đến cỡ nào tình trạng giờ k h ắ c này tiêu viêm cái tên này liền phảng phất thành trói mắt đại danh tử tại cái tên này bên dưới hết thệ thiên tài s ư n g hô đều phảng phất trở nên rất là b ư ờ n cười đối mặt tiêu viêm chất vấn cổ tộc thế hệ trẻ tuổi tồn tại trầm mặc hơn nửa ngày sau sửng sốt không ai dám can đảm tiến lên mà đúng lúc này, một đạo thở dài thanh â m cũng là từ trong hư không chuyển đến nói k h ẽ tiêu viêm tiểu hữu thu hồi uy áp đi bọn hắn bất quá là trẻ tuổi n n g tính nhất thời thất ngôn mà thôi lao phu thay bọn họ cho ngươi bồi cái không phải một đạo thân mang áo bào trắng s á m lao giả tóc trắng bất đắc dĩ hiện thân tại hắn xuất hiện s á t na cái tiêu bao phủ hơn phân nửa sơn cốc uy áp lập tức tiêu tán vị trưởng lão này nói quá lời tiêu viêm không phải bụng dạ hẹp hòi người nhìn thấy thực lực trừng đấu thành cấp bậc cổ tộc trưởng lao ra mặt tiêu viêm cũng là thấy tốt thì đấy cũng không có lại lần nữa ra tay ra vai phủ đầu cho một cái là được dù sao vẫn là tại cổ tộc địa bàn, muốn nắm giữ một đời trước mình bị bọn hắn lưu nôn phỉ ngự chỗ đa kích ngược lại là không có gì dù sao tiêu viêm đối với mấy cái này ngoài thân thanh danh cũng không thế nào quan tâm một thế này bởi vì chính mình g i ấ u dốt ngược lại để bọn hắn lưu nôn phỉ ngự h a m hại hơn nhi tiêu viêm mình có thể chịu khổ nhưng hắn sẽ không để cho bên cạnh mình thân bằng hào hữu nhận bị khuất nhìn thấy tiêu viêm d ừ n g tay vị tiêu cổ tộc đấu thánh trưởng lão cũng là không lưu dấu vết có chút nhẹ nhàng thở ra hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được người trẻ tuổi này thực lực không kém hắn nếu là đối phương ỉ vào trẻ tuổi nóng tính xuất thủ hắn sợ rằng cũng phải khó xử mấy phẩn tiêu viêm thấy tốt thì lấy. cũng làm cho vị trưởng lão này đối với hắn không khỏi coi trọng mấy phần hắn có chút hướng về phía tiêu viêm c h ắ p tay t r ợ ánh mắt quét về phía dưới đám người gặp qua cổ linh trưởng lão nhìn thấy hắn ra mặt tất cả mọi người hơi hơi hành lễ mà cổ linh trưởng lão thì là nhìn về hướng một bên thông huyền trưởng lão bọn người trầm giọng nói mở ra thiên mộ đi cổ linh trưởng lão ra mặt chấn áp cuộc nháo kịch này phụ trách mở ra thiên mộ mấy cái trưởng lão có chút không người sau đó liếc mắt nhìn nhau chia mấy cái phương vị đứng ra hai tay kết xuất huyền diệu ấn ký trên người đấu khí phát t á n ra nương theo lấy động tác của bọn hắn giữa phiến thiên này đột nhiên kịch liệt khí tức cổ xưa chậm rãi từ trong không gian hư vô lan tràn ra bầu trời ảm đạm xuống t r u n g quanh cồn phong gào thét đột nhiên tại cái k i a hư vô không gian ở trong bạo phát ra một tiếng nổ vang dung trời sau đó một đạo t r ư ờ ngàn n g trượng khổng lồ vết nước không gian trực tiếp ở trên bầu trời lan tràn ra đem chọn vùng trời m ộ i chia cắt thành hai khối lớn mà ngày hôm đó m ộ i trung tâm nhất chỗ lại là có một cánh trăm trượng khổng lồ không gian đại môn chậm rãi nổi lên trên đó khắc rõ đủ loại huyền ảo hiện ra lưu quang đường vân vang nhạt mà loại kia minh mông khí tức cổ xưa chính là từ trong cánh cửa này phát tán mà ra chương một trăm tám mươi cùng â n nhi một chỗ chương một r ă m tám m cùng hân nhi một chỗ 20-2-4-0-6-0-1 t á c giả thư không chi kiếm tiêu viêm cười cười cùng hân nhi nhìn nhau một dạng sau đó thân hình động tác hai người hóa thành lưu quang đồng thời hướng phía cổ lão cửa lớn cấp tốc bay đi sau đó tại tiếp xúc đến trong n g á y mắt biến mất tại cửa lớn cường quang bên trong thẳng đến bọn hắn sau khi tiến vào ba người còn lại lúc này mới tay trong tay khởi hành hóa thành từng đạo lưu quang bay lượn tiến vào bên trong đến lúc cuối cùng một bóng người tiến vào cửa đa khổng lồ đằng sau đông đảo cổ tộc trưởng lao lúc này mới thở pháo nhẹn trên c h á n không biết lúc nào xuất hiện mồ hôi lạnh trượt xuống bọn hắn vội vàng thu hồi ngay tại duy trì cửa đa khổng lồ xuất hiện đ ấ u khí sắc mặt bên trên xuất hiện một chút tái nhợt nương theo lấy bọn hắn thu hồi động tác cái tia cổ lão cửa lớn cũng là chuyển đến một trận kịch liệt bị động t r ậ n tại trước mắt bao người trở nên mờ đi cho đến cuối cùng liền ngay cả cái tia vượt ngang ngàn trượng vết nước không gian cũng là triệt để biến mất không thấy sương mù nông lung vùng đất kỳ dị ngẫu nhiên có tham thảm hỏa mang lấp lóe sau đó lặng yên biến mất chết yên tính giống nhau bao phủ mảnh này xa lạ đại đ ị a khắp nơi đều là phế tích hải hoang vu m ộ trên vợt, một chút đó có thể thấy được, không có bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại. Xoẹt xẹt. mệnh có được, có không sinh đó kỳ nào bầu trời một vùng không gian đột nhiên bắt đầu v n mẹo chật hai đạo tay trong tay thân ảnh từ trong không gian chậm rãi bước ra một người thân mang áo bảo màu đen lộ r a dị thường lạnh nhạt một cái khác nữ từ thân mang màu xanh nhạt quần áo lại là mang theo có chút cẩn thận nhìn chăm chú lên chung quanh thật hoài niệm hoàn cảnh a một thế này còn là lần đầu tiên lại tới đây đi tiêu viêm hít một hơi thật sâu cảm thụ được hơi có vẻ âm lạnh ở bước không khí kích thích hắn tâm thần đều thành tỉnh đứng lên một đợi trước hắn tiến vào thiên mộ sau cũng không lâu làm chính là bị cường đại linh hồn thể tiến công trải qua bước đi liên tục khó khăn bất quá một thế này lại không giống với tiêu viêm các ca nơi này nên là thiên mộ tầng thứ nhất về phần những người khác nên là bị c h u y ể n tống đến địa phương khác huân nhi đang kiểm tra qua một phen bốn phía sau sau hơi nhẹ nhàng thở ra nhẹ nhàng nói ra không sai b i ệ t lắm tại chúng ta hướng ba giờ cách đó không xa liền có ba cái linh hồn tưởng nhập thể về phần ngươi những tộc nhân kia bọn họ thì là tại tây bắc biên đại khái khoảng ba trăm dặm so với ở kiếp trước đi vào thiên mộ tiêu viêm thực lực đâu chỉ cường đại gấp trăm lần mặc dù những xương trắng này có trở ngại linh hồn dò xét năng lực nhưng là đối với tiêu viêm tiếp cận hoàn toàn chữa trị đế cảnh linh hồn tới nói liền cùng chân chính ở xương ngủ không sai bị lắm căn bản không được bao nhiêu tác dụng chẳng qua là tâm niệm vừa động lực lượng linh hồn quét qua trong phạm vi ngàn dắm hết thể chính là trực tiếp nhưng đây là tiêu viêm không có trắng t r ậ n vận dụng lực lượng linh hồn nguyên nhân bởi vì h ắ n biết thiên mộ ở trong có một cái chân chính thiên mộ chi linh đối với hết thể thực lực quá tồn tại cường đại để ôm lấy mười phần lòng kiếm kỵ tại không có tìm tới tiêu huyền tiên tổ chức đó hay là khiêm tốn một chút cho thỏa đ một khi đưa tới thiên mộ chi linh chủ ý chính mình tự vệ không lo nhưng khẳng định sẽ bị khu trục ra ngoài bị thiên mộ cự tuyệt cho dù là cầu nguyên cấp độ kia trí cừng giả muốn cưỡng ép tiến vào bên trong cũng khó như lên trời tiêu viêm ca ca thực lực so với ta nghĩ còn muốn lợi hại hơn đâu hân u nhi ngẩng đầu lên cười nhẹ nhìn về phía tiêu viêm mà cái sau thì là mang theo vài phần cưng triệu vớt vớt người trước đầu khẽ cười nói ta nói qua sẽ đến trong cổ tộc vì ngươi chỗ dựa nếu là không có thực lực như vậy làm sao có thể đạt được bọn hắn tán thành xứng với hân nhi đâu đối mặt tiêu viêm như vậy không chút nào làm ra vẻ ngay thẳng lời tâm tình tiêu hai h gõ má cũng má có c là ú viêm h nhìn c m d g giống như, như Thanh Thanh t ra được thuân nhi thực lực bây giờ mặc dù thể nội có được phong ấn nhưng là khoảng cách đấu tôn đỉnh phong cũng là không xa mà tại trong phong ấn kia hắn có thể cảm giác được một cỗ như là tiêu dương liệt hỏa giống như nóng bỏng hắn biết cỗ này phong ấn ở trong đến tột cùng cất dấu cái gì Đó tiêu viêm tự lẩm bẩm bất quá trợn hắn chính là lắc lắc đầu chấn phấn mấy phần tinh thần cũng là quyết định chủ ý đợi đến chuyến này đằng sau nhất định phải nghĩ biện pháp đem tịnh liên yêu hỏa dẫn đầu đoạt tới tay tiêu viêm kk là dự định đi tầm thứ mấy tiêu viêm ý nghĩ trong lòng huân nhi cũng không hiểu biết mà là nợ nụ cười xinh đẹp có chút nhỏ đầu nhìn về hướng người trước mang theo mấy phần dí dỏ mà hỏi sờ lên cái mũi tiêu viêm dương mắt nhìn về hướng phương xa khoe miệng có chút d ư ơ n g lên một vòng tự tin lạnh nhạt mỉm c ư ờ i treo ở khoe miệng chỉ nghe hắn nhẹ nhàng nói ra vậy dĩ nhiên là tầng thứ ba đi tìm tiêu huyền tiên tổ di tích bất quá chuyện này trước không nội chúng ta đợi ở trên trời mộ thời gian có chừng ba tháng mặc dù tiêu viêm mục đích của chuyến này là tìm tới tiêu huyền di tích kế thừa tiêu tộc huyết mạch cùng mở ra tộc văn nhưng thời gian còn lâu không chỉ có như vậy hắn còn có một đời trước ký ức biết được tiêu huyền di tích cụ thể địa điểm huống hồ cái kia thời gian ba tháng là ngoại giới đối với ở vào thiên mộ bên trong bọn hắn tới nói đây chính là có c h ọ n vẹn thời gian mười lăm tháng một năm ba tháng đầy đủ làm được rất nhiều chuyện ân tiêu viêm ca ca ngươi muốn làm những gì hân nhi có chút nghi ngờ hỏi đối với tiêu viêm nói muốn muốn đi tìm tiêu huyền di tích chuyện này nàng cũng không kỳ quái biết thanh niên tính tình nàng tự nhiên biết người sau mục đích là cái gì nhưng hắn lại nói không đ ổ i điều này cũng làm cho hân nhi có chút không nghĩ ra được ở tiên tổ di tích chỗ ta chỉ sợ muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian không ngắn tại trong lúc này thời gian không có khả năng lãng phí đi trước giút ngươi thu thập một chút năng lượng tinh h ạ c h nghe nói lời ấy hân nhi đôi mắt đẹp c h ớ p chớp nhưng còn chưa chở nàng mở miệng tiêu viêm chính là lôi kéo hân nhi bàn tay hướng về phương xa xa xa bay đi hắn biết thiên mộ tầng tiếp theo lối vào là ở chỗ này tại tiêu viêm bên cạnh hân nhi nhìn qua g ò má của hắn khoe miệng không có từ trước đến nay d ư n g lên lộ ra một vòng tuyệt mỹ mỉm cười hai người cứ như vậy cực nhanh bình thường hướng phía nơi xa bay đi tựa như hai đạo s ẹ t qua chân trời lưu tinh tiêu viêm cũng không có làm ra cấp độ kiên x rách ra không gian vết n ư ớ đi đường tiến hành bọn hắn như vậy tùy ý trương dương phi hành trên đường đi cũng đưa tới không ít năng lượng thể công kích bất quá bọn chúng hết thể tại tiêu viêm thủ hạ biến thành từng viên trừng lớn chừng ngón cái đẹp đẽ tinh thể năng lượng thiên r ư Tầng t ứ Trước Tầng thứ, 3. Chương 181, tầng thứ 3. tác ả Hư không chi h kiếm i t mộ bên trong năng lượng tinh hạch chia làm cấp chín bình thường dựa theo năng lượng thể thực lực đến đ ị n h vị đấu tôn nhất tinh đối tiêu cấp một năng lượng thể mà ở trên trời mộ t ầ n g thứ nhất cao nhất thực lực năng lượng thể cũng bất quá là đấu tôn tam tinh tả hữu mặc dù trong đó năng lượng tương đương tinh t h ầ n nhưng là đối với hai người t h i nói trợ giúp lại cũng không lớn cho dù là hiện tại tiêu viêm nhục thân đấu khí tu vi cũng tại cao tinh đấu tôn cấp độ những này đẳng cấp thấp tinh thể năng lượng đối với hắn mà nói bất quá là hạt cắt trong sa mạc mà thôi muốn đột phá đơn giản có thể nói là xa xa khó vời tiêu viêm mục tiêu cho tới bây giờ đều không có đặt ở những năng lượng thể này phía trên mà là đánh vào những ngày kê mộ thứ hai ba tầng năng lượng thể cường đại phía trên trong bọn họ có mạnh có yếu cơ bản đều có ý thức của mình tồn tại tiêu viêm trong ấn tượng nhớ kỹ rất rõ ràng một đời trước tầng thứ ba người giữ cửa linh hồn thể cũng chính là huyết đao thánh giả thậm chí ra tay trợ giút quà hắn đối với những năng lượng thể này tiêu viêm vâng chịu lấy lôi kéo ủng hộ thái độ về phần đối với một cái khác chút năng lượng thể thí dụ như nói đã từng mai táng ở trên trời trong mộ hồn tộc người tới nói tiêu viêm lại cũng không chuẩn bị có bao nhiêu k h á c h khí chẳng nói năng lượng của bọn hắn tinh thể ngược lại mới là trên người bọn họ thứ trọng yếu nhất cứ như vậy một đường đi một đường tàn quét rất nhanh tiêu viêm chính là mang theo hân nhi vượt n g a n g qua thiên mộ tầng thứ nhất mà trong tay bọn họ tinh thể năng lượng cũng là nhiều hơn mấy chục a i mặc dù đều là cấp ba tả hữu cấp thấp tinh thể năng lượng nhưng cũng có chút ít còn hơn không mặc ước hao tốn dòng g ba ngày thời gian hai người mới xuyên qua bắt ngát thiên mộ không gian Đi tới t ầ nếu g sáng năng lượng tượng, không sót gì, thứ một một sót trực t ánh nhìn bức lối nơi cái i bào, ở đó, có p phong đến tỏa c ố i cùng, cường trên tràn ngập hoành năng đó là ư người ợ n không thông Nếu g uy tuyệt qua. á, cự tuyệt hết thể thực lực hết thẻ l đủ người thông qua. Nếu là thực lực không đủ muốn c ư ờ n g ép xuyên qua trong đó sợ rằng sẽ bị áp lực kinh khủng kia trực tiếp ép phấn thân phách q u t bất quá đây đối với tiêu viêm tới nói lại cũng không là vấn đề gì mang theo hôn nhi tiêu viêm đi bộ nhàn nhã bước vào trong đó nương theo lấy bước tiến của hắn bước ra chỉ gặp cách ba thước xa cái kia năng lượng tường ánh sáng vậy mà thật sâu lon đi xuống một mảng lớn mà n ư ơ bất quá liền tại bọn hắn vừa mới bước ra tường ánh sáng sắt na trong lúc đó chính là mấy đạo kình phong đột nhiên chuyển đến kẹp lấy thời cơ lấy vừa đúng tư thái đối với hai người phát động tập kích mấy đạo màu sắc khác nhau năng lượng quang hoa hiện hiện đang suy nghĩ hai người tựa như tia ê chất quần bạo Xe rách chung quanh đại đ i ể một ạ i l bên huân n g c nhi thì là kinh dị nói thần sắc cũng có chút nghiêm trọng nếu là chỉ có một mình nàng thông qua ánh sáng năng lượng tường Khắp、nơi nhận như vậy mai phục một cái sơ xẩy phía dưới chỉ sợ cũng phải thụ thương vừa vạn thực lực của bọn nó cũng còn không sai huân nhi ngươi dùng vừa vạn tiêu viêm mỉm cười đừng nói tầng thứ hai toàn bộ thiên mộ ở trong chỉ sợ đối với hắn có uy hiếp cũng liền hai vị chỉ là mười cái thất tinh đấu tôn cấp bậc năng lượng thể còn không tính cái gì chỉ gặp hắn bấm tay hơi gậy một sợi sen lẫn đen đỏ chi sắc hỏa diễm đột nhiên bay lượn mà ra đón gió căng p h ồ n g lên tại đấu khí da chỉ bên dưới lập tức hóa thành một mảnh đốt cháy lửa diễm xoẹt năng lượng bị thiêu đốt thanh em đột nhiên văng lên chừng trăm trượng sóng lửa hướng phía mười đ chống rông trong ánh mắt phản chiếu bên trong hủy thiên diện địa bình thường khủng bố c h ẳ n g cảnh chiến đấu bản năng khiến cái này năng lượng thể bọn họ làm ra phản ứng có thể là thi chiến đấu kỹ phản kích có thể là chống lên phòng ngự lồng năng lượng nhưng là đây hết thảy đều tại tiếp xúc đến sóng lửa sana biến mất vô tung vô ảnh bất quá là vừa đối mặt màu đỏ đen sóng lửa chính là thôn vệ mười đạo năng lượng thể tiếp theo trong n g á y mắt sóng lửa hóa thành một sợi ngọn lửa nhỏ trở lại tiêu viêm trong tay trở tay không thấy mà giữa không trùng nguyên bản mười đạo năng lượng thể tất cả đều biến mất vô tung vô ảnh chỉ còn lại có mười viên còn tại phát tán lóa mắt hình quang năng lượng tinh hạch vẩy xuống tiêu viêm các ca chỉ là ngươi chiêu này chỉ sợ toàn bộ cổ tộc thế hệ trẻ tuổi đều không có người có thể đón đỡ được h u â n nhi mang theo mấy phần sợ h ã i than cảm k h á i nói mà tiêu viêm thì là niết miệng lên mỉm cười hắn tâm tình bây giờ rất tốt nhất là đạt được câu hiếm nữ hai tán thưởng cái này khiến hắn thậm chí vui vẻ hơn nhi cái này có thể quá khen lên rồi ngươi muốn đón lấy đạo này công kích còn không dễ dàng sao một bên hồi phục tiêu viêm tiện tay một chiêu lập tức những năng lượng tia tinh hạch tựa như là bị thứ gì hấp dẫn bình thường bay đến tiêu viêm trong tay mà hắn lại là đem những năng lượng này tinh hạch toàn bộ đều nhét vào hân nhi trong tay thu đi hấp thu những này chắc hẳn tu vi của ngươi cũng sẽ tăng lên không ít thiên mộ sắp xếp là dựa theo kim tự tháp kết cấu hình thành tầng dưới chót không gian là rộng rãi nhất trong đó d u đã năng g n lượng thể cũng là nhiều nhất nhưng thực lực lại là yếu nhất về phần tầng thứ hai phạm vi chỉ có tầng thứ nhất không đến một nửa lớn nhỏ nhưng đối ứng với nhau trong đó dù đã năng lượng thể thực lực muốn vượt qua tầng thứ nhất rất nhiều tiêu viêm cùng hân nhi thì là tại trong tầng thứ hai chờ đợi trọn vẹn thời gian một tháng bọn hắn cũng không có vội vã tiến đến tầng thứ ba mà là tại trong tầng thứ hai tận khả năng liệm sát giả năng lượng thể thu hoạch tinh thể năng lượng mà xin nhờ bọn hắn trong khoảng thời gian này sinh động thẳng đến ngày cuối cùng trong tay của hai người phân biệt có hơn ngàn mai năng lượng tinh hạch o trong đó phẩm chất kém nhất cũng là cấp bảy tinh hạch o liền ngay cả cấp chín đều có không ít nhiều như vậy năng lượng tinh hạch o đã đầy đủ hân nhi luyện hóa một đoạn thời gian rất dài tiêu viêm cũng dự định tiến về tầng thứ ba tại cái kia xa xôi chân trời năng lượng to lớn màn sáng từ không chúng phía trên chút xuống thẳng đứng trên đứng mặt đất giống như một đạo chia cắt hết thẻ tường thành trên đó tràn ngập ra huy áp hai người cũng không lạ l ắ m lúc trước chính là đ ụ n phải bất quá so với t ầ n g thứ nhất đến t ầ n g thứ hai ở giữa lớp năng lượng tới nói cái này thông hướng t ầ n g thứ ba lớp năng lượng lại là đã thực chất hóa kiên cố không gì sánh được cho dù là đấu tôn đ ỉ n h phong cường giả muốn l ấ y sức một mình phá vỡ mà vào trong đó cũng muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian mang theo hân nhi đi tới ánh sáng năng lượng tường trước đó tiêu viêm lại là không có trực tiếp tiến vào bên trong mà là khuyết tán ra lực lượng linh hồn ở trong đó tìm kiếm lấy thứ gì đột nhiên hẳn ánh mắt sáng lên kinh hỉ nói tìm được viễn cổ phệ trùng t r ư ớ c 182, viễn cổ phệ trùng thế nào huân nhi có chút kỳ quái nhìn về phía tiêu viêm người sau lại là tùy ý vung ra tay lập tức mảng lớn năng lượng tấm lụa xuất hiện sau đó mang theo mạnh mẽ l ự c đạo hung hăng đập vào trước mặt năng lượng trên tinh bích x o á t x o á t chỉ gặp nơi đó kim tệ lúc này vỡ ra một đầu phân tích trong lúc mơ hồ có vô số lít nha lít nhít tuyết trắng điểm nhỏ tại trong tinh bích không ngừng nhúc đích bất quy tắc mặt c ạ i chỗ còn có rất nhiều trạng thái chất lỏng thái độ và không ngừng thẩm thấu mà ra dọc theo phá tan tới tinh bích chạy xuôi xuống tới chỉ bất quá không đợi bọn chúng chạy cuối cùng lại hóa thành một lớp mỏng manh thực chất năng lượng bao trùm tại trên tinh bích những này đ ứ c gây ra năng lượng tinh bích vậy mà tại những này nhúc nhích điểm nhỏ màu trắng tác dụng dưới chậm dại khép lại bọn giá hỏa này vậy mà tại chữa trị năng lượng tinh bích viễn cổ phệ t r ù n g nhìn thấy một màn này dù là hân nhi cũng không khỏi nhẹ nhàng hít sâu một hơi lộ ra hết sức kinh ngạc nếu là nói như vậy cái này vượt ngang toàn bộ thiên mộ t ầ n g thứ hai cùng t ầ n g thứ ba ở giữa thực chất năng lượng tinh bích chính là do những này viễn cổ phệ chủng chế tác mà thành vậy chúng nó số lượng sẽ có bao nhiêu hân nhi thực lực tuy mạnh nhưng là nữ hải từ bản năng thiên tính lại là để nàng đối với đám côn trùng này cảm nhận được một loại bản năng chán ghét không tự chủ nàng nắm lấy tiêu viêm tay chính là có chút dùng s ứ c viễn cổ phệ trùng chính là một loại sinh hoạt tại viễn cổ cỡ, cỡ nhỏ ma thú nó tại bây giờ trên đấu khí đại lục gần như đã t u y ệ t tích không thể tìm tòi nghiên cứu nhưng ở hôm nay trong mộ còn có lưu ý tồn bọn chúng địa phương đáng sợ nhất ở chỗ số lượng mặc dù hình thể cực nhỏ tuyệt đại bộ phận chỉ có hạt gạo tả hữu nhưng bọn hắn số lượng lại là gần như vô cùng vô tận mà lại có thể thôn phệ hết thể đồ vật vô luận là kiên cố kim loại hay là khó được dược liệu hoặc là các loại thiên tài địa bảo thậm chí liền ngay cả không gian bản thân cũng tại bọn hắn thôn phệ phạm vi bên trong trên đấu k h í đại lục cơ bản không có bọn hắn không cách nào thôn phệ tồn tại sau đó bọn hắn sẽ ở thôn phệ qua đồ vật đằng sau đem đây hết thạy đều chuyển hóa làm tinh thuần nhất năng lượng thiên địa sau đó bài tiết mà ra lấy cái này năng lượng tinh bích rộng lớn trình độ cho dù là một đám b ư ớ c vào đỉnh phong cường giả đấu tôn chỉ sợ vô ý phía dưới cũng sẽ bị thành đàn viễn cổ phệ trùng trong khoảnh khắc thôn phệ thành một bộ huyết đục không xương bất quá đây đối với bây giờ tiêu viêm cũng không coi là cỡ nào phiền phức tồn tại không nói thực lực của hắn bây giờ vạn vật đều có tương sinh tương khắc đạo lý có cực đoan sức mạnh mang tính chất hủy diệt dị hỏa chính là giữa thiên địa nhất là khắc chế cái này viễn cổ vệ trùng đồ vật tiêu viêm các ca, ca chúng ta mau mau đi qua đi nếu là kéo đến lâu chỉ sợ những này viễn cổ vệ trùng đều sẽ hội tụ tới một khi số lượng tính gộp lại đứng lên sợ rằng sẽ rất phiền phức h ư n nhi đã nhận ra trong tinh bích có vô số nhỏ bé y ê u đớt khí thức hướng phía hai người chỗ tinh bích phương diện trước chạy đến mà tại nàng cảm giác phạm vi cuối cùng vận tải liên tục không ngừng xuất hiện viễn cổ vệ trùng khí t ứ c nếu là có được chứng sợ nơi đông đúc người sợ là đã sớm tê cả ra đầu không thể động đậy không nổi. ngươi nhìn đó là cái gì khoe miệng có chút d ư ơ n g lên tiêu viêm xa xa chỉ vào trước mặt bị hắn doanh ra một đạo cực kỳ rộng lớn vết nước tinh bích tầng chỗ sâu mang theo một chút mỉm cười nói ra hân nhi thuận ngón tay của hắn phương hướng nhìn lại tại cái tiêu tinh bích vết nước chỗ sâu chớ chừng t r ă m g chợ xa như là m à u phỉ t h ủ y bình thường tinh bích tầng trung tâm chỗ có một cái lớn chừng quả đ ấ m kỳ dị điểm đỏ nếu là nhìn kỹ lại thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy trong đó hiện ra chạy xuôi huỳnh quang đó là cái gì hân nhi có chút ngoài ý mới mà tiêu viêm thì là mang theo mấy phần ý cười nhẹ nhóm giải thích nói đó là viễn cổ phệ chủ chỉ bất quá bây giờ hay là ấu thể trạng thái thôi còn chưa p h á kén mà ra bây giờ hướng chúng ta đến gần viễn cổ phệ t r ù n g ở mức độ rất lớn cũng là vì bảo hộ nó mới áp sát tới nương theo lấy tiêu viêm giải thích hân u nhi bừng tỉnh đại ngộ nói khẽ thì ra là thế tiêu viêm ca ca vừa rồi ngươi dọc theo tinh bích đi nửa ngày chính là đang tìm kiếm nó đi hân u nhi mặc dù dùng chính là câu nghi vấn nhưng là ngự khí lại là khẳng định rất nhiều mà tiêu viêm cũng không giàu giếm cười gãi đầu một cái toàn tức nói không sai vật này có tác dụng lớn hân nhi ngươi chờ chút mà nhìn tốt chính là nghe nói lời ấy hân nhi cũng là khẽ gật đầu trong ậ t r đôi mắt đẹp nổi lên minh quang ôn nu nói tốt tại hai người giao lưu ở giữa vô số chừng hạt gạo điểm sáng màu trắng cũng là đang không ngừng hội tụ tới mắt trần có thể thấy chính là có thể nhìn thấy mới vừa rồi bị tiêu viêm tại năng lượng trên tinh bích vanh mở vết nứt đang chậm dài hướng về ở giữa rửa s á t vào nhìn xu thế này tiếp qua cái chừng mười phút đồng hồ chỉ sợ cũng có thể đem vết nứt toàn bộ để ngủ bất quá tiêu viêm cũng không có kinh hoàng chỉ gặp hắn bấm tay hơi gậy t r ậ t một sợi màu đỏ đen hỏa diễm từ hắn đầu ngón tay toắt ra sau đó hóa thành một đó lộng lấy hư ả o hòa liên trên không trung từ từ xoay trở lấy tựa h ồ không có chút nào uy hiếp nhưng là tại nó mỗi một luân chuyển động thời điểm đều có thể nhìn thấy không gian chung quanh đang không ngừng phá toái khép lại đi thôi tiêu viêm nhẹ nhàng mở miệng viên tiêu màu đỏ đen hỏa liên chính là hóa thành một đạo lưu quang đụng vào năng lượng trong tinh bích tại khoảng cách năng lượng tinh bích còn có khoảng ba thước khoảng cách thời điểm chỉ gặp cái kia đủ để tiếp nhận cao tinh cường giả đấu tôn một kích toàn lực cũng không phá nát năng lượng tinh bích vậy mà trực tiếp bị s i n h s i n h búp hơi thành hư vô mà màu đỏ đen hỏa liên cũng không nhanh liền giống như du sơn ngoạn thủy lữ nhân một dạng t h vô số viên cổ phẹ chúng muốn ngăn cản màu đỏ thấm hỏa liên rào bước tiến lên nhưng là bất luận bọn chúng như thế nào hành động như thế nào đem năng lượng bao trùm cũng hoặc là, là như là thiều thân lao đầu vào lựa một dạng liên miên liên miên sông đi vào nhưng lại tại cái tia cố vô thanh vô tức tính hủy diệt dưới nhiệt độ cao lúc này hóa thành cho tàn phiêu tán cứ như vậy màu đỏ thấm hỏa liên xinh xinh đánh xuyên qua cả tòa năng lượng tinh bích người vì làm ra một cái đủ để hai bên liên hệ đường hầm mà tại đường hầm trên vách còn có điểm điểm còn sót lại màu đỏ thấm hỏa diễm tiêu đốt đem bao trùm trong đó trở ngại lấy tinh bích khép lại đi thôi hân nhi tiêu viêm mỉm cười chính là lôi kéo hân nhi đi vào đường hầm kia ở trong đỏ thấm sen lẫn hỏa diễm giống như n g ê n đón hoàng đế của bọn hắn bình thường tại thời khắc này trở nên dị thường n u thuận hai người chỗ trải qua chỗ lặng yên không tiếng động tránh lui ra cứ như vậy tiêu viêm mang theo hân nhi không trở ngại chút nào đi tới cái kia phỉ thúy bình thường tinh bích bên cạnh k h o miệng có chút dâng lên lộ ra một cái nụ cười hài lòng sau đó nhẹ nhàng chính là liên đối một khối lớn năng lượng tinh bích đem viên kia viễn cổ phẹ trùng trùng hoàng trứng cầm trong tay chương một trăm tám mươi ba tiên tổ chi mộ chương một trăm tám mươi ba tiên tổ chi mộ mang theo h ư ơ n nhi hai người cất bước đi ra năng lượng tinh bích tầng lập tức một mảnh nhìn không thấy c u ố i mặt đất màu xám chính là ánh vào hai người trong tầm mắt bên này là thiên mộ tầng thứ ba sao vùng đại địa này cực đoan bao la liếc nhìn lại thậm chí là nhìn không thấy cuối cùng nơi này cũng không có lượn lờ lấy quá mức năng lượng nồng đậm sương n ủ nhưng khi tiêu viên bọn hắn bàn chân đạp ở nơi lấy lúc lại là có thể cảm giác được từng luồng từng luồng năng lượng tinh thuần ngay tại liên tục không ngừng thuận bản chân tâm thẩm thấu tiến trong cơ thể của bọn hắn hôm nay mộ tầng thứ ba tu luyện hiệu suất xa không phải trước hai tầng có thể so sánh v ớ i ở chỗ này tu luyện một ngày chính là chí ít tương đương với phía trước ba ngày thời gian cho dù là không tìm kiếm năng lượng tinh hoạch chỉ là phổ thông tu luyện chắc hẳn cũng có thể được không sai hiệu quả tu luyện huân nhi vươn tay ra mọ lên một đại đoàn giống như thực chất bình thường năng lượng sương ngủ cảm thụ được trong đó tương đương nồng hậu dạy đặc tinh thuần năng lượng tiên niệm a n g theo mấy phần mừng rỡ nói ra ho ngang long nhưng mà đúng vào lúc này tại phía sau bọn hai người quay đầu nhìn lại lại thấy được cái tia năng lượng tinh bích tầng ở trong có một c ô lớn màu trắng thủy triều điên cùng x u n g ra hân u nhi sắc mặt biến hóa muốn kéo lấy tiêu viêm lui ra phía sau tránh đi viễn cổ phẹt r ù n g truy kích nhưng mà tiêu viêm lại là nhẹ nhàng đẻ xuống tay của nàng nhẹ nhàng nói ra không sao bọn chúng không qua được ngay tại tiêu viêm thoại âm rơi xuống sắt na màu trắng thủy triều phô thiên cái địa vật ra ngay tại lúc bọn này viễn cổ phẹt r ù n g vừa mới xông ra năng lượng tinh bích sắt na nổ bắn ra mà ra động tác lại là im mặt mà rừng luôn gió mát thổi qua chính là nhìn thấy một đoàn bột phấn màu trắng tung bay bởi vì thiên mộ pháp tắc duyên cớ viễn cổ vệ t r ù n g chỉ có thể ở năng lượng trong tinh bích sinh tồn một khi rời đi liền sẽ trực tiếp tử vong ở sau đó dài đến nửa phút ở trong liên tục không ngừng viễn cổ vệ t r ù n g từ năng lượng trong tinh bích bay ra sau đó hóa thành sâm bạch sắc b ộ t phấn phiếu rơi xuống trên mặt đất đều tích lũy thật dày một tầng chứng hai ba thước sau xem ra cái này trùng hoàng đối bọn chúng tầm quan trọng không cần nói cũng biết ta huân nhi hơi cảm thẳng nói mà tiêu viêm thì là nghiêng đầu một chút khẽ cười nói vô chủ thiên tài địa bảo ta bất quá là vận khí tốt mà thôi h u ố hồ cho dù đã mất đi trùng hoàng bọn chúng cũng sẽ không diệt tuyệt dạng này toàn cục số lượng cơ sở bên dưới viễn cổ p h ệ t r ù n g khẳng định không chỉ một vị trùng hoàng tồn tại sau đó tiêu viêm giống như là mang theo vài phần cảm khái nói ra đối với những này ở trong thiên địa cần thời gian dài tích lũy mới có thể hình thành thiên tài địa b ả o tốt nhất lưu một trong tuyến xem như vì mình lấy dấu hiệu tốt đi có lẽ ngàn năm đằng sau những này viễn cổ p h ệ trong b ờ y t r ù n g sẽ còn sinh ra mới trùng hoàng nếu là ta ủy vào thực lực quét ngang toàn bộ tinh bích đem bên trong tất cả trùng hoàng lấy đi chỉ s ợ chỗ này viễn cổ vệ chủng liền muốn toàn bộ diệt tuyệt đây cũng là lão sư của ta trước kia dạy qua đạo lý của ta bất quá đến cũng là rất bình thường. nghe ĩ đ nói, nói, nói hân nhi lời nói n tiêu viêm cảm khái, trên khuôn mặt cũng là mang theo một chút mỉm cười tâm tình vui vẻ không ít chỉ gặp hắn khẽ gật đầu chợt nói khẽ lần sau có cơ hội ta dẫn ngươi đi gặp hắn một chút chắc hẳn lao sư cũng sẽ rất cao hứng chớ ước nửa phút trùng kích qua đi những cái kia viễn cổ vệ trùng nhìn thấy không cách nào van hồi trùng hoàng trứng cũng không có đang làm rùa vô vị, mà là chậm không đang vô rùa làm là mà rãi rãi r vị, ụ tiêu trở về, b ế n tinh bích tầng ở trong, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức đứng mất dấu lấy bắt đầu ở ở lại bích sức l n t i ê viêm cũng là khen ngoắt một cái đem cái kiết như c ũ lưu lại ở trong thông đạo màu đỏ thâm dung hợp dị hỏa thu vào dung hợp bốn loại dị hỏa dung hợp dị hỏa tại tiêu viêm bây giờ dưới thực lực thi triển nó uy năng trình độ kinh khủng đủ để phần thiên trừ hại nếu là đem lưu lại đến chỉ sợ thông đạo này trong tương lai mấy trăm năm bên trong đều sẽ không cách nào khép lại hóa thành một đạo hòa đạo làm xong đây hết thể sau hai người cũng là cùng nhau rời đi mà tiêu viêm cũng là hướng phía một chỗ phương hướng mang theo hân nhi tìm đến mênh mông màu nâu xám trên đại lục nhàn nhạt, nhạt năng lượng sương mù tung bay theo gió cho người một loại thập phần thần bí cảm giác siêu siêu đột nhiên hai đạo tiếng xe gió chuyển đến lập tức tại bầu trời kia sương mù bị quáy lát lộn còn không đợi nhìn kỹ lại hai bóng người chính là sánh vai sông phá sương mù chỗ hướng về phương xa nên ngang bay đi bá đột nhiên không có một hai phía trên đại địa trong lúc đó chuyển đến một đạo kính phong theo sát ở tại sau chính là trói mắt đấu khí tấm lụa mang theo dọa người n h thế từ đôi đến đầu hướng phía phía trên đánh tới mà tại cái kia đấu khí tấm lụa đằng sau có một đạo năng lượng thể trong ánh mắt mang theo hung hãn sát ý hướng phía hai người ch Coi bước vào khí thế, sợ là đã b ả nhưng t n n h h cấp độ.、Nhưng、mà đối mặt đạo này công kích trên không trung hai người lại cũng không để ý ngay tại công kích sắp đến hai người trước người sana chỉ gặp áo bào đen kia nam tử bấm tay hơi gậy một sợi kỉnh phong chính là từ đầu ngón tay xô ra đ ó n cái kia đạo đ ấ u khí tấm lụa đ á n h tới đem từ giữa đó xinh xinh cắt đứt sau đó tại cái kia năng lượng thể hoảng sợ khuôn mặt bên trong phi t ố c xuyên qua đầu của hàn bá năng lượng thể tại thanh phong quét bên dưới chống rông tiêu tán ở giữa không trung mà một viên trứng trứng vịt lớn nhỏ còn hiện ra h u ỳ n quan tinh thể năng lượng cũng là rơi xuống mà ra một bên khác nữ tử áo xanh nhẹ nhàng một chiều liền đem viên kia tinh thể năng lượng cầm vào tay sau đó cất giữ trong trong nạp g i ớ i hô dọc theo con đường này đến đây là gặp phải thứ mười một nửa thánh năng số lượng thể đi thiên mộ tầng thứ ba quả nhiên mười phần nguy hiểm nữ tử áo xanh thở dài nhẹ nhàng nói ra mà một bên nam tử mà khắc bảo lại là lung lay nhìn về phía phương xa sau đó mang theo vài phần ý cười kể do nói khoảng cách tiêu huyền tiên tổ di tích rất gần hôn nhi chúng ta tăng tốc điểm tốc độ đi hôn nhi khẽ gật đầu tiêu viêm thì là lôi kéo nàng yếu đối không xương tay nhỏ hai người tốc độ lại lần nữa tăng vọt một cái cấp độ trong chớp mắt chính là vượt qua bầu trời ở giữa không trung hóa thành một cái chấm đen nhỏ sau đó biến mất không thấy gì nữa tại bọn hắn sau khi rời đi chớ chừng mười phút đồng hồ đằng sau một đạo năng lượng màu đỏ n g ỏ m bóng người lại là trống rống tự đại mà phía trên ló đầu ra đến xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán c h ậ n thấp giọng nói hai cái này q u á i vợt may mà ta không đối bọn hắn động thủ đồ đần này đã chết không ăn không có đi quản nơi đó phát sinh nhạc định có trí nhớ kiếp trước tiêu viêm xe nhẹ đường quen mang theo hân nhi đi tới sờ ướp tại một khắp đồng hồ sau hai người tầm mắt cuối cùng xuất hiện một tòa to lớn bia đá cổ lão tấm bia đá này l ạ loi trơ trọi đứng sừng sững ở mảnh này đen k� Phàng Phất Vĩnh, trường tồn cựu đột n dạng. chương song, chương 184. Tiêu huyền. Chương 184, tiêu huyền. g giả, Tấu Tiêu tiêu tác thư chi không 184. 184, 202-406-04 kiếm A. đ nhiên một đạo tràn ngập cổ lão vị nhàn nhạt, nhạt thanh âm mang theo mấy phần kinh nghi tại mảnh không gian này vang lên chung quanh hết thể còn tại lưu động năng lượng chỉ một thoáng d ừ n g lại xuống dưới chung quanh thời không bằng nhược động lại bình thường ngay tại cái này gần như thế giới đứng im ở trong trước mặt hai người hư không trong lúc đó nổi lên một chút gọn sóng sau đó một đạo thân mang màu xanh nhạt quần áo thân ảnh chính là dạng này lạng yên không tiếng động hiện hiện sự xuất hiện của hắn c ũ nam g k tử áo xanh quay đầu nhìn về phía tiêu viêm tại cái kia lộ ra thậm chí có chút phổ thông trên khuôn mặt có thể nhìn thấy một chút kiến nghị tóc đen áo choàng đen như mực giống như trong hai con ngươi ẩn chứa điểm điểm tinh quang lộ ra một loại khác bị lực tiểu tử trên người của ngươi có mùi vị quen thuộc ca nam tử áo xanh hai tay ôm ở trước ngực một tay sở lên cái cảm nhiều hứng thú nhìn về hướng tiêu viêm chờ ước nửa phút sau mới đưa ánh mắt từ một bên hân nhi trên thân đảo qua cổ tộc t u y ệ t phẩm huyết mạch còn thật sự là tương đương khó được qua nhiều năm như vậy cuối cùng lại xuất hiện một cái nhìn thấy mặt trước cũng không có cái gì giá đỡ nam tử áo xanh cảm thụ được trong thân thể phun trào huyết mạch tại không tự chủ trào lên lưu chuyển tiêu v i ê m cũng không dám l ờ i biếng lúc này liền là hít sâu một hơi hai đầu gối quỳ xuống đất đi cái tiêu ra ở trong lòng trọng nhất đại lễ nói con cháu bất hiếu tiêu viêm gặp qua tiên tổ nghe nói tiêu viêm nói đến đây n ữ nam tử áo xanh cũng chính là tiêu huyền lúc này liền là n h ế miệng lên mỉm cười trong ánh mắt có, có chút vui mừng có chút gi sau đó chính là đưa tay đem quỷ lệ vào trên hư không tiêu viêm đỡ lên c h ậ t cảm khái nói tiêu viêm tên rất hay ai nhiều năm như vậy chờ đợi tiêu tộc cuối cùng là có người đến văn bối c ủ a hân nhi gặp qua tiêu huyền tiền bối một bên hân nhi nhìn thấy tiêu viêm bị nâng đỡ cũng là vô cùng cung kính đối với tiêu huyền hành đại lễ nàng rất rõ ràng trước mặt cái này nhìn như ôn hòa nam tự áo xanh năm đó đến tột cùng làm ộ t cái như thế nào nhân vật c h u y ể n hữu kỳ tiểu nha đầu huyết mạch của ngươi ở trong có c ổ nguyên hương vị tiêu huyền nhẹ nhàng vớt ve một chút cái cảm trận mang theo mấy phần ý cười nhìn về phía hân nhi trong ánh mắt mang theo có chút vui vẻ mà hân nhi thì là mang theo mấy phần thấp thỏm cung kính trả lời cậu nguyên là của ta phụ thân dù nói thế nào tiêu huyền cũng tính được là là tiêu viêm trần ư g bối hơn nữa còn là bối phận lớn đến mấy trang gia phả đều viết không hết loại kia nàng cùng đối phương lần đầu gặp mặt tự nhiên là có chút thấp thỏm chớ nói chi là hân nhi chính mình gỡ một chút nếu là từ một đời t r ư ớ c bắt đầu tính toán chính hắn bối phận giống như cùng tiêu viêm kem cũng có một chút lớn tiêu huyền thân là người t h n g trại làm sao có thể nhìn không ra hân nhi suy nghĩ lung tung lúc này liền là có thâm ý cười nói nguyên la、like khó trong á quá c có mạch, tộc h phẩm huyết mạch, bất quá xem ra giống như là tiện nghi hậu sẽ tuyệt bất tiện ta tiêu t xem bối. ra r giống là lúc nhất thời hai người đều là có chút bỏ mặt tiêu viêm thì là vội vàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng toàn tức nói tiên tổ chiếu dọi tới bất quá là một bộ chiếu ảnh đi chúng ta không ngại gặp mặt nói chuyện tiêu huyền thì là mang theo vài phần n g o ạ i ý muốn nhìn về hướng tiêu viêm sau đó giống như là ý thức được cái gì một dạng lúc này cười nhẹ nhẹ gật đầu chật liền lên tiếng nói đi theo ta hai người đi theo tiêu huyền lại lần nữa hướng về mộ bia bay đi tại đến mộ bia vị trí sau tiêu huyền chính là chắp tay chậm dãi hướng về trong đó đi vào khi thân thể chạm đến mộ bia thời điểm nguyên bản chính là có chút hư hảo thân thể lúc này trở thành nhạt mấy phần sau đó biến mất không thấy gì nữa thấy thế tiêu viêm cũng là chậm rãi thở ra một hơi sau đó lôi kéo hân nhi học tiêu huyền bộ dáng hướng phía mộ bia bước đi qua hắn có thể cảm nhận được một cô kỳ dị cường đại lực lượng không gian liền giấu ở mộ bia chung quanh nó kiên cố trình độ siêu việt tiêu viêm một thế này thấy mang theo tương đương mánh liệt tính nắm vào giống như là phòng bị người nào đó một dạng bên này là thiên mộ chi linh châm đối với tiêu huyền tiên tổ thủ đoạn sao đi vào mộ bia đằng sau ánh sáng tiêu tán tiêu viêm hai người chính là thấy được một chỗ đại điện cổ lão mà tại đại điện phía trước trung tâm thân mang áo xanh tiêu huyền đứng c h ắ p tay ở trước mặt của hắn thì là có một vũng đầm nước trên đó phiêu đãng đoá đoá hoa sen cảm giác được hai người t i ế n đến một tiếng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy than nhẹ âm thanh rơi xuống tiêu huyền xoay người sang chỗ khác liền như vậy khoanh chân ngồi xuống mỉm cười nhìn về phía hai người toàn tức nói ta một cái chết sống người nơi này cũng không có cái gì vật ngoài thân ngồi đi hai người làm theo chợ tiêu t huyền thì là nhẹ giọng mở miệng trong ngôn ngữ mang theo một chút không dễ dàng phát giác run run rẩy nói cho ta một chút bây giờ tiêu tộc tình h u n g đi nghe nói tiêu huyền lời nói tiêu viêm cũng là khé thở dài một cái chợ t đột nhiên ngẩng đầu lên trầm giọng nói t i ê n tổ bây giờ tiêu tộc đã không còn tồn tại còn lại chỉ có tiêu g i a chợ tiêu t viêm liền đem hắn biết rõ có quan hệ tiêu tộc như thế nào xuống dốc tình huống toàn bộ nói ra bao quát một đời trước rất nhiều ký ức đây đều là cổ tộc cũng chưa từng biết được t â n bí cho dù là hân nhi cũng nghe được sửng sốt một chút bất quá tiêu huyền tiên tổ ngài bối phận kia tồn tại cũng không từng toàn bộ ngã xuống còn có một vị tiêu tộc tiền bối bây giờ vẫn còn tồn tại nhưng là tình cảnh lại không tốt lắm nghe nói lời ấy tiêu h u y n thì là đột nhiên ngẩng đầu lên trong ánh mắt lộ ra một vòng tinh mang vội vàng nói là ai tiêu viêm thì là nhẹ nhàng hít một hơi hắn quyết định đem rất nhiều chuyện giấu ở đ ấ y lòng thật lâu sự tình nói thẳng ra ở chỗ này hai người một cái là tiêu g i a tiên tổ một cái khác là chính mình cả đời tình cảm chân thành cũng có thể tin tưởng người hắn đưa mắt lên nhìn khuôn mặt không giống làm bộ đám chìm tâm thần đem một chút chỉ có chính mình mới biết đến bí mật trầm giọng nói ra tiêu thần lão tổ huyết phủ tiêu thần nghe nói lời ấy tiêu huyền cuối cùng là hiểu rõ cái gì nguyên bản thẳng tắp c o n lúc này còn xuống xuống mấy phần chỉ có lúc này tiêu viêm mới có thể nhìn ra vị này tại chiến đấu khí đại lục lưu lại hiện hách thanh danh truyền kỳ cực giả đ ấ y mắt chỗ sâu toát ra hay n ấ y cùng mọi mệnh bất quá tiêu thần tiên tổ trạng thái cũng không tốt như vậy hắn hôm nay nên còn bị vây ở tịnh liên yêu h ỏ a chế tạo ra trong viễn cảnh ở vào nửa người nửa khôi lỗi trạng thái tịnh liên yêu h ỏ a lối vào rất nhiều người đều đang ngó chừng ta tìm không thấy đi vào cứu người cơ hội tiêu viêm thở dài chậm rãi nói ra mà tiêu huyền cũng là thở dài một hơi trong ánh mắt mang theo suy tư cảm khái nói còn sống liền tốt năm đó người tóm lại hay là có còn sống cuối cùng là còn để lại mấy phần hy vọng dù s a o đó là t ị n h liên yêu thánh chỗ tọa hóa lấy ngư i lục tinh đấu thánh thực lực muốn xâm nhập đi vào đúng là khá khó khăn tiêu huyền nhẹ gật đầu c h ậ t một phen lối ra lúc này liền là nói toạc ra tiêu viêm thực lực hôm nay một bên hân nhi thì là trường lớn mắt nhìn về hướng tiêu viêm vừa nhìn về phía tiêu huyền cứ như vậy trải qua mấy cái vừa đi vừa về đằng sau lúc này mới vớt vớt cái c h á n vừa rồi hai người giao lưu tin tức để nàng nhận lấy một chút trúng kích đương nhiên càng là tiêu huyền một câu kia lấy ngư lục tinh đấu thánh thực lực chính mình rời đi giả nam học viện cũng liền hơn ba năm một điểm thời gian đi hay là nói đã qua ba mươi năm mà chỉ có chính mình tưởng rằng ba năm mặc dù luôn luôn đối với tiêu viêm ôm lấy mười phần lòng tin nhưng nàng s ắ c thực không nghĩ tới bây giờ tiêu viêm lại có kinh khủng như vậy thực lực cho dù là trong cổ tộc bộ có thể ổn ép bây giờ tiêu viêm người cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay bây giờ thực lực của ta còn chưa đủ mặc dù biết một ít chuyện nhưng lại không cách nào ngăn cản thí dụ như lần này hồn tộc hủy diệt linh tộc ta căn bản là không có cách đ h ú n g tay có chút buồn bực tiêu viêm lại là đem việc này nói thẳng ra lúc này hân nhi chính là lại lần nữa kinh ngạc mà tiêu huyền thì là nháy mấy lần con mắt đối với cái này mặc dù có chút ngoài ý mới nhưng là tại suy nghĩ chuyện qua đằng sau cũng được nhưng lúc trước hồn tộc hủy diện ta tiêu tộc thời điểm ta liền ý thức đến bọn hắn có thể có chút nhu vẽ đằng sau càng là khuyên bảo cầu nguyên một phen bất quá bây giờ nghĩ đến sợ là hắn cũng không có đem để ở trong lòng tiêu huyền hơi xúc động nói một bên hân nhi thì là có chút ngược khí mở miệng vì mình phụ thân bù nói những năm gần đây phụ thân cũng không bông lòng qua đối với hồn tộc cảnh giới bất quá trong tộc rất nhiều thứ cũng không phải là một mình hắn định đoạt tiêu viêm cùng tiêu huyền nghe nói lời ấy có chút từ chối cho ý kiến đối với chuyện này cũng chưa từng phát biểu cái nhìn cầu nguyên mặc dù cường hành nhưng là bằng vào lực lượng của một mình hắn muốn điều tra ra hồn tộc mưu đồ bí mật thế nhưng là hơi có chút độ khó nói một cách khác nếu là có thể bị c ổ nguyên nhẹ nhõm điều tra ra được như vậy hồn tộc ngàn năm mưu đồ coi như được mặt b ằ n sao đã từng cùng đối thủ khó dây dưa này giao thủ qua tiêu viêm tự nhiên biết hồn tộc xảo trá h i ể m ác cùng bọn hắn mãi mãi cũng có dự bị kế hoạch cho dù là lúc trước chính mình thông qua đà xá cổ đế lưu lại chuyển t h ừ a phá vỡ mà vào đấu đế cảnh giới hồn thiên đế nhưng như cũng lưu lại một tay đã từng qua chém giết đấu đế cường giả trạm đế quỷ huyết lưới lao đối với cái này mãi mãi mãi mãi cũng bảo lưu lấy xấu nhất dự định đối thủ. tiêu viêm xưa nay sẽ không khinh thị đối phương mỗi một lần đả kích đều là tận hết sức lực dốc hết t o à n lực dừng một chút tiêu viêm thì là vịn cái chán tiếp tục mở miệng nói hồn tộc có được thôn linh tộc thủ r u y ề n t ừ a dựa Những năm gần đây huyết mạch kéo dài chính là dựa vào thôn linh huyết mạch h đây tộc t kéo vào dài là đoạn trừ cái đó ra bọn hắn còn đang suy nghĩ biện pháp tích lũy đà xá cổ đế ngọc tiêu viêm đem tự mình biết tuyệt đại bộ phận có quan hệ hồn tộc tình báo đều nói thẳng ra nghe được tiêu huyền cùng hân nhi sửng sốt một chút hiển nhiên những tin tức này có rất nhiều đã không phải là bọn hắn có thể lý giải tính toán những chuyện này đã cùng ta người chết này không có bao nhiêu quan hệ chuyện kế tiếp đều là các ngươi trẻ tuổi cần cố gắng địa phương tiêu huyền cảm t h ắ n một phen sau chợ có chút bình thường trở lại thuộc về hắn thời đại đã sớm đi qua ngàn năm lúc trước đối thủ bằng hưu vẫn như cũ nhưng mà chính hắn lại là đã hóa thành một sợi tàn hồn lúc trước quá tự phụ làm ra quyết định kia suýt nữa đem toàn bộ tiêu tộc mai táng nhưng may mắn bây giờ nhưng lại có như vậy ưu tú h ậ u bối đệ tử xuất hiện có lẽ chính mình cũng nên làm những gì đạo tàn hồn này lưu tại nơi này không phải là vì một ngày này sao nhẹ nhàng đánh một đạo búng tay tiêu huyền sau l ư n g đ ồ n nước trong lúc đó chuyển hóa bộ dáng nguyên bản dòng nước thanh tịnh biến mất mà ở trên đó lơ lửng đoá đoá hoa sen tại thời khắc này thật là trong lúc đó nở rộ sau đó hòa tan hồng mang n ở rộ tiêu huyền nguyên bản coi như tuổi trẻ dung bạo giờ khác này s ắ c thực lộ ra giả nua rất nhiều liền ngay cả tóc cũng là hóa thành hoa bạch b ộ dáng mà tại phía sau hắn nguyên bản đầm nước lại là hóa thành một tòa huyết trì trong đó tràn ngập nồng đậm năng lượng màu đỏ n g ỏ m minh ngông huyết mạch chi lực để tiêu viêm huyết mạch trong cơ thể không tự chủ kích động những này là năm đó ta lưu lại tới một chút tiêu tộc huyết mạch ta đã mất đi nhưng may mắn còn có người tồn tại ta tin tưởng ngươi sẽ làm sò ta tốt hơn tiến vào trong ao tiến hành thay máu kích phát ngươi chân chính tiềm nằm đi nghe nói tiêu huyền lời nói tiêu viêm lại là cũng không có vệ kia kích động mà là mang theo vài phần cảm khái nhìn phía vị này tiêu ra t i ê n tổ vô luận là kiếp trước hay là kiếp này hắn đều làm ra như vậy quyết định mặc dù hắn tự nhận là hồ thẹn tại tiêu tộc nhưng là giờ khắc này hắn lại cạn kiệt hắn toàn bộ có khả năng hô tiêu viêm hít một hơi thật sâu sau đó trầm giọng mở miệng nói tiêu huyền t i ê n tổ ngài đã bỏ ra đủ nhiều ta không muốn đang nhìn một vị trưởng bối rời đi nghe nói l ờ i tiêu viêm lời nói đang lúc tiêu huyền muốn an ủi hắn vài câu thời điểm tiêu viêm lại là lần nữa mở miệng nói nếu là ta nói ta có biện pháp để ngài phục sinh đâu nghe nói lời ấy tiêu huyền lúc này hơi liền ngay cả một bên hân nhi cũng bị trấn trụ nếu là tiêu huyền đúng nghĩa phục sinh như vậy mang tới uy thế chỉ sợ nghĩ đến đây liền ngay cả hân nhi cũng là có chút rung động đứng lên mà tiêu huyền đầu tiên là kinh ngạc một cái trước mắt chật cười lắc đầu mỉm cười nói hiện tại ta bất quá là một sợi tàn hồn thôi chỉ có thể ở thiên mộ bên trong phiêu đẳng một khi ra ngoài n g o à i giới trong nháy mắt chính là sẽ hôi phiên ê n d i ệ t nghe nói lời ấy tiêu viêm lại là lắc đầu lúc này q u á t khẽ nói không đây không phải là ngài nguyên nhân mà là như hôm nay mộ chi linh vấn đề hắn đã sớm xoắn cải thiên mộ nguyên bản tồn tại mục đích trừ cái đó ra ngài linh hồn mặc dù tàn phá nhưng là bản chất cũng không triệt để bị hao tổn l i n h quan g vẫn tồn tại như cũ chính là có biện pháp lại lần nữa khôi phục tiêu viêm kể rõ một đời trước hắn thành công bước vào đấu đế cảnh giới tự nhiên biết đẳng cấp tiêu huyền liền d i ệ u đứng tại đó cái độ cao trở về quan sát chính là có thể phát giác được rất nhiều đã từng tay chân luống cúng nan đề có như thế nào biện pháp giải quyết nhìn qua vẫn như cũ có chút trần trờ tiêu huyền tiêu viêm quyết định đối với nó tiếp theo tể mánh dược lúc này hắn chính là một tay điểm hướng mi tâm sau đó chỉ hướng tiêu huyền một chút liên quan từ đầu ngón tay bay ra tiêu huyền theo bản năng đem tiếp nhận tại tiếp xúc đến trong n h y mắt chính là rất nhiều chẳng cảnh hiện lên ở trước mắt của hắn chỉ gặp hai tôn khó có thể tưởng tượng vạn trượng cự nhân xa xa rằng c ó khi tức khuấy động ở giữa chính là thiên địa phá toái một quyền một cước gia o phòng dư ba chính là đánh nát vạn trượng hư không cho dù là hắn thời kỳ toàn thịnh cũng vô pháp với tới cảnh giới này chỉ có thể nhìn lên bực này vĩ lực dưới ánh mắt ý thức quét về phía hai tôn cự nhân gương mặt khi nhìn rõ bọn hắn hình dạng s á t na tiêu huyền lập tức ngây n g ẩ n cả người tiêu huyền thần sắc có chút phức tạp mở hai mắt ra nhìn về hướng thanh niên trước mặt thường cảnh tượng lúc nãy cảnh tượng tại trong đầu của hắn lại lần nữa hiện, hiện. đó là huyết cảnh có trong nháy mắt tiêu huyền thậm chí đang hoài nghi điểm này bất quá ý nghĩ này tại đáy lòng của hắn bất quá tồn tại mấy giây đằng sau hắn liền đem chi trực tiếp vứt bỏ bởi vì loại kia thiên băng địa liệt c h ẳ n g diện loại khí tức kia cọ rửa nếu không phải thực sự được gặp thậm chí đặt chân đến cảnh giới kia là không thể nào bày ra loại bỏ hết thệ khả năng đằng sau đáp án cũng chỉ hướng cái kia khó nhất tuyển hạng trước mặt cái này tiêu tộc hậu bối thật đến qua đấu đế cảnh giới nhìn về phía tiêu huyền không ngừng biến hóa thân sắc tiêu viêm thì là dưới đáy lòng thầm than một tiếng sau đó đem cái kia đã từng đối với dược lão k nghe nói tiêu viêm kể rõ tiêu huyền cũng là chậm rãi nhẹ gật đầu mang theo một chút thoải mái giống như là nhớ ra cái gì đó mở miệng nói thì ra là thế không nghĩ tới thế gian lại còn có loại kỳ ngộ này tiêu huyền có chút cảm thán nói hắn năm đó là đấu khí đại lục trí cường giả một trong vì đột phá đấu đế cảnh giới kéo dài ra tàu huyết mạch đi khắp toàn bộ đấu khí đại lục nhưng cũng chưa từng thu hoạch những cái k i a đã từng đi qua đấu đế các cường giả lại là cả đám đều hư không tiêu thất mở dạng điều này cũng làm cho đáy lòng của hắn có chút bất an khi tiêu huyền tích lũy tiêu tộc lúc đó toàn bộ huyết mạch muốn cưỡng ép gương vỡ thời điểm một k h ắ c này hắn mới ý thức tới hắn cùng những cái k i a đồng dạng bị dừng bước tại đấu đế trước đó các cường giả k i ế m khuyết cũng không phải là huyết mạch gì cũng không phải đấu khí tích lũy linh hồn t h u biến bọn hắn k i ế m khuyết chỉ có một loại sự vật đó chính là nguyên khí. chỉ bất quá khi ý thức được chuyện này thời điểm thì đã trễ bởi vì cưỡng ép đột phá thất bại tiêu huyền bản nhân nhận lấy khó mà vãn hồi trọng thương mà lúc đó tiêu tộc cũng vì cho tiêu huyền sáng tạo cơ hội tụ tập gần như toàn bộ huyết mạch lực lượng lâm vào chưa từng có trạng thái h ư n h ư ợ c vào lúc đó bọn hắn bị hồn tộc bắt lấy cơ hội từ đây tiêu huyền vẫn lạc tiêu tộc bị diệt môn chán trường đến nay cho dù là có cổ tộc chiếu cố tại tiêu viêm quật khởi trước đó người mạnh nhất bất quá làm ấ y cái đại đấu sư đủ loại suy nghĩ từ trong đầu thổi qua tiêu huyền hốc mắt có chút tầm ức đúng lúc này hắn thấy được thanh niên trước mặt khuôn mặt kiên định, tự tin mà tiêu huyền p h ả n g phất lại thấy được đã từng chính mình một dạng cũng là trói mắt như vậy hăng hái lưng đeo toàn bộ người hy vọng tốt tiêu huyền nặng nề gật đầu bất quá sau đó lại đối tiêu viêm trầm giọng nói bất quá cái này trước muốn n g ư ơ i từ trong huyết trì này đi ra lại nói tiêu viêm cảm thụ được trong huyết trì nồng đậm huyết mạch chi lực trong cơ thể hắn tự thân chạy xuôi máu tươi cũng đang không ngừng rung động cảm thụ được loại kia kỳ dị lực lượng kinh khủng huyết mạch trong cơ thể tại thời khắc này nhảy cân hoan hô không chút do dự tiêu viêm bước ra một bước chính là bước vào huyết trì kia ở trong sau đó chậm rãi đi tới ở giữa ao máu k h o n chân ngồi xuống tùy ý cái kia đẩy huyết trì tại tiêu viêm tiến vào một khắc này chính là chấn động kịch liệt t ừ n g đạo y ê u ớt dây tóc năng lượng màu đỏ ngỏm như là xuyên thẳng qua không ngừng châm nhỏ mở dạng hung hăng đối với tiêu viêm toàn thân các nơi đ â m tới cuối cùng đụng vào lỗ chân lông ở trong xông vào trong cơ thể của hắn loại k i a xuyên thấu toàn thân đau nhức kịch liệt cho dù là có đại nghị lực quanh năm đ o á n thể người cũng sẽ đầu đổ mồ hôi lạnh không chống được nhất thời một lát liền sẽ hai mắt tối sầm té xịu đi qua nếu là một người bình thường chỉ sợ tại tiếp xúc đến sân a liền sẽ bị lực lượng tia cọ rửa trở thành một kẻ ngốc cảm thụ được lạ lẫm mà quen thuộc đau nhức kịch liệt tiêu viêm nhẹ nhàng hít sâu một hơi. bất quá hắn cũng không có lại lần nữa làm ra càng nhiều phản ứng huyết mạch cọ rửa mặc dù rất là đau đớn nhưng là đối với tiêu viêm trải qua tới nói nhưng vẫn là kém hơn không ít một đời trước tiêu viêm trên đường đi đi tới lần nào không phải h i ệ m tượng hoàn sinh mấy lần dị hỏa thốt vệ cấm ép chịu đựng giữa thiên địa lớn nhất chuẩn bị sức mạnh mang t i n h chất hủy diệt tồn tại t h i ê u đốt cho dù là dạng này b ù i gai con đường tiêu viêm đều đi tới bây giờ sẽ còn e ngại một cái huyết mạch cọ rửa sao hân u nhi hơi có vẻ lo lắng đứng tại cạnh huyết trì bên trên nhìn qua ở giữa ao máu ở nơi đó phía dưới có một bóng người một bên tiêu huyền thì là không được nhẹ g lấy tiêu viêm nghị lực những này với hắn mà nói bất quá là nho nhỏ khảo nghiệm thôi bất quá c ổ tộc nha đầu chờ một lát khả năng còn cần ngươi g i ú p một chút nghe nói lời ấy huân nhi nhẹ gật đầu nói khẽ huân nhi tùy ý tiêu huyền tiền bối dặn dò chỉ cần là có quan hệ tiêu viêm ca ca sự tình ta đều nghĩa bất dung tử nghe nói lời ấy tiêu huyền thì là dùng ánh mắt kỳ dị nhìn huân nhi một chút sau đó một tay vớt cảm hơi xúc động nói cầu nguyên tên kia làm sao lại có thể sinh ra ngươi dạng này con gái tốt thật sự là không thể tưởng tượng nổi a đầu đen r a u ố n một câu tiêu huyền lại đem ánh mắt nhìn về phía trong huyết trì tại trong cảm nhận của hắn tiêu viêm khí tức đã bắt đầu suy yếu đây là thay máu tất yếu quá trình yên tâm chắc chắn sẽ không làm khó dễ ngươi cứ như vậy thời gian từng ngày trôi qua trong chớp mắt tiêu viêm đã tại trong huyết chỉ chờ đợi thời gian nửa tháng tiêu huyền cùng huân nhi cơ hồ là trơ mắt nhìn tiêu viêm nguyên bản coi như cường tráng nhục thân trở nên như là da bọc x ư ơ n g khô quắt liền cùng s á t g ớ p một dạng huân nhi đáy lòng cơ hồ là giống như lao cắt bình thường mặc cho ai nhìn thấy chính mình người trong lòng biến thành như vậy bộ dáng thế thảm chính mình lại chỉ có thể nhìn trong lòng chỉ sợ cũng không dễ chịu không sai bị lắm t i ế u nha đầu ta cần một chút huyết mạch của ngươi một bên tiêu huyền thật dài than ra một hơi trầm giọng nói cái này tưởng tượng từ khi tiêu huyền bị vây ở thiên mộ ở trong thời điểm hắn liền một mực tại lối suy nghĩ muốn tạo ra ra hoàn mỹ nhất cũng là tiếp cận nhất đấu đế huyết mạch bây giờ tiêu viêm thực lực so với hắn dự đoán còn cao hơn suy đoán này cuối cùng là có có thể thực hiện thời cơ t u t huân nhi không chút do dự lúc này liền là vươn tay ra đem trắng đoán cổ tay trắng v ạ c h phá lập tức một đạo vết máu hiện hiện dọn dọn phát tán ôn nhuận hình quang máu tươi thuận bàn tay t r ư xuống hiện lên ở trước mặt của nàng hội tụ vào một chỗ ngưng tụ thành một cái tiều huyết cầu khi chừng gần phân nửa lớn chừng quả đấm hết u y cầu ngưng tụ t ố t sau gương mặt có chút tái nhợ hân nhi lúc này mới đã ngừng lại cổ tay mình chỗ vết thương đem đưa cho tiêu huyền chương một trăm tám mươi bảy thiên mộ c h i hồn chương một trăm tám mươi bảy thiên mộ c h i hồn tiểu nha đầu ta thay mặt tiêu viêm cùng toàn bộ tiêu tộc đi đầu cảm ơn tiêu huyền sắc mặt nghiêm trọng đối với hân nhi ô m g vừa nói h ắ n biết đấu đế huyết mạch đối với viễn cổ tám tộc người mà nói trọng yếu bực nào mỗi một điểm lập tức đều để bọn hắn đau lòng nhức ó c bây giờ hân nhi có thể điều động nhiều như vậy đã là có chút không dễ tiểu nha đầu ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi thật tốt đi n tiêu huyền nhẹ nhàng nói hân u nhi đưa ánh mắt về phía ở giữa ao máu thật sâu nóng nhìn một chút khoe miệng lộ ra một vòng ôn nhu dáng tươi cười lui rời đi nàng tiêu hao k h á lớn cần gấp bế quan nếu không cái này sẽ đối với hân u nhi tạo thành khó có thể tưởng tượng ảnh hưởng hân u nhi rời đi đằng sau tiêu huyền đưa ánh mắt về phía ở giữa ao máu hai tay nhanh như tia chớp giống như kết xuất mấy cái huyền ảo ân ký sau đó khẽ quát một tiếng c h ậ t lên vô số lục mang tinh c h ố n g r ô n g hiện hiện không gian c u n g quanh chuyển đến ba động mà tại tiêu huyền trước mặt lơ lửng huyết cầu cũng là chậm dai hướng về ở giữa ao máu tiến lên sau đó rơi vào trong đó nương theo lấy tiêu huyền động tác lại lần nữa xuất hiện biến hóa. n h từ, từ khi u sống lại một đời đây là hắn lần thứ nhất lâm vào suy yếu như vậy hoàn cảnh bất quá tiêu viêm cũng không có làm nhiều phàn nàn mà là ngón tay có chút phất quà màu xanh thẳm trên nạp giới ánh sáng nhạt lấp lóe lập tức mấy cái bình ngọc nhỏ, nhỏ chính là đã rơi vào trong tay của hắn tiên tổ ý nghĩ cô nhiên rất tốt nhưng như vậy dung hợp phía dưới thiếu khuyết nhất định môi giới một đời trước hắn lợi dụng chính là viễn cổ trời hoàng tiêu tộc cùng cổ tộc tam tộc huyết mạch tri lực dung hợp thành hình huyết mạch đặc thù nhưng lần này hắn lại mưu vẽ càng lớn tại bình ngọc kia ở trong trừ bỏ đã bắt đầu hướng về viễn cổ rồng hoàng thuế biến tử nghiên máu tươi còn có lao long hoàng đến không tinh huyết cùng bộ phận thải lân tinh huyết trước cả hai đều là không thua đấu đế huyết mạch trí cường huyết mạch người sau càng là một khi gặp được cựu thải nguyên thạch liền sẽ lột sắc thành siêu việt viễn cổ thiên xà mạnh nhất ma thú huyết mạch lại phối hợp thêm tiêu viêm v ì thế chuyên môn phối trí d ự c dịch lần này hắn kế thừa huyết mạch đằng sau thu hoạch sẽ vượt xa một đời trước nương theo lấy tiêu viêm động tác ba giọt nở rộ tại bình ngọc dược dịch ở trong tinh huyết nhỏ xuống mà ra nương theo lấy huyết trì năng lượng tràn vào cùng nhau tiến vào tiêu viêm thể nội khi toàn bộ huyết trì năng lượng toàn bộ tiến vào tiêu viêm thể nội đằng sau trong thân thể của hắn khí thế mạnh mẽ cũng là không ngừng bắn ra nhiều loại cùng bạo huyết mạch mu nhưng lại tại cường đại linh hồn hai áp bách dưới dần dần dung hợp một đạo hoàn mỹ tạo thành một cái tại tiêu viêm thể nội chạy qua tuần hoàn tại tuần hoàn thành hình một k h ắ c này tiêu viêm khí tức trong người cũng là đồng thời tăng vọt đứng lên mà ở trên trán của hắn thượng đạo đường vân hữu kỳ dị cũng là chậm rãi h i ể n hiện, hiện, hiện lộ ra có chút huyền ả o bát tinh đấu tôn cựu tinh đấu tôn nhất chuyển nhị chuyển tiêu viêm khí tức thế như trẻ tre bình thường tăng vọt những cái tiêu đủ để khốn nhiều vô số cường giả nhiều năm hàng rào tại tiêu viêm trước mặt lại là giống như một lớp giấy một dạng đâm một cái là rách bởi vì một đời trước đã đến qua mỗi một cảnh giới tại tăng thêm tiêu viêm bây giờ lực lượng linh hồn cường đại vô địch tiêu viêm cũng không cần như thế nào đi áp chế đấu khí tu vi tăng lên bởi vì mỗi một bước hắn đều có thể hoàn mỹ nằm giữ có dị hỏa luyện hóa c h ế t xuất đấu khí của hắn không tồn tại p h ủ phiếm vấn đề này cứ như vậy tiêu viêm khí tức dần dần tăng vọt sau đó rốt cục nương theo lấy một đạo thách dài đột phá cái kia n h ư ờ n g một chút vô số trên đấu khí đại lục người đều hướng tới cảnh giới đấu thánh giờ khác này như là dung hội quán thông bình thường tiêu viêm đấu thánh cấp độ mặc dù chỉ là nhất tinh đấu thánh mà thôi nhưng thánh cùng tôn trị ở giữa t r a n lệch lại là có thể so với lệch không chỉ có như vậy đấu khí tu vi tăng lên tới cấp độ này đã đủ để gánh chịu đế cảnh linh hồn giờ khác này tiêu viêm đủ để đem còn thừa không đủ một nửa linh hồn chùm sáng toàn bộ thốt vệ đem linh hồn triệt để chữa trị đến hoàn mỹ tình trạng nói làm liền làm thiên mộ ở trong thời gian trôi qua vốn là chậm hơn ngoại giới cơ hội như vậy còn không nắm chặt đó còn là người sao lúc này thu liêm khí tức tiêu viêm vào trong hư không khoanh chân tọa vong tâm niệm vừa động cái k i ê u bị phong tỏa tại trong thức h ả i linh hồn chùm sáng bên trên xiềng xích tại thời khắc này triệt để giải tỏa chậm rãi trôi hướng vậy cùng tiêu viêm giống nhau như lúc bóng người hư ả o tại cái kia đạo trừng cao ngàn trượng lớn linh hồn trên hư ảnh nguyên bản mình đầy thương tích vết thương sớm đã biến mất không thấy gì nữa ngưng lại xuống chỉ còn lại có tim cách đó không xa một đạo xuyên qua thương t ả n ra nhàn nhạt bạch quang linh hồn chùm sáng chậm rãi trôi hướng nơi đây sau đó tại tiếp xúc đến tiêu viêm trong nháy mắt hóa thành như là nước chạm chất lỏng màu nhú bạch sau đó dung nhập thân thể khổng lồ thể nội mà cái kia trắng đoán năng lượng lại là tại tái tạo lấy đạo lỗ h ồ n g kia ân nên đã thành công mới đối tiểu tử này làm sao còn không tỉnh lại tiêu huyền hơi nghi hoặc một chút nhìn về hướng tiêu viêm tại huyết mạch thành công dung nhập thể nội thời điểm tiêu viêm chính mình tiến hành chút động tác mang tới động tĩnh cũng không có dấu giếm được tiêu huyền con mắt lúc đầu hắn còn muốn ngăn cản nhưng nghĩ tới tiêu viêm trước đó để cập tới m ộ t cảnh hơi do dự trong n g á y mắt chính là tùy ý hắn động tác sau khi huyết mạch thành công ngưng tụ tại tiêu viêm thể nội thời điểm khí tức của hắn tăng vọt tại tăng vọt sau khi kết thúc cũng hẳn là t ỉ n h lại nhưng cái này hắn lại là trực tiếp xếp bằng ở giữa hư không ngược lại để tiêu huyền cũng có chút kinh ngạc đang lúc tiêu huyền chuẩn bị dò xét một phen thời khác đột nhiên một đạo bảng bạc lực lượng từ tiêu viêm thể nội chuyển đến cố lực lượng kinh khủng kia dù là tiêu huyền cũng là nao nao sau đó một vòng ngạ Đáy m ắ trên của chốt hắn đèn nén sâu, mừng không trung tiêu viêm chậm rãi mở hai mắt ra một vòng tinh quang từ đó nổ bắn ra mà ra bàng bạc lực lượng q u y ể n tịch tiếp theo trong nháy mắt chính là thu liễm tiến vào thể nội linh hồn hoàn toàn chữa trị để tiêu viêm cũng có khó được thông thấu cảm giác đã tới cảnh giới này đằng sau tiêu viêm cũng ẩn ẩn cảm giác được thiên mộ bên trong một tia quy luật đang lúc tiêu viêm muốn mở miệng cùng tiêu huyền nói cái gì thời điểm đột nhiên một đạo bàng bạc lực lượng trong lúc đó từ thiên mộ chỗ sâu nổ bể ra đến một đạo lạnh nhạt bên trong sen lẫn vô tận uy nghiêm thanh âm cũng là bao phủ phạm vi ngàn dặm làng ư ờ i phương nào dám can đảm ở thiên mộ dương ai. Trước 188, Liên thủ mai ộ nghe Trước thủ chi Liên đối thiên hồn. phó mộ được đạo này giống như quần quận kinh lôi bình thường thanh âm xuất hiện thiên mộ phía trên đại địa màu trắng mê vụ biến mất vô số chính hồng lấy hai mắt không ngừng chém giết cùng một chỗ năng lượng thể đột nhiên cứng ngắc thân thể ngừng lại màu đỏ tươi cùng chết lặng trong hai mắt một sợi ba đ ộ n hiện hiện kinh ngạc cùng chết lặng đan vào một chỗ hình thành kỳ lạ thân sắc thiên mộ c h i hồn vậy mà tại giờ khắc này hiện thân nó đến tột cùng là vì sao chẳng lẽ thiên mộ bên trong vậy mà xuất hiện một tôn có thể khiêu chiến nó cường giả sao phong cách cổ xưa mộ bia ở trong tiêu huyền sắc mặt có chút biến hóa ánh mắt của hắn phương xa đen kịt trong hai con ngươi lộ ra kỳ dị t h ầ n q u a n g phảng phất tại trong nháy mắt này hắn trực tiếp vượt qua vô tận hư không thấy được hàng ngàn hàng vạn rằng bên ngoài lại là đế cảnh linh hồn tiểu gia hỏa này đến cùng còn giấu bao nhiêu bí mật tiêu huyền có chút thất thần cười khổ lắc đầu chậm chính là mang trên lưng hai tay thân hình chậm rãi phiêu khởi Một bọn hắn chính là trước đó đi theo tại tiêu viêm cùng hân nhi đằng sau tiến vào thiên mộ ở trong cổ tộc tử đệ coi khí tức so với tiến đến trước đó đều muốn hùng hồn bên trên không ít hiển nhiên đều có không ít thu hoạch nhưng bọn hắn khuôn mặt lại là đều không ngoại lệ chấn kinh cùng ngưỡng trọng bất luận là trước kia cái kia quét ngang hơn phân nửa thiên mộ t ầ n g thứ ba cường hoành khí tức càng là bởi vì cái kia đem bọn hắn ba người trộm tới thủ đoạn tại cỗ này vĩ lực trước mặt bọn hắn căn bản không có mảy may ứng đối thủ đoạn tiêu huyền tiền bối rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lấy lại tinh thần hân nhi liền vội vàng hỏi mà một bên cổ thanh dương bọn người đang nghe được cái tên này đằng sau đồng dạng là con ngươi bỗng nhiên thích chặt bọn hắn lúc này mới ý thức được nơi này còn có một người tồn tại ánh mắt nhìn lại lại phát hiện một đạo tóc hơi có vẻ hoa dâm thân ảnh chính phụ tay mà đứng đưa lưng về phía bọn hắn tiêu viêm đột phá động tĩnh c ó chút lớn đưa tới thiên mộ c h i hồn chú ý nơi đây chỉ sợ sẽ có một trận đại chiến sau đó ta muốn đem mấy người cắt người đưa ra ngoài ngay tại tiêu huyền đối với mấy người kể rõ thời điểm trong lúc đó một trận hung hãn ba động từ phương xa đánh tới qua trong dây lát chính là vượt qua ngàn vạn dặm thời không trong chốc lát phong cách cổ xưa mộ bịa không gian chung quanh hiện đầy vết n ư ớ c p h ả n phất một dây sau liền sẽ như là pha lê một dạng từng khúc vỡ nát cổ thanh dương bọn người sắc mặt lúc này đã biến bọn hắn có thể cảm giác được trong khoảnh khắc đó mảnh khu vực này đều p h ả n phất bị cái Cái thức, cơ kia đối khủng không khí phía sau hung hãn thể hắn hồ đầu đến bọn ngạc bố để thở, một ồ hôi lạnh ra hử, giả thân cho giả giả ngay ứa ra ta. vật, cút quỷ đổ m đạo hét to âm thanh đột nhiên từ không trung chuyển đến lập tức một cố đồng dạng lực lượng cường hãn buộc phát mà ra trong chốc lát mảnh kia s ắ p không gian phá toái bị vững chắc phảng phất thời gian đảo lưu bình thường từng đạo chừng dài trăm ngàn trượng rộng kẽ nước không gian tại khổng lồ lực lượng linh hồn áp bách dưới nhao nhao bế hợp một tầng nhàn nhạt ánh sáng năng lượng che đậy chống rông xuất hiện bao phủ phong cách cổ xưa mộ bia t r u n g quanh đem hết thảy ba động ngăn cách ra lúc này một bóng người mới từ không trung ở trong chậm rãi đi xuống thân mang trang phục màu đen thân hình gầy gò thanh tú khuôn mặt bên trong mang theo vẻ kiên nghị càng thêm để cho người ta chú ý là ở trên trán của hắn trọn vẹn chín đạo màu từ kim vết tích cấu trúc g a huyền ảo phong cách cổ xưa tộc văn người kia vâng tiêu viêm làm sao có thể cổ thanh dương hoảng sợ nói phát sinh ở trước mắt cảnh tượng này đối với hắn mà nói có chút quá vượt qua phạm vi hiểu biết một bên khác cổ yêu cổ chân một bên khác n hân nhi trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng kích động mừng rỡ cảm xúc tại đáy lỏng của nàng lan tràn tiêu viêm ánh mắt cũng là quét tới thấy được cái kia bị lồng ánh sáng bảo hộ ở trong đó hân nhi trên khuôn mặt lộ ra một vòng mỉm cười hào hào đợi ở bên trong nó không gây thương tổn được các ngươi thanh â m mặc dù bình thản nhưng lại mang theo một c ố rất có sức cuốn hút tự tin để còn tại trong sự khẩn trương cổ tộc ba người cũng là không tự chủ được b u ô n g lòng xuống không hẹn mà cùng nhìn nhau một dạng khỏe miệng lộ ra một vòng cười khổ g i à n dò qua mấy người qua đi tiêu viêm nhìn về hướng tiêu huyền cùng lúc đó người sau ánh mắt cũng là nhìn về phía hắn tiêu viêm khỏe miệng có chút d ư n g lên lộ ra một vòng m ỉ m cười toàn tức nói t i ế n tổ không bằng chúng ta trước liên thủ thu thập g a hòa này bây giờ tiêu viêm ở trên trời mộ ở trong đã đem đế cảnh linh hồn hoàn toàn khôi phục thể xác tinh thần khuấy động toàn thân thư sướng hắn dám cam đoan đây là hắn làm người hai đời đến nay nhất sảng khoái một khác cũng là trạng thái tốt nhất một khác đã khôi phục đế cảnh linh hồn tiêu viêm đã siêu việt thất tinh đấu thánh cấp độ đủ để cùng bắt tinh đấu thánh giao thủ toàn lực phía dưới ai thắng ai thua còn chưa nhất định một bên tiêu huyền thì là khẽ gật đầu đầu trận tiến lên một bước cùng tiêu viêm cùng tồn tại n ử a đầu nhìn về phía bầu trời lam thịnh đại cười nói ha, ha ha không nghĩ tới ta tiêu, huyền, còn có thể có cùng tiêu tộc tử tiêu huyền một bên cười lớn thuộc về hắn khí tức cũng đang không ngừng c ấ t cao đã từng thuộc về đại lục trí cường g i ả hắn giờ khác này phong thái lại lần nữa hiện ra mặc dù bởi vì lúc trước t r ợ giúp tiêu viêm quán chú tiêu tộc huyết mạch mà có chút căn cơ hao tổn nhưng giờ khác này hắn vẫn như cũng ngạo nghệ đứng thẳng trực diện thiên mộ bên trong cái tiêu cường đại nhất quỷ quyền sinh linh đột nhiên tiêu viêm thần sắc khẽ nhúc ních ngầm đầu nhìn về phía không trung chỉ gặp ở nơi nào có một đạo như là biển cả giống như sâu không lường được linh hồn ba đ ộ n hiện lên cho dù là tiêu viêm cũng không l ư ờ i h hồn ba động h i ệ á y mắt chỗ sâu một vòng thần sắc hưng phấn tối tăm mở mịt bầu trời lúc này phá thoái ra đột nhiên vô số linh hồn ba động phi tốc chuyển đến ngưng tụ tại một chỗ không cần một phút đồng hồ qua đi một tấm chớ ước vạn trượng khổng lồ gương mặt khổng lồ đột nhiên hiện lên ở trong hư vô mà cái kia từng khúc phá tan tới không gian lan tràn ra đen kịt cái nước lại là cấu trúc thành trên khuôn mặt lớn t hai mắt mũi miệng lộ r a dị thường dọn người vạn trượng gương mặt khổng lồ xuất hiện sắt na chính là chuyển động giống như hạo nguyện bình thường con mắt quét về phía phía dưới tổ tôn hai người một cỗ thanh â m thật lớn đột nhiên chuyển đến tân sinh đế hồn tân sinh đế hồn ngươi chính là sinh linh thiên mộ ở trong hết thảy khi không có quan hệ gì với ngươi vạn trượng gương mặt khổng lồ nhìn về phía tiêu viêm nhàn nhạt mở miệng thanh âm thông minh không tình cảm chút nào ba động giống như có được cố định chương trình máy móc một dạng sau đó nó lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác chắp tay đứng ở giữa hư không tiêu huyền thanh âm lạnh như băng giống như quần quận kinh lôi một dạng ở trong hư không nổ vang ở trong thiên địa quanh quần một chỗ tiêu huyền người ta túc đến nước giếng không phạm nước sông hành động hôm nay hẳn là ngươi làm u ố n đánh vỡ quy củ sao đối mặt một vị có được đế cảnh linh hồn cơn giả một vị khác khi còn sống từng nửa chân đạp đến nhập đấu đế tồn tại cho dù là đã ra đời q u ỷ dị ý chí đủ để khống chế thiên mộ bên trong hết thể tồn tại thiên mộ c h i hồn cũng không thể không nghiêm túc đối phó tiêu huyền nhìn qua gương mặt khổng lồ kia lại là cười một tiếng nói khẽ ngươi sinh ra vốn là một loại sai lầm nghĩ đến năm đó sáng tạo thiên mộ đấu đế cường giả cũng không có ngờ tới nơi này sẽ sinh ra như ngươi loại này sinh linh q u ỷ dị tiêu huyền lời nói tựa hồ là chọc g i ậ n thiên mộ c r i hồn lúc này liền là gương mặt khổng lồ quay cuồng nó đột nhiên trợn quất lên nói vậy ta chính là thuận theo chủ nhân ý chí Các người bởi vì dám nói đây là đã từng sáng tạo qua ngươi vị kia đấu đế cờ ư giả từng ôm lấy ý chí tiêu viêm mỗi chữ mỗi câu giống như sắc bén nhất đao cùng một dạng hung hăng đâm vào thiên mộ chi hồn tim mỗi một câu nói đều để nét mặt của nó không ngừng v ặ n mẹo giống như lâm vào điên cuồng b ê n giới đáng chết đáng chết ngươi lại biết cái gì bén nhọn tiếng nổ đùng bằng từ không trung phía trên hiện hiện tầng mây k h u ấ y động trong phương viên vạn dặm năng lượng mê vụ lúc này bị lực lượng kinh khủng này đánh tan nguyên bản bao trùm tại trên đại địa mênh mông màu trắng tại thời khắc này toàn bộ biến mất lộ ra tràn đầy tăng thương đại địa vô số năng lượng thể tại thời khắc này toàn bộ dừng lại chiến đấu toàn bộ đều ngước đầu nhìn lên công chúng ở nơi đó có hai đạo đưa lưng về phía đám người thân ảnh đang cùng cái kia kinh khủng thiên mộ tri hồn ngay tại ràng co t ừ n g l u ồ n g t ừ n g l u ồ n g b a động tại bọn chúng gần như chết lặng trong hốc mắt hiện hiện thiên mộ ở trong có linh trí năng lượng thể không nhiều nhưng cũng không ít có thể và o ở thiên mộ tầng thứ ba năng lượng thể khi còn sống ít nhất cũng là đấu tôn đỉnh phong tồn tại có thể xưng là thánh cấp cũng có được rất nhiều tiêu viêm yên lặng cảm thụ được phía sau đông đảo nhìn chăm chú bao hàm ánh mắt kỳ vọng hắn biết đây là những cái kia có linh trí bọn họ năng lượng thể hy vọng cuối cùng sớm tại trước đây thật lâu thiên mộ bất quá là một cái cho đông đảo cường giả yên rất tồn tại thôi không biết từ lúc nào bắt đầu thế giới này bóc méo bọn hắn bị tinh hồng cùng giết chóc thiêu đốt thần trí trở nên khát máu cùng điên cuồng lên mặc dù có chút cường giả đã nhận ra không thích hợp tiến đến khiêu chiến tiên mộ c h i hồn nhưng kết quả sau cùng cũng là bị nó thối vệ cuối cùng bọn hắn chết lặng không còn dám có hy vọng xa vời liền đem thần chí xa đoạn tại trong sự giết chóc này vượt qua mỗi một ngày nhưng ở hôm nay cái kia đã từng tự tuyệt qua bọn hắn thỉnh cầu tiêu huyền cùng một cái khác không biết tính danh bao n h i ê u cường giả tuổi trẻ lại là đứng dậy muốn đối với tiên mộ c h i hồn độc thủ giờ khác này bọn hắn đều kích động chết lặng tâm cũng bắt đầu chuyển động bọn hắn là người không phải chỉ hiểu được giết chóc súc sinh ta chính là thiên mộ ý chí của ta chính là chủ nhân ý chí đã các ngươi muốn chết vậy ta liền thành toán các ngươi thiên mộ c h i hồn phát ra gà o t h é t lúc này pha tạp nhưng lại sâu không lường được lực lượng linh hồn giống như thái sơn áp đỉnh bình thường chỉ không trung đập xuống xuống. tiêu viêm ánh mắt ngưng tụ cho dù bây giờ hắn đã khôi phục được hoàn toàn trạng thái đế cảnh linh hồn nhưng nếu thuần túy lực lượng linh hồn so với thiên mộ c h i hồn tới nói còn ít hơn bên trên không ít ngàn vạn năm tới tích lũy không ngừng thôn phệ luyện hóa để thiên mộ tri hồn lực lượng tích lũy đến một cái trình độ khủng bố bất quá cũng may mắn bởi vì nó không phải thông qua chính mình đi đến một mức này linh hồn kia trên lực lượng lại tràn đầy pha tạp cùng phức tạ cũng không g đứng đứng còn chưa đủ những này còn chưa đủ lấy ngăn chở hắn tiêu viêm phát ra quá khẽ tâm thần lại lần nữa khé động trên trán thuộc về tiêu tổng tộc, tộc văn quang mang lúc này tăng gọn khí tức của hắn cũng lại tăng lên nữa một bậc thang cùng lúc đó bốn đám xanh lam hư hảo đen kịt màu sắc h ỏ a diễm từ tiêu viêm thể nội bay ra hóa thành xiềng xích h ỏ a diễm bao trùm tại linh hồn thức lớn phía trên sau đó lan tràn g ra trong chốc lát một thanh thiêu đốt lên hỏa diễm nặng nề thức cổ xuất hiện ở giữa hư không sau đó đón ngày đó mộ c h i hồn s i n h s i n h vô tới một đời trước ta bước vào đấu đế chi cảnh tập được một chiêu dị hỏa tuyên cổ thước bây giờ mặc dù không cách nào địch nổi loại vi n ă n g kia nhưng cái này bắt chức mà ra dung hỏa chém thánh thước liền lấy ngươi tới khai đao đi tiêu viêm dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh em gầm nhẹ nói kinh khủng thức lớn lúc này đánh vào thiên mộ chi hồn trên thân. Cả hai nhau, đụng vào nhau, lập trong ứ c phát a kinh thiên b ạ h ư ở trước o n vòng kinh khủng khí lãng gợn sóng n g g chốc khí hai lát một từ ờ người i giao viên bụi Tiêu viêm nhiên lại, mỗi ngang qua trong vòng phương xuống không ra qua kích khuyết chỗ chăm chấn chục cả hết thể đều chấn thành phấn. Tiêu viêm thân hình quét bước bước đều đến, tán đột mét, tự một đem ép lưu dạm, mấy b chủ bước bị như hư hướng lớn mực chi cũng sức giở, chấn chấp ra, ra Trong gian không thiên hồn, vô, tuân đen giận, động đến hướng lên ném tối đi. đều sẽ to mà mộ là mắt hai người chính là giao thủ một vòng tiếp theo trong n g á y mắt tiêu huyền thân hình đột nhiên xuất hiện ở thiên mộ c h i hồn trước mặt trong tay kỳ dị hỏa diễm hiện hiện lập tức một thanh trường dài trăm trượng hỏa diễm trường mâu hiện hiện sau đó như thiểm điện hướng phía vạn trượng gương mặt khổng lồ đâm tới siêu tiếng xe gió chuyển đến ngay sau đó chính là hung hăng đâm vào thiên mộ c h i hồn trên khuôn mặt lớn giống như củi khô gặp được liệt hỏa mở dạng trên trường mâu nhiễm hỏa diễm kỳ dị tràn ngập qua trong dây lát liền đem thiên mộ tri hồn trên khuôn mặt đốt ra một khối lớn hư vô cầu xin tha thứ đã chậm chương một trăm chín mươi cầu xin tha thứ đã chậm hai trăm hai mươi bốn n g h ì sáu trăm bảy tác giả thư không chi kiếm hô tiêu viêm khẽ thở dài một cái đáy mắt chỗ sâu bốc cháy lên một sợi hỏa diễm nóng rực thiên mộ c h i hồn nhiều năm trước tới nay tích lũy thực lực không phải là dùng để chừng cho đẹp cho dù chỉ có hồng thể hàn thực lực hôm nay cũng tuyệt đối sẽ không so bất kỳ một cái nào bắt tinh đấu thanh kém thậm chí tại tiêu viêm cảm giác ở trong so với cổ tộc tên kia đen yên vương cổ liệt muốn mạnh hơn một bậc nếu là lúc này nơi đây vẹn vẹn chỉ có tiêu viêm cũng hoặc là chỉ có tiêu h u y ề một người nhiều lắm là cùng cân sức n a n g tài nếu là muốn đem triệt để chấn áp chỉ sợ cũng phải trả ra thiêu đốt linh hồn đại giới nhưng may mắn lần này có hai người một đời trước tiêu viêm tiết mối có rất nhiều tiêu huyền triệt để tàn biến chính là một món trong đó nguyên bản đã đem còn thừa toàn bộ tiêu tộc huyết mạch chuyển thừa cho tiêu viêm đằng sau tiêu huyền liền có thể ở trên trời mộ bên trong lâu dài thiên mộ t h i hồn cùng hắn nước giếng không phạm nước sông hoàn toàn không có động thủ tất yếu nhưng bởi vì hồn tộc động tác cùng tiêu viêm bản thân thực lực không tốt hắn lại lần nữa tiến vào thiên mộ ở trong tìm kiếm vị tiên tổ này trợ giút mà tiêu huyền lúc t i ê cũng đã không có cái gì có thể lấy ra được tới cuối cùng của cuối cùng vì trợ giúp tiêu viêm lại tăng lên nữa một thanh hắn lựa chọn tiêu đốt linh hồn của mình cùng chơi mọi chi hồn đồng quy vô tận rút ra nó bản nguyên linh hồn trợ giúp tiêu viêm đột phá đế cảnh linh hồn vì trợ giúp tiêu viêm vị này tiêu tộc ưu tú nhất hậu bối tiêu huyền dâng hiến chính mình hết thảy cái này tại tiêu viêm đấy lòng lưu lại ấn tượng sâu đậm hắn từng thể muốn lợi dụng cái kia còn sót lại một chút linh hồn điểm sáng nghĩ biện pháp để tiêu huyền khôi phục nhưng mình lại ngã xuống cùng hồn thiên đế trận chiến cuối cùng bên trên bây giờ làm lại một thế tiêu viêm như thế nào lại để một đời trước tiếp nối ở trước mắt lại lần nữa tiên tổ kết cục lựa i ề n do cao. Hết cháy tiêu ngập trời lúc này lương thực hướng phía một chỗ hội tụ mà đi giống như, như lô đen hắc hồng sen lẫn kỳ dị liệt diễm bao trùm trước đó bốn màu dị hỏa xuất hiện ở chỗ này trước đó chừng ba trăm triệu khổng lồ dị hỏa thức lớn tại thời khắc này chậm rãi thu nhỏ cuối cùng dừng lại tại chỉ có trước đó một phần mười lớn nhỏ nhưng là trên đó khí t ứ c so với trước đó tới nói muốn ngưng trọng trọn vẹn gấp mười lần liền dùng một kích này đến chôn v ù i ngươi thiên mộ c h i hồn tiêu v i ê m quát lạnh nói trên c h á n cựu sắc tộc văn buộc phát ra chói mắt hào quang màu từ kim n ư ơ n g theo lấy lời của hắn lối ra cái kia nặng nghề thức lớn giống như phi đao mở dạng hướng phía bầu trời trực tiếp chém tới ven đường lưu lại thật dài chói lọi diễn vấn giải xuống hạ điểm chút lửa đáng giận sinh linh chỉ bằng ngươi cũng không đây không phải là mưa tiêu huyền con người bỗng nhiên thích chặt cái kia nhìn như tại trọng lực tác dụng dưới thật dài rớt xuống d ầ n mưa mỗi một giọt đều là một thanh trừng dài trăm trượng linh hồn trường mẫu liếc nhìn lại phương viên phương viên mấy chục dặm bên trong tất cả đều bị che kín trong đó số lượng đâu chỉ và nữ mỗi một giọt nước mưa đều đủ để đem một tên cường giả cấp bậc bán thánh không có chút nào phản kháng lực giết chết một màn kinh khủng này bất luận là năng lượng thể hay là nhân loại đều bị thật sâu rung động đến không tốt tiêu huyền k h é c quát một tiếng hai tay đột nhiên kết xuất t h ậ n ký lập tức tại quanh người hắn hỏa diễm kỳ dị lại lần nữa k h u ế t trường sau đó nhao n h a u ngưng thực giống như một cái móc n ư ợ c bát hóa thành vòng bảo hộ đem trong phạm vi mấy chục dặm tất cả đều bao trùm lên đến thiên mộ c h i hồn cùng tiêu viêm toàn lực đối h o à n h ai thắng ai thua tạm thời không biết nhưng cái này dư ba khuyết tán ra đến chỉ sợ muốn đem trong vòng phương viên trăm dặm bánh c h ì tại hai tên cường giả đỉnh cao công kích dư ba bên l ê n giới căn bản không có bất luận tồn tại gì có thể còn sống cho dù là những cái kia có đấu t h á n h thực lực năng lượng thể cũng không ngoại lệ ngay tại tiêu huyền làm xong đây hết thể thời điểm tiêu viêm cùng tiên mộ c h i hồn công kích cũng là đụn g vào nhau chỉ một thoáng giống như mưa rơi chuối tây bình thường phát ra đôm đ ố t dày đặc tiếng vang những cái tia kinh khủng linh hồn vũ nhỏ muốn đem dị hỏa t h ư ớ c lớn đánh tan nhưng lại còn chưa tới gần liền bị cái kia nhiệt độ kinh khủng trực tiếp bốc hơi nhưng giọt mưa số lượng thực sự rất rất nhiều cho dù là ẩn chứa uy năng kinh khủng dị hỏa thức lớn cũng là bị như vậy thế công trở ngại trên đó t i ê u đốt hòa diễm cũng đang không ngừng chập trờn vô số vòng năng lượng bàng bạc gợn sóng ở giữa không chúng không ng giống như tại mưa to trà đạp dưới mặt hồ một dạng không có chút nào quy tắc không có chút nào v ậ n luật nhưng lại cồn u b ã o vô địch rầm rầm rầm trong lúc nhất thời giống như kinh lôi nổ vang trên đường chân trời rung động một màn làm cho vô số tồn tại nghẹn họng nhìn chân chối bọn hắn xuyên tấu h qua hỏa diễm vòng bảo hộ quan sát được một màn này đủ để cho bọn hắn miệng lưới khô giáo tiêu viêm bọn hắn có thể thắng sao nhìn lên trong bầu trời gần như cầm cự được một màn cổ thanh dương sắc mặt rung động hỏi một bên cổ yêu thì là sắc mặt có chút tái n h u ậ giữ im lặng đối với bọn hắn bực này thiên tài trẻ đã tại đáy lòng của bọn hắn chạm trổ vào một cái gần như ấn tượng không thể xóa n h ò a sẽ thắng huân nhi trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng thần quang nàng chăm chú nhìn chằm chằm trên không chưa từng rời đi ánh mắt hắn cho tới bây giờ đều sẽ sáng tạo loại kia không có khả năng hoàn thành kỳ tích ta tin tưởng hắn huân nhi tiếng nói rơi xuống trên bầu trời dị biến đột nhiên nổi lên chỉ gặp một đạo phong cách cổ xưa hỏa diễm đại trận đột nhiên chống rông xuất hiện vô số đạo hỏa diễm kỳ dị cấu trúc ra ánh mắt giống như đan vào một chỗ ô lưới bình thường đem thiên mộ chi hồm mặt khổng lồ kia khóa ở trung tâm cái gì thuận ánh mắt nhìn lại chỉ gặp tiêu viêm bên cạnh tiêu huyền thân ảnh không biết khi nào hiện hiện ở trong tay của hắn kết lấy từng đạo dường già mà phức tạp t h n ký một bên là dị h ỏ a thước mà đổi thành một bên lại là đại trận hai phe vây công phía dưới thiên mộ c h i hồn chỉ có thể nỗ lực trèo trống rốt cục nó gương mặt khổng lồ kêu bên trên nổi lên một vòng nhân tính hóa kinh hoàng xương trắng không ngừng quay cuồng đang điên cuồng dãy ruộng thả ta thả ta các ngươi muốn cái gì ta đều cho các ngươi nhưng mà đối mặt thiên mộ tri hồn cầu xin tha thứ vô luận là tiêu viêm hay là tiêu huyền đều không có bất kỳ biểu hiện gì thậm chí liền ngay cả lông mày đều không có nháy một chút hiện tại mới nhận thua có phải hay không có chút đã quá muộn tiêu viêm thản n h i ê nói n một giây sau hắc hồng sen lẫn dị hỏa thức xông phá linh hồn vũ kéo lấy thật dài sóng lửa từ đôi đến đầu hướng phía thiên mộ c h i hồn chẳng đi chương một trăm chín mươi mốt tiêu huyền kết cục cải biến chương một trăm chín mươi mốt tiêu huyền kết cục cải biến xoẹ xẹt để cho người ta ghê răng tiếng kim tiết h chạm nhau ở trên không trung quanh quẩn vô số chói mắt hỏa tinh hạ xuống hình thành một mảnh mưa lửa a a a a tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ thiên mộ tri hồn trong miệm phát ra một à này khắc này tấm ta thôi trượng mặt tại dị thức chạm kia kinh không khổng khắc người Giờ dưới, đều đều chia đôi hỏa để đã đều đều cho kích vạn gương bên dị dị lồ. b kích đem thiên mộ chi hồn trọng thương tiêu viêm cũng không có bưng lỏng mà là phát ra quét khẽ một bên khác tiêu huyền lúc này trong tay ngưng tụ vô số đan vào một chỗ hỏa diễm dây dài tại thời khắc này đột nhiên treo ngược rủ xuống lúc này đem thiên mộ chi hồn hai nửa mặt xuyên qua sau đó đều đều cắt ra vung tha ta vung tha ta không cần thiên mộ chi hồn lại lần nữa cầu xin tha thứ nhưng ở cái kia bị tách ra trung tâm đã có thể nhìn thấy một cái chừng gần trượng lớn nhỏ h ó n g ánh vòng sáng từ đó hiện hiện đây cũng là thiên mộ c h i hồn bản nguyên cũng là tượng trưng cho thiên mộ trưởng khẩn g quyền tiêu chí đi ra cho ta đi tiêu viêm đưa tay hư nắm lập tức một cái chừng chăm trượng khổng lồ linh hồn cự thủ chống g ô n g hiện hiện bắt lấy cái kia h ó n g ánh linh hồn vòng sáng đem từ trên trời mộ c h i hồn thể nội sinh sinh rút ra không cần không bốn nương theo lấy tiêu viêm tăng lớn cường độ thiên mộ c h i hồn cơ hồ không có chút nào phản kháng lực bản nguyên linh hồn bị rút lấy đi ra đến lúc cuối cùng một tia liên hệ cũng từ trên đó thoát ly thời điểm thiên mộ tri hồn lúc này lâm vào cực đoan hư nhược trạc thá giờ khắc này nó rốt cục dự định tự bạo để đoạn tuyệt nó sinh lộ tiêu viêm cùng tiêu huyền ăn một k í c h lớn nhưng cho dù là ý tưởng như vậy cũng tại hai người liên thủ h à n h kích hạ phá diện cuối cùng đã từng cường đại thiên mộ c h i hồn lại chỉ có thể hóa thành một sợi tàn hồn phá diệt tàn biến mà nương theo lấy nó qua đời thiên mộ cũng là ngắn ngủi biến thành vật vô chủ đã từng thiên mộ c h i hồn tạo thành ảnh hưởng cũng tại thời khắc này khôi phục nguyên dạng vô số năng lượng thể trên thân những cái kia để bọn hắn cảm xúc ngang ngược mất lý trí cực đoan cảm xúc tàn biến trở ngại đại đ ị a năng lượng m ê vụ cũng đang chậm dãi biến mất n g n n ô n g không một vật phía trên đ v nhau nhau tiêu tiêu nhau nhau mộ mộ một bên tiêu huyền đứng chắc tay trải qua một trận đại chiến hắn sắc mặt tái nhựa không thôi tóc hoa dâm triệt để biến trắng bệnh nguyên bản ngưng thực thân hình cũng biến thành hư hảo vật này đối với ta mà nói có lẽ chỉ có cái này một cái công dụng nhưng đối với tiên tổ ngài tới nói lại khác tiêu viêm chậm rãi lất đầu liền đem cái tiêu phiêu phủ ở trong hai người ở giữa vóng ánh vòng sáng đẩy đi qua sau đó khẽ cười nói ngươi so ta càng cần hơn nó ta bất quá làm a i táng ở trên trời trong mộ một sợi tàn hồn mà ngươi mới là bây giờ tiêu tộc không tiêu ra người dẫn đầu vậy ta liền lấy bây giờ tiêu ra ra chủ thân phận trịnh trọng đối với tiên tổ phát r a t h ỉ n h nguyện xin ngài hấp thu viên này bản nguyên linh hồn nghe nói lời ấy tiêu huyền cũng là có chút dở khóc dở cười lúc trước hắn tại sao không có phát hiện hậu bối này như thế ưa thích c u ố n quýt chặt lấy đâu bất quá đối phương tính tình lại làm cho hắn rất là ưa thích thở dài nguyên bản chuẩn bị q u n cục nợ từ đây ở trên trời trong mộ an nghỉ hắn tựa hồ không thể không lại lần nữa mang trên lưng gánh nặng không chỉ có như vậy tương lai ta còn muốn triệt để phục sinh ngại đối với cái này ta đã có manh mối tiêu viêm cờ ư i nhạt nói ra đối với câu nói này hắn cũng không phải không nói bởi vì tại đằng sau không lâu tiêu viêm liền muốn tham dự vào tịnh liên y ê u hỏa tranh đoạt ở trong tịnh liên y ê u hỏa có thể tịnh hóa giữa thiên địa và vật chỉ cần nhiễm phải một chút vô luận là nhục thân hay là linh hồn hay là đ ồ khí đều sẽ bị triệt để tịnh hóa trở thành hư vô nhưng nếu là trái lại đâu nó cũng có thể chống giống lợi dụng năng lượng đem sự vật trở lại như cũ đến ban sơ trả thái mượn nhờ nó thần bí khó lường u y năng lại phối hợp thêm tiêu viêm thuật luyện ăn hoàn toàn có thể nhờ vào đó là tiêu huyền tái tạo một bộ nhục thân chẳng qua hiện nay nói những này vẫn còn có chút xa bây giờ tiêu huyền linh hồn chi lực hao tổn nghiêm trọng nếu là không có bổ sung thậm chí khả năng như vậy tiêu tán v ề tình về lý tiêu viêm đều không muốn xem lấy một màn này phát sinh cho nên viên này thiên mộ c h i hồn bản nguyên linh hồn nhất định phải do tiêu huyền luyện hóa xem ra ta là trốn không thoát này tấm gánh nặng đi tiêu huyền s á thì là cười ha hạ nhẹ gật đầu sau đó ánh mắt của hắn quét về phía một bên ở nơi đó chính là cổ thanh dương bọn người bọn hắn ngươi định làm như thế nào thiên mộ tri hồn bị chúng ta tiêu diệt tiến vào bên trong hạn chế bị giải trừ tùy thời có thể dĩ vãng trở lại ngược lại là không quan trọng bất quá bọn hắn chuyến này thu hoạch rất nhiều nhưng lại còn chưa luyện hóa tiên tổ không sợ phiến phước không bằng lưu bọn hắn ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian tiêu viêm trầm ngâm trong nháy mắt cười trả lời nghe nói lời ấy tiêu huyền cũng nhẹ gật đầu sau đó lại là mang theo vài phần t r e o cho quét về phía một bên cười ha hả nói cái k i a cổ tộc tiểu n h a đầu đâu trước đó ta tại một chỗ đấu thánh bí cảnh tìm được không ít chân quý dược liệu bây giờ vừa vặn khai lò lợi dược lấy hân nhi bây giờ tu vi vừa vặn có thể thỏa mãn gãi đầu một cái tiêu viêm nhẹ nhàng nói ra đối với hân nhi hắn sớm có an bài mặc dù lấy cổ tộc điều kiện hân nhi cũng sẽ không thiếu khuyết cái gì tại nguyên tu luyện nhưng lấy hắn bây giờ có thể so với cựu phẩm kim đan trình độ thuật luyện dược tới nói đủ để luyện chế ra một nhóm lớn thích hợp nhất hân nhi sử dụng đan g hăng dược mặc dù cổ tộc thân là truyền thừa đến nay viễn cổ tám tộc một t r ồ n g nhưng là tiêu viêm lại có tự tin tại thuật luyện dược phương diện mình tuyệt đối có thể được xưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay có chính mình dốc lòng bồi dưỡng đầy đủ hân nhi trong đoạn thời gian này triệt để khôi phục đồng thời nâng cao một b ư ớ c trong khoảng thời gian này hân nhi liền phiền phức tiến tổ chăm sóc yên tâm đi kết thúc sau khi trao đổi tiêu viêm quay đầu nhìn lại thiếu nữ áo xanh đang đứng tại đỉnh núi hoàn toàn như trước đây yên lặng nhìn về ph cuối cùng n g tại a tiêu h huyền g bế quan trước c ù n giờ tại thiếu nữ có chút không thôi trong ánh mắt tiêu viêm sẽ mở một khe hở không gian rời đi thiên mộ mỹ nhân hương tuy tốt nhưng là tiêu viêm biết hắn hôm nay còn không thể trầm mê trong đó còn có cảng trọng yếu hơn sự tỉnh chờ lấy hắn đi làm chương một luyện hóa thiên mộ chương một luyện hóa thiên mộ năm đó ta luyện hóa thiên mộ thế nhưng là trọn vẹn hao tốn thời gian hai năm bất quá tiên tổ bởi vì bản thân chính là thiên mộ bên trong tồn tại luyện hóa tốc độ nên muốn so năm đó ta phải nhanh đi một đời trước tiêu viêm thôn p h ệ thiên mộ c h i hồn bản nguyên linh hồn sau đem toàn bộ thiên mộ luyện hóa cho mình dùng hao phí hai năm nhưng bởi vì thiên mộ trong ngoài thời gian trôi qua tình huống tại tăng thêm lúc chức cổ tộc toàn lực ủng hộ ngoại giới thời gian bất quá là hao tốn hai tháng n h ư hôm nay trong mộ bên ngoài tốc độ thời gian trôi qua bất quá gấp năm lần tiêu viêm ở trong lòng âm thầm đ á n g trừng sợ rằng cũng phải tại hiện thực thời gian khoảng ba tháng thời gian bởi vì ta sớm cáo chi cổng u y ê n tộc trưởng cũng đã sớm hành động đứng lên đông đảo phát triển đã bị đánh loạn từ giờ trở đi một đời t r ư ớ c ký ức chỉ có thể làm làm tham khảo đáy lòng khẽ thở dài một cái tiêu viêm nghĩ đến bởi vì hắn tham gia rất nhiều chuyện đã cùng trong trí nhớ phát triển ra hiện biến hóa nếu là một vị mù quáng tự tin chỉ sợ muốn lật xe lớn đối với cái này tiêu viêm ôm lấy mười hai phần lòng cảnh giác ai cũng không biết một t c đến tột cùng trong bóng tối giấu bao nhiêu dương át chủ bài b ấ tiểu quá ta bây g ờ đã đem đ bị hào tổn linh hồn tổn triệt chữa cảnh lục, chân chính có linh hồn phía ta trị, trên toàn đế đại đối dưới, với bộ y hiếp, cũng chỉ có như cũng có viêm ậ y g ả i người thôi. i rác mấy mà t u v i ê tâm niệm vừa động đã hồi phục đến hoàn toàn thể đế cảnh linh hồn lặng y ê n phát động giống như gợn sóng mực dạng trong chớp mắt lan tràn ra phương viên ngoài vạn dặm một t ò a vạn trượng núi lớn chống rông hóa thành một phấn một ý niệm khác nhau một trời một vực bên này là đế cảnh linh hồn cổ giới mênh mông thâm sơn trên bầu trời mấy đạo thân ảnh đột nhiên chống rông xuất hiện lâm không đứng thẳng đều là ánh mắt hơi nhữ lên nhìn về phía trước mặt cái kia như là sóng nước gợn sóng nhộn n h ọ o không gian xảy ra chuyện gì một người trong đó trầm giọng hỏi mà đổi thành một bên lão g i ả nói tiếp thấp giọng nói không biết nhưng ta tại trong bế quan lại tối tăm cảm giác được một nguồn sức mạnh mênh mông đ à o qua cổ giới từ đầu nguồn đến xem nên chính là chỗ này còn lại mấy vị cổ tộc trưởng lão cũng là khẽ vớt cảm tu vi của bọn hắn tất cả đều tại đấu thánh cấp độ bất kỳ một người nào phóng tới cổ giới bên ngoài đều có thể chấn động t r u n g châu tồn tại bây giờ lại là hội tụ tại một cái sơn cốc nho nhỏ ở trong nếu là có người nhìn thấy một màn này sợ rằng sẽ n ẹ n họ nhìn chân chối đột nhiên một vị trung niên vượ cổ, cổ tộc, tộc h nguyên thoại âm rơi xuống trong thanh âm mang theo một chút nặng nề dù sao ngày hôm đó mộ ở trong nữ nhi của hắn còn không có đi ra là cổ tộc tất cả trưởng lão cùng kêu lên đáp cổ nguyên lúc này một cái là mình biến mất tại nguyên chỗ một giây sau hắn chính là xuất hiện ở loang lô giữa hư không lấy thực lực của hắn cho dù thiên mộ lối vào bây giờ bị phong tỏa cũng vô pháp ngăn trở hắn chân chính tiến vào sau khi hắn tới chỗ này sát na chính là không tự chủ được mở to hai mắt nhìn một đạo thân mang trang phục màu đen thân ảnh lặng yên đứng lặng tại trong hư không tựa hồ đã đợi chờ đợi hắn hồi lâu nhưng mà càng làm cho c ậ u nguyên kinh dị là vừa rồi hắn một phen điều tra vậy mà không thể chú ý tới đối phương mặc dù cũng không phải là toàn lực ứng phó nhưng lấy thực lực của hắn muốn tránh thoát hắn tìm kiếm ít nhất cũng phải có viễn cổ tám tộc tộc trường cấp độ kia trình độ tiêu viêm là ngươi hân nhi bọn hắn đâu nhìn thấy thanh niên áo đen sắt na c ổ nguyên chính là hơi s ư ơ n g sở chợt chính là liền vội vàng hỏi mặc dù hắn đối với tiêu viêm trên người gặp phải cảm thấy yếu kỳ nhưng là trong lòng của hắn không thể nghi ngờ là có quan tâm hơn sự tình ha ha bá phụ chớ có nóng ộ i hân nhi bọn hắn bây giờ rất an toàn ngay tại thiên mộ một chỗ bảo đ ị a bế quan có tiêu huyền t i ê n tổ chiều khán g chỉ sợ các ngươi còn phải chờ thêm thời gian ba tháng nghe nói tiêu viêm nửa câu đầu ngữ c ổ nguyên có chút nhẹ nhàng thợ ra chợt nửa câu nói sau thì là để hắn lại lần nữa khe giật mình mấy trăm năm nay đến thiên mộ đã mở ra mấy chục lần nhưng chưa bao giờ có người ở trong đó nhìn thấy qua tiêu huyền. bất quá hắn nghĩ lại chính là minh bạch chuyện gì xảy ra vậy thì tốt rồi vừa rồi cái kia cố linh hồn bà động chờ chút cậu nguyên nhìn chăm chú lên tiêu viêm hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía người sau mới vừa rồi không có cẩn thận quan sát không có phát giác bây giờ năm đó trong trước lại là phát hiện tiêu viêm bất p h ẳ m ngươi đã đột phá đến đấu thánh cái kia cố lực lượng linh hồn cũng là ngươi may mắn đột phá đến đế cảnh linh hồn mà thôi bất quá chuyện này còn xin bá phụ giữ bí mật chớ có lộ ra tiêu viêm cười nhạt nói ra nghe nói nói đến đây n ữ cậu nguyên thì giống như là một ngụm đàm n ẹ n đến trong cổ họng muốn nói chuyện nhưng lại nói không nên lời cái gì một dạy tiêu viêm như vậy biến hóa đã vượt xa khỏi dự liệu của hắn đế cảnh linh hồn a đây chính là đế cảnh linh hồn tại cái này trên đấu khí đại lục nhiễm đến một cái chữ đế làm sao đàm luận dễ dàng chăm chú nhìn qua tiêu viêm c ổ nguyên không được lắc đầu đáy lòng có chút phức tạp tiêu viêm xuất hiện phá vỡ hắn đối với rất nhiều chuyện cách nhìn cùng định nghĩa bây giờ hắn cũng chỉ có thể cảm thán chính mình có phải hay không già đúng rồi c ổ nguyên bá phụ tại chúng ta tiến vào thiên mộ trong khoảng thời gian này ở trong viên cổ tám tộc có động tác gì sao hồn tộc bên kia tình huống như thế nào nghe nói lời ấy c ầ nguyên văng có chút trầm mặc trận mang theo một chút tức giận thở dài trầm giọng nói tại ngươi cáo chi ta những tin tức kia đằng sau ta chính là liên hệ viễn cổ tám tộc các tộc tộc trưởng muốn bí mật trao đổi việc này cùng nhau tiến đến linh giới tọa độ thăm dò một phen nhưng không nghĩ tới đám người kia có một cái không có một cái toàn không có coi ra gì cậu nguyên cũng coi là đại thổ nước bọn viễn cổ tám tộc tự ngạo cũng không phải chuyện một ngày hai ngày mấy ngàn năm tích lũy lại tới truyền thừa tích lũy cùng thực lực đã để bọn hắn đem đại bộ phận sự t ì n h đều không để trong lòng bọn hắn không cho rằng sẽ có người nào có thể hủy diệt bọn hắn ô vậy thật đúng là không có cách không đem thiết thực chứng cứ bày ở trên mặt bọn họ lấy bọn hắn mắt cao hơn đầu tính tình căn bản sẽ không ý thức được hồn tộc âm mưu tồn tại tiêu viêm cũng là lắc đầu trầm giọng nói ra bất quá kế hoạch mặc dù đã phá sản nhưng cũng coi là cho các tộc một lời nhắc nhở hy vọng bọn họ có thể phát giác được cái gì tiêu viêm sau đó ngươi định làm gì cầu nguyên nhìn chằm chằm tiêu viêm nói ra lấy tiêu viêm thực lực hôm nay đủ để đạt được toàn bộ cổ tộc coi trọng lại thêm hắn cùng hân nhi ở giữa cái kia thân mật quan hệ cả hai có thể nói cơ hồ có thể nói là ván đã đóng thuyền một đôi vệ tinh về lý cầu nguyên cũng cần tiêu viêm ý kiến dùng để ứng đối hồn tộc khả năng vận dụng âm mưu chương một trăm chín mươi ba hôn tộc kế hoạch khởi động chương một hôn t ộ c kế hoạch khởi động sau đó ta dự định tiến đến tịnh liên yêu hòa chỗ chỗ bí cảnh kia đem lấy đi luyện hóa trầm ngâm một trận tiêu viêm trầm giọng nói ra cái này vốn là cũng tại tính toán của hắn ở trong sớm tại lực lượng linh hồn của hắn khôi phục lại lục tinh đấu thánh thời điểm tiêu viêm chính là phát giác được giữa thiên địa tồn tại một c h â u cực kỳ nóng rực hư hào độc v h mà lại tại cái kia chung quanh hắn cũng đã nhận ra không ít chú ý nơi đây lực lượng linh hồn, bởi vì đế cảnh linh hồn bản chất tiêu viêm đắc ý che giấu hành tích của mình nhưng hắn lại biết đối với trên đại lục cường giả chân chính tới nói tịnh liên yêu thánh chỗ tòa hóa vốn cũng không phải là một cái bí mật mà lại thiên phủ liên minh thành lập đã cùng hồn điện triển khai đối t r ọ i làm hồn tộc cấp dưới thế lực hồn điện cái này từ ngàn năm nay cũng là đã làm nhiều lần tội ác t ẩ y trời sự t ì n h huống hồ bọn hắn rất có thể ở trên đại lục có mặt khác nhu vẽ ta dự định thừa dịp trong khoảng thời gian này trước lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h đem hồn điện từ trên đấu khí đại lục diệt trừ nghe nói tiêu viêm lời nói c ổ nguyên cũng là khẽ gật đầu bất quá hắn đáy mắt lại là hiện ra một vòng nhàn nhạt v ẻ do dự chật châm giọng nói không có thế lực khác kiềm chế chỉ sợ ngươi cùng thiên phủ liên minh sẽ rất nguy hiểm một khi bị hồn tộc cường giả nắm lấy cơ hội bởi ắ khắc hắn t trước năm đó vây quét tiêu huyền thời giết, ta thể trợ. tiêu tới biết, thuần đưa người bước với chém giết, cho dù là ta cũng có cũng cằm, cổ năm huyền không viện Nghe nói nguyên nói tới phong hiểm, hắn cũng hiểu biết, chẳng qua hiện nay đã không đơn thuần là những phương diện này vấn viêm đó đối đã đề. vây ấy, qua hiểu lời hiểm, khẽ kịp dù là là là là vì tiêu viêm làm ra rất nhiều cùng kiếp trước khác biệt sự tình nguyên nhân nhất là trước đó đem linh tộc đã hủy diệt tin tức cáo chi c ổ nguyên thúc đẩy người so đối với viễn cổ tám tộc các tộc tiến hành liên lạc cảnh cáo mặc dù không có đạt thành mục đích nhưng những chuyện này nhất định sẽ bị giấu ở trong các tộc hồn tộc thám tử biết được mà những hồn này tộc thám tử cũng nhất định sẽ đem tin tức truyền lại trở về tiến tới chính là sẽ cho hồn thiên đế mang đến cảm giác nguy cơ thúc đẩy bọn hắn đem kế hoạch gia tốc đã đạt đến bây giờ tiêu chuẩn tiêu viêm tay cầm các loại át chủ bài đến bây giờ cấp độ này hắn đã có đầy đủ tư cách cùng hồn thiên đế chính diện võ đài hắn tin tưởng cho dù lần này sẽ không cái kia lần tiếp theo hắn cũng tất sẽ triệt để rơi vào hồn thiên đế trong tầm mắt cùng sợ h a i rụt rẽ phát triển không bằng thừa dịp hồn tộc còn đang tiêu hóa linh tộc nội tỉnh cùng nhằm vào còn lại nhỏ yếu viễn cổ tám tộc như đồ trong lúc đó lại lần nữa vì chính mình tranh thủ tài nguyên ưu thế cùng hồn tộc đối kháng, nào có không nguy hiểm. ta đối với cái này tự do p hồn â n nhẹ nhàng nói trợn, hắn lại lần nữa nói tức. Tiêu bất bất viêm lại quá sung quá h ra, bổ thiên đế bên bá còn muốn xin kia, mời cổ bá phụ lưu phụ t â m hơn. hồn Đối với hồn thiên đế tầng thứ i ê n tầng đế t h này tương giả tiêu viêm vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi một đời trước hắn ỉ vào đế cảnh linh hồn cùng thất tinh đấu thánh đỉnh phong đấu khí tu vi cả hai đ i ệ t ra đủ để so sánh lôi viêm hai tộc tộc trường thực lực đối mặt tức giận chúc không lúc hai ba chiêu liền bị đánh chỉ có thể bị ép tự bạo nếu không phải tự nhiên chạy đến chỉ sợ chính là muốn phơi thây tại chỗ hồn thiên đế tu vi cùng cầu nguyên nói câu không i vào dễ nghe nếu là trên đấu khí đại lục trí cường giả chỉ có một cái cầu nguyên cũng hoặc là chỉ có một cái hồn thiên đế đã mất đi ngăn được lời nói bọn hắn cũng có thể bằng vào sức một mình hàng ép toàn bộ đấu khí đại lục tồn tại cầu nguyên hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này lúc này liền hơi hơi gật đầu t o à n tức nói yên tâm từ hôm nay hồn thiên đế hành tung do ta tự mình giám sát nghe nói nói đến đây ngữ tiêu viêm trong lòng cũng là đã có lực lượng hai người lại lần nữa trao đổi một chút sự tình đằng sau tiêu viêm cũng không có trực tiếp ra mặt mà là trực tiếp thuận không gian thông đạo sẽ rách ngăn được rời đi cổ giới hướng phía tinh giới vị trí tiến đến mà c ổ nguyên cũng là tại nguyên chỗ trầm tư một lát chính là rời đi nơi đây hắn muốn đi an bài cổ t ộ c tương quan công việc Hồn giới. tay cầm quạt lông lấy khăn b u ộ c đầu thư sinh áo trắng đứng tại đỉnh núi nguyên bản phong khinh vân đạm sắc mặt nhiều chút ngưng trọng ánh mắt của hắn đảo qua trước mặt mấy người nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói linh tộc bên trong người có thể có người sống một vị thân mang áo b à o màu đen tà dị nam tử lúc này cười lạnh một tiếng quắc khẽ nói đương nhiên không có bản tọa tự mình xuất thủ động thủ trước đó liền đem toàn bộ linh giới nuốt vào trong bụng cho dù là có chút may mắn tiểu g i a hỏa liều chết rời đi linh giới bất quá cũng là bị bản tọa triệt để luyện hóa mà thôi tiểu viêm suy đoán không sai lúc này linh giới đã bị hủy diệt mà linh tộc đã triệt để diệt t ộ một viên mang theo h o ả n g sợ đầu lâu lăn trên mặt đất lăn bị một vị lao giả khô gầy nắm lấy tóc hoa dâm nhấc lên âm hiểm cười nói kiệt kiệt kiệt ngàn năm qua linh tộc quá mức suy yếu cũng liền ra hòa này có chút động thủ giá trị nếu là có viễn cổ tám tộc người ở đây bọn hắn sợ rằng sẽ lên tiếng kinh hô bởi vì cái kia bị lao giả khô gầy nhấc trong tay đầu lâu chính là linh tộc tộc trường đầu tộc trường đều bị chém giết như vậy tàn khốc cảnh tượng nếu là xuất hiện tại những khác các tộc trước mặt sợ rằng sẽ gây nên khuyết đại xong lớn hồn thiên đế ánh mắt có chút nhau lại trong tay trắng l o á n quạt lông nhà n n h ạ t vỗ thanh âm không xen lẫn bất cứ ba động gì nói chúng ta tại các tộc ở trong chôn xuống thám tử đoạn thời gian trước không hẹn mà cùng trở lại đến tin tức bọn hắn đều đang nói c ổ nguyên liên hệ bọn hắn các tộc muốn trao đổi một ít chuyện nghe nói hồn thiên đế lời ấy ở trước mặt hắn đông đảo hồn tộc cao tầng cũng là âm lánh cười một tiếng một vị tay cầm q u á i trượng lão giả cười gần nói cổ tộc xem ra giống như là đã nhận ra cái gì bất quá bọn hắn khẳng định nghĩ không ra ta hồn tộc ngàn năm đại kế đã tiến hành đến cái tình trạng gì cho dù là cổ đang ngồi hồn tộc trưởng lão cũng không khỏi đến khẽ vớt c ằ m liền ngay cả hồn thiên đế khỏe mắt cũng là hơi thư giãn hắn đong đưa quả lông đem đ ấ y lòng một màn kia khói mù tán đi cổ tộc ngăn không được chúng ta đây là sự thật bất quá ta hồn tộc cũng không thể đem lực lượng lãng phí đến cùng bọn hắn không có ý nghĩa tranh đấu bên trên dù sao một khi bị cổ tộc dây dưa kéo lại ta hồn tộc ngàn năm đại kế tất nhiên sẽ nhận trình độ nhất định ảnh hưởng nếu dạng này vậy chúng ta thôn vệ các tộc kế hoạch cũng muốn tăng tốc chút tốc độ đối với thạch tộc bố trí làm thế nào hồn tiên hơi mắt nhẹ giọng hỏ Thì hiểm là âm nguyên ngại, trong vòng 3 tháng, vong. nhớ người nhớ người thạch tộc tất Trước ta Trước ta t r Lão Lão lắm. lắm. Bả, Bả, n Nam Bực, tinh giới trên không. n g giới g Châu, Hực, u bản xanh thảm rộng lớn trên bầu trời đen k ị t vết nước không gian chống r ô n g xuất hiện cơ hồ đ e m không trung xé rách thành hai nửa cường đại lực hấp dẫn từ trong cái khe chuyển ra t r u n g quanh khí lưu hỗn loạn vô số năng lượng vật tư bị lực hấp dẫn lôi kéo hướng phía bầu trời bay đi đột nhiên hết hệ phản phát tiên tính lại cái tia cố lực hút vô hình trong lúc đó biến mất một đạo thân mang hắc bảo thân ảnh từ đó cất bước đi ra tại hắn rời đi cái kia đen kịt không gian thông đạo đằng sau vết nước không gian kia thì là ngạo nghệ trực tiếp biến mất phản p h ấ t hết thể đều không có phát sinh một dạng tinh giới ta rốt cục trở về tiêu viêm chậm rãi thở ra một hơi kiềm chế quyết tâm bên trong một màn kia mong đợi nhẹ nhàng nói ra nhìn về phía nơi đây cái kia cảnh tượng quen thuộc hắn cũng là có chút hoài niệm trở lại tinh giới lúc tiêu viêm cũng không có ẩn tàng khí thức bởi vậy hắn chống r ô n g xé rách không gian cách làm rất nhanh chính là kinh động đến phủ cận tuần sắt cường giả người nào thất thải lưu quang xa qua hướng phía nơi đ â y cực tốc chạy đến ngựa khí băng lãnh giống như chuông bạc thanh âm thanh thúy bên trong mang theo có chút cảnh giác cùng s ắ c ý nơi xa cũng có được mấy đạo lưu quang cũng là hướng phía nơi đ â y chạy đến nơi này có thể tinh giới thiên phủ liên minh đại bản doanh cưỡng ép xâm nhập trong đó cũng khiêu khích cơ hồ không khác tiêu viêm có chút ngoài ý m ớ n bất quá nghĩ lại nhưng lại minh bạch là thế nào một chuyện cả người có chút r ở khóc giở c ư ờ i trong khoảng thời gian này vào xem lấy cổ giới chuyện bên kia k m chút đem thiên phủ liên minh đã thành lập quên chuyện như là bình thường một dạng xem như nhà mình hậ không làm cho bạo động mới là lạ ta nói làm sao không gian phong tỏa so trước đó mạnh rất nhiều sờ lên cái mũi tiêu viêm có chút xấu hổ phát giác được khí tức quen thuộc thực hiện thuận phương hướng trông đi qua chính là thấy được một vòng thân mang lộng lẫy màu tím sờ báo bạo ráng người bốc lửa thân ảnh đừng kích động thải lân là ta tiêu viêm vội vàng giang tay ra biểu thị thuận theo ở trước mặt hắn cách đó không xa dừng lại thân ảnh chính là trước đó lâm vào bế quan mỹ đỗ toa nữ vương chỉ bất quá giờ này khắp này nàng tu vi đã từ rời đi ra mã đế quốc mới vào đấu tông vượt qua gần như cả một cái đỏ lớn thành công tấn cấp đến đấu tôn tiêu viêm là ngươi mỹ đỗ toa nữ vương đầu tiên là chất vấn một tiếng chậm chân mày hơi n h í u lại nhìn về phía người sau tựa hồ có chút không thể tin được trước mặt cái này mỉm cười sâu không lường được thanh niên chính là cái k i a đã từng thiếu niên cái này cũng có trách từ khi kích phát tiêu tộc huyết mạch sau tiêu viêm dung mạo cũng là xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ vốn chỉ là thanh tú khuôn mặt lại là trở nên có chút đẹp trai không chỉ có như vậy liền ngay cả khí chất cũng xuất hiện một chút biến hóa lại thêm hai năm bên trong thực lực biến hóa khá lớn mỹ đỗ toa nữ vương lúc này mới không có lần đầu tiên liền nhận rõ đối phương thời kỳ thiếu niên bộ dáng cùng bây giờ trung điệp cả hai thân ảnh dần dần trung hợp mỹ đỗ toa nữ vương có chút ngây n g ẩ n cả người cái kia đã từng còn muốn dựa vào bánh v ẽ để lấy lòng chính mình thiếu niên bây giờ vậy mà đã trưởng thành đến để cho mình chỉ có thể ngưỡng vọng tình trạng tiêu viêm thì là không có quá nhiều ý nghĩ lúc này liền làm ộ t cái lắc mình đi tới mỹ đỗ toa nữ vương bên người sau đó đưa nàng nhẹ nhàng kéo vào trong ngực nói k h ẽ thải lân ta rất nhớ ngơi ư a cảm thụ được lửa nóng ôm ấp mỹ đỗ toa nữ vương thân hình có chút cứng đờ nguyên bản giống như bao trù một tầng băng xương trên khuôn mặt tuyển mỹ lúc này hiện ra ngạc nhiên thân xác kịp lúc này nàng chính là muốn muốn tránh thoát tiêu viêm ôm ấp nhưng này nhìn qua có chút g ầ y gò cánh tay lại giống như như sắt thép không thể lay động mỹ đỗ toa nữ vương có chút lo lắng sắc mặt bên trên đường đỏ tăng lên hung tận thấp giọng nói cho bản vương bung tay bằng không hậu quả tự phụ nghe nói mỹ đỗ toa nữ vương như vậy đơn giản coi là mềm yếu uy hiếp tiêu viêm cũng là khỏe miệng có chút d ư n g lên lộ ra một vòng vui vẻ mỉm cười lúc này thấy tốt thì lấy dù sao rất nhanh liền có những cường giả khác muốn đổi tới nơi đây mà mỹ đỗ toa nữ vương tại giai đoạn trước còn không có chân chính xuyên phá giữa hai người tầng giấy cửa sổ kia trước hai người đã tách ra mà những người khác nhìn thấy giữa hai người cũng không có dương cung b ả n kiếm đằng sau cũng là có chút yên tâm lúc này lên tiếng hỏi trưởng lao các hạng ư ờ i này là ai nghe nói lời ấy tiêu viêm lại là có chút ngoài ý muốn nhìn về phía mỹ đỗ toa nữ vương người sau thì là hồi phục trước đó như vậy cao ngạo nhưng lại tràn ngập người sống chớ tiến thái độ thản nhiên nói ân người này ta biết là ai hắn không có vấn đề gì sau đó ta dẫn hắn đi trụ sở liên minh báo đạo nghe nói lời ấy nhìn sang một bên gãi đầu bình dị gần gũi tiêu viêm những cường giả kia hai mặt nhìn nhau bọn hắn tựa hồ cảm giác được không khí nơi này có chút kỳ quái nếu rằng này chúng ta liền tiếp theo tuần tra đi nói đi mấy người cáo lui nơi đây chỉ để lại tiêu viêm tốt đẹp đỗ toa hai người mỹ đỗ toa nữ vương thở dài một hơi sau đó nhẹ nhàng t r ừ n g mắt liếc bên cạnh tiêu viêm người sau thì là giả bộ như không có chú ý tới cứ như vậy hai tay vây quanh ở trước ngực biểu lộ tràn đầy tự tin ngươi còn biết trở về à. đem ta cùng nữ nhân kia ném một cái bên dưới ở chỗ này chính là dòng da hai năm a ha ha ha ah đúng rồi t h á i lân bây giờ liên minh tình huống thế nào lao sư bọn hắn còn tốt chứ tiêu viêm cười ha hả xem nhẹ qua cái đề tài này nói thật cũng là hắn có chút đối lý mang hai nữ rời đi ra mã đế quốc đi vào tinh vẫn các đằng sau hắn chính là bắt đầu kế hoạch của mình ngược lại đưa các nàng lưu tại nơi đây bỏ bê c h i ế u cố cái này khiến nguyên bản liền chưa quen cuộc sống nơi đây hai nữ ở chỗ này cũng là có chút mất tự nhiên tình huống bình thường hay là cùng hồn điện g i ả n g co người lão sư kia bây giờ thế nhưng là cái người bận rộn ngay cả t r ụ c xoay quanh hử nhẹ một tiếng mỹ đỗ toa nữ vương tức giận hồi đáp sau đó nàng chính là có chút neo h mắt lại nhìn về phía tiêu viêm trong ánh mắt mang theo một chút nguy hiểm nhìn người sau đều có chút mất tự nhiên ngươi làm sao không hỏi xem bản vương cùng nữ nhân kia trong khoảng thời gian này trải qua như thế nào tử vong vấn đáp xuất hiện để tiêu viêm cũng có chút đã lâu trong lòng cảm thấy một chút khẩn trương bất quá hắn rất nhanh chính là nói khẽ thật có lôi là ta sơ sót lúc này tuyệt đối không nên cùng nữ nhân g i ả n g đạo lý nghe nói lời ấy mỹ đỗ toa nữ vương cũng không nói gì chỉ là xoay người sang chỗ khác lên tiếng nói còn không mau cùng lên đến chỉ là chính nàng tựa hồ cũng không có phát giác so với trước đó tới nói ngự khí của nàng đã nhu hòa không ít tới biết mình đã thành công qua quan tiêu viêm đấy lòng thư giãn một hơi một vòng mừng rỡ cảm xúc hiện hiện trong đó sau đó vội vàng đi theo mỹ đ ô toa nữ vương hướng phía tinh giới chỗ sâu bay đi trong khoảng thời gian này đến nay hoàn toàn chính xác quá mức sơ sẩy cảm thụ của các nàng vừa vặn rút ra chút thời gian bồi bồi các nàng đi 195, U Hoàng Tuyển. 195, U Hoàng Tuyển. trở lại tinh giới tiêu viêm tại cùng mỹ đ ô toa nữ vương chạm mặt sau trước tiên chính là bị người sau dẫn tới thiên phủ liên minh tổng bộ đối với nơi này tiêu viêm cũng là có chút lạ lẫm bây giờ thiên phủ liên minh cùng kiếp trước cũng không hoàn toàn giống nhau bây giờ tổng bộ chỗ Là tại nguyên bản tinh vẫn cắt chỗ tinh giới trên cơ sở ngoài định mức mở ra một mảng lớn không gian ở trong ở trong hư không mở thờ người ở lại tiểu thế giới chuyện này đối với đấu thánh cường giả tới nói cũng không tính khó không chỉ có như vậy bây giờ tinh giới không gian phong tỏa cường độ muốn vượt xa trước đó trước kia tinh giới mặc dù ẩn nấp nhưng dù sao vẫn là năm đó dược l á o còn tại đấu khí đại lục quát tháo phong vân thời điểm cùng mấy vị đồng dạng bước vào chuyển cảnh cấp bậc cường giả đấu tôn châu bố trí đủ để ứng phó đấu tôn cấp bậc cường giả muốn cưỡ ép xe rách không gian tiến vào bên trong chỉ có bước vào chuyển cảnh trở lên cường giả đấu tôn vừa rồi có thể làm được. mặc dù tại lúc đó rất mạnh nhưng bây giờ muốn lấy hồn điện làm đối thủ vậy coi như có chút giật gấu vá vai bởi vậy dược lão cùng mặt khác liên minh mấy vị khác đấu thánh bán thánh cường giả một đạo đem nguyên bản k h ó a không gian thăng cấp một phen bây giờ cho dù là cường giả cấp bậc bán thánh cũng khó có thể cưỡng ép xé rách không gian muốn đến tinh giới ở trong duy có chân chính đấu thánh mới có thể làm đến tiêu viêm nhìn thấy dược lão thời điểm người sau còn tại vịn chỗ c h á n để ý lấy sự tình thiên phủ liên minh là một cái đã dung nạp trên đấu khí đại lục rất cường đại thế lực vái vật khổ vận chuyển tất nhiên sẽ có rất nhiều việc nhỏ không đáng kể vấn đề thí dụ như hiện tại, đã dung nạp đại lượng thế lực thiên phủ liên minh cấp tốc k huyết trương địa bàn trong này lại là vừa lúc đụng phải một tòa hồn điện phân điện song phương trải qua một trận chiến đấu sau mặc dù hồn điện chỗ kia phân điện bị cưỡng ép đ ổ nhưng thiên phủ liên minh cũng tổn thất không nhỏ bây giờ song phương ngay tại chặt chẽ rằng co bất luận cái gì một chút sai lầm đều sẽ đánh vỡ hiện hữu cân bằng nhìn thấy tiêu viêm trở về dược lao cũng rất là cao hứng sư đổ hai người k ề đầu gối nói chuyện với nhau thật lâu tiêu viêm đem bây giờ cổ tộc thái độ cùng linh tộc rất có thể bị hủy diệt tin tức nói cho dược lao người sau thì là đem thiên phủ liên minh trong khoảng thời gian này tình huống đã triệt để trưởng thành lên so với một đời t r ư ớ c thiên phủ liên minh còn cường đại hơn mấy bậc tính cả tiêu viêm tồn tại bây giờ đấu thánh cường giả đã đạt đến bảy vị không chỉ có như vậy tại dược lao thuật luyện dược gia chỉ bên dưới nguyên bản kẹt tại cao cấp bán thánh cấp độ mấy vị cường giả cũng ẩn ẩ n có đột phá dấu hiệu một khi thành công như vậy thiên phủ liên minh sẽ có được vượt qua mười vị đấu thánh cường giả lại thêm cấp dưới đấu tông đấu tôn bây giờ thiên phủ liên minh thực lực cho dù là đặt ở chủng tộc viễn cổ bên trong cũng có thể xếp tới gần phía trước thứ tự bất quá khi dược lão nghe được linh tộc hủy diện tin tức sau cũng là có chút lo lắng trải qua muốn nói lại thôi bất quá tiêu viêm lại là biết dược lao muốn nói đến cùng là cái gì viễn cổ tám tộc ở trong dược tộc chính là dược lao đã từng xuất thân tri địa linh tộc thực lực không kém gì dược tộc bao nhiêu lại là liền như vậy không có chút nào tin tức hủy diện liền ngay cả tin tức đều không cách nào truyền lại ra cái kia bây giờ dược tộc chỉ sợ cũng rất là nguy hiểm tiêu viêm biết dược l tộc, tộc bên trong đám người kia mắt cao hơn đầu tính tình làm không tốt thậm chí còn khả năng phá hư như kim thiên phủ liên minh cùng tiêu viêm quy hoạch mặc dù hắn trước kia bị đuổi ra dược tộc nhưng ở sâu trong đáy l ò n g đối với dược tộc hay là có mấy phần tình cảm khe thở dài một cái tiêu viêm biết dược lao đáy lòng xoan suýt làm đệ tử hắn tự nhiên muốn làm thuốc giả bài y ê u g i ả i nạn thúng chi bảo hộ dược tộc không bị hồn tộc t h ô n g h ệ cũng tại tiêu viêm kế hoạch ở trong dù sao dược tộc bên trong người đều là cực kỳ am hiểu luyện dược tồn tại tại ngoại giới chân quý các loại đang ăn dược tại dược tộc bên trong lại tính không được cái gì dạng này một năm người nếu là toàn bộ hủy diện cái kia không khỏi cũng quá mức lãng phí cũng được trừ bỏ cái kia năm đó hãng hại lao sư đối với nó bất công đối đai trưởng còn lại có thể kéo một thanh liền kéo một thanh đi tiêu viêm dưới đáy lòng tự lẩm bẩm sau đó hắn liền đem chuyện nào trôn giấu dưới đáy lòng bây giờ hồn tộc đã thôn vệ qua linh tộc trong thời gian ngắn không có khả năng lại lần nữa có hành động nguyên bản khoảng cách yêu hỏa không gian mở ra còn có một đoạn thời gian rất dài bất quá bởi vì bây giờ tiêu viêm thu thập đủ tàn đồ thời gian này cũng sẽ bị thật to sớm tại tiêu viêm trong cảm giác chỗ kia nóng rực không gian bí ẩn khoảng cách mở ra thời gian nên còn một tháng nữa tải hữu thời gian trong khoảng thời gian này ở trong tiêu viêm quyết định bồi tiếp hai nữ đi hào hào chơi một chút thực hiện lời hứa của hắn mặc dù bây giờ không gian hội đấu giá mặc dù còn chưa mở ra nhưng là đối với cựu thải nguyên tại chỗ tiêu viêm đã có manh mối bất quá một lát hắn cũng khó có thể đem đoạt tới tay nhưng là trừ nơi này còn có một cái rất thích hợp mỹ đỗ toa nữ vương chỗ tu luyện đó chính là cựu ưu minh mãng bộ tộc chỗ cựu ưu hoàng t u y ể n tại ngụ ở đâu bên dưới không chỉ có lây hoàng tuyền yêu thánh truyền thừa càng là có một chỗ viễn cổ thất thải thôn tiên mãng xào hải cốt tồn tại bọn hắn thậm chí còn có tản hồn y tổn một đời trước mỹ đỗ toa nữ vương chính là ở nơi đó hoàn thành thuế biến thu được thuộc về thất thải thôn tiên mãng bộ tộc truyền thừa. bây giờ nghĩ đến nhắc lại một lần nữa cũng không khó mà tại nàng bế quan tiếp nhận truyền thừa trong khoảng thời gian này ở trong đã đầy đủ tiêu viêm đi đem cái k i a cựu thải nguyên thạch bỏ vào trong túi đến lúc đó cho mỹ đỗ toa nữ vương đưa đi liền có thể về phần nhỏ y tế tiên nàng đã sớm triệt để thoát khỏi ách nan độc thể k i ể m chế tùy ý thôn phệ các loại độc dược chính là có thể không có tác dụng phụ đem tu vi tăng lên bây giờ chỉ cần chậm rãi tu luyện hoàn toàn có thể không trở ngại chút nào đột phá đến đấu thành cấp độ bất quá cựu u hoàng tuyền tri hành tiêu viêm cũng quyết định mang theo nhỏ y tế tiên cùng đi dù sao hoàng tuyền yêu thánh truyền thừa cùng tính huyết đó cũng là đáng quý đồ vật. cứ như vậy tiêu viêm thừa dịp đoạn này n h à n dôi thời gian cũng là đ ỉ n h chỉ tu luyện b ồ i tiếp hai nữ bơi c h u n g chơi tại trong mấy ngày ngắn ngủi đi dạo hết hơn phân nửa trong đó châu n a m vực ba người tình cảm lại là kéo gần lại mấy phần lúc đầu có chút không hợp nhau mỹ đ ô toa nữ vương cùng nhỏ y thị tiên hai người có lẽ là bởi vì hai năm này ở giữa trung đ ụ n g duyên cớ so với một đời t r ư ớ c giống nhau thời kỳ tới nói tốt hơn không ít cái này khiến tiêu viêm cũng có chút ngoài ý m u ố n bất quá đối với này hắn cũng là vui vẻ tiếp nhận thời gian chậm rãi trôi qua rất nhanh nửa tháng trôi qua nương theo lấy yêu hỏa không gian mở ra thời gian tới gần nguyên bản thiên phủ liên minh cùng hồn điện có chút kiếm bạt nội trương bầu không khí lại lần nữa tăng lên song phương ma sắt cùng va chạm cũng là càng ngày càng nhiều rất nhiều người đều biết thiên phủ liên minh cùng hồn điện tương lai dù sao có một trận chiến bất quá bây giờ xem ra trận chiến này chỉ sợ muốn bộc phát tại yêu hỏa không gian ở trong đối với tòa này đã từng lưu lại qua t r u y ề n kỳ danh hào đấu thánh cường giả để lại di tích không có người sẽ không tâm động chương một trăm chín mươi sáu lại đi thú vực chương một trăm chín mươi sáu lại đi thú vực tinh vất gác một chỗ ưu tính định viện ở trong tiêu viêm dự lão cùng phong tôn giả các loại tin được người khó được hội tụ ở chỗ này trong khoảng thời gian này bận rộn làm cho thiên phủ liên minh tuyệt đại bộ phận người đều không cách nào tùy tiện thoát thân trong khoảng thời gian này đến nay chúng ta cùng hồn điện ma sắt cũng là càng ngày càng thường xuyên chừng ba khu liên minh cấp dưới thế lực đồng thời cùng hồn điện bạo phát chiến đấu hai bên đều lẫn nhau có thắng bại phong tôn giả bưng chân t r à nhẹ nhàng nhấp một miếng chậm rãi nói ra mặc dù thực lực của hắn tại bây giờ thiên phủ liên minh nội bộ không tính rất mạnh nhưng lấy phong tôn giả nhiều năm trước tới nay bồi dưỡng ra được năng lực quản lý làm hắn đủ để ở trên trời phủ trong liên minh thu hoạch một cái rất cao vị tr có thể nói nếu là không có phong tôn giả giúp đỡ d ư ợ c lao trong khoảng thời gian này căn bản là không có cách xử lý nhiều như vậy công việc nếu là ta không có đoán trước sai bọn hắn sợ là đang chờ đợi tịnh liên yêu hòa xuất thế d ư ợ c lao chậm rãi mở miệng nói ra ánh mắt của hắn bên trên mang theo một chút thần sắc cổ quái không chỉ có như vậy còn hiện ra một vòng cười khổ thần sắc lúc đầu ta còn tưởng rằng tịnh liên yêu hòa tồn tại rất là bí mật lại không ngờ tại đột phá đến đấu thánh cấp độ đằng sau thực lực đại tăng trực tiếp ẩn ẩn đã nhận ra yêu hòa vị trí của không gian chỗ vì tin tức này góp nhặt nhiều năm như vậy tàn đồ cuối cùng lại là như vậy kết quả thật đúng là có chút tạo hóa dược lao có chút thở dài nói h i ệ n nhiên giống như là bị một chút đả kích hắn cũng không biết tịnh liên yêu hỏa trong tàn đ ồ ẩn tàng bí mật đối với cái này tiêu viêm cũng không có nói rõ mà là chỉ gặp quay đầu nhìn về hướng mấy người ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng chụp vang một lúc lâu sau lúc này mới nói khẽ liên quan tới chuyện này lao sư phong lão các ngươi dự định an bài như thế nào nghe nói lời ấy dược lao gió h êm dịu tôn giả nhìn nhau một chút người trước lúc này mới vớt ve trắng bệnh sợi dâu trầm giọng mở miệng nói bằng vào chúng ta tình cảnh hiện tại chắc chắn cùng hồn điện có một trận chiến lần này yêu hỏa trong không gian phái người á t không thể thiếu ít nhất cũng phải có ba vị đấu thanh cấp bậc tồn tại vừa rồi có thể cam đoan an nguy nhưng muốn đem tịnh liên yêu hỏa nắm bắt tới tay cái này lực lượng còn muốn đi lên lại để thăng ngay lúc này một bên phong tôn giả lại là có chút cười khổ nói nếu là mang đi đại bộ phận lực lượng hồn điện thừa dịp thời cơ này đối với chúng ta phát động chiến tranh chỉ sợ liên minh đem khó mà chống đỡ được hai người bọn họ đều có khác biệt phương diện lo lắng đối mặt hồn điện bậc này uy tín lâu năm thế lực đỉnh tiêm tồn tại liên minh nội tỉnh hay là thiếu sót rất nhiều không cần thiền t o á i như vậy lần này yêu hỏa không gian một mình ta đi liền có thể còn lại cứng giả trấn thủ liên minh liền có thể tiêu viêm mười ngón giao nhau khẽ cười nói trong giọng nói lại là không có bao nhiêu lo lắng uy tứ nghe nói nói đến đây ngữ ở đây mấy người đều là có chút kinh ngạc đều dùng có chút khó tin ánh mắt nhìn về phía tiêu viêm mà hắn lại là vẫn như c ũ duy trì bộ kia nhẹ nhõm t ư thái cười nói tin tưởng ta tối thiểu đối với lần này yêu hỏa không gian c h i hành ta vẫn là có không nhỏ nắm chắc tiêu viêm không có đem lại nói đầy nhưng lấy h ắ n thực lực hôm nay nếu là còn dựa theo trong trí nhớ phát triển quét ngang toàn bộ yêu hỏa không gian không là vấn đề nhưng bây giờ dù sao không phải một đợi trước phát triển đã khác biệt cho dù là tiêu viêm cũng không thể căn đoan có thể hay không ngoại ý muốn nổi lên nếu d ạ n g này vậy ngươi nhất định phải chú ý an toàn dược lao trầm mặt một hồi nhẹ nhàng nói ra yên tâm như chuyện không thể làm ta sẽ không cưỡng ép mạo hiểm tiêu viêm nhẹ gật đầu sau đó còn nói thêm bất quá trước khi đến yêu hỏa không gian trước đó ta muốn t r ư ớ c mang theo thải lân cùng nhỏ y tiên đi một chuyến cựu ưu hoàng tuyển cựu ưu hoàng tuyển xác thực ngươi cũng nên đi nơi nào một chuyến nghe nói lời ấy dược lao đầu tiên là nao nao sau đó lại nhưng tịch liên yêu hỏa có đủ để đem hết thể sự vật tịnh hóa bản năng uy năng q u thần khó lường cho dù là có đấu thánh tu vi cũng không có bao lớn khả năng đem trực tiếp luyện hóa cho nên cần một vị đan dược đến phụ trợ luyện hóa cựu âm hoàng tuyền đan cựu phẩm bảo đan cấp độ có thể cực lớn trình độ suy yếu yêu hỏa huy năng để cao thôn vệ tỷ lệ thành công nó có một vị tài liệu chính tên là hoàng tuyến huyết tinh chỉ có thể ở cựu u hoàng tuyến thu hoạch trước đó dược lão liền đem đan phương của đan dược này giao cho tiêu viêm bây giờ hắn đi tới một chuyến cũng coi là một hòn đá ném hai chim cho dù là tịnh liên yêu thánh cấp độ kêu cựu tinh đấu thánh đỉnh phong cực giả cũng sẽ bởi vì tịnh liên yêu hỏa bạo động mà v ẫ lạc mặc dù có một lần thôn vệ qua tịnh liên yêu hỏa kinh lịch nhưng tiêu viêm cũng đối này không r ằ n có ch thu nhật đợi đến chân trời vừa mới sáng tỏ thời điểm tiêu viêm liền dẫn thải lân nhỏ y y tiên ba người khởi hành rời đi tinh giới một đường hướng phía thú vực tiến đến c ử u u hoàng tuyền chính là ở vào đại địa chỗ sâu là c ử u u minh mãn g bộ tộc thánh địa bởi vì nó đặc biệt công hiệu đối với ma thú tới nói có rất lớn có ích cho dù là đối với ma thú đột phá cựu giai cũng có được không nhỏ trợ giúp chỉ bất quá trong đó nước s u ố i ấm lãnh trừ bỏ vốn là ưa thích gâm h à n hoàn cảnh loài rắn ma thú tới nói cái khác ma thú ít nhất phải đến cao tinh đấu tôn cấp độ mới có thể cân nhắc đi vào luyện thể bất quá mỹ đỗ toa nữ vương cùng nhỏ y y người trước vốn là ngàn năm khó gặp một lần thất thải thôn tiên mãng người sau thì là càng thêm h í hữu ách nan tập thể cho dù thực lực chỉ là khó khăn lắm bước vào đấu tôn cấp độ nhưng cũng có thể tiếp nhận như vậy tệ luyện bởi vì cũng không phải là lần thứ nhất tiến về thú vực bây giờ tiêu viêm cũng coi như được là xe nhẹ đường quen tốc độ cũng là so sánh năm đó nhanh lên vô số mấy lần xe rách không gian đằng sau năm đó cần tốn hao vài ngày đi đường thời gian lại là ngắn ngủi hai canh giờ liền đến tiến vào thú vực sau đám người tiêu viêm cũng chưa từng dừng lại lâu mà là trực tiếp chạy tới cựu u minh mãng bộ tộc chỗ khu vực cựu minh mãng chân chính đại bản doanh chính là sâu trong lòng đất về phần trên mặt đất những cái kia bất quá là có chút một chút bọn chúng huyết mạch hậu duệ thôi cựu u đ ị a n huyên đây là tiến vào thế giới dưới lòng đất một cái chủ yếu thông đạo cũng là do cựu u minh mãn g thuộc sở c h i ế m cứ bởi vậy phòng vệ cũng coi là bên trên là sông nghiêm bất quá loại này sông nghiêm chỉ là đối với bình thường cường giả tới nói mà thôi lấy tiêu viêm thực lực hôm nay cho dù là ở ngay trước mặt bọn họ đi vào người sau cũng căn bản không thể nhận ra bây giờ tính toán thời gian không sai biệt lắm cũng nên là lúc này rồi tiêu viêm tự lẩm bẩm trong ánh mắt hiện ra một vòng tinh quang đi vào quen thuộc địa phương một bóng người cũng là hiện lên ở trong đầu của h ắ n yêu minh c ử u u minh mãng bộ tộc chân chính tộc trường năm đó bởi vì nó thân đệ đệ yêu khiếu thiên a m toán bị cầm tù tại c ử u u hoàng tuyền dưới đáy gặp vô tận trả tấn một đời trước tiêu viêm đem thả ra đồng thời trợ giúp nó đoạt lại c ử u u minh mãng vị trí tộc trường cũng bởi vậy lôi kéo được c ử u u minh mãng bộ tộc lần này tiêu viêm cũng chuẩn bị làm như vậy chương một trăm chín mươi bảy yêu minh chương một trăm chín mươi bảy yêu minh thế giới dưới lòng đất địa hình cực kỳ phức tạp nhưng là đối với bây giờ tiêu viêm tới nói chỉ cần lực lượng linh hồn đạo qua chính là nhẹ nhóm dò xét rõ ràng phụ cận địa hình Chớ、so、ước sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía địa mạch chỗ sâu một chút phảng phất vượt qua vạn dặm không gian trong miệng nhẹ nhàng nói ra bây giờ cựu u minh mãn bộ tộc không đáng chúng ta đi b á i phòng đợi lát nữa ta sẽ trực tiếp mang các ngươi đi cựu u hoàng tuyền chuẩn bị một chút đợi đến hai nữ chuẩn bị hoàn tất sau tiêu viêm vung tay lên ba người chính là trực tiếp quỷ dị dung nhập giữa hư không ở trong đó dạo bước hành tẩu cuối cùng tiến nhập một đạo t r ư ờ n g trăm trượng chi rộng không thể nhìn thấy phần cuối h ắ t cám khe sâu ở trong đó có vô số cương phong xe rách bình thường c ư ơ n g giả chỉ là đứng ở chỗ này chính là sẽ có máu trong cơ thể thậm chí đấu khí đều có loại đông cứng cảm giác cựu hoàng tuyền ngay tại cái này khe sâu phía dưới tiến vào bên trong đ Chớ chừng mỹ đỗ toa nữ vương hẹp dài đôi mắt đẹp nhìn qua mảnh kia quái dị hồ nước trong đó tản ra âm hàn lực lượng cũng không có để nàng cảm thấy khó chịu ngược lại có loại dị dạng thân thiết nhỏ y tự tiên thì là l ắ t đầu mặc dù nàng có thể tiếp nhận nguồn lực lượng này nhưng đối với không có trải qua tiêu viêm k i ế p t r ư ớ c như vậy thống khổ kinh lịch hay là để nàng cảm thấy có chút không thích thứng các ngươi tạm thời ở chỗ này chờ đợi ta đi một chút liền về tiêu viêm mỉm cười n h é o nhéo hai nữ trong lòng bàn tay liền đem bàn tay từ đó rút ra sau đó cả người liền là trực tiếp tiến nhập cựu h u hoàng thuyền ở trong vừa đã tiến vào bên trong cái k i a cố kinh khủng âm hàn lực lượng chính là hướng phía tiêu viêm kéo lên mà đến cho dù là lấy tiêu viêm hiện tại đấu khí tu vi đều có một loại sắc bị đông cứng cảm giác lúc này h ắ n chính là tâm niệm vừa động thể nội dị hỏa thôi phát đem cái kia cỗ xâm nhập thể nội hàn khí s ô tan lực lượng linh hồn đảo qua sau biến hướng phía một chỗ vị trí chui vào xuống dưới đục ngầu màu vàng đất trong hồ nước một bóng người giống như như chấp giật du động ở sau lưng lôi kéo ra một đạo thật dài bạch ngấn ra hòa này bị trấn áp địa phương thật đúng là sâu a còn tốt với ta mà nói cũng không tính rất khó khăn tiêm hành trọn vẹn mười phút đồng hồ thời gian lấy tốc độ của tiêu viêm cho dù là có hoàng tuyến nước trở ngại cũng trong đoạn thời gian này lặn xuống khoảng cách mấy chục dặm xuất hiện ở trước mặt hắn là một mảnh cực kỳ to lớn cắt đá mặt đất trên đó còn hiện ra điểm, điểm hầy quang nhìn qua không có vật gì. bất quá tiêu viêm cũng không đối hoài nghi này mà là xuể bàn tay ra vung tay lên lúc này liền là tại hoàng t u y ể n trong nước c u ố n lên một vòng hải long quyển vô số cắt đá tung bay nơi đây triệt để bị thanh không bốn đạo chứng nhân loại lớn bằng bắp đùi hàn thiết xiềng xích hiện hiện một mực đóng đinh ở bên cạnh tản r a quỷ dị khí tức khổng lồ trên vách đá mà tại xiềng xích kia trung tâm một đạo không thành hình người thân ảnh hiện lên ở nơi đây thân hình cô c ạ n giống như thi thể yêu minh tỉnh lại nhìn thấy người này tiêu viêm lúc này quát k h ẽ nói thanh em quyết tán ra đến xen lẫn không hiệu y áp đạo thân ảnh kia lúc này liền hơi hơi có chỗ động tĩnh sau đó khô cạn nhân me thám sâu đồng tử đổi ra vằn vẹn t i ê m máu mang theo một chút điên cuồng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới ở nơi đó thân mang hắc bảo tiêu viêm hai tay đứng chắc tay ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng hắn ngươi ngươi là ai khô cạn thân ảnh cũng chính là yêu minh phát ra hư nhược thanh âm nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy tiêu viêm cũng là hơi xúc động thân là thân huynh đệ yêu minh bị yêu khiếu thiên cầm tù ở chỗ này phong tỏa đậu khí ngày đêm không rán đoạn thụ lấy vô tận tra tấn ngược lại đại ca của mình nhị ca hai người vô tư bỏ ra như vậy so sánh xuống đơn giản lập tức phân cao thấp tại tiêu viêm đáy lỏng đối với yêu minh bây giờ ề u h tộc trưởng quả nhiên là yêu khiếu thiên tên i hôn đản kia sao ba thanh âm thế lương mặc dù kiềm chế suy yếu nhưng là trong đó cái tia cơn tức giận đơn giản muốn xông ra chân chởi bỏ bất khí lượt đi bên cạnh liền có hai khối hoàng tuyến âm thạch thông qua hàn thiết h i ề n g xích đấu khí của ngươi bị không ngừng mải mòn căn bản tránh thoát không được tiêu viêm thản như nói mà nghe nói lời của hắn yêu minh cũng là đ ỉ n h chỉ giấy ruộng hiển nhiên đối với đây hết thể hắn cũng biết vừa rồi bất quá là cảm xúc quá kích động không cam lòng thôi ngươi tới nơi này nói với ta chuyện này để làm gì phun ra một miếng nước bọn yêu minh nhìn về phía tiêu viêm thần sắc tỉnh táo có chút đáng sợ chậm dãi nói ra nhìn thấy hắn này tấm biểu hiện tiêu viêm cũng là dựng lên ba ngón tay đưa ra điều kiện của mình tựa như một đời trước một dạng thứ nhất ta sẽ cứu ngươi ra ngoài bất quá ngươi muốn đem linh hồn b ù g ra để cho ta ở phía trên lưu lại một đạo hồn ấn tin tưởng ta nhân phẩm đây bất quá là lưu lại một đạo bảo hiểm mà thôi nếu là ngươi không chủ động vi phạm ước định ta cũng sẽ không phát động nó thứ hai ta lại trợ giúp ngươi đoạt lại cựu ưu minh mãng bộ tộc vị trí tộc t r ư ở n g nhưng ngươi muốn tại trình hợp trong tộc đằng sau tuyên bố gia nhập thiên p h ụ liên minh thứ ba ta cần tiến vào một lần hoàng tuyến yêu thánh truyền thừa chỗ cùng trên người ngươi còn lại toàn bộ hoàng tuyến huyết tinh tiêu v i ê m m ô i nói ra một câu ngón tay đều sẽ đẻ xuống một c â y đợi đến điều kiện nói xong ngón tay của hắn cũng toàn bộ đẻ xuống như vậy điều kiện đối với bất kỳ một cái nào người bình thường tới nói như thế nào không nặng chỉ là đầu thứ nhất chính là tương đương với đem m ệ n h g i a o tại người sau trong tay lưu lại h ồn n i ệ m một phương một ý niệm chính là có thể quyết định người sau sinh tử nhưng đối với tiếp nhận vô tận tra tấn yêu minh tới nói thoát ly cực khổ cùng báo thù không có cái gì có thể so sánh hai chuyện này sức hấp dẫn càng lớn chỉ là đã trải qua ngắn ngủi nửa phút do dự yêu minh đáy mắt chính là phát tán ra một vòng hồng quang lúc này quát khẽ nói tốt ta đáp ứng ngươi chương một trăm chín mươi tám giải cứu chương một trăm chín mươi tám giải cứu rất tốt đối với yêu minh đáp ứng tiêu viêm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì hắn biết rõ đối với lâm vào người tuyệt vọng tới nói đây cũng là đối phương linh hồn nhìn thấy cảnh tượng như vậy tiêu viêm cũng là khỏe miệng có chút dâng lên tâm thần khéo động lúc này một sợi nóng bỏng lực lượng linh hồn vươn ra đạo đạo huyền diệu đường vần xen lẫn cấu trúc ra một viên hồn ấn hóa thành một đạo lưu quang từ mi tâm bay ra sau đó khắc sâu vào màu đen cự xà mi tâm mà yêu minh nguyên bản bị trói buộc thân thể cũng là bỗng nhiên run dậy dữ dội một cái trước mắt, h i ệ n nhiên khắc ấn hôn ấn đối với hắn cũng mang đến nhất định ảnh hưởng nhận lấy đi nhàn nhạt trong lời nói mang tới một tia thân thiết tiêu viêm mở miệng nói yêu minh nghe vậy làm theo màu đen cự xà bị hắn thu nhập thức hại tiêu viêm cũng là có thể cảm giác được linh hồn ba động của hắn chính mình chỉ cần tâm niệm vừa động chính là có thể trực tiếp dẫn bạo viên kia hôn ấn đối với người sau linh hồn tạo thành đà kích trí mạng thả ta ra đi thở dốc một hơi yêu minh có chút hư nhược mở miệng nói bị cầm tù ở chỗ này không biết bao nhiêu năm bản thân đấu khí còn lại không ngừng hao tổn vừa rồi cái kia phiên ngưng tụ ra linh hồn đến. cơ h ộ i đã hao phí hắn một nửa thể lực đơn giản tiêu viêm cũng không có làm nhiều lề mề lúc này liền chính là nắm vào trong hư không một cái lập tức một đại đoàn hắc hồng sen lẫn h ỏ a diễm bị hắn cầm nắm ở trong tay sau đó hắn đột nhiên huy động bàn tay mảng lớn h ỏ a diễm lập tức bay ra trong chốc lát liền đem t r u n g quanh âm l ã n h hoàng tuyển nước bốc hơi toát ra vô số bậc khí h ỏ a diễm giống như bị súng phun tập trung hóa thành một đạo thiêu đốt thật dài h ỏ a tuyến đập vào chừng trăm trượng lớn nhỏ hoàng tuyển âm thạch phía trên xoẹt lập tức khiến người vô cùng lê răng thanh âm k h o á động ra giống như dùng bóng tơ thép qua bảng một dạng để cho người ta khó chịu vô số xương trắng từ hoàng tuyển âm thạch phía trên búp hơi đứng lên hoàng tuyển âm thạch chôn giấu tại cựu lũ hoàng tuyển dưới đ ấ y không biết bao nhiêu năm tháng trong đó lắng động ngưng tụ lại lực lượng âm hàn không biết có bao nhiêu bình thường đấu thánh cường giả căn bản là không có cách đem dung chuyển mảy may bất quá tiêu viêm cũng không phải bình thường đấu thánh cường giả chớ nói chi là hắn sớm tại một đời trước chính là lĩnh giáo qua hoàng tuyển âm thạch khó chơi xuất thủ chính là nhất là khắc chế vật này dị hỏa to lớn sóng nước cầm âm lật ra chỉ gặp cái tia chừng dài trăm triệu rộng hoàng tuyển âm thạch cùng hàn thiết x i ề n xích liên tiếp chỗ thình đem một cái khác nhanh hoàng tuyển âm thạch vanh mở đợi đến làm xong đây hết t h ả sau chỉ gặp mặt t r ư ớ c yêu minh vừa khóc lại cười bước về phía trước một bước cả người liền làm ộ t cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất rất khó tưởng tượng đây là một vị đã từng đấu thánh cừng giả ha ha ha không nghĩ tới ta yêu minh thế mà thật đúng là có có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời hắn vừa thương xót vừa vui giống như điên cuồng tiêu viêm thì là sâu kín mở miệng nói hoàng tuyển huyết tinh đ âu nghe nói lời ấy yêu minh cũng là không chút do dự lúc này há mồn phun một cái lập tức một khối trừng lớn trừng bàn tay tinh thể màu máu hiện lên ở tiêu viêm trước mắt trong đó có chút kỳ dị liếc qua xác định là chân chính hoàng tuyền huyết tinh đằng sau tiêu viêm thủy ý đem thu đủ toàn tức nói đi thôi ta dẫn ngươi đi đoạt lại hết thảy nghe nói nói đến đây ngữ yêu minh trong ánh mắt một vòng tàn nhẫn lạnh lùng hiện lên trên khuôn mặt tràn đầy thần sắc kích động minh xà nhất mạch rộng lớn trong đại điện đông đ ả o xà nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh hội tụ ở đây nhao n h a u hỗn loạn trên chủ vị có một vị thân mang lộng lẫy màu đen áo b à o nam tử chính nghiêng nghiêng nằm tựa ở làm bên trong lộ ra lười biếng đến cực điểm n ộ t nhiên sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi một vòng âm lanh cùng khiếp sợ cả phong ấn làm sao trong lúc bất chợt tan vỡ vị này nam tử huyền bảo chính là bây giờ cựu u minh mãn bộ tộc tộc trưởng yêu khiếu thiên ngay tại hắn còn đang vì việc này kinh nghi thời điểm trong lúc đó bên cạnh hắn một đạo thân ảnh giàn mua trong lúc đó xuất hiện đi ra từ trong hư không thân hình hơi còn xuống nhưng lại dị thường rộng thùng t h ì n h trắng kiện chỉ bất quá giờ này khắc này g hắn lại vẻ mặt nghiêm túc đối với yêu khiếu thiên truyền âm nói phong ấn phá làm sao bây giờ yêu khiếu thiên trong ánh mắt hiện ra một vòng tàn nhẫn t â n sắc giống như trí mạng như rắn độc ánh mắt hiện lên không lưu dấu vết quét một vòng trong đại sành chư vị trưởng lão hắn quyết định truyền âm cho đại trưởng lão nói yêu minh mới đột phá phong ấn thực lực mười không đủ một ta đi giết hắn ngươi lại ở chỗ này ổn định bọn hắn ta đi một chút liền về tên lão giả kia hiển nhiên cũng không phải hạng người lương thiện gì lúc này liền là trong ánh mắt lướt qua một vòng dầu diếm lúc này nhẹ gật đầu thấp giọng nói đi nhanh về nhanh g i ă m ba câu bọn hắn chính là định ra biện pháp yêu khiếu thiên một cái l à mình chính là rời đi v ư ơ n g tọa mà tên lão giả kia thì là đứng lên thân hắng g ọ n g một cái cười híp mắt nói ra ha ha tộc trưởng có một số việc phải xử lý tạm thời rời đi một trận chỉ là không đợi lão giả nói đến đây nói xong đột nhiên một đạo kịch liệt tiếng x é gió chính là từ không trung chuyển đến một bóng người đổ trực tiếp đánh vỡ đại điện hung h ă n g đập xuống đất đem cung điện huy hoàng đều đập sập một nửa địch tập động tĩnh như vậy quá mức kịch liệt lúc này liền là có không ít người đứng dậy nhao nhao bay ra cảnh giới khi thấy rõ cái k i a đạo nằm tại trong phế tích bóng người lúc lúc này liền là con ngươi thích chặt không khỏi thất thanh nói tổ trưởng đại nhân đạo nhân ảnh kia thình lình chính là vừa rồi mới rời khỏi vương t o a yêu khiếu thiên chỉ bất quá giờ này khắc này hắn lại là không còn trước đó như vậy tuấn mỹ ngược lại lộ ra cực kỳ chật vật ngay tại tất cả mọi người c h ấ n kinh tại đến cùng là ai làm ra như vậy chuyện thời điểm một đạo điên của một i ế n g cười to chính là từ không trung chuyển đến nói ha ha ha yêu khiếu tiên không nghĩ tới ngươi c ầ u tạp thoái cũng có hôm nay thanh em rơi xuống ở đây không ít người lúc này lại lần nữa con ngươi thích chặt nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp trên không trung hai đạo nhân ảnh ngay tại chậm rãi rơi xuống một người thân mang áo bào màu đen thần sắc lạnh nhạt khí tức không hiện mà đổi thành một người thân mang rách dưới y phục tóc hai bụ sủ nhưng khuôn mặt thình lình chính là cựu hữu minh mãng tiền nhiệm tộc trưởng yêu minh trong thần sắc hiện đầy thần sắc chần chờ mà cái kia đứng tại vạn tòa bên người láo giả sắc mặt tái xanh hiển nhiên không nghĩ tới bị hắn ký thác kỳ vọng yêu khiếu thiên vậy mà tại rời đi không có vượt qua một phút đồng hồ liền cứ như vậy bị đánh trở về đáng chết không nên bị bọn hắn lựa người này bắt t r ư ớ c yêu minh tộc trưởng hình dạng ổn thỏa không có hảo ý tất cả trưởng lão cùng ta cùng một chỗ đối địch chương t ộ c t r ư ở n g c h i t r a n h mươi c 199. tộc trưởng chi tranh lúc này hắn chính là trực tiếp q u á t khe nói thuộc v ề nhất tinh đấu thánh đỉnh tiêm khí thế lúc này b ộ c phát ra đánh đòn phủ đầu chính là một trưởng hướng phía trước mặt hai đạo nhân ảnh vô tới hiển nhiên đại trưởng lao có chút gấp muốn trực tiếp làm giết người diệt khẩu mà không ít trưởng lao thấy rõ ràng căn bản không có động thủ bọn hắn đã đã nhận ra chuyện không đơn giản năm đó yêu minh vẫn lạc một chuyện tất nhiên cất giấu một chút bí mật bọn hắn không biết mặc dù đại bộ phận các trưởng lao không có động tác nhưng là còn có bộ phận đầu nhập vào yêu khiếu thiên thân tín bọn hắn nhìn thấy một màn này đầu tiên là nao nao chính là không chút do dự trực tiếp tùy tùng đại trưởng lao đồng loạt ra tay chứng hơn mười đạo bóng người bay ra đi theo tại đại trưởng lao sau lưng hướng phía hai người đánh tới ha, ha. lần này ngược lại là b ấ t đi không ít chuyện vừa vặn cùng lúc xuất hiện tỉnh phiên phức đứng tại yêu minh sau l ư n g tiêu viêm lúc này liền là phất tay kéo một phát đem còn tại trạng thái h ư n h ư ợ c yêu minh hộ tại sau lưng sau đó bấm tay hơi gậy lập tức mấy đạo khí kình kích phát mà ra đâm vào tất cả can đảm dám đối với lấy bọn hắn hai người người xuất thủ trên thân phanh phanh phanh chặt chẽ không ngừng một ngạt tiếng va đập xuất hiện trước một giây còn tại khí thế hùng hổ muốn giết người diệt khẩu hơn mười người nhao nhao thổ huyết lui nhanh liên tiếp nghện ở trên tường trên mặt đất không chịu nổi nhân sự tiêu viêm lực không chế độ rất tốt toàn viên trọng thường nhưng không có bất kỳ ai chết. Đám người này bên trong, thực lực mạnh nhất là hai vị cường giả cấp bậc b ả n thánh yếu nhất thì là bắt tinh đấu tôn cấp độ tồn tại cho dù là phóng tới thiên phủ liên minh ở trong cũng là một nguồn sức mạnh không yếu về phần vị đại trưởng lão kia giờ này khắp này lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quỳ một chân trên đất trên c h á n mồ hôi lạnh hứa ra phía sau lưng đều bị trực tiếp tước nhẹp hắn một cánh tay đã mất tự nhiên vặn vẹo thành bánh quai trèo bình thường hình dạng vô lực rủ xuống mà tại bên cạnh hắn thì là không coi ai ra gì tiêu viêm hắng như vậy hời h ợ ép xuống mà như vậy dạng nhẹ nhõm nhìn như đầy sơ hở động tác lại làm cho đại trưởng lão không có chú cứ như vậy bị nhấn k é q u ỷ dưới đất ngón tay tùy ý hư không điểm mấy lần đem đại trưởng lao đấu khí trong cơ thể phong cấm lại tiêu viêm chính là b u n g lòng tay ra người trước thân thể mềm mũn chính là cứ như vậy nã g sấp trên mặt đất cực kỳ chật vật mấy người bọn hắn liền giao cho ngươi thế nào tiêu viêm nhìn về hướng một bên yêu minh thản nhiên nói mà yêu minh trong mắt một vòng o á n độc hào quang loay lên lúc này liền là h a n g hái gật đầu sau đó hắn chính là lại lần nữa hé miệng phun ra một thanh nửa trượng lớn nhỏ quyền trượng màu đen Toàn A đây là cựu u minh cẩm mất tích trăm năm cựu u minh cẩm đây chính là tộc trưởng tín vật a nhìn xem cây kêu màu đen thủ trưởng lập tức tất cả trưởng lão cùng xả nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh đều là biến sắc một cố cùng nhật cảm giác dưới đáy lòng phun trào bọn hắn có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó huyết mạch lực lượng người cầm vật này chính là ta cựu u minh mãn bộ tộc tộc trưởng các ngươi có gì dị nghị không yêu minh tiếp tục l ạ n h giọng nói ra nghe nói hắn nói đến nơi ngữ lập tức mấy vị trưởng lão nhìn nhau một dạng sau đó nhao nhao đ ầ u túi lầu xuống cung kính thăm viếng nói cung nên tộc trưởng đại nhân một ngày này yêu minh quay về cựu u minh mãng bộ tộc vị trí tộc trưởng mà tiêu viêm nhìn qua một màn này thì là đối với nó truyền âm nói đáp ứng ngươi sự tỉnh ta đã hoàn thành nơi đây liền giao cho ngươi chớ có quyền ước định sau đó tiêu viêm chính là bước ra một bước tiến vào trong hư vô rời đi minh xả nhất mạch đại điện mà tại đông đảo trưởng lao chen trúc bên l i ớ i lại lần nữa ngồi tại đại điện tối thượng vị yêu minh thì là trong ánh mắt phát ra hà mang quắc khẽ nói đem yêu khiếu thiên. Đại tại r trước trả ư người kia, tất cả đều cho ta nhấp tới. Bản Vương ở n còn những nhấp Bản muốn đích thân, để bọn hắn trả giá Minh xà nhất g giá Lão, cho có cả đích đó tất ta tới. đắt. đều để kia, m xài c h trong đ ạ điện p h á tiêu s n tình, h sự t i viêm lười đi quảng, về phần xử lý là như đi đối kia, Minh với Tại Tiêu đó quảng, quan yêu phần nào những phản kia, đó là yêu sự tình, không có quan hệ gì với hắn. gì về Viêm thế hệ xử có sự rời đi đại điện đằng sau hắn chính là không lưu dấu vết ngầm đầu nhìn về phía vừa ra bầu trời sau đó nhét nhựt lên mỉm cười đối với chỗ kia địa phương chắc tay chính là cũng không quay đầu lại hướng phía cựu đủ hoàng tuyền vị trí tiến đến ngay tại sau khi hắn rời đi không lâu vùng trời kia chỗ lại truyền tới một đạo như có như không thở dài âm thanh ai cựu u minh mãng bộ tộc quả nhiên không có đơn giản như vậy trong đó lao quái vật hay là có không ít tiêu viêm tự lẩm bẩm rời đi cựu u hoàng tuyền bước vào minh xà địa mạnh thời điểm hắn chính là đã nhận ra có người đang nhìn chăm chú bọn hắn thực lực đối phương không kém nhưng là cũng không có ra mặt đối với hai người tiến hành ngăn cản tiêu viêm cũng lười đi quản bọn họ khi trợ giúp yêu minh thất bại phản đồ đằng sau tiêu viêm cũng không có dừng lại ở chỗ này mà là nhậm do yêu minh tự mình xử lý những vật kia hắn trợ giút yêu minh đối phương có cựu u minh cầm bực này tộc trưởng tín vật còn miễn cưỡng nói còn nghe được. nếu là nhúng tay trong tộc sự vật đó chính là qua giới không chừng muốn dẫn xuất mấy cái lao quái v ậ t mặc dù tiêu viêm không sợ b ọ n chúng nhưng hắn mục đích là lôi kéo cựu ưu minh mãng bộ tộc gia nhập thiên phủ liên minh hoàn toàn không cần thiết giao thủ một trận huống hồ chỉ là một cái thiên phủ liên minh hắn đều chẳng muốn đi quản cho dù là viêm minh tiêu viêm cũng chỉ bất quá là trên danh nghĩa lãnh tụ đối với cựu ưu minh mãng bộ tộc nội bộ sự vật hắn càng là lười đi tham gia mấy cái lách mình sau không ra ba phút thời gian tiêu viêm chính là xe nhẹ đường quen về tới cựu hoàng tuyến nơi ở sau đó chính là thấy được vẫn như c ũ chờ đợi hai nữ ngươi v mỹ đô toa nữ vương trong mày hẹp dài trong đôi mắt đẹp mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng tiêu viêm thì là k h é p cười nói không nhiều lắm sự tình trợ giúp một người bạn mà thôi sau đó tiêu viêm chính là giản l ư ợ c đem trợ giúp yêu minh sự tình kể rõ một phen nghe nói lời ấy nhỏ y tiên hơi tắt lưới trên gương mặt tuyệt mỹ hiện ra một vòng nghĩ mà sợ yếu đuối không xương tay nhỏ tại tiêu viêm trên thân vũ vũ lo lắng nói làm ta sợ muốn chết tiêu viêm lần sau như vậy mạo hiểm nhất định phải nói cho chúng ta biết một bên mỹ đô toa nữ vương hiếm thấy trở mặt lại nhìn xem tiêu viêm trong ánh mắt mang theo một chút chăm chú hệt nhiên đối với nhỏ y tiên lời nói nàng cũng là tán đồng cảm thụ được hai nữ quan tâm tiêu viêm thì là gãi đầu một cái mỉm cười ôn nu nói tốt ta đáp ứng các người yên tâm bằng vào thực lực của ta chân chính được cho mạo hiểm sự t ì n h cũng không nhiều tiếp tục vớt v e an ổ i vài câu sau tiêu viêm ánh mắt chính là nhìn về phía trước mắt cửu lưu hoàng tuyển một vòng không h i ể u cảm xúc hiện lên ở trong đó chương hai trăm hoàng tuyên yêu thánh chương hai trăm hoàng tuyên yêu thánh hoàng tuyên yêu thánh cái tên này khả năng tại tầm thường người trong thai rất là lạ lẫm nhưng ở một chút cường giả trong thai lại có thể nói là như x é t đánh bên hai nhất là tại đến đấu tôn đình phong nếu thử hướng về bàn thánh cảnh giới rào bước tiến lên người bọn hắn thì càng biết đối với danh tự này cảm thấy tôn k í n h bởi vì hoàng tuyền yêu thánh là truyền ngôn tại thời đại viễn cổ ở trong đã từng nửa chân đạp đến nhập đấu đế cấp độ trí cao tồn tại ngoại nhân chưa từng biết được cửu h u hoàng tuyền bí mật nhưng có một đời t r ư ớ c ký ức tiêu viêm lại biết người trong truyền thuyết kia hoàng tuyền yêu thánh cùng cửu h u minh mãng bộ tộc lại là có một đoạn không nhỏ nguồn gốc tại hắn trùng kích đấu đế cảnh giới thất bại vẫn lạc sau ngoại biến mất hầu như không còn bất quá tại cựu lưu minh mãn g bộ tộc ở trong nhưng lại có một mặt từ viễn cổ để lại hoàng tuyển bia đá mà ở trong đó lại là ghi chép hoàng tuyển yêu thánh tam đại tuyệt kỹ cùng còn sót lại lấy hắn bộ phận tinh huyết mà lại càng quan trọng hơn một điểm là người khác không rõ ràng được tập nhưng tiêu viêm lại biết tại cái kia hoàng tuyển bia đá chỗ sâu còn có hoàng tuyển yêu thánh một s ợ i tàn hồn chỉ có thu hoạch công nhận của hắn mới có thể đem cái kia thuộc về hoàng tuyển yêu thánh đắc ý nhất thiên giai cao cấp đấu kỹ hoàng tuyển thiên giận cùng hắn để lại tinh huyết đem tới tay thân là đã từng nửa chân đạp đến nhập đấu để tồn tại nó trong tinh huyết tích chứa đại lượng tinh thuần năng lượng luyện hóa chân sau lấy để tiêu viêm tu vi lại tăng lên nữa một cái cấp bậc nghĩ đến đây tiêu viêm trong lòng có chút nổi lên tâm tình kích động rất nhanh tiêu viêm chính là mang theo mỹ đ ô toa nữ vương cùng nhỏ y y t i ê n hướng phía một chỗ địa điểm bay đi m à g ước sau mười phút một chỗ cổ lao tế đàn hùng vi chính là xuất hiện ở trước mặt hắn trong đó hoàn toàn là do màu xanh cự thạch dựng mà thành đứng tại tế đàn đình chót đủ để nhìn xuống chung quanh vạn trượng núi lớn mà tại tế đàn kia đình chót trung ương vị trí thì là có một tòa mạc ớ c trăm trượng khổng lồ phong cách cổ xưa bia đá. trên đó hiện ra màu vàng nhạt huyền ảo đường vân tịch liêu đứng lặng ở chỗ này khí tức â m lanh tràn ngập ra để chung quanh trên mặt đất đá xanh bao trùm thứ nhất tầng thật mỏng bằng xương hai người các ngươi ở chỗ này chờ đợi một lát ta đi một chút liền về nếu đang có chuyện trực tiếp thôi động ta lưu lại hòa ấn tiêu viêm dặn dò thu xếp tốt hai nữ đằng sau hắn chính là trực tiếp cất bước hướng phía phía trước đi đến đi đến hoàng thuyền bia đá cách đó không xa hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía người sau lại là phát hiện những cái kia trước đó nhìn qua đường vân huyền ảo lại là từng cái sâu cạn không đồng nhất g ấ u tay cùng trưởng ấn xen lẫn cấu trúc m ặ thành nhìn kỹ lại mà có thể ẩn ẩn phát giác được trong đó quy luật phản phất có một cái cường giả tuyệt thế xuất hiện ở trước mắt một chiêu một thức biểu thị lấy cái này hai môn đấu kỹ đối với những người khác tới nói khả năng đây là đáng quý cơ hội dù sao vô luận là hoàng tuyển chị hay là hoàng tuyển trưởng đều là đấu kỹ tiên liên giai mà lại tại trong đồng cấp cũng coi như được là người nổi bật nếu là có thể học được chiến lược lúc này có thể tăng vọt một đoạn nhưng là đối với tiêu viêm tới nói có được trí nhớ kiếp trước hắn từ lúc ngay từ đầu liền sẽ cái gọi là hoàng tuyển tam tuyệt kỹ hắn mục đích của chuyến này vẹn vẹn chỉ là vì những cái kia tinh huyết thôi hít một hơi thật sâu Tiêu viêm đối với p h o ngay cách cổ x ư hoàng t u tại, tại tiêu viêm linh hồn g chi lực m ộ i chạm đến bia đá thời điểm một cô ba động kỳ dị lại chuyển tới không khí chung quanh nổi lên một vòng lại một vòng vận sóng mà tiêu viêm cái kia một sợi lực lượng linh hồn lại là phảng phất không có nhận bất kỳ ngăn trở nào mở dạng nhẹ nhõm du nhập g n hoàn g t u y ệ n bia đá ở trong bá do lực lượng linh hồn hình thành hư hảo linh hồn thể mở to mắt tiêu viêm bóp bóp nắm tay cảm thụ thân thể một cái cường độ đằng sau đưa ánh mắt về phía hoàn cảnh chung quanh còn chưa chờ cẩn thận xem xét chính là nghe được đ ì n h thai nhức ó c tiếng nổ đùng bằng từ không trung phía trên chuyền đến phảng phất cả phiến thiên địa đều đang run dậy cùng mộ tiên tổ bia sáng tạo hoàn cảnh kém có chút xa bất quá lớn nhỏ nhưng không kém làm ấy tiêu viêm thân thể lơ lửng ở giữa không trung tự lẩm bẩm một chút hướng phía phía trước nhìn lại xuyên thấu tầ tiêu viêm một chút chính là thấy được chỗ kia tại bạch cốt cấu trúc vương tọa trung tâm bên trên cái kia đạo hư hảo hồn thể tiến lên trước một bước trên không trung lập tức lôi đ ỉ n h đánh xuống chỉ bất quá những lôi đ ỉ n h kia tại đánh tới tiêu viêm trước đó chính là biến mất tại bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g khảo nghiệm sao đối với ta mà nói còn cần đến sao d ư ơ n mắt tiêu viêm nhìn về phía bầu trời đồng tử ở trong một sợi hỏa diễm tiêu đốt mà lên lúc này chỉ gặp cái kia hiện đầy lôi đ ỉ n h lôi vân lúc này tiêu đốt ra sinh biến thành hỏa vân đem chọn phiến t i ê n không biến thành biển lửa liên đôi giấu ở phía sau hoàng tuyển chị cũng là trực tiếp tán loạn ra sau đó những hỏa di cũng lại không tạo thành bất luận cái gì phá hư mà tiêu viêm trong tay bắt đầu nhanh chóng kết xuất thần ký sau đó một chút cực kỳ nhỏ bé điểm sáng màu đen bị tiêu viêm đẩy đi ra tại điểm sáng màu đen kia t r u n g quanh không gian đều t ạ i ẩn ẩn sụp đổ v n mẹo theo một trường đ ẩ y ra điểm sáng màu đen đón gió căng p h ồ n g lên qua trong dây l ắ c biến thành t r ư ờ n g trăm trượng lớn nhỏ đen kịt vòng sáng thôn vệ lấy t r u n g quanh hết thảy đại thiên tạo hóa t r ư ờ n g đi tiêu viêm bình thản mở miệng vòng sáng màu đen hướng phía trên không đẩy đi vừa lúc cùng không biết lúc nào lấy xuống bàn tay màu vàng đụng vào nhau sau đó cả hai cộng đồng tại kịch liệt trong bạo tay có thể không làm gì được ta cũng nên lấy ra chút bản lĩnh thật sự làm xong đây hết thể tiêu viêm giống như là hoàn thành chuyện bẽ nhỏ không đáng kể trực tiếp nhìn về hướng tầng tầng bên ngoài hư không một góc tại bạch cốt kia trên v ư ơ n g t o a thân mang màu vàng nhà t á o bảo thân ảnh vĩ n g ạ chậm dại đứng dậy trong ánh mắt có có chút ngoại ý muốn cùng tán thưởng không nghĩ tới a tại cái này dài rằng giặc thời gian ở trong vậy mà lại có một vị bước vào đế cảnh linh hồn tồn tại đi đến trước mặt của ta màu vàng nhà t á o bảo vĩ ngạn g ư ờ i cũng chính là hoàng tuyến yêu thánh tàn hồn tán thắn nói mà tiêu viêm thì là đối với nó có chút chắc tay mỉm cười nói may mắn bước vào cảnh này mà thôi, không đáng giá nhắc tới. nghe nói lời ấy hoàng tuyển yêu thánh trên khuôn mặt lại là có chút cứng đ ờ cả người có chút nghẹn lời trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì thật lâu qua đi hắn thật sâu thở dài một hơi toàn tức nói hậu sinh ngươi tới nơi này muốn cái gì nghe nói lời ấy tiêu viêm khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vòng tự tin mỉm cười lúc này hắn chính là thẳng tắp thân thể tùy ý mở miệng nói rất đơn giản ta muốn hoàng tuyển thiên d ậ n phương pháp tu luyện cùng hoàng tuyển yêu thánh để lại tinh huyết chương hai trăm linh một bởi vì cảnh giới kia ta đã từng, từng tới chương hai trăm linh một bởi vì cảnh giới kia ta đã từng, từng tới muốn nhiều đồ như vậy hậu sinh ngươi không khỏi cũng quá lòng tham hoàng tuyến yêu thánh trầm mặc trong nháy mắt sau đó nhàn nhạt mở miệng nói trong ánh mắt hiện ra một vòng không hiểu cảm xúc mà tiêu viêm đối với cái này không chút nào không nội bộ mà là k h é p cười nói ta tin tưởng bằng vào thực lực của ta có thể làm được điểm này chẳng lẽ tiền bối ngươi không tán đồng sao có chi nhớ kiếp trước tiêu viêm tự nhiên biết hoàng tuyến yêu thánh tàn hồn còn x u ấ t lại tại hoàng tuyến bia đá ở trong nguyên lý do lúc đầu nó đã sớm nên tiêu tán đã suy yếu đến tại ngoại giới chỉ có thể, thể hiện ra thất phẩm luyện dược sư cấp bậc lực lượng linh hồn chỉ là vì tìm tới thích hợp hoàng tuyến yêu thánh người truyền thừa lúc này mới đau khổ chờ đợi đến nay. hoàng tuyến yêu thánh tàn hồn trạng thái bây giờ cho dù là bây giờ linh hồn cảnh giới đã hoàn toàn khôi phục lại đế cảnh tiêu viêm cũng không có biện pháp đi cứu vớt bởi vì hắn rõ ràng phát giác được cái kêu một sợi tượng chứng cho dấu ấn sinh mệnh linh hồn điểm sáng đã triệt để tiêu tán cái này so một đời trước ở trên trời mộ ở trong tiêu huyền triệt để tiêu đốt linh hồn đằng sau trạng thái còn muốn kém c õ i đế cảnh linh hồn tuổi còn trẻ chính là bước vào đấu thánh cảnh giới ngươi nói không sai hậu sinh ngươi thật sự có tư cách này vừa mới còn có khí phép hoàng tuyến yêu thánh đang nghe tiêu viêm lời nói này sau lại là thở dài xem như công nhận hắn t u y ế t pháp như vậy hắn tay độc ánh mắt tự nhiên nhìn ra được tiêu viêm chân thực n h i ê n k ỷ cốt linh thậm chí t r ư ờ n g hai mươi tội như vậy liền có kinh người như vậy thành t h u cho dù là mình năm đó cũng là kém không ít khả năng hắn thật sự có thể đến trong truyền thuyết kia cảnh giới vừa nghĩ tới trong truyền thuyết kia đấu đế cảnh giới hoàng t u y ế n yêu thánh trong hai mắt chính là nổi lên một vòng vẻ không c a m l ò n g bất quá sau đó cái này b ồ i cảm xúc l ó lên một cái rồi biến mất hắn lúc này lại lần nữa ngồi trở lại vững tọa một giây sau trên bầu trời quay cuồng lôi vân cùng cái t i ê màu vàng nhạt ngón tay cùng bàn tay thối lui tiêu viêm mỉm cười bước ra một bước chính là đi tới không gian cuối cùng t trước trước thế thế, sau đó hắn liền ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống cũng không có cái gì giá đỡ cười nói không biết yêu thánh tiền bối muốn giải những chuyện gì hoàng tuyến r yêu thánh ánh mắt hoảng hốt trong né mắt một vòng nhớ lại cảm xúc bắt đầu từ đáy mắt hiện lên sau đó hắn chậm rãi mở miệng nói khẽ giảng một chút bản thân sau khi nga xuống chiến đấu khi đại lục sự tình đi là một đạo tàn hồn sinh hoạt tại tối t â m không ánh mặt trời bia đá không gian ở trong hơn ngàn năm dù là hoàng tuyển yêu thánh tâm trí kiên định cũng sẽ cảm thấy cô tịch đây là tự nhiên vậy thì từ chuyện này bắt đầu đi tiêu viêm chậm rãi giảng thuật đem tự mình biết cổ kim sự t ì n h dùng ngôi thứ ba miêu tả đại khái giảng thuật đi ra nương theo lấy lời của hắn hoàng tuyển yêu thánh cũng là không được khẽ v ứ t c ằ m che kín tăng thương trên khuôn mặt cũng là tràn đầy hoài niệm t h ầ n sắc chớ ước nửa canh giờ thời gian tiêu viêm đem phần lớn sự tình giảng thuận hoạ tất khép lại hơi khô khô miệm mà hoàng tuyển yêu thánh cũng là hơi cảm khái nói thật đúng là đặc sắc ca không nghĩ tới ở đâu chút niên đại cũng có thể xuất hiện không thua gì ta anh hùng hào kiệt bất quá quả nhiên như ta sở liệu một cái đấu đế cũng không từng sinh ra nói tới chỗ này hoàng tuyển yêu thánh trên khuôn mặt mang theo một chút không cam lòng t h ầ n sắc trầm thấp nói ra chỉ sợ ngày sau đấu khí đại lục v i n h viễn cũng sẽ không lại xuất hiện đấu đế giữa thiên địa quả nhiên thiếu chút cái gì thấy người sau này tấm hơi có vẻ mềm yếu tư thái tiêu viêm cũng là nhịn không được dưới đáy lòng thở dài một hơi hắn lý giải tâm tình của đối phương làm hăng hái thiên tài trên đường đi vượt mọi chung gai sáng tạo ra hoàng ho đi tới khoảng cách trong truyền thuyết đấu đế cảnh giới chỉ thiếu chút nữa địa phương dùng hết toàn lực đẩy ra nửa cái bậc cửa lại phát hiện một nửa kia căn bản là không có cách đặt thành cho dù là t h i ê n tư c h ắ c tuyệt như là hoàng tuyền yêu thánh như vậy tồn tại cũng sẽ không cam tâm vùng thiên địa này ở trong tựa hồ thiếu khuyết thứ gì một dạng như là một đời trước như thế hoàng tuyền yêu thánh thở dài nói ra nói đến đại ngữ liền e m ánh mắt nhìn về phía tiêu viêm muốn e m c h u y ể n thừa cho người sau mà tiêu viêm lúc này xác thực ngồi nghiêm trình ánh mắt sáng tỏ nhìn chăm chăm hoàng tuyền yêu thánh trầm giọng nói ra là thiếu đi nguyên khí năm đó viễn cổ đấu đế tập thể rời đi đấu khí đại rời đi về sau chính là vội vàng đem đấu khí đại lục không gian thông đạo phong tỏa sau đó nguyên khí giữa thiên địa chính là không có đầu mượn càng ngày càng ít nghe nói lời ấy hoàng tuyền yêu thánh đầu tiên là nao nao trên mặt biểu lộ có chút ngạc nhiên sau đó hắn nhìn về hướng tiêu viêm bờ môi khẽ nhúc ních muốn nói cái gì nhưng lại nghe được tiêu viêm tiếp tục trầm giọng nói ra chỉ cần linh hồn đã tới đế cảnh đấu khí tu vi đạt tới cựu tinh đấu thánh hậu kỳ cực hạn tự thân huyết mạch bắt đầu yếu ớt dị biến có được nguyên khí liền có thể không trở ngại chút nào trực tiếp bế quan tấn cấp đấu đế nghe nói tiêu viêm trịnh trọng lời nói hoàng yêu thá sau đó chính là có chút ngạc nhiên đối với tiêu viêm hỏi ngươi là thế nào biết đây hết thảy hắn biết chính mình là một m cái đã sớm người v ẫ n lạc tiêu viêm không có bất kỳ cái gì lừa gạt hắn tất yếu hắn chỉ là nghi hoặc c h ấ n kinh như vậy bí ẩn ti n t ứ c người sau đến tột cùng lại như thế nào biết được tiêu viêm thở dài hắn không muốn đi lừa gạt vị này người sắp chết sau đó hắn chính là đưa mắt lên nhìn thật chặt nhìn về phía hoàng tuyển yêu thánh trầm giọng nói bởi vì ta đã từng đến qua cảnh giới kia tự nhiên biết cảnh giới kia một chút ti n t ứ c ngay vậy hoàng tuyển yêu thánh triệt để kinh ngạc tiêu viêm cũng không còn tiền điện thoại ngôn ngữ đi giải thích mà là trực tiếp đem trong trí nhớ một chút có quan hệ chính mình đột phá đấu đế thời điểm càng lộ cùng mưu trí tụ lại sau đó một tay phủ hướng mình mỹ mì tâm sau đó đem một chút linh hồn c h i quan g điểm ra hoàng tuyến yêu thánh đưa tay tiếp nhận linh hồn điểm sáng dung nhập trong cơ thể của hắn trong nháy mắt to lớn dòng tin tức xông vào trong đầu của hắn những cái kia rõ mồn một trước mắt càng lộ vô cùng chân t h ậ t hắn một chút mà có thể nhìn ra những vật này chỉ có tự mình kinh lịch mới có thể có nhận thấy n ộ không chỉ có như vậy hắn thậm chí nhìn trộm đến một chút thuộc về chân chính đấu đấu đ năng ngã ngồi tại bạch cốt trên vương nguyên bản tràn ngập uy nghiêm trên khuôn mặt biểu lộ không ngừng biến hóa vừa thương xót vừa vui sau một hồi lâu hắn mở mắt ra nhìn về phía tiêu viêm trong ánh mắt cũng là tràn đầy vui sướng ha ha ha không nghĩ tới ta một khi vẫn lạc chỉ là không cam lòng tự thân c h u y ể n thừa rơi vào người tầm thường c h i thủ nhưng như vậy cử chỉ vô tâm lại làm cho chúng ta tới dạng này một niềm vui vô cùng to lớn tiếp nhận ta người c h u y ể n thừa lại là một vị tương lai đấu đế cừng giả tiếng cười ở trên không khung bia đá trong không gian không ngừng quanh quẩn kéo dài không suy chương hai đến tặng tinh huyết chương hai đến tặng tinh huyết vốn thoại rằng đấu đế c âm rơi xuống hoàng t u y ế n yêu thánh chậm rãi xuể bàn tay ra một đoàn chớ ước lớn nhỏ cỡ nắm tay hiện ra chất lòng màu vàng kinh nhạt từ hắn thể nổi bay ra rơi vào trên đó những chất lỏng màu vàng kim nhạc này ẩn chứa trong đó không gì sánh được năng lượng tinh thuần cho dù là ngàn năm thời gian cũng vẫn như cũ ngăn không được cái t i a c cỗ nhàn nhạ sinh cơ cái này đã bắt đầu phát sinh thuế biến huyết mạch chính là hoàng tuyển yêu thánh nửa chân đạp đến nhập đấu để chứng minh một khi hắn chân chính bước vào cảnh giới kia cái này thuế biến huyết mạch sẽ ban ơn cho tất cả cùng hắn huyết mạch tương liên người chi tiết nguyên khí thiếu thốn làm cho vị này người kinh tài tuyển diễm cuối cùng chỉ có thể dừng bước nơi này tiêu viêm trịnh trọng đem một đoàn này yêu thánh tinh huyết cất kỹ đối với đã hiện ra giản mua chi sắc tàn hồn trịnh trọng đi một cái lễ trầm giọng nói vã hoàng tuyến yêu thánh khoát tay h áo mặc dù đã suy yếu đến hồn thể dần dần trở nên trong suốt nhưng hắn trên khuôn mặt lại là hiện ra một vòng thoải mái ý cười nói sứ mệnh của ta đã đ ạ t thành triệt để vẫn lạc trước đó còn có thể nhìn thấy năm đó chưa từng đặt chân qua phong cảnh đã lại không tiếc đ ố i yêu thánh tuyệt kỹ mặc dù đối với người mà nói khả năng tính không được cái gì nhưng cũng coi là bản tỏa một chút tâm ý nói hoàng tuyến yêu thánh hư hảo thân hình lại lần nữa lấp lóe sau đó một đạo điểm sáng từ hắn mi tâm bay ra rơi vào tiêu viêm trên c h á n sau đó khắc sâu vào trong đó đạo đạo dòng tin tức hiện lên tiêu viêm minh bạch đây cũng là hoàng tuyển thiên d ậ n phương pháp tu luyện lúc này trong lòng hiện ra ngàn vạn cảm khái nương theo lấy một trận chấn động hoàng tuyển bia đá không gian đ ố n g nhiên chấn động đại điệu bắt đầu vỡ nát bầu trời bắt đầu sụp đổ giống như một bộ thế giới tận thế trắng cảnh tiêu viêm rất rõ ràng đây là hoàng tuyển yêu thánh lực lượng nhanh chóng biến mất đưa đến bia đá không gian bắt đầu hủy diện cung tiễn tiền bối tiêu viêm trầm thấp một tiếng ánh mắt nhìn chăm chú lên trong tiểu thế giới tâm như vậy không gian sụp đổ mặc dù do người nhưng đối với hắn căn bản không tạo được ảnh hưởng gì tại tiêu viêm nhìn soi mói hoàng cũng là ở trong trước mắt nương theo lấy một trận nhất là kịch liệt thật lớn oanh minh b i a đá không gian hoàn toàn t a n vỡ đại địa bầu trời ngọn núi vương tọa trong nháy mắt chính là bị thôn h ệ biến thành đen kịt hư vô từ từ tiêu tán nhìn qua trước mặt không gian đen kịt tiêu viêm thật sâu thở dài đưa mắt nhìn một vị đã từng khoảng cách đấu đ ế chỉ thiếu chút nữa xa người c h u y ể n kỳ cuối cùng hủy diệt c h ẳ n g cảnh cho dù là lại lần nữa chứng kiến một lần vẫn như cũ để đáy lỏng của hắn hiện ra từng cơn sóng vợn vẫn như cũ để đáy lỏng của hắn hiện ra từng cơn sóng vợn thân hình loại lên tiêu viêm hơi có v thân thể hư ảo biến m rơi vào xếp bằng ở bia đá trước mặt tiêu viêm thể nội hắn đông nhiên mở mắt ra trong đôi mắt tinh quăng nổ bắn ra mà ra sau đó chậm dại đứng dậy ánh mắt hướng về bên người nhìn lại chỉ gặp mỹ đỗ toa nữ vương cùng nhỏ y h i a tiên chính x u ố n g lại ở bên người nhìn thấy tiêu viêm tỉnh lại người sau trên khuôn mặt nổi lên một chút kinh hỉ trước người nguyên bản n h i u chặt lông mày cũng là thư giãn ra không có sao chứ nhỏ y h i a tiên ân cần hỏi han tiêu viêm thì là lắc đầu nhét miệng lên treo lên một vòng m ỉ t cười nói khẽ yên tâm đi ta có thể có chuyện gì người lớn như vậy phí công phu đến cùng là vì cái gì đồ vật một bên mỹ đỗ toa nữ vương hỏi t h a n h â m rõ ràng h ò a hoạn không ít đối với các nàng tiêu viêm cũng không che giấu đều là người một nhà nào có nhiều như vậy c ò n con q u ấ n q u ấ n lúc này hắn chính là vươn tay ra một đoàn t r ừ n g lớn chừng quả đấm chất lỏng màu vàng kim nhạt phiêu phủ ở trước người trong đó tản mát r a nồng đậm sinh cơ cùng ẩn chứa khó mà nói hết tinh thuần năng lượng đây là cái gì hoàng tuyền yêu thánh tinh huyết chẳng lẽ là vị kia đã từng nửa chân đạp đến nhập đấu đ ế hoàng tuyền yêu thánh nghe nói tiêu viêm lời nói mỹ đỗ toa nữ vương cùng nhỏ y, y tiên đều là không khỏi trứng mắt người trước môi đỏ có chút mở ra hơi kinh ngạc nói đúng vậy sau đó tiêu viêm chính là đem hoàng tuyển trong tấm bia đá kinh lịch thô sơ giản lược giảng thuật một phen rước lấy hai nữ cảm khái bất quá có quan hệ trí nhớ kiếp trước như vậy sự tình tiêu viêm cũng không có giảng thuật mà là đem lược qua mặc dù hắn không có ý định giầu diếm nhưng những sự tình này rõ ràng không phải hiện tại nên nói thời điểm đợi đến hết thể hết thể đều kết thúc sau tại đem bên k i a cố sự giảng cho các nàng nghe đi tiêu viêm d ư ớ i đấy lòng yên lặng đánh chủ ý sau liền đem lơ lửng tại trước mặt yêu thánh tinh huyết chia ra là ba trong đó hai phần phân biệt cho mỹ đô toa nữ vương cùng nhỏ y hệ tiền mà chính mình chỉ để lại cuối cùng một phần đây là ngươi có được chính ngươi cất kỹ chính là... Quả nhiên, mỹ đ ô toa nữ vương trực tiếp cự tuyệt hoàng t u y ệ n yêu thánh tinh huyết mặc dù vật này có thể cực lớn trình độ tăng lên thực lực của nàng nhưng là đối với mình không có chút nào bỏ ra liền lấy được hồi báo nàng hay là khinh thường tại như vậy đi làm nhỏ y thì tiên cũng là như vậy đối mặt tình huống như vậy tiêu viêm đã sớm chuẩn bị lúc này liền làm mỉm cười nói trong khoảng thời gian này đến nay các ngươi cũng vì thiên phủ liên minh bỏ ra rất nhiều sau đó ta có một việc chuyện rất trọng yếu cần rất nhiều giúp đỡ cùng nhau đi hoàn thành nếu như các ngươi băn ăn tại luyện hóa yêu thánh tinh huyết sau đi giúp ta một thanh chính là mặc dù hai nữ hay là có mấy phần lỗi bước nhưng ở tiêu viêm thế công bên dưới hay là miễn cưỡng đem thu hồi làm xong đây hết thể sau tiêu viêm càng là trợ giúp các nàng hai người đem yêu thánh tinh huyết phong ấn tại thể nội tùy thời đều có thể luyện hóa cũng không tồn tại bạo thể mà chết phong hiểm sau đó hắn chính là mang theo các nàng lại lần nữa về tới cựu ưu hoàng tuyền cựu ưu minh mãng bộ tộc phản loạn cũng tại hôm nay triệt để kết thúc nương theo lấy yêu minh thiết huyết bình thường đại thanh tẩy yêu khiếu thiên cùng đại trưởng lão đồ bài tăng thêm không ít nguyên bản liền duy trì yêu minh trường lão cộng thêm tộc trưởng tín vật tồn tại như vậy thanh tẩy cũng không có dẫn tới quá nhiều chống cự tiêu viêm tại hai nữ trên thân ri t r ư ớ chương k i đi, chuyên mình phen, qua yêu môn dặn n một dò g ờ i sau c hai trăm linh ba đối thoại tịnh liên yêu thánh chương hai trăm linh ba đối thoại tịnh liên yêu thánh đem hàng o tuyến huyết tinh giao cho dược lão đằng sau tiêu viêm chính là về tới tinh giới phía sau núi độc thuộc về mình nơi bế quan bây giờ dược lao đã đột phá đến đấu t h á n h cấp độ liên đối thuật luyện dược cũng tinh tiến không ít đủ để luyện chế c ử u phẩm bảo đ ả n cấp độ c ử u âm hoàng tuyền đan đối với dược lao thuật luyện dược tiêu viêm hay là rất t h i ê n tâm hiện tại hấp dẫn hắn lực chú ý ngược lại là một chuyện khác tiện tay đang bê quan động phủ bên trên đánh lên mấy tầng đấu khi cấm chế tiêu viêm hít sâu một hơi liền đem trong nạp giới mấy khối tịnh liên yêu hỏa tàn đồ lấy ra đem bẩy trên mặt đất to to nhỏ nhỏ bị chia cắt ra tới tịnh liên yêu hỏa tàn đồ lộ ra khô héo cũ n cũng sẽ rất nhiều người đối với cái này đều chăm mối vẫn không có cách giải nhưng ở thời không này ở trong chỉ có tiêu viêm biết tịch liên yêu họa trong tàn đồ đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật khe thở dài một cái tiêu viêm tùy ý vươn tay ra trải qua sắp đặt lại đằng sau l i ê n đem tịnh liên yêu hỏa tàn đồ đều liều cùng một chỗ đến lúc cuối cùng một tấm cổ đổ vị trí kết thúc thời điểm một bộ hơi có vẻ phổ thông sơn thủy đường v â n xuất hiện ở tiêu viêm trước mặt trên đó cũng không có cái gì xác thực mục tiêu cùng lộ tuyến nhìn qua hoàn toàn tựa như là một tấm tiện tay v ẽ tranh sơn thủy đem khôi phục đằng sau tiêu viêm cũng không có dừng lại động tác mà là đầu ngón tay hơi gậy sau đó một sợi dung hợp mà thành màu đỏ t h ấ m hỏa diễm từ hắn ngón tay hơi ra lớn lên theo gió lúc này hóa thành cao lại cháy hừng hực liệt hỏa hắc diễm hồng tâm hỏa diễm không ngừng đan sen nhảy nhót nhật độ chung quanh cũng không có biến hóa chung nào nếu là có người quan sát được một màn này ai có thể nghĩ đến chỉ là một chút tiêu tán đi ra h ỏ a tình đều đủ để đem bất luận cái gì một tòa liên miên vạn trượng dãy núi từ trên địa đồ triệt để xóa đi hô hô h ỏ a d i ễ m p h u n g trào mà tiêu viêm không chút do dự trực tiếp đem cái k i a thật vất vả mới thu thập hoàn tất cuối cùng mới hợp lại tốt tịnh liên yêu h ỏ a tàn đồ cứ như vậy ném đi đi vào Một làm tàn tịnh tàn đạo đồ, đồ, cho ngọn lên, lên nhưng người chính liên cũng không có bị ngọn lửa là, hỏa kia hỏa có chui cái có yêu yêu quỷ dị nương theo lấy hỏa d i ễ m thiếu đốt trên đó đường vân càng phát ra càng sáng lời đợi đến một đoạn thời khắc cổ đồ đột nhiên rung động đứng lên từng đạo đường vân trực tiếp từ phía trên vọt lên cuối cùng hóa thành mấy đạo phong cách cổ xưa tiểu chữ đã rơi vào tiêu viêm trước mắt s o n g nguyệt c ù n g hiện cựu tinh một thể thiên địa triều tịch yêu hỏa giáng thế như vậy huyền diệu khó giải thích lời nói tiêu viêm tự nhiên biết đại biểu cho có ý tứ gì bất quá tác dụng lại cũng không là rất lớn yêu hỏa không gian chỗ trên đấu khí đại lục mỗi một cái bước vào đấu thánh cừng giả đều có thể ẩn l n phát ra được giống như một đạo vật sống bình thường trong chốc lát chính là biến thành một tiết điện hướng phía tiêu viêm mi tâm vào tới khi đã sớm chuẩn bị kỹ càng tiêu viêm làm sao có thể tùy ý cái này một sợi lực lượng đâm vào mi tâm của mình ở trong có một đời trước ký ức hắn đã sớm biết được sẽ phát sinh cái gì t i ê n bối như vậy tiểu động tác không khỏi cũng quá mức rơi phần đi tiêu viêm cười nhạt nói ra mà cái tiêu đạo điện mang giờ này khắp này cũng triển lộ ra hình dạng đó là một đạo chỉ có lớn chừng ngon cái trùng sáng trên đó tản ra điểm, điểm màu trắng nhạt vừa sáng một cố vô hình ba động từ trong đó chuyên n ra thình lình chính là lực lượng linh hồn tiêu viêm nhìn chằm chằm đạo linh hồn kia trùm sáng cũng không có cái gì động tác mà là vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ đối với nó mở ra một bàn tay làm ra xin mời thủ thế chỉ hướng trước mặt bộ đoàn cái tia đạo màu trắng nhạt linh hồn trùm sáng ở giữa không trung ngưng lại chỉ chốc lát qua đi lúc này mới chậm dai phiêu đáng tại trên bộ đoàn nương theo lấy một trận v ầ n g sáng hiện lên một đạo hư hảo bóng người từ n ở rộ h ỏ a liên bên trong hiện hiện mặt mũi của hắn tuấn mỹ thân mang một bộ áo bào trắng chỗ mi tâm còn có một đoá nợ rộ họa liên ân ký người này chính là tiên cổ một thánh tại thời kỳ viết cổ danh xưng tiếp cận nhất đấu đấu đế cừ một lần nữa trở về đế cảnh linh hồn không nghĩ tới tỉnh lại b ả n tọa sợi tàn hồn này người lại có bản lãnh như vậy thật đúng là có chút thất sách tịnh liên yêu thánh trên khuôn mặt tuấn mỹ một vòng kinh ngạc hiện lên chật chính là có chút tiếp đ ố i nói ra tiền bối lưu lại đạo cấm chế này không phải là vì phòng bị đã sinh ra linh trí tịnh liên yêu h ỏ a đột phá phong ấn hoạ loạn đấu khí đại lục sao tiêu viêm k h ẽ cười nói cũng không có bởi vì tịnh liên yêu thánh xuất hiện mà xuất hiện bất luận cái gì giao động nghe nói tiêu viêm lời nói tịnh liên yêu thánh cũng là thở dài ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn về phía tiêu viêm toàn t ứ c nói tên kia cùng ta đồng thể tu vi tương、đương. năm đó ở ta bế quan thời điểm đánh lén bản tọa mặc dù vẫn lạc nhưng cũng đem hắn tu vi đánh tan hơn phân nửa phong ấn tại một chỗ không gian ở trong bây giờ khoảng cách lần tiếp theo yêu hỏa không gian mở ra chỉ còn lại không tới thời gian mười ngày yêu thánh tiền bối không biết có dự định gì tiêu viêm hỏi ngược lại một thế này đang khôi phục ký ức sau hắn vẫn như cũ thu thập tịnh liên yêu hỏa tàn đ ồ vì chính là giờ khắp này ta sao tịnh liên yêu thánh trên gương mặt tuấn mỹ hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt toàn tức nói bản tọa linh hồn chủ thể sớm đã tiêu tán đây vốn là một đạo để lại tàn ảnh nếu là không ta chợ vùng không gian kia sợ là cái gì đều làm không được đối mặt tịnh liên yêu thánh tiêu viêm cũng không muốn lại nói cái gì còn con quấn quấn lời nói hắn chăm chú nhìn chăm chú về phía người sau nhấc nhược lên lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên lên tiếng nói thực không dám d i ấ u dếm van bối tiêu viêm muốn cấp đoạt tịnh liên yêu hỏa đem l u y ệ n hóa còn xin tiền bối hỗ trợ ngay vậy tịnh liên yêu thánh cũng là có chút n g o à i ý m u ố n trước mắt người thanh niên này cùng hắn thấy qua rất nhiều người cũng không g i ố n g mới mà là tiếp tục kể do nói tiền bối lo lắng tịnh liên yêu hỏa tại cái này mấy ngàn năm phong ấn ở trong không có ma diệt lệ khí là đại lục mang đến t a i họa có van bối tại tính liên yêu h ỏ a còn thai h ỏ a không đến đấu khí đại lục điểm ấy tiền bối có thể yên tâm nếu là nó đột phá phong ấn liền do ta đến đem chi đánh tan nghe nói tiêu viêm rất nhiều lời nói tính liên yêu thánh suy nghĩ cũng là hiện hướng về phía phương xa một c ố không hiểu xúc động để hắn không khỏi đối diện trước người thanh niên này ôm lấy mấy phần tín nhiệm ta lấy cái gì đến tin tưởng ngươi chương hai trăm linh bốn nhục thân tu vi lại tăng lên nữa chương hai trăm linh bốn nhục thân tu vi lại tăng lên nữa ta cũng không có có thể đem ra thuyết phục lý do của ngươi tiêu viêm lẫn đầu t ị n h liên yêu thánh đấy mắt hiện ra một vòng không dễ dàng phát giác thất vọng sau một khắc tiêu viêm lại tiếp tục nói bổ sung ta sẽ không bắt buộc yêu thánh tiền bối ngươi làm những gì hiện tại nói cái gì đều là hư sau mười ngày ta tự sẽ tiến về yêu hòa không gian đến lúc đó yêu thánh tiền bối bất luận hành động gì chỉ bằng vào tự thân r ú t cùng không rút đều do tiền bối chính mình quyết định nương theo lấy tiêu viêm tiếng nói rơi xuống t ị n h liên yêu thánh cũng là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc trên mặt của hắn nhìn không ra ba động tâm tình chỉ là khẽ vất cảm chất cả người liền là du nhập cổ độ ở trong chỉ để lại một câu tại trong mật thất quanh q u ầ tốt nương theo lấy tịnh liên yêu t h á n h biến mất mất thất lại lần nữa lâm vào bình tĩnh mà tiêu viêm cũng không có lãng phí thời gian mà là đem cái kia được từ hoàng tuyến yêu thánh tinh huyết từ trong nạp giới lấy ra hiện ra màu vàng nhạt lưu quang chất lỏng lơ lửng tại tiêu viêm trước mặt hắn nhẹ nhàng hít một hơi chật chính là hai mắt có chút khép kín trong tay kết xuất tu luyện ấn ký mà cái kia tinh huyết thì là chậm rãi trôi nổi khuyết c h ư n g ra bao trùm tại hắn trần trụi trên l ử a người trên sau đó lặng yên ở giữa dung nhập trong cơ thể của hắn hoàng t u y n yêu thánh không hổ là nửa chân đạp đến nhập đấu để tồn tại nó đã bắt đầu thuế biến tinh huyết chỉ là một giọt trăm năm đủ để khiến phương viên trong trăm trượng năng lượng thiên địa đều ảm đạm phai mở không hổ là yêu thánh tinh huyết vậy mà bá đạo đến loại tình trạng này cảm nhận được ngoại giới tình hình tiêu viêm cũng là nhịn không được trong lòng vui mừng b ự c này bá đạo lại tinh khiết năng lượng hoàn toàn đầy đủ hắn đem tu vi của mình tăng lên một cái đại giai đoạn một sợi đỏ thấm sen lẫn hỏa diễm từ tiêu viêm trên thân t i ê u đốt hiện lên ở hắn trên bên ngoài thân đem bao quả ở trong đó nương theo lấy hỏa diễm t i ế u đốt tiêu viêm đã đỉnh trệ bất động đấu khí tu vi cũng chậm rãi thu nhập trong đó sau đó đem chậm rãi chuyển hóa thành thuộc về mình tu vi từ nhất tinh đấu thánh hậu kỳ trực tiếp bước vào đình phong sau đó lại đang liên tục không ngừng tinh thuần năng lượng ra chỉ bên dưới đột phá đến nhị tinh đấu thánh liền cái này vẫn chưa xong mười ngày sau tinh giới phía sau núi một đạo trùng t i ê n c ổ sáng c ộ a phát hung hãn n g u y ê ngông khí thế trong chốc lát quyển tịch ra sau đó lại đang trong nháy mắt thu liễm trở về trong đậu phủ tiêu viêm chăm chú khép kín mười ngày hai mắt đột nhiên mở ra một sợi giống như thực chất hóa tinh quang từ đó nổ bắn ra mà ra trong chốc lát liền đem trước mặt một khối to bằng cái thất cự thạch chằm chằm đến nổ tung cảm thụ được trong cơ thể mình bành trướng đến cơ hồ muốn tràn ra năng lượng tiêu viêm nhịn không được đáy lòng cuồng hỉ hắn có thể cảm giác được so với chính mình trước khi bế quan đấu khí của mình tu vi tăng lên cực lớn trình độ tam tinh đấu thánh trung kỳ hoàng t u y ế n yêu thánh tinh huyết quả nhiên bá đạo vô địch tiêu viêm tự lẩm bẩm ngắn ngủi thời gian mười ngày hắn chính là vượt qua hai cái tinh cấp do nhất tinh đấu thánh nhảy lên thành t i ể u tam tinh như vậy biên độ dù là tiêu viêm bản nhân cũng không nghĩ tới đừng nhìn chẳng qua là nho nhỏ hại sao tại đấu thánh giai đoạn nhất tinh tu vi chi kém đây chính là khác nhau một trời một vực một vị tam tinh đấu thánh đủ để chính tiêu n áp c h viêm lắc đầu chậm rãi nói ra đột nhiên hắn giống như là cảm nhận được cái gì đột nhiên mẩng đầu nhìn lại cùng thời khắc đó tinh giới bên trong trong chủ điện dược lao cũng là bỗng nhiên mẩng đầu đến vẻ mặt nghiêm túc đan tháp tóc hai bù s ù đại trưởng lão đột nhiên nhìn về phía phương xa hoa tông một tên lão phụ nhân đột nhiên k h ẽ thở dài một cái trên thảo nguyên c h ă n châu hải đồng vùng r o i ra trên gương mặt non nớt tràn đầy phiền muộn hồn điện xếp bằng ở trên c h ù vị bóng người áo đen trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang trên đấu khí đại lục tất cả đến đ â u thánh tồn tại đ ề u tại cùng thời khắc đó phát giác được đến biến hóa chỉ gặp bầu trời phía tây phía trên hai vòng loan nguyện lúc lên lúc xuống đồng thời hiện hiện trong tinh không chín quả sáng chói đại tinh tại vô số đạo ánh mắt rung động ở trong chậm rãi di động cuối cùng kết nối trở thành một đường thẳng song nguyện c cái kia xa xôi bầu trời trong lúc bất chợt bắn ra quan g mang máy liệt tại loại quan g mang này phía dưới còn ẩn chứa một loại cực đoan nhiệt độ kinh khủng cái kia vòng gợn sóng k h u ế c h t h n g ra cũng không biết liên lụy bao lớn phạm vi cho dù là đến cái này tinh giới đều vẫn như cũng là làm cho người cảm giác được một cỗ khô nóng từ đáy lòng vân n ra tiêu viêm vô ý thức thấp giọng nỉ nó nói hắn đ ạ o ý thức được cái gì lúc này dưới chân khẽ nhúc đích cả người liền là dung nhập vào giữa hư không nhanh như điện chấp hướng phía chỗ kia đã sớm phát giác được nóng bỏng không gian tiến đến trung châu phía trên các nơi đại tông phái thế lực lớn bên trong đều là tại l sau đó mang theo ô ô thanh e m x é gió một nhóm tiếp một nhóm từ không c h u n g lướt qua mục tiêu của bọn hắn đều là nhất trí kinh người thình lình đều là chỉ hướng trung châu tây bắc đối với rất nhiều bình thường thế lực tới nói một màn này dị tượng đại biểu cho cái gì bọn hắn cũng không hiểu biết nhưng đó là đối với tồn tại đ ấ u thánh có thể là đã từng tồn tại qua đ ấ u thanh thế lực tới nói bọn hắn cũng rất biết rõ điều này đại biểu lấy cái gì coi như luôn luôn siêu nhiên viễn cổ tám tộc lần này cũng xuất động không ít cừng giả hết thể chỉ là vì đem tịnh liên yêu hỏa yêu hỏa xuất thế toàn bộ trung châu đều bị kinh động、Và tiêu viêm thân hình đột nhiên đình trệ ở phía trước đã có số lớn cường giả chú lưu nơi này t h ô i do dự một cái trước mắt tiêu viêm đem áo bào đen khoác lên người che khuất dung mạo sau đó lại lần nữa tiến lên nơi đây khoảng cách yêu hỏa không gian đã chỉ có thiên lý chi diêu dương mắt nhìn lên ánh mắt chiếu tới chỗ q u a n g mang trói mắt giống như b u ổ i t r ư a đại nhật nóng bỏng nhiệt độ đối diện quyền tịch mà đến dẫn tới vô số cường giả mồ hôi đ ầ m địa chỉ là khoảng cách ngàn dặm phát tán đi ra nhiệt lượng thừa liền để cho cường giả đấu tôn khó mà chống cự trong lòng có dự định tiêu viêm lại lần nữa nhìn về phía chung quanh đội ngũ có thể đến nơi này người thực lực yếu nhất cũng tại truyền cho dù là bình thường khó mà nhìn thấy bán thánh cấp cứng giả tiêu viêm cũng là thấy được chọn b vệ bảy tám vị trung châu đại lục bên trên hay là ngọa hổ tàng long nếu không phải có tịnh liên y ê u hỏa lực hấp dẫn khá lớn sợ là căn bản không gặp được bọn hắn đi tiêu viêm không khỏi thầm nghĩ đối với những người này hắn cũng không có để ở trong lòng lấy thực lực của bọn hắn còn chưa đủ lấy nhìn trộm tịnh liên y ê u hỏa hắn chỗ chú ý chỉ có viễn cổ tám người trong tộc chương hai trăm linh năm đan tháp lao tổ chương hai trăm linh năm đan tháp lao tổ ngàn dặm đường trình đối với bây giờ tiêu viêm tới nói bất quá là vài phút sự tỉnh trên đường đi Càng càng h ắ một, một phần khác tiêu viêm cũng là có mấy phần quen thuộc trong đó cái kia đạo thân mang áo bảo màu trắng nam tử tuấn mỹ chính mang theo một người lạng chờ tại một bên khác người này chính là thiên yêu hoàng tộc cường giả về phần những người còn lại chắc hẳn đều là các nơi tán tu cường giả ngay tại tiêu viêm ánh mắt đảo qua bọn hắn thời điểm những người kêu ánh mắt cũng là không lưu dấu vết dừng lại tại tiêu viêm trên thân có thể nhìn t h ằ m chằm tịnh liên yêu hỏa uy năng đến nơi đây người vô luận lại thế nào che giấu mình cũng sẽ không là hạng người hời hợt nhất là hắn thậm chí là lẻ loi một mình có như vậy phép khí chắc hẳn tất nhiên có mấy phần lực lượng không ít người dưới đáy lòng âm thầm đem cái này về sau người háo đen tính nguy hiểm để cao mấy phần liên tại bọn hắn ai cũng không nói lời nào an tinh chờ đợi thời điểm tiêu viêm đột nhiên d ư ơ n g mắt nhìn về phía một chỗ hư không ở nơi đó có một cô quen thuộc mà chán ghét khí tức ngay tại chuyển đến không gian đột nhiên xuất hiện một trận n ú p đ í c h nương theo mà đến còn có hắc khí nồng đậm từ trong không gian tràn ngập ra một cô đáng sợ khí tức c âm h à n xua tán đi chung quanh nhật ý ba đạo thân ả n h tại trước mắt bao người cao điệu đi ra vô số người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới sau đó con ngươi bỗng nhiên t h í c chặt đáy mắt không còn che giấu hiện ra một vòng tiền kỹ thần sắc hồn điện t h mặc, mặc dù có cầu nguyên cam đoan nhưng là ai cũng không biết hồn tộc vì ngàn năm nhu đồ trôn xuống bao nhiêu chuẩn bị ở sau tiêu viêm cũng sẽ không đi cược chiêu này trước hết để cho các ngươi nhiều phách lối một đoạn thời gian có chút meo cặp mắt lại tiêu viêm dưới đáy lòng tuyên án đối với hồn tộc ba người tử hình trừ bỏ hồn diệt sinh bên ngoài hồn tộc đến thăm hai người khác tiêu viêm cũng không xa lạ gì một vị chính là cái k i a thần bí hồn tộc thiếu tộc t r ư ở n g cũng là một đời trước bị tiêu viêm tự tay đánh chết qua tồn tại hồn tộc hôn gió một người khác thì là có chút không tầm t h ư ờ n g mặc dù hắn mặt ngoài chỉ có tứ tinh đấu thánh tu vi còn chưa kịp một bên hồn điện điện chủ hồn diệt sinh nhưng ở tiêu viêm trong cảm giác hắn thật sự là tu vi lại là có chừng ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ thật đúng là nhất quán âm hiểm cách làm tiêu viêm tự lẩm bẩ đem cảm giác tồn tại ồ n t lại lần nữa giảm phần. nữa xuống mấy thời ấ t cả lực c ú ý cơ chủ tác, ngược có bản đều bị hồn điện điện chủ hấp dẫn, hắn hung danh động không n đều tiêu tiểu hấp phía dưới, tiêu viêm tiểu động tác, ngược lại g ư là không có người chú thời ý tới. Tại thời đại xa xôi kia vị này hồn điện điện chủ hồn diệt sinh thế nhưng là tại một ngày thời gian bên trong huyết tẩy hơn m ộ ư ơ i nhà chống cự hồn điện môn phái đổ sát qua năm vị thực lực đến nhị tinh đấu thánh cường giả g e n đúc hiện hách hùng danh đang ngồi trừ tiêu viêm không có người nào dám xem thường hắn kiệt kiệt kiệt tĩnh liên yêu hỏa xuất thế có thể nói là kinh thiên động địa vật này nên rơi vào ta hồn điện tri thủ hồn d i ệ t ruột cái khác lao giả còn xuống âm thiếu nói ra thanh â m chưa thêm che giấu đang ngồi tất cả mọi người là khó gặp cứng giả nhao nhao nghe vậy biến sắc không nên khinh thường tịnh liên yêu h ỏ a mặc dù trọng yếu nhưng là càng quan trọng hơn lại là muốn bảo vệ thật là ít t ộ c t r ư ở n g hồn d i ệ t sinh giống như một vị nhập định lao tăng bình thản nói ra không có chút nào như vậy đồ tông diệt môn đào phủ hình tượng bất quá là một đám r á c rời mã thôi không cần thiết quan tâm các ngươi toàn lực cướp đoạt tịnh liên yêu h ỏ a thuận tiện hôn g i thì là mặt mỉm cười nói nhìn qua nho nhã lễ độ nhưng là thổ lộ ra lời nói lại là ngoài ý muốn phép lối bọn hắn căn bản không có đem đang ngồi đám người để vào mắt tựa hồ đã là đem tịnh liên yêu hỏa coi là vật trong bàn tay đột nhiên lại là mấy đạo tiếng sẽ gió chuyển đến hai đạo bóng người màu đỏ rực xâm nhập nơi đây một vị nam tử trẻ tuổi một vị lao giả áo đỏ thực lực đều là tại đấu thánh cấp độ là viêm người trong tộc tựa hồ là sự xuất hiện của bọn hắn phá vỡ cấm kỵ rất nhanh viễn cổ tám tộc ở trong chân chính chủ lực đều nhao n h a u chạy đến dự tộc thạch tộc lôi tộc cuối cùng khi cổ tộc hai vị lão giả sau khi xuất hiện đợi thêm nữa một khắc đồng hồ thời gian tại không có người xuất hiện hiển nhiên có thể đến nơi đây người đều đã ở đây đối với hân u nhi không thể xuất hiện tiêu viêm sớm có đón trước mặc dù tỉnh liên yêu hòa rất cường đại nhưng là hân u nhi bản thân chính là chấp trưởng cổ tộc truyền thừa dị hỏa bản dị hòa xếp hạng thứ tư kim đế phần tiên viêm b à n về uy năng đến cũng không kém cỏi mấy phần húng chi bọn hắn hiện tại cũng ở trên trời mộ ở trong mấy quan tiêu hóa khó gặp thu hoạch tin tưởng lần tiếp theo lúc gặp mặt hân u nhi thực lực sẽ thuế biến đến một cái để cho người ta ngạc nhiên tình trạng trừ bỏ hồn của hai tộc bên ngoài tiêu viêm chú ý nhất thì là dược tộc mặc dù bản thân hắn đối với dược tộc cũng không quá thật tốt cảm giác nhưng dù sao việc cùng kiếp trước giống nhau dược tộc lần này đến đây yêu h ỏ a không gian cừng giả chính là thuốc và quy đã từng một lời không hợp chính là o a n luồng dược lão đồng thời đem trục xuất dược tộc trưởng lão hắn thực lực tại tứ tinh đấu thánh sơ kỳ cho dù là trong mọi người tại đây cũng coi như được một phương hào thủ thực lực tầng cấp phân biệt rõ ràng trừ bỏ hồn của hai tộc bên ngoài các tộc tụ tập ở đây người mạnh nhất chính là tứ tinh đấu thánh mà tại cái này phía dưới tam tinh đấu thánh cũng là lác đắc không có mấy ngược lại là giải rất một nhị tinh đấu thánh chiếm đa số hôn tộc lại là vụ trộm che giấu thực lực hành động như vậy không thua gì là tại cho các tộc trốn hố à, tiêu viêm trong lòng khẽ nhúc ních khẽ n g n g đầu nhìn về hướng một chỗ hư không ở nơi đó cũng không có bóng người tồn tại nhưng ở tiêu viêm đã hồi phục đến hoàn toàn đế cảnh linh hồn bên dưới chỗ không gian k i a s á c thực không chỗ che thân chỉ thấy một vị cười thanh ngưu hài đồng mang theo mũ dơm dừng lại ở chỗ này hai mắt nhìn chăm chú lên yêu hỏa không gian tựa hồ đang đang suy nghĩ cái gì đan tháp lao tổ tiêu viêm nhận ra người sau thân phận trợ tâm thần khẽ nhúc ních một vòng ý n g h ĩ hiện hiện lúc này hắn chính là ngưng tụ lại một sợi lực lượng linh hồn đối với hài đồng truyền âm nói tiền bối còn xin một lần chương hai trăm linh sáu nhập yêu hỏa không gian t r ư ơ n g hai trăm linh sáu nhập yêu h ỏ a không gian người là ai thảo mạo chỉ đồng trên mặt du nhiên tự đắc biến mất thay vào đó lại là không gì sánh được ngưng trọng hắn nhìn chung quanh ý đồ tìm kiếm thanh em nơi phát ra phương hướng nhưng lại không thu được gì cái này người truyền âm thực lực trí ít trên mình t i ê n bối c h ư a có khẩn trương tại hạ bất quá là muốn mời lao tổ giúp một chút mà thôi áo bào đen phía dưới tiêu viêm khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng gian kế được như ý rào hoạt dáng tươi cười chuyện gì đan tháp lao tổ trầm giọng mở miệng nói trên mặt tràn đầy cùng bề ngoài không hợp thân sắc mà tiêu viêm thì là nhẹ dọn hồi đắp còn xin tiền bồi chiếu cố một chút hồn d i ệ t ruột bên cạnh vị lao nhân kia thực lực của hắn cũng không bình thường à. nghe nói tiêu viêm lời ấy thảo mạo chỉ đồng dưới tầm mắt ý thức quét về hồn điện điện chủ bên người một lần nữa đem vị kia láo giả còn xuống đặt vào trong mắt chớ ước nửa phút đồng hồ sau con ngươi của hắn đột nhiên thích chặt chật c h ầ m giọng nói hồn ma láo nhân thế nào lại là hắn nhìn thấy đan tháp lao tổ chú ý tới người này tiêu viêm hơi gật đầu cũng là không nói nữa đề điểm đến một bước này đã đầy đủ tiến vào yêu hỏa không gian đằng sau hắn hàng đầu mục tiêu chính là muốn cầm tới nếu là thừa dịp thời cơ này để hồn tộc có tiểu động tác đến lúc đó cái khác tám trong tộc xuất hiện quy mô lớn thương vong vậy liền khó coi dù sao đang ngồi có một cái không có một cái đều là tương lai chống lại hồn tộc trọng yếu chiến l ự c đấu thánh cấp bậc tồn tại cho dù là đối với viễn cổ tám tộc loại cấp bậc này tới nói mỗi một cái đều là mười phần chân quý thậm chí một đời ở trong đều có thể sẽ không xuất hiện nhân vật b ự c này viễn cổ tám trong tộc đấu thánh cừng giả đừng nhìn có mấy vị nhưng đó là mấy ngàn năm dài rằng g ặ c trong thời gian tích lũy lại tới bình thường tới nói khả năng mấy trăm năm mới có thể có một vị trong tộc thiên tài đột phá đến đấu thánh cấp độ Tiêu i v ê m ầ m m ặ chớ k ô n nói, một mình sừng xứng g một ước qua khoảng một canh giờ cái kia nguyên bản chỉ có mấy trượng lớn nhỏ vỡ tan không gian chậm giải quyết trừ ra cuối cùng tại không gian phá toái đến cực hạn thời điểm một đạo màu ngà sữa vòng sáng chính là tại cái kia không gian phá toái chỗ thành hình ổn định không gian pha thoái cấu trúc thành một đạo t r ư ờ n g trăm trượng lớn nhỏ cổng không gian ngay tại cổng không gian triệt để ổn định thành hình s á t na bốn bề không gian lập tức t r u y ề n ra vô số đạo rồn rập thanh â m xẻ gió giống như có chứa một loại nào đó ma lực mở dạng từng đạo cường hành khí tức đều là tựa như tia chớp lướt qua hư không hướng phía cổng không gian phóng đi trong bọn họ thực lực thấp nhất người cũng là bán thánh cấp độ tồn tại tại yêu hỏa trong không gian không đến bán thánh người đều không có đủ tiến vào bên trong tư cách chỉ là cái tia sáng dự tiêu đốt tấm hỏa chính là đủ để chống dông nhóm lửa đấu khí của bọn hắn đem đốt chá tiêu viêm một dạng vọt vào yêu hỏa trong không gian chung quanh một cỗ không gian quỷ dị ba động truyền đến tiêu viêm phát ra được nhưng cũng không có ngăn cản trong nháy mắt kế tiếp hắn chính là xuất hiện ở một chỗ địa phương t r ố n g t r ả i nguyên bản cùng hắn một đạo sông vào trong đó số lớn cường giả đều không thấy không gian na z i ác n g ộ n g trời sương mù lục tinh đấu thánh thủ đoạn tên kia khôi phục cũng không tệ lắm đột nhiên một đạo hơi có vẻ nặng nề thanh â m chui vào tiêu viêm trong hai thình lình chính là tịnh liên yêu thánh tiến vào quen thuộc địa phương hắn đã, đã nhận ra yêu hỏa không gian không thích hợp nếu là có thể xuyên thấu qua tiêu viêm nạp giới nhìn thấy trong đó bộ kia đã chắp nó nội bộ trong không gian xếp bằng ở một đoá hư hào yêu dị trên hoa sen tịnh liên yêu thánh sắc mặt có chút ngoài ý muốn cùng ngưng trọng không gian c h u y ể n v ị tâm hỏa bấy giờ một bộ này tổ hợp quyền vẫn rất lợi hại tiêu viêm trong lúc đó p h u n ra một ngụm trọc khí một sợi nhàn nhạt, nhạt nóng bỏng chi ý từ trong lồng ngực của hắn biến mất có đế cảnh linh hồn hắn cũng không có nói mà là tại trước tiên đã nhận ra không thích hợp bất quá cho dù là bây giờ ta đều có thể ảnh hưởng đến những người khác sợ là hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ trú chiêu đây cũng là cái cơ hội tốt tiêu viêm tự lẩm bẩm sau đó đưa mắt lên nhìn tại đáy mắt của hắn chỗ sâu một sợi đỏ thấm sen lẫn h ỏ a diễm đột nhiên bay lên bao trùm hai con mắt của hắn trong chốc lát tại tiêu viêm trước mắt giống như rút đi một tầng l a mỏng hắn nhìn thấy ở bên cạnh hắn phương viên ngàn trượng bên trong tiếng dai là từng vị bị bao khỏa tại màu ngà sữa trong x ư ơ n g m ũ thân ảnh a a a đ ô n g nhiên có người kêu thả một tiếng chính là biến thành cho t à n h i ệ n nhiên tại tâm hỏa cấu trúc trong viễn cảnh hắn đã triệt để luân hãm lại là có người từ lối vào và vào không đợi hắn kịp phản ứng một sợi màu ngà sữa xương mỏng chính là bao trùm hắn quanh thân nương theo lấy màu bạc nhạt quang mang lấp lóe hắm chính là xuất hiện ở, ngoài ngàn mét, nằm ở nơi đó. trên khuôn mặt hiện ra thần sắc thống khổ cố ý thả ra một chút không gian b a động khiến mọi người đều tưởng rằng bị truyền t ố n g rời đi nhưng trên thực tế lại tại trong đó ẩn dấu bấy giờ g i a hỏa này coi là thật có chút xào trá lắc đầu tiêu viêm đậu đen rau muốn m ộ t câu sau đó liếc nhìn một vòng cũng không tại đám người này ở trong phát hiện người quen lúc này liền la bước ra một bước hướng phía yêu hỏa không gian nội bộ tiến lên g i a tốc chớ chừng mười phút sau một quảng trường khổng lồ xuất hiện ở tiêu viêm trước mắt mà tại quảng trường kia tự thương hại giờ này khắc này đã đứng không ít người bọn hắn cơ bản đều là viễn cổ tám người trong tộc lấy thực lực của bọn hắn mặc dù ban đầu tâm hỏa bẫy dập có thể tạo thành ảnh hưởng nhưng còn không đến mức gia đại sự bất quá dù vậy tiêu viêm cũng có thể nhìn ra có mấy người trên thân quần áo có chút lộn xộn có vẻ hơi chật vật lúc trước khả năng bị thua thiệt không nhỏ trong bọn họ không ít người chú ý tới tiêu viêm đến nhìn thấy trên người hắn cũng không có rõ ràng chật vật dấu hiệu ánh mắt cũng không khỏi ngưng trọng mấy phần ta viêm tộc đối với tịnh liên yêu hỏa không có hứng thú bất quá cũng không muốn để mặt khác tám tộc thu hoạch viêm tộc lao g i ả tóc đỏ trong ánh mắt hiện lên một vòng tinh quang thản nhiên nói mà bên cạnh hắn, lôi tộc trưởng lão cũng là không chút do dự trầm giá chương hai trăm linh bảy yêu hỏa huyết cảnh chương hai trăm linh bảy yêu hỏa huyết cảnh trừ bỏ còn chưa tỏ thái độ dược tộc bên ngoài ở đây thế lực lớn chỉ còn lại có hồn cổ hai tộc bọn hắn cũng là viễn cổ tám tộc ở trong cường đại nhất hai chi mà còn lại vài tộc liên hợp càng lớn trình độ bên trên cũng là vì kiểm chế hai tộc này dù sao lúc trước linh tộc xảy ra chuyện mặc dù cầu nguyên thông biết bọn hắn thời điểm các tộc tộc trưởng mặt ngoài đều chưa từng để ý nhưng trên thực tế nhưng cũng thật sự điều tra qua linh giới trước đó vị trí toàn bộ trên đấu khí đại lục có thể lặng yên không tiếng động hủy diệt linh tộc kinh khủng như vậy thực lực chỉ có hồn cổ hai tộc có mặc dù lấy các loại tác phong tới nói sát xuất lớn việc này là hồn tộc làm ra tại tăng thêm cầu nguyên sớm thông chi rửa sạch không ít hiểm nghi nhưng là các tộc khác lại cũng không định nghe từ cầu nguyên đề nghị liên hợp các tộc đối kháng hôn tộc theo bọn hắn nghĩ hôn cổ hai tộc tốt nhất vẫn là bảo trì như vậy rằng co lẫn nhau cân bằng cho thỏa đáng dù sao một khi trong đó bộ tộc biến mất còn lại chủng tộc viễn cổ c ộ n g lại cũng chưa chắc có thể cùng trong đó một chi chống lại cái này không phù hợp ích lợi của bọn hắn chúng ta lần này đến đây bất quá là vì ra cô phong ấn tịnh liên yêu h ỏ a thuộc về ta cổ tộc không có hứng thú chỉ bất quá nó không có khả năng rơi vào hồn tộc trong tay cổ tộc hai vị trưởng lão nhìn nhau một chút phân biệt từ đối phương trong con ngươi thấy được một vòng đắng chắc cảm xúc trật tiêu viêm từng có gặp mặt một lần c ổ nam hải trưởng lao đứng ra trầm giọng nói thính văn nói đến đây ngữ ở đây đại đa số ánh mắt chính là trực tiếp quét đến hồn diệt sinh trên thân bọn hắn đang bức bách hồn tộc làm ra quyết đoán nhưng vào lúc này đột nhiên một đạo soạt soạt âm thanh truyền đến lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người thuật phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại lại phát hiện không biết lúc nào yêu hỏa quảng tràng không gian chung quanh đã vỡ nát xảy ra chuyện gì có người kinh hô mà thực lực khá mạnh các trưởng lão thì là đem các tộc hậu đối tử đệ bảo hộ ở sau lưng trao mày nhìn qua trước mắt một màn. cổ nam hải quát khẽ nói coi chừng nơi này là tịnh liên yêu hỏa bố trí ở chỗ này hắn là không gian chúa thể đương nhiên không cần hắn nhắc nhở hết thể mọi người ánh mắt cảnh giác nhìn c h ầ m c h ầ m chung quanh đấu khí ngưng tụ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu sớm tại đám người phát hiện trước đó tiêu viêm đã đã nhận ra không gian biến hóa đôi mắt của hắn khẽ nhúc ních có một đời trước ký ức hắn tự nhiên biết sau đó xuất hiện sẽ là cái gì vô cùng vô tận lửa nô sẽ từ trong khe không gian tuân ra đem mọi người làm cho buộc lòng phải một bên đại điện xông vào mà tại đại điện tia cửa ải cuối cùng nên đón đám người sẽ là mạnh nhất một nhóm lửa ừ cùng dựa theo tịnh liên yêu hỏa ý nghĩ hành động không bằng trực tiếp đánh vỡ kế hoạch của hắn tiêu viêm tâm thần khái động lực lượng linh hồn đảo qua muốn tìm ra tịnh liên yêu hỏa bản thể chỗ nhưng lại bị ngăn cản nơi này dù sao cũng là tịnh liên yêu thánh đã từng chỗ tọa hóa có đại trận bảo hộ sân nhà ưu thế bên d ư ớ i cho dù là tiêu viêm trong thời gian ngắn cũng khó có thể tìm kiếm đến tịnh liên yêu hỏa vị trí cụ thể tâm thần khái động tiêu viêm cũng không có cùng mọi người tại đây thông đồng làm b ậ y mà là bước ra một bước tại rất nhiều người ánh mắt khó hiểu ở trong vọn tới đại điện cửa đá trước đó sau đó đấm ra một quyền đem cửa đá đập vỡ n hồn điện ba người nhìn thấy một màn này lúc này cùng nhìn nhau một dạng không có giao lưu chính là trực tiếp ăn ý đi theo tốc độ nhanh chóng trong c h ư ớ c mắt chính là biến mất tại ánh mắt của mọi người ở trong làm sao bây giờ hồn tộc ba người t i ế n đến hắc b à o nam t ử kia sợ là muốn nguy hiểm cổ nam hải chân mày hơi nhữ lại thấp giọng hỏi một bên cổ tộc trưởng lão người sau con ngươi hơi nhữ co lại chính là muốn nói cái gì t r u n g quanh nguyên bản vỡ vụn không gian đột nhiên phát h o á i lập tức do người một màn xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn chỉ gặp lít nha lít nhít vô số hình dùng tiểu t ụ bóng người cầm trong tay hỏa diễm trường mâu xuất hiện ở trước mặt của bọt hắn đây là... Lửa hỏa nô.、Có、người hoàng sợ nói, Có diệu sợ trong ư ở n g l a sắc mặt có chút khó coi, mặt khó khẽ quắc ó i số l ư ợ n nháy i ề u như v à mắt sao c Lần tiếp không u đấu như vậy. Mỗi một cái nô khí thức cũng không cường đại, chỉ có tôn tu vi, nhưng khi số lượng này khí thức, vậy. vi, Mỗi cái đại, khi một lửa có số b theo n h thời điểm, c ở giữa những cái kia lửa nô nhao nhao ngẩng đầu lên trong ánh mắt một sợi ngọn lửa màu nhũ bạch hiện lên lúc này liền là như là ra tổ b ầ y ho n g một dạng lít nha lít nhít hướng phía trên quảng trường vô số cường g i ả bay nhào mà đi đi chớ cùng bọn hắn đòn đánh cổ tộc một vị trưởng lao k h á c quả quyết hạ lệnh cùng lúc đó hắn một hư nắm đem chung quanh phương viên trong trăm trượng năng lượng thiên địa v ò thành một cái đại ấn trực tiếp chụp về phía phía trước lúc này liền là đem hơn mười vị lửa nô h o a n h thành một phấn nhưng mà đây bất quá là hạt cắt trong sa mạc một dạng tiếp theo trong ném mắt chính là có vô số lửa nô không sợ chết đỉnh đi lên vị tịnh liên yêu hỏa cất đoạt thần trí bọn hắn cơ bản cùng chân chính khôi lỗ dầm dầm dầm còn lại các cường giả cũng nhao nhao xuất thủ lúc này đủ mọi màu sắc đấu khí tấm lửa bay múa vượt ngang hư không lúc này đem ngăn tại cửa đại điện rất nhiều lửa nô vanh sát huyết nục tràn ngập ở giữa giết ra một con đường máu đi thừa cơ hội này tất cả mọi người hướng phía chỗ cửa lớn tiến đến phía sau thì là vô số truy kích mà đến lửa nô trong nháy mắt lộ ra tương đương chen t r ú c náo nhiệt đối với những này tiêu viêm cũng không hiểu rõ tình hình bất quá hắn đại khái có thể phán đoán ra bọn hắn gặp phải những cái kia lửa nô số lượng mặc dù rất nhiều nhưng đối mặt chân chính nghiêm túc cường giả các tộc bọn hắn muốn thoát thân xác thực không k h ó áo bào đen phía dưới tiêu viêm khỏe miệng có chút d ư n g lên hiện ra một vòng cười lạnh đáy mắt lanh ý hệ lên tốc độ tăng tốc mấy phần lúc này liền là đem theo sau lưng theo đôi u hồn tộc ba người vung ra ánh mắt bên ngoài tiêu viêm rõ ràng cảm giác được trừ bỏ hồn tộc ba người bên ngoài đan tháp lao tổ cũng tiến nhập trong đại điện lấy hắn lục tinh đ ấ u thánh đủ để hoàn toàn khống chế không gian tu vi che giấu khí tức đang ngồi hồn tộc bên trong người căn bản là không có cách phát giác hắp tồ tại g i á c rối phức tạp trong đại điện đổi không kịp ta vậy nhưng thật đổi u không kịp đi tiêu viêm cười lạnh một tiếng hắn đã mơ hồ đã nhận ra tịnh liên yêu hỏa vị trí bất quá muốn đánh xuyên tầng kia thiết điểm không gian còn cần tốn hao một chút thời gian định vị để tránh đánh cỏ động r á n tại sân nhà bên trong đối phương nếu là một lòng muốn chạy trốn tiêu viêm muốn đổi u tới đối phương cũng muốn hao phí một đoạn thời gian rất dài bất quá đầu tiên muốn đi đi tiêu thần tiên tổ cứu ra để tránh hắn bị xem như lửa nô bị ở đây cường giả các tộc liên thủ đánh giết chương hai trăm linh tám tiên tổ tiêu thần, chương 208, tiên tổ tiêu thần. tâm niệm vừa động một cỗ vô hình lực lượng linh hồn bắt đầu từ tiêu viêm thất hải dâng lên qua trong dây lắt càn quét ra chỉ là ngắn ngủi vài phút thời gian liền đem toàn bộ đại điện quét cái thông thấu ở nơi đó đột nhiên tiêu viêm mở mắt ra hắn cảm giác đến phía bắc có mấy đạo k huyết thiếu sinh cơ khí tức cường hãn bọn chúng không nhúc ních t r u n g quanh bị nóng rực bao vây lộ ra cực kỳ quái dị Hiện nhiên, đại bản doanh là ở chỗ này. Lúc này, tiêu viêm thân hình ở giữa không đại tiêu viêm giữa nô bản này. này, lửa là Lúc ở ở tr hắn gặp phải không ít không sợ chết lựa nô chặt đánh nhưng chúng nó đều tại tiêu viêm công kích đến biến thành n g ư phấn một cánh nặng nề cửa đá khổng lồ ngăn tại trước mặt tiêu viêm nhấc lên một hơi tiện tay hư nắm lập tức chung quanh phương viên bách trượng năng lượng thiên địa bị thu hút trong lòng bàn tay của hắn biến thành một đạo n g ư n g thực quang ấ n đột nhiên đối với phía trước cửa lớn nệ xuống ẩm ẩm nương theo lấy tiếng vang trên cửa lớn lúc này bị h oanh ra một cái động lớn lớn nhỏ không đều đá vụn vẩy ra ra vùng khắp nơi đều là khói bụi dơ lên nhưng ngược lại liền tạc dưới nhiệt độ triệt để bốc hơi tiêu viêm thân hình thế đi không giảm tr chính là muốn xông vào bên trong đại s ả n h bá đột nhiên một đạo âm thanh xé gió từ tiêu viêm bên thai vang lên nương theo mà đến là để cho người ta ra đầu tê dại l ă n g liệt h ẳ n ý hắn không khỏi trong lòng giật mình lúc này thân thể tựa như diều hâu giống như v ạ n mẹo hiểm lại càng hiểm đem một đạo huyết sắc phong man g hiện lên trong chốc mắt chính là xuất hiện tại bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g tận đến giờ phút này tiêu viêm mới quay đầu nhìn lại chỉ gặp một đạo hơi khô gầy thân ả n h đứng tại lô lớn bên cạnh trên thân thể lạ thường không có hỏa diễn quanh quẩn nhưng là để người chú ý chính là ở trong tay của hắn cầm một thanh chừng mấy triệu khổng hết sắc tự phủ hình dạng q á i cùng hắn gầy còm thân thể so xanh cũng có vẻ hơi b u ồ n cười nhưng này trong thân thể hẩn chứa lực lượng khổng lồ lại là để cho người ta không khỏi kinh hãi thứ tinh đ ấ u thánh huyết phủ tiêu thần tiêu viêm trong con mắt cũng là hiện lên một vòng vui mừng không nghĩ tới vừa tới mục đích cái thứ nhất nhìn thấy chính là muốn tìm người bất quá tiêu thần giờ phút này cũng không có thoát khỏi khống chế nhìn thấy tiêu viêm tránh r a công kích hắn lúc này phát ra một tiếng trầm muộn gầm nhẹ trên c h á n thuộc về tiêu tộc tộc văn h i ể n hiện huyết s ắ c cự phủ cao giơ lên hướng về phía tiêu viêm tấn manh chèm tới khi trong tay tiêu viêm đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn t h ứ đen khó khăn lắm đem tiêu thần cự phủ ngăn lại phát ra thanh thúy kim thiết giao kích thanh âm tiêu tán phong mang mở ra lúc này đem đ ạ i địa chém ra một đạo trường dài trăm trượng v ự c sâu hắn bị tâm hỏa xâm lấn tâm thần chỉ có thể bằng vào tu vi áp chế cưỡng ép bảo trì một tia thần trí t ị c h liên yêu thánh thanh âm trầm thấp tại tiêu viêm vang lên bên hai tiêu viêm khẽ vất cảm đối với tiêu thần tình huống hắn tự nhiên vô cùng rõ ràng yêu thánh tiền bối có thể ra tay giúp hắn xin nhờ yêu h ỏ a khống chế có thể nghe nói lời ấy tiêu viêm phân chân tâm thần nơi đây bốn bề vắng lặng có thể hơi hiện ra một chút thực lực chân thần tâm thần k h ẽ động lúc này sôi t r à o mánh liệt lực lượng linh hồn từ tiêu viêm thức h ả i k í c h phát giống như sóng biển ngập trời tại kinh khủng như vậy lực lượng bên dưới cho dù là tiêu thần cũng có vẻ hơi nhỏ bé lực lượng linh hồn hóa thành đại thủ che trời hướng phía tiêu thần trộm tới người sau lúc này lại lần nữa giơ lên huyết sắc cự phủ ngắn ngủi ngưng trệ một cái chớp mắt sau ngang nhiên đánh xuống chỉ một thoáng huyết sắc sắc bén phong mang chém ra đón gió căng phồng lên mách trượng mang theo hung hãn sắc ý từ đôi đến đầu muốn đem cự thủ che trời chặn n ư ớ cả hai trong chốc lát chính là vượt qua không gian đụng vào nhau nhưng để cho người ta tưởng tượng kịch liệt bạo tạc cũng không phát sinh chỉ gặp cái k i ê u huyết sắc phong mang chung quanh không biết khi nào xuất hiện sen lẫn đỏ tâm h hỏa tuyến đem trói buộc sau đó tan dã chốt mùi mà linh hồn ngựa đại t h ủ thì là không trở ngại chút nào đem tiêu thần bắt lấy giống tiêu thần trên thân ngọn lửa màu n ũ bạch trong lúc đó bay lên yêu hỏa thình lình bay lên hắn dây rụa biên độ chỉ một thoáng tăng nhiều hừ thả ra ngay tại tiêu viêm muốn tăng lớn l ự c đạo thời điểm tịch liên yêu thánh trong bình thản sen lẫn một chút uy nghiêm tiếng hừ lạnh vang lên một giây sau chỉ gặp tiêu thần trên thân đẳng thịnh mà lên ngọn lửa màu lửa tiêu thần đình chỉ g i ấ y r u a hắn gáy mắt một màn kia nhảy nhót h ỏ a d i ễ m tiêu tán thay vào đó lại làm mê mang nơi này là thanh âm hắn khàn khàn m ở miệng giống như mục nát cây khô tiêu viêm lúc này tán đi linh hồn đại thủ thân hình chậm rãi bay xuống trên c h á n một đạo huyền ảo tộc văn h i ệ n hiện nơi này là yêu họa không gian tiêu tộc hậu bối đệ tử tiêu viêm gặp qua tiêu thần lão tổ nói tiêu viêm chậm rãi đối với tiêu thần không mình hành lễ nhìn thấy một màn này tiêu thần con mắt có chút rung động nắm huyết sắc cự phủ tay cũng không khỏi nắm chặt mấy phần hắn chăm chú nhìn chằm chằm tiêu viêm trên trán tộc văn chớ ước một phút đồng hồ sau mới chậm rãi mở miệng nói hiện tại tiêu tộc thế nào tiêu viêm hơi trơ mặc nói khẽ bây giờ tiêu tộc đã tại t r ê như đấu k í đại đem liền tiêu lục Chợt tộc xóa tên.、Chợt、hắn n h thế nào hủy diệt cùng tiêu g i a bây giờ tình huống giảng thuật một phen mà tiêu thần ánh mắt cũng tại tiêu viêm giảng thuật bên trong hơi ảm đạm xuống từ đầu đến cuối hắn đều không có mở miệng nhưng từ hắn chăm chú nắm lấy nắm đấm có thể rất rõ ràng nhìn ra tiêu gia vị này bất thiện ngôn ngữ lao tổ tâm tình đến cùng lại như thế nào khói động không nghĩ tới ta bị vây ở yêu h ỏ a không gian đoạn tuế nguyệt này ở trong tiêu tộc vậy mà bị đại kiếp như vậy hắn túi đầu xuống t h a n h âm hơi run dày đáy lòng tràn ngập hối hận cảm xúc một bên tiêu viêm k h ẽ thở dài một cái hắn biết tiêu thần là tại tự trách tại tiêu tộc gặp được đại kiếp thời điểm hắn vị này tiêu tộc bên trong chủ cột vững vàng lại là lưu lạc ở bên ngoài không thể tận một phần lực nhưng lấy hồn tộc ngay lúc đó bố trí coi như tiêu tộc nhiều một cái tiêu thần cái kia thì có ích lợi gì đâu đơn giản là nhiều chôn vùi một cái mạng thôi nơi này là yêu hòa không gian tiêu thần tiên tổ hiện tại còn không phải thương tâm thời điểm tiêu viêm thở dài ch nhìn về phía tiêu thần hắn đột nhiên mở miệng nói hồn tộc cũng có người t h ì đến nghe nói bọn hắn tham dự qua đối với tiêu tộc vây quét còn chưa dứt lời bên dưới tiêu viêm chính là cảm nhận được tiêu thần trên thân một vòng hung hãn sát ý đột nhiên hiện lên hắn biết như vậy khích tướng làm ra tác dụng bọn hắn ở nơi nào tiêu thần đáy mắt một vòng hung quang hiện lên như là đã lưu lại t i ế t lối cái kia bây giờ muốn dốc hết toàn lực đi đền bù bọn hắn đồng dạng là vì tỉnh liên yêu hỏa mà đến bây giờ nên đã hướng phía bên kia đi qua vô hình lực lượng linh hồn qua trong dây lát đảo qua hơn p â n nửa tòa cung điện tiêu viêm như nói thật nói tiêu thần trầm cùng tiêu viêm nhìn nhau mấy giây sau đó c h ậ m giọng nói đi theo ta chương hai trăm linh chín phá huế y cảnh chương hai trăm linh chín phá huế y cảnh tiêu thần đứng dậy tiêu viêm theo sau lưng hai người chậm rãi dậm chân tiến lên hướng phía đại điện hậu phương đi đến tiêu viêm nhìn chăm chú lên tiêu thần chậm rãi đẩy ra cửa lớn lộ ra to lớn thang đá bậc thang không thể nhìn thấy phần cuối lấy hai người tốc độ cũng đầy đủ bay vút m ộ ư ơ i phút đồng hồ thời gian mới đã tới cuối bậc thang ở nơi đó có một tòa khổng lồ tế đản trên tế đản to lớn vương tọa xứng xứng tại trên vương tọa kia một đạo thân mang áo bào trắng thân ảnh phảng phất là lâm vào ngủ、say. bên này là tịnh liên yêu hỏa chỗ năm đó ta chính là ở chỗ này bị hắn đánh bại tiêu thần thanh âm chầm thấp mở miệng tiêu viêm tâm thần khẽ nhúc đích hắn có thể cảm giác được tịnh liên yêu thánh đã đơn vương cùng hắn đoạn tuyệt liên hệ h i ệ n nhiên nơi đây đã tiếp cận tịnh liên yêu hỏa chỗ n g n g đầu nhìn về phía trên tế đàn bóng người tiêu viêm khẽ nhữ mày hắn đã nhìn ra tại tế đàn k i a trên vương tọa tịnh liên yêu hỏa là giả mặc dù ác mộng này trời sương ngủ đối với những người khác tới nói có chút rất thật có khả năng cùng chân thực mở dạng nhưng là tại tiêu viêm trong mắt lại là có chút lỗ hồng chồng chất lấy đế cảnh linh hồ nhưng là tiêu viêm cũng không tính làm như vậy tâm niệm vừa động hắn chính là che đậy khí tức lôi kéo tiêu thần đi tới một chỗ khó mà bị chú ý tới nơi hẻo lánh tiêu thần hơi nhũ lên lông mày mà tiêu viêm thì là nết miệng lên dưới h á p bảo khuôn mặt thanh tú nổi lên hiện ra một vòng t r e o tức dáng tươi cười trầm giọng nói tiêu thần tiên tổ ta xin n g à i nhìn một trận cho hay cho hay tiêu thần tâm thần khẽ nhúc đ í c h giống như là ý thức được cái gì lúc này tại tiêu viêm cách đó không xa dấu kỹ lấy tiêu viêm đế cảnh linh hồn che lớp cộng thêm bên trên tịnh liên yêu thánh bản thân đối với yêu hòa không gian đại trận không chế cho dù là tịnh lệch đến bọn hắ ngay tại hai người giấu kín được không lâu đằng sau chính là ba đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vật xâm nhập nơi đây trên thân áo bảo màu đen đều bị đốt xuyên mấy cái lỗ lớn cháy đen trong đó người trẻ tuổi kia càng là tóc đều cháy hơn phân nửa hôn tộc tổ ba người dẫn đầu đến tế đàn bọn hắn sau khi đi vào chính là liếc nhìn nơi đây một chút chính là thấy được xếp bằng ở trên vương tọa tịnh liên y ê u hỏa lúc này trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng cường hỉ không chút do dự một người trong đó lúc này liền là hướng về tế đàn đánh tới về phần còn lại hai người thì là lúc này hướng phía sau lối vào v ê n gia đấu kỹ hôn diệt sinh các ngươi dám liên tại bọn hắn động tác nương theo lấy kịch liệt tiếng xe gió một đạo tiếng hét phẫn nộ b ạ o hưởng mấy đạo thân ảnh lại lần nữa từ lối vào xâm nhập cổ nam hải thịnh liên yêu hỏa bực này thiên địa trí bảo nên ta hồn tộc ở chi đánh giám hồn diện sinh quát k h ẽ nói đại thủ không có đình chỉ mà là hướng phía nhìn như ngủ say thanh niên áo trắng trộm tới cổ nam hải trên khuôn mặt tràn đầy vội vàng nhưng tốc độ y nguyên bởi chi không kịp ở phía sau hắn thì là viễn cổ tám tộc cường g i ả các tộc chỉ bất quá mỗi người trạng thái đều không phải là quá tốt mà lại bọn hắn nhìn về phía hồn diện sinh tổ ba người ánh mắt cũng là có chút bất thiện ánh mắt tù ý đ so sánh tại yêu hỏa quảng tràng bên trên thời điểm nhân số giảm bớt một chút h i ệ n nhiên có bộ phận người đã nhưng vẫn lạc tiêu viêm nết miệng lên lộ ra một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm hồn tộc tại ở trong này đóng vai cái gì nhân vật thật đúng là cái rất để cho người ta nghiền ngẫm sự tình trước mắt bao người mọi người ở đây coi là tịnh liên yêu hỏa rơi vào hồn diệt người mới vào nghề bên trong một khắc này một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên tự tế trong v ò ư ơ n g chuyển đến một đạo thân ảnh đèn kịt đột nhiên bay ngược vài trục trượng khoảng cách là hồn diệt sinh hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đ ớ n ôm cánh tay trên trán mồ hôi lạnh hạ xuống bộ kia giống như vào chỗ lao tăng bình thường khí chất không còn càng làm cho đang ngồi đ ắ n g người con ngươi đột nhiên c o lại chính là hồn d i ệ t sinh vừa rồi c h ụ t vào thanh niên áo trắng bàn tay đã biến cháy đàn e n Không lần n heo rút.、Không、sai, y đ ế tế đ à người n so ta tưởng tượng còn nhiều hơn đột nhiên một đạo hơi có vẻ lô mãng thanh âm tự tế đàn phía trên chuyển đến đ ắ n g người lúc này mới giật mình nhìn lại chỉ gặp cái kia vừa mới còn phảng phất rơi vào trạng thái ngủ say bình thường thanh niên áo trắng không biết lúc nào đã tỉnh lại mang theo nghiền ngẫm ý cười nhìn về phía đám người tới đi đánh bại ta các ngươi liền có thể thu hoạch được yêu hỏa bản nguyên nếu không liền v ĩ n h viễn lưu tại nơi này làm ta lượn ô thanh âm của hắn mặc dù lỗ mãng nhưng vun ra lời nói lại là cực kỳ nặng nề ở đây vô số cường giả đều là vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trên t ế đàn cái k i a đạo áo bào trắng thân ả n h đáy lòng tràn đầy kiến kỵ hiện nhiên tịnh liên yêu h ỏ a trước đó bày ra thực lực đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ nơi xa tiêu viêm cùng tiêu thần nhìn chăm chú lên một màn này người sau nhìn thấy một màn này lúc này con ngươi bỗng nhiên thích chặt giống như đã từng quen biết cảnh tượng lại lần nữa hiện lên ở trước mắt mặc dù tiêu thần lại thế nào trị đột hắn cũng ý thức được không thích hợp đó là b ẫ dập m nhưng tiêu thần s ắ c thực lấy giọng khẳng định nói ra mà tiêu viêm thì là khẽ vất cảm giải thích nói tịnh liên yêu thánh tuyệt k ỹ thành danh ác mộng trời sương mù cũng không phải là đơn giản như vậy đủ để bao phủ một thành làm trên trăm vạn nhân khẩu không có chút nào phát giác vượt qua mấy trăm năm thời gian huyền ảo trong đó như thế nào đơn giản như vậy trên thực tế tại cái này mấy ngàn năm thời gian ở trong ta muốn tịnh liên yêu hỏa nhất định phản thẩm thấu tịnh liên yêu thánh năm đó dùng để chấn áp nó đ ạ i trận có chứa thao túng ác mộng trời sương mù bạn sự bởi vì lối vào tao nổ qua một lần bấy dập nguyên nhân tự cho là chạy trốn mọi người cũng sẽ không đem suy nghĩ lại lần nữa liên tưởng đến ác mộng trời sương mù phía trên mà không có ý thức được điểm này mọi người sẽ đi vào tịnh liên yêu hỏa bấy dập cuối cùng tại bị nó biên chế viễn cảnh bên dưới từng bước một biến thành lửa nô nghe nói tiêu viêm lời nói tiêu thần đấy lòng không khỏi trầm xuống nghĩ đến năm đó chính mình gặp phải tiêu viêm phân tích có thể nói là tám chín phần mười cùng lúc đó tiêu viêm lại là dưới đấy lòng yên lặng thúc giục nói yêu thánh tiền bối x o n g chưa tịnh liên yêu thánh đã sớm không có lúc bắt đầu thấy đợi như vậy là nhạt mà là có chút bất đắc gì nói đường thúc cũng n h n tốt sớm tại tiêu viêm đi theo tiêu thần bước vào dưới mặt đất tế đàn trước đó. trong n h l lúc n h nhất thời nhiệt độ bỗng nhiên tăng vọt các loại đấu khi tấm lụa xẹt qua hư không những nơi đi qua không gian vỡ nát không ngừng có kịch liệt chở một bạo hưởng chuyển đến song phương ngay đầu tiên chính là tiến nhập gây cấn kịch đấu ở trong chỉ bất quá kẻ trong cuộc thì mê kẻ bàng quan thi tình tiêu thần con ngươi có chút thích chặt hắn chú ý tới cường giả các tộc trước mắt không biết lúc nào quanh quần núi trắng nồng sắp nặng nề g h sương mù chương hai trăm mười yêu hỏa chương hai trăm mười yêu hỏa cứ như vậy ăn mòn tốc độ chỉ sợ những người kia chống đỡ không được quá lâu một bên tiêu thần chân mày hơi n h í u lại đáy mắt một vòng lo lắng thần sắc hiện hiện mặc dù hắn luôn luôn tự tin nhưng nếu là bây giờ đang cùng tịnh liên yêu hỏa huyễn tượng ác chiến mấy vị cường giả toàn bộ l u ô n hãm hắn cũng không có khả năng tại tịnh liên yêu hỏa trong tay hộ đến hai người có thể an ổn rời đi yêu hỏa không gian bởi vì tiêu viêm chưa từng tại tiêu thần trước mặt tiêu viêm bây giờ đấu khí tu vi nên tại tam tinh đấu thánh tả hữu thực lực như vậy mặc dù rất mạnh cho dù tại ngàn năm trước đó viễn cổ tám tộc ở trong cũng tính được là là tuyệt đối thiên tiêu cực giả nhưng ở bây giờ tình h u ố n g dưới lại còn chưa đủ đã dạng này tiên tổ không ngại đi rút một chút bọn hắn hơi trầm ngâm một chút tiêu viêm ánh mắt nhìn về phía một chỗ ẩn nấp hư không hắn có thể cảm thấy được đang tháp lao tổ liền giấu ở chỗ nào về phần chưa từng xuất thủ chắc hẳn cũng là tại chờ đợi thời cơ ác mộng thiên sương mù mặc dù lợi hại nhưng lấy bây giờ tịnh yêu hòa thực một ảnh hưởng đến lục tinh trở lên đấu thánh cực giảnh tiêu thần nhẹ gật đầu nhấc lên trong tay huyết sắc cự phủ cả người trong chốc lát chính là biến mất tại nguyên chỗ nháy mắt sau đó hắn chính là xuất hiện trong chiến trường tâm ánh mắt có chút n h a o lại đôi phía trước đột nhiên bổ tới ba huyết sắc phong mang chống r ô n g xuất hiện trong chốc lát phá toái hư không lưu lại một đạo c ắ t diện dị thường bóng loáng đen nhánh thông đạo thế đi không giảm hướng phía bóng người phía trước chém bổ xuống đầu phía sau sắc bén phong mang t r u y ề n đến hồn phong trong lòng giật mình phía sau dù mình lúc này liền muốn lui nhanh mà đi nhưng kia phong mang tốc độ lại so hắn nhanh hơn nhiều tại hắn vừa mới có hành động thời điểm huyết sắc phong mang đã xuyên thấu thân thể của hắ hồn phong phát ra tiếng tiêu thảm nguyên bản âm vụ trên mặt bây giờ lại tràn đầy thần sắc kinh khủng nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi hắn bị một phân thành hai kết quả Trước tử trên người n g ư ơ i đòi lại một điểm nợ tiêu t ộ c máu không dễ dàng như vậy nhiễm đứng thẳng trong hư không tiêu thần ánh mắt bên trong c h e kín hàn ý nếu không phải có tiêu viêm dặn d ò chỉ sợ hắn hiện tại cho dù là l i ề u mạng mình đi chết cũng phải đem hồn tộc ba người cùng nhau lôi xuống nước bây giờ bất quá là giết một cái đã là rất k h ắ t chế huyết sắc phong mang thế đi không giảm đánh giết hồn phong sau vượt qua đám người trực tiếp chạm tại thanh niên áo trắng trên thân đem h ắ n đánh lui mấy bước vô luận là đột nhiên xuất hiện huyết sắc phủ mang vẫn là hồn phong kêu thảm đều gây nên mọi người tại đây chú ý bọn hắn không khỏi thừa dịp cái này khe hở dành thời gian nhìn lại chỉ thấy dẫn theo huyết sắc c ự phủ khô gầy bóng người sừng sững hư không ngươi là phương nào x u ấ t sinh dám giết ta hồn tộc bên trong người hồn diện sinh nguyên bản như là lao tăng vào chỗ chấn định khuôn mặt lúc này trở nên v ặ t mẹo hai mắt che kín tơ máu lúc này trợn quất lên hết thệ đều vượt quá dự liệu của hắn lúc đầu coi là mười phần chắc chín tỉnh liên yêu họa không có tới tay không nói mình còn gãy một cánh tay ra lịch luyện hồn tộc thiếu tộc trưởng vậy mà vẫn l làm cho một mảnh tốt đẹp thế cục xuất hiện biến hóa hán giờ phút này tiếp cận bạo tẩu hôn tộc thật sự là dơ bẩn huyết mạch ngàn năm thời gian đi qua vẫn như cũng là như vậy hôi thối tiêu thần bình thản nói chỉ là nhìn về phía hồn diện sinh đồng từ bên trong xen lẫn mấy phần túc s á t ý vị đúng lúc này một bên cổ tộc láo giả đầu tiên là chân mày hơi nhữ lại sau đó lúc này chỉ vào tiêu thần hoảng sợ nói ngươi là tiêu thần huyết phủ tiêu thần không nghĩ tới ngươi lại còn, còn sống nương theo lấy chấn kinh lợi nói rơi xuống ở trong sân người không khỏi là con người bỗng nhiên thích chặt khiếp sợ không thôi vốn cho là hủy diệt ngàn năm tiêu tộc bây giờ lại có cường giả xuất hiện cái này khiến bọn hắn không khỏi trong lòng run lên l i ê n ngay cả nguyên bản sắc bạo t ẩ u hồn diệt sinh cũng là dùng cực kỳ chấn kinh phức tạp khó xử ánh mắt nhìn về phía cái sau nguyên bản ngút trời khí thế bị cắt giảm hơn phân nửa nhìn qua tiêu thần lạnh lùng bình thản con n g ư ơ i hắn tựa hồ cảm giác được linh hồn của mình đều bị đông cứng lại có hỏa nô có thể trốn qua bản tọa cơm chế coi là thật hiếm lạ bạch bào thanh niên mang theo kinh dị nhìn về phía tiêu thần cái sau nhưng lại không có đắt lời mà là trực tiếp nhấc lên huyết sắc cự phủ lúc này liền làm ộ t cái lắc đồng loạt ra tay đừng nên dừng lại đừng cho tịnh liên yêu h ỏ a cơ hội khôi phục cổ tộc vị trưởng lão kia lúc này quát khé nói trong tay phi tốc kết tấn một bên cổ nam hải cũng là như thế t r u n g quanh năng lượng thiên địa hội tụ tới không gian t r u n g quanh cũng tại mánh liệt uy áp hạ từng khúc vỡ nát đế ấn quyết năm ấn hợp nhất hai người cùng nhau phát ra hét to lập tức hai đạo trừng ư trăm trượng lớn nhỏ hóng ánh trưởng ấn nhanh mở hư không đ ố i bạch b à o thanh niên đánh tới những nơi đi qua k h u ấ y động lên vô số gợn sóng năng lượng thương viêm bạo lôi đế quyền lôi viêm hai tộc cường giả lúc này bắt trước ngắn n g i kết tấn về sau thi c h u ể n ra trong tộc truyền thừa đấu k lập tức quyển tịch mà lên bành trướng sóng lửa cùng lấp lóe lôi quang tràn ngập hơn phân nửa c h i ế n trường hai thân ảnh giống như lao v ù n vụt mà ra mũi tên một trái một phải hướng phía bạch bảo thanh niên vây lại đem hắn kẹp ở trung tâm còn thưa các tộc cường giả cũng đều không có nương tay trừ bỏ có chút âm tình bất định hồn diện sinh bên ngoài nao nao h thi t r i ể n ra truyền thừa đấu kỹ hướng phía bạch bảo thanh niên đánh tới Về anh, ra hai anh hiện, mình tịch phát liệt bạo tạc xuất trói bạo có mạnh phát ra nghi vấn bọn hắn đều nhìn chòng chọc vào bụi mù bạo tạc trung tâm vừa rồi như vậy xuất lực nhưng cứ gọi là cạn kiệt ở đây cường giả toàn bộ lực lượng nếu là còn không thể đem tịnh liên yêu hòa đánh tan chỉ sợ khu khu cụ thực lực của các ngươi coi là thật không sai ta càng ngày càng vui vẻ bạch bào thanh niên vẫn như c ũ bình thản lời nói từ trung tâm vụ nổ truyền ra không biết nơi nào mà đến kình phong phất qua đem bụi mù thổi tan lộ ra trung tâm vụ nổ chỉ thấy tại kia bừa bộn đầy trên mặt đất bạch bào thanh niên vẫn như c ũ khoan thai tự đắc giống như vừa rồi liên hợp công kích hắn một điểm tổn thương đều có trong lúc nhất thời ở đây không ít người tâm đều là có chút chầm xuống tính liên yêu h ỏ a bày ra thực lực đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn tiếp tục như vậy nói không chừng bọn hắn đều sẽ chết ở chỗ này nghĩ đến đây cho dù là lấy địa vị của bọn hắn đáy lòng cũng không nhịn được nổi lên một chút gọn sóng lại bọn hắn chưa từng chú ý tới địa phương hai mắt trước đó kia màu ngà sữa nồng vụ lại lần nữa liên hồi mấy phần liền tại bọn hắn tâm yên lặng đến phần đấy thời điểm một thanh âm lại là từ phương xa chuyển đến xen lẫn mấy phần n h ị mai mấy phần bình thản làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi tự chủ nao nao các hạ coi là thật hào thủ đoạn cái này tịnh liên yêu thánh lưu lại ác n g ộ n g thiên sương mù xem ra đã bị ngươi hiểu thấu đáo bảy t á m phần chương hai trăm mười một chấn kinh đám người chương hai trăm mười một chấn kinh đám người chúng cường giả lúc này nao nao chật lấy lại tinh thần hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại chỉ gặp một đạo thân mang hắc b à o thân ảnh chậm rãi đi ra mặc dù nhìn như cực chậm nhưng mỗi một bước bước ra đều là vượt qua ngàn trượng không gian vẹn vẹn mấy bước đằng sau chính là đi tới đám người trước người là ngươi nhìn thấy cái này một bộ quen thuộc áo bào đen mọi người tại đây lúc này kịp phản ứng trước đó tại yêu hỏa quảng tràng thời điểm bọn hắn chính là gặp qua người này lúc đó đối phương cái thứ nhất phát hiện không hợp lý dẫn đầu rời đi cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu về sau chưa từng tại tế h đàn chỗ nhìn thấy người này bọn hắn còn tưởng rằng người áo đen này đã v ỡ lạc không nghĩ tới lại tại mấu chốt này thời điểm hắn lại thần binh trên trời rơi xuống ác ngộng trời sương mù cái gì ác ngộng trời sương mù chúng ta sẽ không phải còn tại trong huyễn cảnh đi có cường giả bắt lấy trọng điểm hoảng sợ nói những người còn lại, lại là ạ i l chú ý tới thanh niên mặc bạch báo s á t mặt trong thời gian cực ngắn xuất hiện yếu ớt biến hóa mặc dù hắn rất nhanh đổi sáp mặt nhưng cái này lại không cách nào giấu giếm được mọi người đang ngồi người bọn hắn lúc này ý thức được người háo đen này nói rất có thể là thật nhưng cũng không ít cường giả n h a o n h a o chất vấn quát k h ẽ nói không có khả năng ta tồn tại là chân thật ta có thể c a m đoan đối với bản tọa không thể nào là hư giả ác mộng trời sương mù cho dù lại là quỷ thần khó lường lại há có thể chống giông tạo ra rất nhiều đấu thánh cường giả đối với những n à y chất vấn tiêu viêm thì là thản nhiên nói ác mộng trời sương mù chính là tịnh liên yêu thánh thành danh thủ đoạn có thể bao phủ nguyên một tòa thành phố lớn để mấy triệu nhân khẩu phản phất giống như một g i c c h i m bao giống như không có chút nào phát giác sinh hoạt tại trong đó mấy trăm năm quán cảnh như thế nào đơn giản như vậy thủ đoạn nếu là đơn giản như vậy vì sao đông đảo đấu thánh cường giả nghe đến đã biến sắc nghe được tiêu viêm phản bác bọn hắn không tự chủ được trầm mặc đúng vậy à tiêu viêm nói không sai tịnh liên yêu thánh thành danh thủ đoạn làm sao lại đơn giản đây chính là đã từng danh sưng ở gần nhất đấu đế cường giả a người là ai làm sao lại biết ác mộng trời sương mù nhược điểm thanh niên mặc bạch bào nhìn chòng chọc vào thanh niên mặc hát bảo trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng thân sắc q u á t k h ẽ nói mà tiêu viêm đối mặt hắn giống như điên cùng thân sắc như vậy lúc này cười nạo một tiếng toàn tức nói đ ư n g giả bộ như vậy diễn kỹ coi là thật vụ về nghe nói tiêu viêm lời nói tất cả mọi người lập tức nao nao chậm nhìn về phía thanh niên mặc bạch b à o chỉ gặp hắn bộ kia cùng loạn thần sắc quả nhiên biến mất thay vào đó lại là một vòng vẻ lo lắng ngươi là đang tìm cái chết nam tử mặc bạch b à o trên khuôn mặt tuấn mỹ lúc này nổi lên một vòng tàn nhẫn nương theo lấy quát to một tiếng phương viên ngàn trượng năng lượng hội tụ ở trong tay của hắn thân hình khái động chính là xuất hiện tại mọi người trên không bị ngọn lửa màu nhũ bạch ngưng tụ mà thành to lớn viêm thương dơ cao sau đó ngang nhiên hướng về phía phía dưới đám người tới cỗ này dọa người như thế có thể so với trạng thái đỉnh cao nhất tỉnh liên yêu thánh mọi người tại đây lúc đó văng hồn bay lên mới trung quốc lũ mạng tư tuyệt vọng cảm giác chút tài mọn ác mộng viễn cảnh phá cho ta đối mặt đạo này che khuất bầu trời công kích tiêu viêm cũng không có lựa chọn đón đỡ đây cũng là ác mộng trời sương m g chỗ thần kỳ ngươi cho là hắn mạnh bao nhiêu như vậy hắn liền có mạnh bấy nhiêu kinh khủng như vậy uy thế cho dù là bây giờ tiêu viêm cũng vô pháp đón đỡ có thể so với cầu nguyên cùng hồn thiên đế ra sức một k í c h uy năng kinh khủng mặc dù có đế cảnh linh hồn tiêu viêm cũng sẽ bị lúc này manh bạo bất quá hắn tự nhiên có ứng đối biện pháp k h o miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng đã tính trước mịp cười lúc này cho dù là vạch phá đầu ng thực hiện ra huyết dịch màu vàng nóng kích phát mà ra đầu ngón tay phi tốc huy động lập tức một đạo huyền diệu phù văn màu máu tản mát ra trận trận ba động p h á nói mớ phủ làm sao có thể thanh niên mặc bạch bảo phát ra thê lương gào thét viêm thương tốc độ lúc này tăng tốc nhưng là thì đã trễ chỉ gặp cái kêu huyết sắc phù văn phía trên bạch mang sẽ qua hình thành một cái lớn vòng sáng sắp xuất hiện đi hồn tộc bên ngoài tất cả mọi người bao khỏa ở trong đó sau đó tách ra bạch quang ánh sáng nhu hòa vùng qua đám người không khỏi có chút khép kín hai con người lại lần nữa mở mắt thời điểm chỉ thấy chung quanh đã hoàn toàn biến dạng tế đản nào có cái gì tế đản xuất hiện ở trước mặt mọi người thình lình chính là vô biên biển nham thạch nóng chạy một chút nhìn không thấy bờ duyên tràn ngập toàn bộ không gian mà cái kêu mảng lớn mảng lớn nham tương thì là toàn bộ do ngọn lửa màu nhũ b ạ c h cấu trúc mà thành đám người đứng yên địa phương thình lình đã đạt tới lơ lửng thạch sơn bên liên giới cách gần nhất chỉ kém một tước h chính là muốn một cước đạp hụt rơi vào màu ngà sữa trong nham tương bọn hắn lập tức bị kinh xuất mồ hôi lạnh cả người nhao nhao lui ra phía sau mấy bước rời đi xa rịa vách núi đúng lúc này nguyên bản không có gì trên bầu trời cũng là trong lúc đó xuất hiện mấy đạo thân ảnh bọn hắn khuôn mặt tái nhận, thần s á c hoảng sợ không thôi nhìn qua chung quanh không ngừng thở hồn hện bình phục cảm xúc trong đáy lòng tiêu viêm tại vừa rồi thi triển ra phá nói mớ p h ù thời điểm liên đối đem mặt khác một số người cũng cứu ra đương nhiên trừ hồn tộc hai người đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ còn xin cáo chi thân phận nhân tình này cổ tộc tất có hậu báo một bên cổ tộc trưởng lão chắp tay trầm giọng nói mặc kệ hắc bảo nam từ trước mặt đến tột cùng là thân phận gì chỉ là hắn xuất thủ cứu đám người phần ân tình này đã đủ lớn có cổ tộc trưởng lão dẫn đầu một bên lôi viêm d ư ợ thạch tứ tộc trưởng lão cũng là nhao nhao chắp tay nói tạ ơn tiêu viêm đem nhân tình này từng cái nhận b mặc dù cũng không phải là chủ mục tiêu nhưng hắn xác thực ôm tương tự ý nghĩ mới cố ý lượn quanh cái vòng luẩn quẩn không có đi trực tiếp tìm tới tịnh liên yêu hỏa đem đánh tan có phần ân tình này tồn tại muốn lấy thiên phủ liên minh danh nghĩa liên hợp các tộc tổ kiến ra đối kháng hồn tộc trung minh chắc hẳn cũng sẽ dễ dàng không ít tiểu t ử đến từ thiên phủ liên minh gọi ta tiêu viêm thuận tiện tiêu viêm hơi có vẻ nhẹ nhàng thoải mái mở miệng lấy xuống mũ trùm lộ ra tấm k i a có vẻ hơi thanh tú khuôn mặt cổ tộc hai vị trưởng lao lúc này con ngươi thích chặt trận lộ ra một vòng cười khổ tiêu viêm tại cổ tộc náo da lớn như cũng là nhao nhao trong lòng giật mình dù sao thiên phủ liên minh sự tình bọn hắn cũng là biết được dù sao hắn có lực lượng cũng là khá là khổng lồ có thể nói là trừ bỏ viễn cổ tám tộc bên ngoài chiến đấu khi đại lục đỉnh tiêm lực lượng thuốc vạn quy sắc mặt đột nhiên hơi、đổi. thiên phủ liên minh sự tình hắn tự nhiên đổi, liên tự sự cũng biết cũng biết đ ố i phương minh chủ thình lình chính là vị kia đã từng bị hắn oan uổng tự tay trục xuất dược tộc con rơi luôn luôn xem thường dược lao hắn bây giờ lại bị dược lao thuộc hạ trong thế lực người cứu được một mạng cái này khiến luôn, luôn có chút chú trọng mặt mũi thuốc vạn quy khó xử không thôi mọi người ở đây giao lưu thời điểm một đạo nham tương tầng trung tâm một đạo áo b à o trắng thân ảnh đột nhiên hiện thân trong ánh mắt tràn đầy âm t ì n h bất định thân s ắ c tất cả cứng giả cùng một thời gian ăn ý ngừng giao lưu đem toàn bộ lực chú ý tập trung đến trên người của nó chương hai trăm mười hai liên thủ chương hai trăm mười hai liên thủ đáng chết đột nhiên hai đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vật hiện lên ở trong hư không chửi ẩm lên đám người kinh dị trông đi qua lại phát hiện hai người này chính là trước đó bị tiêu viêm phá vỡ ác n g ọ n g trời sương mù thời điểm lưu lại hồn điện hai người dám can đảm giết ta hồn tộc thiếu tộc trường hại chúng ta tiểu tử chuyện này không xong tiêu viêm bị cười nhạt đáp lại nói trải qua hai lần xâm nhập tịch liên yêu thánh đã đem đ ạ i trận quyền khống chế đoạt lại hơn phân nửa bây giờ chỉ còn lại có trọng yếu nhất bộ phận vẫn như cũng bị tịch liên yêu hỏa gắt gao trông giữ lấy một đời trước thôn vệ tịnh liên yêu hỏa tiêu viêm cho dù chuẩn bị và toàn vẫn như cũng bị cha tấn đau đến không muốn sống nếu là không có hân nhi hỗ trợ chỉ sợ kết quả sau cùng cũng sẽ bị đốt cháy thành một đoàn cho tàn bây giờ làm lại một thế hắn tự nhiên cũng sẽ không vông lòng m a y may hoặc là nói cho dù là đã từng tịnh liên yêu thánh cũng vẫn lạc tại tịnh liên yêu hòa c h i thủ mặc dù có đánh lén duyên cớ nhưng này thế nhưng là thật sự đứng tại đại lục đỉnh phong cường giả đỉnh cấp tiêu viêm cho dù đối với thực lực của mình tương đương tự tin cũng sẽ không cho là hắn hôm nay có thể địch nổi năm đó trạng thái đỉnh phong tịnh liên yêu thánh muốn thôn phệ tịnh liên yêu hòa chuyện này còn cần chuẩn bị rất nhiều các ngươi những này tên đáng chết nhất là ngươi con kiến cỏ này dám phá hư ta đại kế đứng tại trong n h a n g tương giống như trong lửa đế hoàng bình thường thanh niên mặc bạch bảo giống như điên cuồng nhẹ nhàng phong độ không thấy trên gương mặt tuấn mỹ tràn đầy băng hẳn hắn nhìn chòng chọc vào tiêu viêm nghiến răng nghiến lợi nói ta sẽ đích thân đem ngươi luyện thành lửa nô c h ọ n vẹn mưu đồ mấy ngàn năm muốn thoát ly phong ấn kế hoạch một khi bị phá hư cho dù là tịnh liên yêu hỏa cũng khó có thể tiếp nhận thế phải báo thủ còn có các ngươi cũng đừng nghĩ chạy nương theo lấy thanh niên mặc bạch bảo mang theo điên cuồng tiếng nói vang lên cả tại như vậy hoàn cảnh bên dưới thanh niên mặc bạch bảo khí thế tăng cường nhanh chóng tứ tinh ngũ tinh lục tinh cuối cùng khí thế của hắn dừng lại tại lục tinh đấu thánh hậu kỳ không có ở biên hóa mà bản thân hắn thì là lại lần nữa điên cuồng cười to nói cho dù bản tọa thực lực không đủ thời kỳ toàn thịnh hai ba phần mười các ngươi thì như thế nào ứng đối cái này vẫn chưa xong tại khí thế của hắn đỉnh trệ tăng lên một khắc này chung quanh màu ngà sữa trong nham tương đối mặt khí thế tiêu thăng tịnh liên yêu hỏa mọi người tại đây sắc mặt đã chìm xuống dưới khi cái kia vô số lửa nô thời điểm xuất hiện tim của hắn càng là một cái l ộ bộ triệt để chìm đến đáy bộ phải biết những khối lỗi này ở trong thực lực yếu nhất cũng tại ngũ tinh đấu tôn trở lên thậm chí trong đó còn kèm theo bán thánh cấp bậc lửa nô một khi dưới vây công đến kinh khủng như vậy đội hình cho dù là chân chính đấu thánh cường giả đều khó mà ngăn cản Hô, c h ư vị nguy cơ sinh tử thời điểm đến cổ tộc trưởng lão lúc này trầm giọng nói bây giờ hình thức đã xa vào đến nguy hiểm nhất thời điểm một cái sơ sẩy chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người sẽ vẫn lạc ở chỗ này mặc kệ giữa chúng ta có cái gì ân đoán các vị lần này đều được liên thủ sau đó hán liền đem ánh mắt chậm rãi đảo qua đang ngồi phần lớn người trên thực tế thực lực đều không đủ lấy tham dự đối với tịnh liên yêu hỏa vây công lấy đ ố i phương lục tinh đấu thánh hậu kỳ thực lực thực lực không đủ người cho dù là đấu thánh cường giả đi lên sợ là cũng không tạo nên bao lớn tác dụng bây giờ có thể được x ư n g tụng hữu hiệu chiến lược chỉ có mấy vị viễn cổ tám trong tộc lao g i ả b ù n điện chủ không có ý kiến nguyện ý hợp tác hồn diễn sinh hít sâu một hơi tỉnh táo mở miệng nói trong ánh mắt cảm xúc đã thu liễm không biết suy nghĩ cái gì ta viêm tộc cũng là như vậy lôi tộc cũng nguyện ý ra một phần lực viêm lôi hai tộc n h a u nhau tỏ thái độ hỏa diệu cùng lôi chiến hai vị trưởng lao phân biệt bước ra một bước bọn hắn hai tộc thực lực không thể so với hồn cổ hai tộc cường hành có thể đụng cho ra nhân thủ tự nhiên cũng ít một chút lao phu cũng tới vụ một tay một bên thuốc vạn pi trung pi là không thể tùy ý tình thế phát triển hít sâu một hơi lựa chọn xuất thủ đối kháng tịnh liên yêu hỏa bảy vị tứ tinh trở lên đấu thánh cường giả lựa chọn liên thủ cùng tịnh liên yêu hỏa l i ề u mạng cướp đoạt một chút hy vọng sống tiêu viêm nhìn chăm chú lên một màn này khoe miệng không khỏi khẽ nhúc ních toàn tức nói tiên tổ ngươi không đi giúp bọn hắn một thanh sao nghe vậy tiêu thần hơi có vẻ đục ngầu con ngươi có chút chuyển động chật môi hắn khẽ mở khàn khàn nói ra nếu là ta đi ứng chiến ai có thể hộ ngươi an toàn bây giờ tiêu viêm coi là tiêu tộc duy nhất hẳn, giống tại tiêu thần xem ra tiêu viêm mệnh so với chính mình còn trọng yếu hơn được nhiều. hắn sẽ không bỏ mặc tiêu viêm lâm vào ở trong nguy hiểm tiêu thần tiết tổ ta tự có tính toán ngài không cần phải lo lắng tiêu viêm đấy lòng khẽ nhúc ních nói khẽ mà tiêu thần thì là thật sâu nhìn chằm chằm tiêu viêm nhìn thoáng qua từ sau người trong con ngươi đ e nhánh n hắn thấy được một vòng tự tin tốt vậy ngươi chú ý an toàn tiêu thần khẽ vất c ằ m sau đó dưới chân đột nhiên khẽ động đi vào chúng đấu thánh trước người tay cầm huyết sắc cự phủ thanh â m khản khản nói tính ta một người tám vị đấu thánh trọn vẹn tám vị tứ tinh trở lên đấu thánh cờ giả liên thủ sẽ cùng tịnh liên yêu hỏa một trận chiến chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong vậy liền đi chết đi tích liên yếu hỏa cũng không có ngăn cản đám người tiểu động tác bởi vì hắn cũng cần thời gian đến thoát khỏi phong ấn đại trận đối với hắn ảnh hưởng đang chuẩn bị tốt một khắc này hắn chính là phát ra hét to quanh thân vô số màu ngà sữa sóng lửa quay cuồng hướng phía tám thánh đánh tới chư vị liên thủ đối địch cổ nam hải khét quát một tiếng hai tay kết tấn q u a n h ra đ ấ u kỹ chung quanh chư thánh nao h nhao bắt trước trong lúc nhất thời đâu khi ánh sáng cùng màu ngà sữa sóng lửa không ngừng quay cuồng khoáy động ra từ vừa mới bắt đầu chính là lâm vào kịch liệt nhất giao chiến liền đại bọn hắn lâm vào đại chiến một khắc này rất nhiều lửa nô cũng là nhao nha hướng phía lửa nô quần đ á n h tới trong lúc nhất thời toàn bộ nham tương không gian biến thành giữa thiên địa kịch liệt nhất chiến trường mà tại lớn như vậy chiến phía dưới tiêu viêm lại là cũng không có quá nhiều động tác mà là bình tĩnh lại tâm thần đặt câu hỏi yêu thánh tiền bối còn cần bao nhiêu thời gian mới có thể cướp đoạt hạch tâm t r ậ n pháp nửa k h ắ c đồng hồ tiêu viêm đưa ánh mắt về phía tịnh liên yêu hỏa tại trong cảm nhận của hắn bây giờ tịnh liên yêu hỏa không phải cái gì lục tinh hậu kỳ rõ ràng chính là thất tinh đầu thánh chương hai trăm mười ba đan tháp lao tổ hiện chương hai trăm mười ba đan tháp lao tổ hiện mặc dù là như thế phẫn nộ tính liên yêu hỏa hay là lưu lại mấy phần tâm cơ như vậy tâm tính ngược lại là có chút để cho người ta sợ hãi tiêu viêm dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nỉ nó nói sau đó đấm ra một q u y ề n vô hình không khí lúc này bị to lớn quyền áp ép thành một viên ngưng thực đạn tháo trực tiếp đem phía trước một mảng lớn lửa nô vanh thành bánh thịt tính liên yêu hỏa đang cố ý yếu thế chiến đấu đến cuối cùng sợ rằng sẽ giả bộ như bị phong ấn khắc chế cứ như vậy nguyên bản còn tại cộng đồng tiến tối tàn thánh khẳng định sẽ xuất hiện nội đấu m ư ợ cơ hội này hắn có thể ngụy trang thành bị luyện hóa tổn thất gần như một nửa tu vi sau thoát ly phong ấn coi là thật cao minh đ tiêu viêm cơ hồ có thể khẳng định tịnh liên yêu h ỏ a ô m tính toán như vậy hắn hiện tại có chút may mắn chính mình không có vừa tiến vào yêu h ỏ a không gian chính là trực tiếp ỉ vào thực lực cưỡng ép đối với tịnh liên yêu h ỏ a xuất thủ tại yêu h ỏ a không gian sân nhà nắm giữ lấy bộ phận đại trận tịnh liên yêu h ỏ a lại thêm bản thân đặc tính cho dù là bây giờ đã hoàn toàn khôi phục đế cảnh linh hồn tiêu viêm đối mặt nó cũng có chút khó giải quyết mặc dù hắn chấp t r ư ờ n g chừng đủ bốn loại dị h ỏ a tại dị vang trong chiến đấu là mọi việc đều thuận lợi nhưng ở đối mặt tịnh liên yêu hòa thời điểm bọn chúng ngược lại sẽ bị khắc chế bởi vậy tiêu viêm hy vọng mượn nhờ đến lợi dụng đại dụng lợi tịnh r trực ậ n tiếp t đem liên yêu hỏa thánh bố trí phong ấn đại trận trừ bỏ vì không để cho tịnh liên yêu hỏa thai họa thiên hạ thương sinh bên ngoài cũng bảo lưu lại ma luyện nó tính tình ý tứ nếu là tịnh liên yêu hỏa có thể tại cái này ngàn n ă m trong thời gian đem tính tình bên trong ngang ngược ma diện tịnh liên yêu thánh cũng chưa hẳn sẽ không để nó rời đi nhưng khi tiến vào yêu hỏa không gian đằng sau bằng vào phong ấn đại trận biết được tịnh liên yêu hỏa ngàn năm trong thời gian làm đủ loại sự tình tịnh liên yêu thánh tại thở dài một hơi sau cũng triệt để bông xuống một màn ẩm kia mềm l ò n g đáp ứng tiêu viêm tỉnh cầu ấ m ấ m nham tương không gian trung tâm nhất trên chiến trường đ ỗ n g nhiên bộc u phát ra kịch liệt bạo tạc trói lọi sóng lửa cùng đấu khi ánh sáng tản mạn ra hình thành một bộ để cho người ta rung động hình ảnh bạch bạch bạch nương theo lấy bạo tạc tán đạo thân ảnh nao nhanh, nhanh lùi lại m ạ đi ở trên bầu trời g i m sập một khối lại một khối không gian cổ nam hải hỏa rượu các loại tứ t trên thân còn có hoặc nhiều hoặc ít đốt bị thương lộ ra cực kỳ chật vật cho dù là cổ tộc lão giả cùng hồn diện sinh hai vị ngũ tinh đấu thánh so với sáu người khác đến cũng được không bên trên quá nhiều h i ệ n nhiên cho dù là tám thánh liên thủ cũng không thể tại thanh niên mặc bạch bảo trên tay chiếm được bao nhiêu chốt tốt ừ con kiến hôi đồ vật liền cái này tịnh liên yêu h ỏ a k h ẽ quát một tiếng lúc này vung tay lên lập tức chừng ngàn trượng trưởng nhàm tương bị hắn hấp thu tới trong tay sau đó hóa thành một thanh to lớn trưởng t ư ơ n g sau đó hướng về phía phía dưới bị đẩy lui tàn thánh xinh xinh vỗ tới phanh phanh, phanh. đám người tránh đi nhưng lại vẫn như cũ có mấy người không thể tránh ra bị cái này to lớn viêm thương c h ú n g mục tiêu sinh sinh bị đập bay ra chật vật nhập vào màu n g à sữa trong nham tương tóe lên cao mấy chục t r ư ợ n g đầu sóng trong nháy mắt kế tiếp bị nện rơi cường giả bay ra nham tương k h ắ p khuôn mặt là tái nhuận hiển nhiên tại thanh niên mặc bạch bảo vừa rồi o à n h kích bên trong bị thương cho dù là tám người liên thủ cũng mới đánh thành cái dạng này theo thời gian trôi qua chỉ sợ bọn họ sẽ đều vẫn lạc tại tỉnh liên yêu hỏa trong tay tại tỉnh liên yêu hỏa giống như q u n phong mưa rào tấn công mạnh phía dưới sắc mặt của mọi người dần dần trắng bệnh vị kia hồn ma láo nhân cũng không lo được gận tảng cái gì trực tiếp thi triển ra toàn lực chừng ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ tu vi đủ để khinh thường đám người nhưng bây giờ lại chỉ có thể lại nhiều kéo dài một chút thời gian ngay tại tịnh liên yêu h ỏ a lại lần nữa bốc phát một vòng lại một vòng sóng lửa tràn ngập hướng phía đã là đau khổ trèo c h ố n g tám thánh đánh tới nhưng mà đúng vào lúc này một đạo quan g mang màu xanh n h ạ t từ giữa không trung rơi xuống cuối cùng khó khăn lắm ngăn tại sóng lửa trước mặt đem cái kia tràn ngập ngàn vạn trượng sóng lửa xinh xinh ngăn lại ai không nghĩ tới cuối cùng vẫn là phải ta xuất thủ một đạo hơi có vẻ bất đắc dĩ hài đồng thanh âm ở trong thiên địa vang lên sau đó một đạo mang theo mũ dơm tiểu xào thân ảnh hiện hiện. là cái tiểu nam hải nhìn nó bộ dáng chớ ước tại bảy tám tuổi khoảng chừng trên người hắn mặc một thân áo vải t h u phục nhìn tựa như là bình thường hải tử nhà nghèo nhìn thấy một màn này đám người m í mắt không khỏi run dày lên có ít người thậm chí bắt đầu hoài nghi mình nhân sinh có phải hay không còn tại ác n g ộ n g trong h u y ế n cảnh một cái bảy tám tuổi hải tử làm sao có thể là đấu thánh cường giả l i ê n ngay cả viễn cổ tám người trong tộc cũng là không khỏi m í mắt run dậy hiển nhiên là dị thường bị đà kích người là đan tháp vị kia có người khổ sở suy nghĩ giống như là vang lên cái gì lúc này hoảng sợ nói mà một tiếng này xung g ớ i hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa h à i đồng đẻ ép p đỉnh đầu mũ rơm thản nhiên nói lấy tính tình của ngươi nếu là ra ngoài sợ là sẽ phải cho đấu khí đại lục mang đến khó có thể tưởng tượng mầm thái vạn ta tự nhiên không thể bỏ mặc ngươi rời đi vườn cười bản tọa vốn là thiên địa linh vật sao là bị các ngươi phong ấn đạo lý thịnh liên yêu thánh cũng là ngươi cũng là các người sau đó ánh mắt của hắn quét ra chuyển qua một bên hồn tộc trên thân hai người trầm giọng nói ta biết các ngươi trên người có khắc chế tịnh liên yêu hỏa phương pháp chờ chút có cần hay không quyết định bởi cho các ngươi chính mình nhưng lão tổ ta cảnh cáo nói ở phía trước t ị nghe h Hỏa, Liên với Yêu n xa so với các ư i n g ĩ khủng bố hơn rất nhiều. h n g bố rất nói lời ấy đang diệt ngồi h n h đám người lúc này biến sắc liền ngay cả đan tháp lao tổ trên gương mặt món ớt cũng là hiện ra một vòng vẽ ngưng trọng bây giờ tịnh liên yêu hỏa giống như so tài một chút trên điện tịch còn cường đại hơn chương hai trăm mười bốn hồn d i ệ n sinh âm mưu chương hai trăm mười bốn hồn d i ệ n sinh âm mưu phong ấn chúng ta cho dù c h ố n g cự đều muôn vàn khó khăn làm sao đàm luận càng khó khăn phong ấn một bên hỏa diệu trưởng lão cười khổ nói thân là tứ tinh đấu thánh hậu kỳ hắn bất luận là ở gia tộc hay là trên đại lục luôn luôn quyền cao c h ứ c trọng có chút ngạo nghễ nhưng vừa rồi tại cùng tịnh liên yêu h ỏ a trong chiến đấu lại có vẻ có chút chật vật không chỉ là hắn cho dù là lôi chiến cùng thuốc và quy đều ôm lấy tương tự ý nghĩ đối với cái tia tịnh liên yêu hòa lại lần nữa nhắc lên mấy phần lòng kiên kỵ cái này muốn nhìn hồn tộc hai vị kia lao Nàn n ă một trước bên thanh niên mặc bạch bào phát ra cổ tiếu trong tay huyền diệa ấn ký phế vật lập tức bao quát toàn bộ nham tương không gian đại trận phát ra hơi sáng ánh sáng không gian chung quanh lại lần nữa chấn động hắn lại có thể vận dụng thủ đoạn như thế đan tháp lao tổ trên gương mặt non lướt cũng là hiện ra một vòng ngưng trọng không chút do dự hắn lúc này tay nhỏ vung lên lập tức cả vùng không gian trong lúc đó chuyển ở gì, trong nháy mắt kế tiếp hắn đã đấm ra một q u y ề n sen lẫn hào quang màu xanh đập vào thanh niên mặc bạch b à o trên thân đến hay lắm thanh niên mặc bạch b à o không tránh không né lấy n g ự c vững vàng đón đỡ lấy đan tháp lao tổ trùng điệp một q u y ề n bất quá là bị ngưng thực lực đạo đánh lui mấy bước nhưng mà thừa cơ hội này t r u n g quanh màu ngà sữa yêu h ỏ a tại hắn khống chế bên dưới trực tiếp hóa thành một tầng lại một tầng trùng thiên sóng lửa xinh xinh cách trở t ạ i giữa hai người nguy rồi đan tháp lao tổ đã ý thức được không thích hợp nhưng lại bị yêu hòa trở ngại trên mặt tràn đầy thần sắc lo lắng nếu là thay cái lục tinh cho dù là tịnh liên yêu hòa cường hãn tại hắn không phản kháng tình hôn g dưới cũng có thể cưỡng ép sông phá cách trở nhưng là đan tháp lao tổ lại khác bởi vì hắn bản thể bất quá là một viên cựu phẩm huyền đan mà thôi bởi vì ngoại ý muốn sinh ra linh trí đan dược vốn là nhất là bị dị hỏa k h ắ c chế nếu không phải thân là đan thể bản thân chính là có không nhỏ thần dị chỉ sợ đối mặt tịnh liên yêu hòa một thân bản sự còn phát huy không đến một nửa ngay tại đan tháp lao tổ cùng tịnh liên yêu hòa khai chiến thời khắc thấy tình thế k h ô n hồn diện sinh rốt cục cắn răng nói ra ta hai người xác thực có thủ đoạn bất quá cần các ngơi phối hợp nếu không Hồn qua trong giây lát cái tiêu đen kịt lục mang tinh chính là khuyết trương mở vạn trượng mà trong lúc này chính là vừa vặn nhắm ngay còn tại cùng đan tháp lao tổ chiến đấu tịnh liên yêu hỏa Quý vị, trong lúc nguy cấp chúng thánh cũng cố kỵ không được quá nhiều phi tốc suy tư một phen chính là gầm thét một tiếng nhao nhao bay lên sau đó rơi vào trận nhãn ở trong lúc này liền là sáu đạo mênh mông bảng bạc đấu khí từ các nơi bạo rút ra mà đại trận k i a cũng là chậm rãi hướng phía tịnh liên yêu hỏa c h ó i buộc mà đi tiêu thần trên khuôn mặt cũng không cái gì tâm tình chập trờn nhưng hắn ánh mắt lại là không lưu dấu vết tại hồn d i ệ t ruột bên trên khẽ quét mà qua ngay tại hắn vừa rồi sắp bay vào trận nhãn một khắc này tiêu viêm thanh âm lại là ở bên thai của hắn vang lên ngăn cản hắn tiến nhập trận n h ã n ở trong đối với vị này tiêu tộc đương đại ưu tú nhất h ậ u bối tiêu thần cũng không có có bất luận cái gì hoài nghi lúc này đỉnh trệ ở thân hình bất quá cũng không cần đến hắn đi vào bổ sung cho dù là sáu người cũng đủ sức cầm cự cả tòa đại trận năng lượng tiêu hao xa xa tiêu viêm nhìn thấy một màn này lúc này nết miệng lên lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo nhìn về phía hồn diệ t sinh cùng hồn ma láo nhân đáy mắt cũng nổi lên một vòng thần sắc khinh thường thấp giọng nói hồn tộc gia hỏa nơi nào sẽ hảo tâm như vậy xuất thủ yêu thánh tiền bối song chưa、ừ. hạch tâm trận pháp quyền khống chế đã tại bản t ọ a trong tay nếu không phải vì để cho tên kia không phát hiện được không cần thiền thoái như vậy đối mặt tiêu viêm nhiều lần thúc giục tịnh liên yêu thánh cũng có chút ngự a khí ra tắc ngược lại để tiêu viêm đối với hắn kính lọc có chút phá thoái bất quá dạng này mới giống như là một con người thực sự tịnh liên yêu thánh tựa hồ không giống như là điện tịch cùng trong nhận biết của hắn như vậy giáo điều cứng nhắc rút đi tầng kia thần thanh áo ngoài đằng sau cho tiêu viêm cảm giác ngược lại càng giống là tự ngạo tiểu lão như vậy cũng nên để cho ta sung sướng tiêu viêm vung tay vung chân kích động từ khi tiến vào yêu hỏa không gian đằng sau vì không đánh cỏ động rắn hắn từ đầu tới đuôi đều không dùng qua toàn bộ thực lực biệt q h u ấ t rứt bây giờ rốt cục có thể đại náo một trận để cặp mắt của hắn đều là thả ra con mang v ớ i anh đen kịp phức tạp đại trận xoay tròn ra mang theo dọa người uy thế huy sái bên dưới đạo đạo xiềng xích hôn diệ t sinh n g ư ờ i đã làm gì đại trận trận nhãn ở trong cổ tộc vị trưởng lão kia thực lực mạnh nhất ý thức được không thích hợp lúc này gầm thét lên tiếng đồng thời muốn dãy r u ộ lại phát hiện chính mình khí cơ đã cùng đại trận một mực khóa kín trận nhãn giống như một cái như lô đen sinh từ trong cơ thể của hắn rút ra lực、lượng. trong thời gian ngắn căn bản là không có cách thoát ly còn lại xung làm trận nhãn các tộc trưởng r a bọn họ cũng ý thức được không đúng lúc này gầm thét lên tiếng muốn thoát ly trận nhãn đều không ngoại lệ toàn bộ không thể động đậy một giây sau hồn ma lão nhân trực tiếp thoát ly thiên la phong ma trận hóa thành một đạo hắc ảnh mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười đứng ở hồn diện ruột bên cạnh hồn diện buộc sống đối với như vậy chỉ trích chỉ là lộ ra một vòng điên cùng dáng tươi cười toàn t ứ c nói ha ha, ha ha lúc này mới kịp phản ứng sao từ vừa mới bắt đầu b u ộ điện chủ các loại chính là giờ khắc này a sau một khắc Đạo đạo c ra ra. á đan tháp lao tổ trên gương mặt non nớt tràn đầy phẫn nộ cùng thần sắt thất vọng một bên hồn diệt sinh thì là cười to nói thiên la luân hỏa hóa thành bản nguyên hôm nay đưa ngươi các loại đều diệt sắt ở này bổn điện chủ lại mang đi tịnh liên yêu hỏa cùng đan tháp lão quỷ bản nguyên lại có ai có thể biết được Hắn chương hai trăm một mươi năm g tiêu viêm triển lộ thực lực chương hai trăm một mươi năm tiêu viêm triển lộ thực lực tiêu thần trực tiếp dùng hành động làm ra trả lời lúc này cự phủ trong tay chém xuống một đạo huyết sắc hư ảnh vượt ngang hư không mang theo gió canh mương máu hướng phía hồn d i ệ t sinh chém xuống ngay tại huyết sắc phủ ảnh sắp rơi vào hồn diện sinh trên đầu sana một cái khô cạn hát thủ rồi đến vừa đúng ngăn trở huyết sắc phủ ảnh chính là hồn ma lão nhân kiệt kiệt kiệt cũng không thể để cho ngươi phá hủy ta h ồ n tộc n h ư vẽ ngươi chưa hết cùng lao phu qua hai tay đi thoại âm rơi xuống hồn ma lão nhân vung tay lên trực tiếp đem huyết sắc phủ ảnh đánh sơ sắc ra liền hóa thành một đạo hát vụ hướng phía tiêu thần nhào tới năm đó tham dự đánh chết ngươi đại ca tiêu huyền lao phu thế nhưng là ra một phần lực hồn ma lão nhân kiệt, kiệt kiệt âm hiểm cười gầm nhẹ lên tiếng chính là một câu nói kia để luôn luôn không quen biểu đạt cảm xúc tiêu thần trên khuôn mặt xuất hiện lại ra một vòng sắc ý nhưng mà không đợi hắn lại lần nữa chém xuống cự p h ụ một đạo tiếng xe gió bắt đầu từ phương xa cực tốc chuyển đến sau đó trực tiếp đâm vào hóa thành hắc vụ hồn ma láo nhân trên thân đem trực tiếp đánh bay Phanh! tiếp theo chầm hồn nhân nhanh, xinh xinh vách hình thủng. thình lình cho tất cả mọi người biểu lộ đều xinh xinh vang, ma bay Nương tiếng muộn tiếng ngược đến còn nện lửng trên sơn, trên người màn người ngưng lưu lơ một trực trở tốc tại một Bất một tất tr láo so lấy lúc lại lỗ làm lộ mọi độ biểu cự cả đều về, đá ở lúc này thân hình của hắn mới hiện lên ở tiêu thần trước mặt ngươi tiêu thần nhìn về phía tiêu viêm ánh mắt có chút phức tạp mà tiêu viêm thì là nói khẽ tiên tổ chờ ta xử lý xong trước mặt hai tên này lại nói ngay vậy tiêu thần cũng khẽ gật đầu sau đó lui ra đem chiến trường giao cho tiêu viêm đáng chết tiêu tộc tiểu quỷ trừ đánh lén ngươi còn biết cái gì h ồ n ma lão nhân thân hình đột nhiên từ bị v a n h ra hình người lỗ lớn huyền không sơn bay ra nhăn nheo khô cạn trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy nổi giận hôn ma đại thủ ấn cho lão phu chết hôn ma lão nhân vung tay lên lập tức phương viên ngàn trượng bên trong khói đen mờ mịt hóa thành một đạo kinh thiên cự trưởng hướng phía tiêu viêm đánh xuống một trường này đập thực cho dù là tứ tinh đấu thánh cường giả cũng sẽ trọng thương v ỡ lạc tiêu viêm thì là k h ẽ nhữ mày chỉ gặp ngày đó la phong ma trong trận tất cả khí tức đều đang nhanh chóng hạ xuống chớ ước một phút nữa tả h ư u thời gian mấy vị kia tứ tinh đấu thánh cường giả liền sẽ v ỡ lạc về phần ngũ tinh đấu thánh cũng nhiều nhất kiên chỉ năm phút đồng hồ t ố c chiến t ố c thắng lười nhác cùng các ngươi chơi tiêu viêm tự lẩm bẩm tiện tay chảo một cái lập tức đỏ thấm sen lẫn hỏa diễm từ hắn trong tay hiện hiện sau đó hóa thành một thanh họa diễm t ấ t lớn nhìn nó mô hình cơ bản cùng khí tức toàn bộ triển khai sau m ộ t khắc giống như ma thần địa ngục một dạng khí tức khủng bố tại tiêu viêm thể nội bay lên khí lãng quần q u ậ n ở giữa không gian chung quanh từng khúc vỡ nát mà cái tia hồn ma lão nhân ngàn trượng đại thủ ấn còn chưa tới tiêu viêm quanh thân trăm trượng thời điểm cũng đã bị khủng bố khí thế đánh sơ sát mà bản thân hắn cũng bị cố khí thế này xinh xinh tung bay tựa như tại trong kinh đảo hải lãng thuyền nhỏ bình thường kém chút không có khả năng nắm giữ thân hình của mình về phần những cái tia còn tại cùng đông đảo các cường giảo chiến lửa nô thì là tại khí tức kinh khủng này bên dưới xinh, xinh bị ma diệt thành đột phấn dù cho đấu thánh cấp bậc cũng là bị một i s chiêu n miễu t sát h ngũ đậy. Cô k h tinh đấu thánh hậu kỳ hồn ma lão nhân thi thể không đầu từ không trung rơi xuống mềm đạp đạp rơi vào màu ngã sữa trong nham tương liền như vậy lạng yên không tiếng động hóa thành cho tàn một vị vừa mới còn nhảy nhót tương bừng ngũ tinh đấu thánh cường giả liền như vậy buồn cười chết đi trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngây n g ẩ n cả người liền ngay cả những cái kia bị vây ở trận nhăn ở trong các tộc t r ư ở n g già trong lúc nhất thời cũng quên chính mình người đang ở hiếm cảnh lúc này mắt tròn vắng hôn d i ê n sinh mỹ mắt trực này tại tiêu viêm buộc phát khí thế một khắc này chính là ngừng động tác thừa dịp tiêu viêm đánh giết hồn ma láo nhân thời điểm trực tiếp bóp nát một viên không gian ngọc giản nhưng mà không gian thông đạo xuất hiện còn chưa triệt để thành hình sắt na một đạo để hắn vong hồn bay lên thanh em chính là ở bên t a i của hắn vang lên cho hồn diễn sinh c h ơ mắt nhìn thấy kém một chút liền triệt để thành hình đường hầm không gian liền như vậy sinh sinh bị giống tán cái này khiến trên khuôn mặt của hắn tràn đầy tuyệt vọng hắn ý đổ dây dụa một chút nhưng mà còn không có đi ra ngoài mấy bước đỏ thấm hỏa diễm sen lẫn hình thành hỏa tuyến chính là c h ố n g rông xuất hiện trực tiếp đem hắn tứ chi khớp nối đan đ i ể n trên c h á n s i n h s i n h xui thủng thu vi của ta hồn diễn sinh lúc này phun ra một ngụm máu tươi hiện lên trong đầu lên cái cuối cùng ý thức chính là triệt để lâm vào trong h á m nhẹ nhóm bắt giữ hồn diễn sinh sau tiêu viêm nhìn về phía trong tay vị này một đời trước mang cho hắn cơ hồ tuyệt vọng giống như áp lực đối thủ, không lưu dấu vết thở dài. sau đó đem bức cho tiêu thần truyền thông nói tiên tổ xem trọng gia hòa này tiêu thần trung điệp gật đầu đáp ứng nói giao cho ta giải quyết hồn diện sinh sau thiên la phong ma đại trận không có chủ trì đã khốn không được chư thánh bọn hắn ra sức bạo phát xuống sinh sinh tránh thoát khống chế đại trận cũng bắt đầu vỡ nát đa tạ các hạ xuất thủ cứu rút thoát khốn chư thánh nao h nhao đối với tiêu viêm chắc tay cung kính nói người sau mặc dù tuổi trẻ nhưng trọn vẹn bắt tinh đấu thánh tu vi cho dù tại viễn cổ tám tộc ở trong cũng được x ư n g tụng có thể đếm được trên đầu ngón tay bọn hắn cho dù lại tự ngạo cũng không dám tại lúc này bày ra tiêu viêm khẽ vứ xem như nhận hạ cái này lễ sau đó thanh âm bình thản nói ra các ngươi hiện tại nơi này bình phục lại khí tức ta đi chiếu cố tịnh liên yêu hòa một giây sau thân hình của hắn biến mất tại nguyên chỗ chư vị đấu thánh cường giả nhìn nhau một chút nhao nhao lộ ra một vòng c ư ờ i khổ tiêu viêm ý tứ rất rõ ràng để bọn hắn từ bỏ có quan hệ tịnh liên yêu hòa tranh đoạt mà bọn hắn tại tiêu viêm hiện ra thực lực chân chính một khắc này cũng đã mất đi tranh đoạt ý nghĩ phong ma trong trận vô số đức gây xiềng xích đen kịt vẩy xuống trong hát vụ đột một bay ngược ra hai bóng người chính là đan tháp lao tổ cùng tịnh liên yêu hòa Bọn hắn mới vừa rồi vừa lập tức tịnh liên yêu hỏa vong hồn bay lên chương hai trăm một mươi sáu luyện thiên cổ trận chương hai trăm một mươi sáu luyện tiên cổ trận tịnh liên yêu hỏa làm sao cũng không nghĩ tới lại có người có thể tại chính mình không có chút nào phát giác tình hồn giới đi vào cách mình gần như vậy địa phương cúc ngày cho ta lúc này tịnh liên yêu hỏa cũng không lo được cái gì khuôn mặt và mẹo lúc này dẫn nổ chính mình cái kia bị bắt lại cánh tay màu ngà sữa sóng lửa cuột cuộn trong nháy mắt chính là phát ra trướng mắt bạch quang nổ bể ra đến muốn đem thanh niên mặc hắc bảo thốt vệ nhưng mà một giây sau chỉ gặp đỏ thấm sen lẫn hỏa diễm từ thanh niên mặc hắc bảo trong tay toát ra hóa thành một đạo sóng lửa cùng màu ngà sữa yêu hỏa đụng vào nhau phát ra để cho người ta ghê răng đâm này tiếng vang mắt trần có thể thấy hai loại khác biệt hòa diễm vậy mà tại triệt tiêu lẫn nhau làm sao có thể tịnh liên yêu hỏa vốn là muốn dương lên khỏe miệm ngưng kết đồng từ tr tuấn mỹ khói mù trên khuôn mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thân sắc phản phất là gặp được cái gì căn bản không có khả năng phát sinh sự tình một dạng đây rốt cuộc là h ỏ a diễm gì có thể ngăn cản ta bản thể thiêu đốt t ĩ n h liên yêu h ỏ a trong lòng đột nhiên giật mình chỉ gặp mặt trước ngọn lửa màu nhũ bạch triệt để bị kỳ dị đỏ thấm h ỏ a diễm t ă n nan giã một đạo thân ảnh gầy gò tại sóng lửa c u ộ n c u ộ n bên trong đi ra khuôn mặt bình thản trong ánh mắt mang theo một vòng nhàn nhạt, nhạt mừng rỡ nhìn lại tựa hồ cũng không có đem mình làm là một cái đối thủ chân chính mà là vật trong bàn tay bình thường ngươi chính là trước đó cảnh cáo qua thần của ta bí người đan tháp lao tổ trong thanh n i ê n non nớt mang theo một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc nguyên bản căng cứng khuôn mặt nhỏ hơi bung lỏng một cái trước mắt nhưng rất nhanh vừa trầm x u ố n g dưới hắn chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên mà khát b ả o không biết ứng đối ra sao đối phương càng là dò xét đan tháp lao tổ liền càng là kinh hãi hắn phát hiện cho dù là chân chính đối mặt với đối phương hắn cũng khó có thể phát giác thực lực chân chính của hắn không sai là ta đối mặt đan tháp lao tổ họ tham tiêu viêm cũng không có mảy may dầu diếm nhẹ nhõm đáp ứng xuống sau đó hắn lại khẽ cười nói lao phiền tiền bối xuất thủ còn xin ngài đi, nghỉ ngơi đi chuyện kế tiếp giao cho ta thuận tiện nghe nói tiêu viêm lời nói đan tháp lao tổ trong lòng siết chặt cũng không nói chuyện ánh mắt của hắn tại tiêu viêm cùng tịnh liên yêu hỏa trên thân vừa đi vừa về t ạ o động trải qua sau trầm giọng nói tiểu tử tịnh liên yêu hỏa không phải dễ dàng đối phó như vậy năm đó có thể làm cho tịnh liên yêu thánh vất lạc hôm nay chưa chắc không thể đem chúng ta chôn vùi ở chỗ này hay là nhanh lên liên thủ đem hắn phong ấn thì tốt hơn phong ấn ta chỉ bằng các ngươi còn chưa chờ đan tháp lao tổ nói xong tịnh liên yêu hỏa hơi có vẻ bén nhọn thanh âm chính là đánh gai hắn để rất nhỏ hơi nhữ mày vốn còn muốn giấu một tay nhưng bây giờ đã không cần thiết t hai tay đột nhiên kết tấn lập tức cái k i a tràn ngập toàn bộ nham tương không gian ngọn lửa màu nhúp bạch toàn bộ phi tốc hướng phía nó hội tụ tới tạo thành một cái c ự đại c á n lửa một giây sau c á n lửa x é rách lập tức tại cái k i a từng đạo ánh mắt rung động ở trong c h ứ n g vạn trượng khổng lồ hỏa diễm cự nhân từ đó bước ra một bước rơi xuống một tòa huyền không sơn chính là s i n h s i n h bạo liệt cả tòa yêu h ỏ a không gian cũng là k h ẽ chấn động đứng lên yêu h ỏ a tự thần chứng như núi lớn trên đầu lâu miệng có chút mở ra khép kín lập tức một đạo m ê n mông thanh â m từ trong truyền ra kích thích lên vô biên sóng nhiệt như vậy cự vô phá nhìn cũng là đáy lòng bỡ ngỡ khổng lồ như vậy uy năng x u ố n g dưới một quyền u ố n g dưới cho dù là cổ nam hải loại đẳng cấp này tồn tại sợ cũng là sẽ bị s i n h s i n h anh thành hư vô về p h ầ n những cái kia bàn thánh tại nhìn thấy yêu hỏa cự nhân xuất hiện sắt na linh hồn đều đã phát ra không hiểu run dày thất tinh đ ấ u thánh đan tháp lao tổ cắn răng từ trong miệng tung ra mấy chữ chỉ là mấy chữ này mắt xuất hiện đằng sau chính là làm cho không ít người toàn thân run lên thất tinh đ ấ u thánh đây mới là t ị n h liên yêu hỏa thực lực chân chính đây chẳng phải là nói lúc trước hắn một mực tại đùa cả tòa trong không gian người tùy ý đùa bỡn bọn hắn có thực lực như vậy nếu là không có tiêu viêm xuất thủ cho dù là đan tháp lao tổ ở đây chỉ sợ đám người cũng khó có thể đào thoát vẫn là kết cục ha ha ha nhìn thấy không đây chính là ta lực lượng chân chính một quyền chỉ cần một quyền các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này tĩnh liên yêu hỏa b ộ c phát ra gào thét trong chốc lát thân thể cao lớn bước về phía trước một bước nhấc lên cao ngàn trượng sóng lửa ánh mắt của hắn nhìn qua phía trước giống như sâu kiến một dạng nhỏ bé đám người đ á y mắt ở trong hiện ra một vòng n i ệ m g ai lúc này liền là huy động chừng dây núi kích cỡ tương đương nằm đấm hướng phía cách đó không xa tiêu viêm xinh xinh n ẹ n xuống nằm đấm t r u n g quanh liên miên không gian chính là s i n h s i n h sụp đổ sụp đổ thành một mảng lớn đen kịt hư vô mà tại cái kia vạn trượng dưới thân thể chỉ là quyền phong liền đem t r u n g quanh nham tương s i n h s i n h thổi bay ngàn trượng có hơn đối mặt cái này tính hủy diệt một quyền xa xa viễn cổ tám tộc các cường giả lúc này sắc mặt có chút tái nhuận bọn hắn có thể cảm giác được một quyền này hoàn toàn đủ để đem bọn hắn sinh sinh oanh sát tại chỗ đối mặt cái này có thể xưng hủy thiên diệt địa bình thường cảnh tượng tiêu viêm biểu lộ cũng không có mảy may biến hóa mà là có chút đầu, tại trong con đen nhánh kia, một đoàn ngọn lửa nóng bỏng phản chiếu trong đó quả nhiên không có khiến ta thất vọng tiêu viêm tự lẩ gáy mắt nổi lên một vòng mừng d ỡ tịnh liên yêu h ỏ a càng mạnh chính mình thôn phệ nó đằng sau có thể tăng lên tu vi cũng càng nhiều đối mặt với sắp nện ở trên người mình nằm đấm tiêu viêm cảm thụ được cái kia luồng tinh phong khẽ thở dài một cái nhấc lên trong tay đỏ thấm sen lẫn ngưng tụ mà thành thức lớn hỏa diễm thức lớn đón gió căng phồng lên n g à n trượng sau đó hướng phía hỏa diễm cự nhân chém bổ xuống đầu Vâng anh, quyền thước giao phong sát na, lúc này hình thành kịch liệt bạo tạc, sóng lửa nổ giao lửa thước kịch sát liệt tạc, lúc bạo bể đem từng tòa trường vạn trượng lớn nhỏ huyền không sơn triệt để sụp đổ đ ặ p đ ạ p đặc h ỏ a diễm cự nhân hơn nửa bên thân thể trực tiếp biến mất lần này va chạm ở trong lực lượng khổng lồ để hắn không tự chủ được lùi lại ra mỗi một bước bước ra đều là để không gian l oanh ra mạng lớn đen kịt hư vô cứ như vậy h ỏ a diễm cự nhân sinh sinh bị đánh lùi đến một trăm không không không trượng bên ngoài cái này sao có thể h ỏ a diễm cự nhân bên trong tĩnh liên yêu hỏa phát ra gào thét đỏ bừng hai mắt tại thời khắc này cũng là khôi phục một tia thanh minh hắn nghiến răng nghĩ lợi nhưng là hắn đã biết vẹn, vẹn bằng vào chính mình không phải là cái tia gầy gò thanh niên m Cùng lắm thì chờ chút một lần địa chiều tịch mở ra, quyết ra một cái lúc chính cản, chính chiến khắc, ngạc lần tiên không hắn Thịnh liên hiện niệm trong đầu. Lúc này hắn chính là muốn thôi động phong ấn đại trận, muốn nhờ ngăn mình nhưng nhiên thần sắc lại là hiện lên ở trên mặt của hắn. lắm lấy. là lấy ly lại là bắt sắc một mở một đem viêm mà một mặt thì quyết thể thôi tiêu thở thoát t hỏa đầu, đại yêu địa để đó đấu, ra, ra sau của ở ý vào ừ muốn chạy trốn tiêu viêm xuể bàn tay ra t hư không cầm nắm lập tức không gian biến hóa chỉ gặp ngọn lửa tiêu cự nhân chính là chống rông xuất hiện tại trước người hắn diễn lâu như vậy chỉ vì m ư ơ i phần chắc chín đưa ngươi cầm đi nếu là bằng vào tịnh liên yêu thánh lưu lại hạch tâm đại trận liền vọng tưởng đem ta ngăn cản ngươi không khỏi quá coi thường ta tiêu viêm mỉm cười nhìn về phía trước người tịnh liên yêu hỏa trong ánh mắt mang theo có chút trêu tức thanh â m ô n h ò a nhẹ nhàng hữu lực đọc nhấn do từng chữ rõ ràng nhưng nói đến đây ngữ nện g ở tịnh liên yêu hỏa lấy lòng lại giống như ác ma người liền rủa không có khả năng ngươi dựa vào cái gì biết luyện thiên cổ trận tịnh liên yêu hỏa phát ra gà o thét chất vấn lấy tiêu viêm giống như liên cuồng nương theo lấy hắn ba động tâm tình hỏa diễm cự nhân lại lần nữa bắt đầu bạo tàu một vòng lại một vòng sóng lửa hướng về bốn phía quyền tịch nhưng lại tại khoảng cách tiêu viêm còn cách một đoạn thời điểm h ư không tiêu thất yêu thánh tiền bối đáy lòng mặc mặc kêu gọi một tiếng tiêu viêm vất tay vô u tay phát ra tiếng chỉ gặp y ê u hỏa không gian phía trên lập tức chống rông hiện ra vạn trượng con mang huyền ảo đại trận hiện hiện vô số đường vân vẫn kỳ dị tràn ngập đại trận mỗi một hẻo l á n h đạo đạo siềng xích từ trong đại trận rủ xuống mãnh liệt bắn mà ra trực tiếp đem hỏa diễm c ử nhân tứ chi thân thể xuyên thủng tại tịnh liên yêu hỏa kêu thảm ở trong đem treo ở giữa không trung trong đại trận chấn nhãn chỗ lục mang tinh x mỗi một đạo xiềng xích gốc đều nổi lên trận trận h ư n g quang sau đó cấp tốc đem chọn đầu xiềng xích nhuộm đỏ tại xiềng xích bị nhuộm đỏ sắt na tịnh liên yêu hỏa phát ra tiếng kêu thảm thiết đã tới cực hạn có thể nhìn thấy một đoàn có một đoàn ngọn lửa màu nhũ bạch từ trong thân thể của hắn bị tước đoạn ra rất nhanh hỏa diễm cự nhân liền bị triệt để tan giã mà tại xiềng xích trói buộc trung tâm thanh niên mặc bạch bảo so với trước đó k h í tức cụ rủ hơn phân nửa tiểu tử ngươi nói nên xử lý như thế nào ra hòa này tịnh liên yêu thánh thanh â m tại tiêu viêm vang lên bên t a i mà tiêu viêm thì là khẽ v ư t cảm nói khẽ bây giờ tịnh liên yêu hỏa đã không còn là trong lòng ngài như thế nói tới chỗ này tiêu viêm dùng mang theo ánh mắt đồng tình nhìn về hướng cái k i a tóc hai bù s ù bị trói buộc ở trung tâm đại trận thanh niên mặc bạch bảo khẽ thở dài một cái nói khẽ hắn đã sớm bị các loại cực đoan mặt trái cảm xúc hủ hóa tâm linh chắc hẳn tiền bối tại nhìn thấy hắn một khắc này cũng đã nhìn ra đi nghe nói tiêu viêm lời nói tịnh liên yêu thánh t r ầ mặc m hắn đương nhiên nhìn ra được hắn đã sớm nhìn ra chỉ bất quá đối mặt cùng hắn ở chung được ngàn năm lâu tịnh liên yêu hỏa hạ không được sát thủ mà thôi ai thôi l i ngay để cái tại với tịnh liên yêu thánh hiện thân s á t na thanh niên mặc bạch b à o trong lòng lập tức nổi lên sóng biển mặt trời kinh hãi muốn tuyệt gấm thét lên mấy ngàn năm phong ấn xem ra vẫn như cũng không thể ma diệt trong lòng ngươi ngang ngược cũng tịch r ta quá m liên, liên yêu hỏa mặt mũi tràn đầy dữ tợn điên cuồng cười to nói trong nháy mắt cái kia bị luyện thiên cổ trận trừ khử rất nhiều ngang ngược cảm xúc lại lần nữa bước lên phảng phất đem đáy lòng vô biên hận ý hướng về phía thân ảnh kia phát tiết mà ra ngươi như vậy tính cách ta cũng có trách nhiệm coi ta phát giác được một khắc này thì đã trễ nếu là tùy ý ngươi tự nhiên hành tẩu ở trong t h i ê n địa, tất sẽ cho đấu k h í đại lục mang đến tai nạn khó có thể tưởng tượng tình liên yêu thánh khẽ lắc đầu có chút thổ thức tự a hồ là đang tự trách giống như còn là có chút t h ấ y n ấ y trầm mặc trọn vẹn sau một lát hãng tự a hồ mới điều chỉnh tốt cảm xúc trầm giọng nói năm đó ta và ngươi lần thứ nhất gặp nhau thời điểm ngươi là như vậy tinh khiết giống như g i ấ y trắng ta vì ngươi ấn mở linh trí để cho ngươi có nhân loại tư tưởng nhưng lại chưa từng chú ý nhiều hơn để cho ngươi đi sai lệnh con đường lại bởi vì một ý nghị sai lầm chưa từ ngược lại để cho ngươi tại lao tù này ở trong lại lần nữa bị tra tấn ngàn năm quan g cảnh hôm nay đến đây nơi đây ta chính là ôm kết thúc đây hết thể mà đến một bên tiêu viêm yên lặng nhìn xem một màn này hắn cũng không có nhúng tay vào đi đây là tịnh liên yêu thánh cùng tịnh liên yêu hỏa ở giữa ân oán bọn hắn đã từng song hành ở c h u n g ngàn năm thời gian trong đó rắc rối phức tạp tình cảm lại há có thể bị ngoại nhân biết năm đó ta giao phó ngươi ký ức bây giờ ta liền đem lấy đi để cho ngươi lại lần nữa trở về tính kiết luyện thiên cổ trận tức đoạt tịnh liên yêu thánh k h á quát một tiếng trong tay đột nhiên kết xuất thần ký lập tức trên không trung đại trận đột nhiên buộc phát ra ngàn vạn đạo trướng mắt hồng quang hướng phía tịnh liên yêu hòa bắn tới mỗi một đạo hồng quang dung nhập tịnh liên yêu hòa trong thân thể thời điểm liền để cho khí tức của nó hề vải một phần mà trong cơ thể hắn một sợi hắc vụ nhàn nhạt, nhạt cũng là trực tiếp bị oanh ra rơi vào trong đại t r ậ n lúc này bị trừ khử sạch sẽ xế. ký ức t ứ c đoạt kéo dài đến nửa canh giờ lâu càng la tới gần cuối cùng tịnh liên yêu hòa kêu thảm cũng liền càng yếu khí tức cũng liền càng là hề vải đến lúc cuối cùng một đạo hồng quang rơi vào tịnh liên yêu hòa trong thân thể thời điểm thanh ni chỉ còn lại có một đoàn đỏ thấm giống như hoa sen giống như xoay tròn trôi nổi h ỏ a diễm đây cũng là tinh khiết nhất trạng thái tịnh liên yêu hỏa cũng là tịnh liên yêu hỏa bàn sơ đ à n sinh bộ dáng bất quá tiêu viêm lúc này cũng không có đem bất luận cái gì một tia ánh mắt nhìn về phía hắn truy tầm thật lâu tịnh liên yêu hỏa mà là đem ánh mắt đặt ở tịnh liên yêu thánh trên thân ngay tại lúc đó tịnh liên yêu thánh nguyên bản hư hảo thân thể lúc này lấp lóe một chút tiêu viêm trong lòng siết chặt lúc này đưa tay đánh ra một đạo tinh thuần linh hồn năng lượng dung nhập tịnh liên yêu thánh trong thân thể không cần thiết lãng phí nhẹ nhõm nói ra từ tịnh liên yêu thánh trong ánh mắt tiêu viêm thấy được một vòng giải thoát chi ý lúc này hắn chính là mím môi một cái nói khẽ mặc dù thời gian trung đụng không lâu nhưng cùng tiền bối ở c h u n g coi như xứng đáng tính tình ta tiêu viêm không phải tri ân không báo người ta có một môn phục sinh chi thuật không biết tiền bối ý như thế nào nghe nói tiêu viêm lời nói tịnh liên yêu thánh thì là khẽ lắc đầu hơi có vẻ nhẹ nhõm mở miệng nói không có tất yếu kia nên trải qua hết thảy bản tọa đều đã trải qua chính là ngày đó giới đệ nhất cũng đã làm lại đến một lần cũng không có gì tốt sống đó này tân sinh tịnh liên yêu hỏa hạ tự nhiên biết bây giờ tịnh liên yêu thánh sợi tàn hồ này đã gần như đèn cạn dầu nhưng lấy hắn hiện tại vẫn còn có chút thủ đoạn có thể đem chi bảo tồn lại đợi ngay khắc tiến bảo thậm chí siêu việt cái kia đấu đế cảnh giới cũng chưa hẳn không có phục sinh khả năng ngay vậy tịnh liên yêu thánh trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên một chút vẻ phức tạp sau một lát lại là vẫn như c ũ lắc đầu mặc dù đang mỉm cười nhưng lại có chút thương cảm nói ra không cần ta vốn cũng không phải là cái gì tham sống sợ chết người nói tới chỗ này hắn lại là dừng một chút ánh mắt quét về phía cái kia ở trong hư không nhảy n h ó t đỏ thâm h ỏ a diễm bờ môi khẽ nhúc ních h có lẽ chính là ta đối với lực lượng quá chấp nhất mới đưa đến bây giờ như vậy bi kịch đi t ị c h liên yêu thánh trong giọng nói ẩn chứa điểm điểm thất lạc thương cảm bây giờ hắn sợi tàn hồn này nhiệm vụ đã hoàn thành dỡ xuống một thân gánh nặng dễ dàng rất nhiều nếu tiền bối tâm ý đã quyết tiêu viêm cũng không nói thêm lời cùng tiễn tiền bối tiêu viêm trịnh trọng đối với tịnh liên yêu thánh cái kia dần dần hư hảo hồn thể ôm q u y ề nói n đồng thời một chút màu n g ả sữa linh hồn điểm sáng từ hắn mi tâm bay ra rơi vào tịnh liên yêu thánh tàn hồn ở trong những ngày là tịnh liên yêu thánh cũng không có ngăn cản tiêu viêm động tác mặc dù chỉ là ở chung được ngắn ngủi mấy ngày thời gian nhưng hắn biết tiêu viêm là người thẳng đến hắn chắc chắn sẽ không hại chính mình húng chi cho dù không ai đ ộ n g thủ tiếp qua cái một lát sợi tàn hồn này cũng sẽ biến mất ở giữa thiên đ i ệ tiền bối xem xét liền biết tiêu viêm bông xuống chân mày hắn bất quá là lại một lần làm ra lựa chọn cũng như tại đối mặt hoàng quyền tịnh liên yêu thánh đôi mắt có chút khép kín tâm thần chìm vào viên kia linh hồn điểm sáng ở trong từ đó hắn thấy được rung động một màn cho dù là hắn hiện tại vẫn như cũng là đáy lòng sinh ra một c ô rung động ha ha ha t ố t t ố t một phần sắp chia tay l ạ i lễ mặc ước một phút đồng hồ sau tịnh liên yêu thánh đột nhiên mở mắt ra cười to nói ở trong tiếng cười thân hình của hắn dần dần hư hảo mà lần này tiêu viêm nhưng không có lại lần nữa động tác mà là l ặ n g lặng nhìn qua một màn này hai tay ô quyền thần s ắ c trang nghiêm túc mục g i ố n ở chung xin mời i ó thời gian mặc dù ngắn nhưng ngươi rất đối với ta khẩu vị càng nghĩ bản tọa quyết định đem cái này ác mộng trời sương mù phương pháp tu luyện lưu cho ngươi có học hay không nhưng bằng ngươi b ả n thâm gặp lại tiêu viêm thật dài than ra một hơi gáy lòng hiện ra một vòng phiên muộn bất luận đi qua bao lâu hắn hay là gặp không quen cảnh tượng như vậy tuy ý lắc đầu đem những tâm tình này từ trong đầu vung ra tiêu viêm xoay người lại nhìn về phía xa xa đám người vừa rồi hắn phong tỏa không gian t r u n g quanh bởi vậy trước đó tịnh liên yêu thánh xuất hiện cũng không có bị bọn hắn biết được đang quan chiến đám người thị giác ở trong bọn hắn chỉ thấy tiêu viêm cùng tịnh liên yêu hỏa phi tốc giao thủ mấy chiêu đằng sau đại trận dơ lên tịnh liên yêu hỏa chính là trực tiếp bị ma d i ệ t hình người nơi này không phải là các người nên tới địa phương trở về đi tiêu viêm nhìn về phía đám người ánh mắt tại tám người trong tộc trên thân đảo qua hắn chủ yếu nói chính là bọn hắn đối mặt một vị bắt tinh đấu thành cấp bậc cực giả đám người không dám l g h ị c h lại vội vàng ôm q u y ề n xưng là sau đó nhao nhao rời đi đợi đến tán tu cùng rất nhiều thế lực nhỏ người rời đi không sai biệt lắm sao tiêu viêm thì là khẽ vớt c ằ m trợ ậ đối với thuốc vặc uy cùng thạch tộc vị trưởng lão kia truyền âm nói các ngươi về đến gia tộc cảnh nội sau nhớ lấy loại bỏ một phen không gian thông đạo có tồn tại hay không thai hoàng ẩm bây giờ linh tộc đã hủy diệt mà căn cứ chi nhớ k i ế p trước kế tiếp bị hồn tộc hủy diệt chính là thạch tộc tiêu viêm như vậy nhắc nhở cũng không tính nói chuyện g i gân hắn tin tưởng trải qua lần này hồn diệt sinh cùng hồn ma chuyện của ông lao kiện đằng sau nói đến đây ngựa sức thuyết phục đã đầy đủ tại tăng thêm hắn tự mình cảnh cáo đã đủ để gây nên hai tộc chú ý có chuẩn bị sau dù cho hồn tộc muốn dựa theo tiếp trước bộ pháp lạng yên không tiếng động đem t h ạ c h tộc dược tộc n u ố t hết độ khó cũng sẽ gia tăng thật lớn hồn tộc độ diệt các tộc tích lũy huyết mạch trừ bỏ vì thu thập khẩu ngọc bên ngoài cũng là vì kéo dài huyết mạch là hồn thiên đế đột phá đấu đ ế thời điểm góp nhặt một phần lực lượng tiêu viêm nhắc nhở có thể hữu hiệu tăng lớn hồn tộc hành động độ khó hắn tin tưởng bằng vào như vậy nhắc nh tiêu h h thuốc chắc ạ vạn c tộc cùng trưởng tay, quyền dọng láo quy ôm chấm đáp lần nữa tự ngạo tự phụ, nhưng tự tự t phụ, ở i viêm tâm r ư nhưng ớ c căn có cách nhắc mặt, viêm tốt, thôi. Tiêu t bản không nào lên giá đi đỡ niệm vừa động tại tỉnh liên yêu thánh tan biến trước đó hắn liền đem luyện t i ê n cổ trận quyền k h ô n g chế giao cho hắn bây giờ hắn thu được yêu hỏa không gian toàn bộ trường không quyền tâm niệm vừa động chính là có thể trong k h ô n g chế bộ hết thảy còn chưa chờ đám người lên tiếng lần nữa bọn hắn liền cảm thấy một cỗ trời đất quay cuồng đợi đến lấy lại tinh thần thời khắc chỉ gặp đã xuất hiện ở yêu hỏa không gian lối vào chỗ quay mắt nhìn lại lại phát hiện bên người tất cả đều là cùng chính mình một dạng không biết làm sao người hai mặt n h ì nhau n cuối cùng đành phải nhao nhao rời đi đem mọi người xua tan rời đi tiêu viêm cũng là đem ánh mắt nóng nhìn tại cái tiêu một đoá không ngừng nhảy n h ó t màu đỏ s ô n g trên h ỏ a diễm nó tản ra yêu dị q u a n mang để tiêu viêm trong lòng không khỏi hiện ra một vòng phân chấn thần sắc đã lâu không gặp từ lúc trùng sinh đến nay đi qua rất nhiều năm rốt cục t ị n h liên yêu hỏa sắp lại một lần nữa rơi vào trong tay của mình đó là tiêu viêm một đời t r ư ớ c thu hoạch từng chiếm được mạnh nhất dị hỏa cũng là đối với hắn trợ giúp lớn nhất dị hỏa cho hắn tại ngày sau rất nhiều trong chiến đấu cung cấp không thể xóa nhòa trợ giúp bây giờ sắp đem nguồn lực lượng này lại lần nữa nắm giữ tới tay. cho dù là lấy tiêu viêm bây giờ tâm tính cũng là vẫn như cũ không khỏi k h ó i động vạ phần ngoại giới hung hiểm nơi đây ngược lại là chính thích hợp bế quan dùng để luyện hóa tỉnh liên yêu hỏa đã giảm b ớ t đi không ít phiền phức tiêu viêm tự lẩm bẩm sau đó với tay cái tiêu đỏ thâm tỉnh liên yêu hỏa bản nguyên chính là hướng về lòng bàn tay của hắn bay tới bất quá hắn cũng không có trực tiếp bắt đầu đem luyện hóa tỉnh liên yêu hỏa không thể so với mặt khác dị hỏa luyện hóa thời điểm hung hiểm vạ phần cho dù là đã từng luyện hóa một lần nó tiêu viêm cũng không nói có niềm tin tuyệt đối hắn muốn điều dưỡng sinh thức đem trạng thái của mình tăng lên tới hòa mỹ t chương hai trăm một h ư ơ i chín bắt tinh chiến l ư c yêu hỏa không gian bên ngoài trên bầu trời không gian vạn vẹo đã là từ từ tiêu tán nguyên bản bao phủ giữa thiên địa khủng bố nhiệt độ cao cũng là dần dần yếu bớt phía dưới nam tương sa mạc cũng là đình chỉ bước lên từ từ ngưng kết thành từng khối nam thạch màu trắng trọn vẹn bảy ngày thời gian trôi qua thiên địa dị tượng biến mất năng lượng triều tịch tối lui mà yêu hỏa không gian nội bộ khoanh chân ngồi tại trung tâm quảng trường tiêu viêm cũng là trong lúc đó mở to mắt một đạo tinh quan g tử trong con ngươi của hắn nổ bắn ra mà ra giờ n à y khắc này tiêu viêm đã đem chính mình điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái đều chuẩn bị xong a tiêu viêm tự lẩm bẩm sau đó hai tay kết xuất mấy cái ân ký nương theo lấy động tác của hắn xoay quanh tại yêu hỏa trên không gian chống không luyện thiên của trận khởi s ư ớ n g huyền n o ánh sáng mà ở trong đó đạo đạo hỏa tuyến rủ xuống lẫn nhau kết nối sen lẫn cấu trúc ra cái này đến cái khác vi hình lục mang tinh trận pháp mà cái t i ê mỗi một cái cỡ nhỏ lục mang tinh đều lẫn nhau kết nối sen lẫn cấu trúc không ngừng có hàn khí từ đó toát ra cho dù là tịnh liên yêu hỏa đều sẽ bị ảnh hưởng đây là viêm lạnh chi khí giữa thiên địa quỷ dị nhất hàn vụ trừ bỏ cái này viêm lạnh chi khí bên ngoài luyện thiên cổ trận cũng lấp lóe b ạ c h mang cả hai phối hợp lẫn nhau có thể hình thành đối với tịnh liên yêu hỏa song trọng áp chế bố trí tốt đây hết thể sau tiêu viêm nhìn về hướng cái kia bị phong tỏa tại hàn khí cùng trung tâm trận pháp ở trong tịnh liên yêu hỏa bàn nguyên cái kia hỏa diễm đỏ thấm bên trên lại là ngưng kết ra có chút băng xương có chút quỷ dị nhìn thấy một màn này tiêu viêm cũng không đậu dùng mà là lại lần nữa từ trong nạp giới lấy ra một viên bình ngọc nhỏ. đ bằng hiện hiện. tay hơi gậy cựu âm hoàng tuyền đan phi tốc ném ra rơi vào tịnh liên yêu hỏa phía trên cả hai tiếp xúc trong nháy mắt chính là bạo phát ra từng đoàn lớn kinh người xương trắng từng tầng từng tầng đen kịt tầm băng tại h ỏ a diễm đỏ thấm bên trên không ngừng hiện hiện tiêu viêm cảm giác nhạy cảm đến tịnh liên yêu hỏa nhiệt độ chung quanh đang nhanh chóng hạ xuống ngay tại lúc này ánh mắt ngưng tụ tiêu viêm hít sâu một hơi lúc này vươn tay ra xuyên thấu đỏ thấm l ớ p ngoài cùng của ngọn lửa thẳng tắp bắt lấy cái kia một sợi tịnh liên yêu hỏa bản nguyên xoẹ xẹt xoẹ xẹt có dung hợp dị hỏa hộ thể tiêu viêm cũng không có bị bộc phát tịnh liên yêu hỏa gây thương tích nhưng hiển nhiên cho dù là dung hợp sau dị hỏa cũng vẫn như c ũ không thích hợp tịnh liên yêu hỏa đối thủ tại lấy phi tốc trở nên ảm đạm xuống không có quá nhiều bởi vì tiêu viêm quyết định thật nhanh trực tiếp hé miệng đem cái kia một sợi màu hồng nhạt tịnh liên yêu hỏa bản nguyên xinh mất xuống mà khoe miệng của hắn cũng là đã lâu tràn ra một tiêu màu tươi bá đạo nóng bỏng năng lượng tại tiêu viêm thể nội lao nhanh coi như bị đa trọng suy yếu đằng sau vẫn như c ũ mạnh d à o người thật sự là đã lâu cảm giác đây là một thế này lần thứ nhất cảm giác được thôn vệ dị hỏa thống khổ tiêu viêm tự lẩm bẩm mặc dù thụ thương rất nặng nhưng hắn trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ h ư n g phấn t h ầ n s á c lúc này hắn chính là khoanh chân ngồi xuống sự quyết tâm từ đ ấ y lòng bạo khởi phần quyết luyện cho ta bang bạc đấu khí tại cường đại lực lượng linh hồn ra chỉ bên dưới cưỡng ép bao vây lấy tịnh liên yêu hỏa bản nguyên nương theo lấy phần quyết vận hành lộ tuyến t ị n h liên yêu hỏa bản nguyên mặc dù bây giờ mặc dù chỉ còn lại có bản năng nhưng thân là thiên địa linh vật nó vốn là có s u cắt tị hung bản lĩnh cảm giác được nguy hiểm nó cũng đang không ngừng điên cùng giấy rủa sau khi cái k i a bạo khởi hỏa diễm muốn đột phá tiêu viêm không chế lúc l u y ệ n thiên cổ trận liền sẽ kích phát ra một vòng nồng đậm b ạ c h mang chiếu dọi đến tiêu viêm trên thân đem bạo tàu tịnh liên yêu hỏa áp chế xuống cứ như vậy lấy tiêu viêm thân thể là chiến trường tạo thành một mảnh dài rằng giặc mà bền bị đánh răng co không biết qua bao lâu nhiệt độ cao tràn ngập trong không gian hỏa diễm tàn phá bờ bãi tựa như nộ long bình thường gào thét mà mở, khổng lồ biển dung cũng là thỉnh thoảng tuân r a kinh thiên h ỏ a trụ cuối cùng tựa như nhàm tương mưa lửa bình thường từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống giữa không trung một viên hỏa cầu thật lớn xoay quanh hỏa cầu mặt ngoài một vòng lại một vòng gợn sóng khuấy động m à lên thỉnh thoảng có một sợi ngọn lửa tràn ra nện ở phía dưới nham tương tầng bên trên trực tiếp khuấy động lên vạn trượng sóng lửa một đạo trần chùi thân ảnh gây go xếp bằng ở hỏa cầu thật lớn trung tâm không n ú c n í c trên người cơ bắp lăng khối rõ ràng hiện ra khỏe mạnh màu đồng cổ trong lúc đó chỉ gặp đạo thân ảnh kêu bỗng nhiên mở ra chăm chú khép kín hai con người một đạo tinh mang từ đó nổ bắn ra mà ra. nhiều đám màu đỏ sâm hòa diễm thứ hắn mỗi một chỗ trong lỗ lô chân lông bay ra lại lặng yên co lại chỉ gặp hắn xòe bàn tay ra tâm niệm vợ động một đoàn màu đỏ sâm hòa diễm chống giông xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn rốt cục thành công đem tỉnh liên yêu hỏa luận hóa đạo thân ảnh kia chính là tiêu viêm hắn chú ý tới chính mình bây giờ tình trạng quất bách lúc này ngón tay khẽ nhúc đích một thân quần áo chống r ô n g xuất hiện ở trên người hắn tựa hồ là có chút không xác định bây giờ mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu tiêu viêm ước lượng mấy lần chống g ô n g v u n g ra một q u y ề n lập tức không gian chung quanh từng khúc nổ t u n g cách hư không chỉ là chống g ô n g mang theo q u y ề n áp chính là nhấc lên vạn trượng sóng lửa nó như thế so với tịnh liên yêu hỏa biến thành hỏa diễm cự nhân không thua bao nhiêu đây là thật sự đấu khí tu vi tiêu viêm không có sử dụng một tơ một hào lực lượng linh hồn cảm thụ được thể nội mênh ngông năng lượng cùng so với trước đó vận hành tốc độ phải nhanh hơn mấy cái cấp độ phần quyết tiêu viêm cả người đều chân phấn khoe miệng của hắn bắt ra vẻ mừng như điên giới đáy lòng h i ệ t hiện bóp bóp bóp nắm t thất ô n v tinh sau, đấu, đấu, đấu, cao cao đấu thánh tu vi cùng đế cảnh ấ t tư t cao linh hồn lại thêm rất nhiều thủ đoạn bật hết hỏa lực phía dưới cho dù là bắt tinh đấu thánh đỉnh phong cường giả cũng sẽ không là tiêu viêm đối thủ bây giờ trên đấu khí đại lục so tiêu vi mạnh chỉ còn lại có hồn tiên đế chương ổ nguyên, c ú c hôn, h v bốn cựu hai trăm hai mươi tu luyện ác n g ộ n g trời sương ngủ chương hai trăm hai mươi tu luyện ác n g ộ n g trời sương ngủ thành công thôn vệ tịnh liên yêu hỏa tiêu viêm cũng rất là hưng phấn tại yêu hỏa không gian ở trong chính là thí nghiệm hiệu quả bất quá có chút t i ế c nối là một đời trước h ỏ a linh nhỏ anh cũng không bị ngưng tụ ra mặc dù tiêu viêm c ó thể cảm nhận được bây giờ trong cơ thể hắn tịnh liên yêu hỏa có m ư ơ i phần linh tính nhưng khoảng cách ngưng hình thái hay là kém một chút có được tất có mất cũng là không tính là tiếp nối nếu là giới cơ duyên xảo hợp chưa hẳn không có khả năng thành công điểm linh tiêu viêm nhẹ nhàng nói ra cùng một đời t r ư ớ c cũng không giống nhau thôn vệ tịnh liên yêu hỏa thời điểm tiêu viêm cũng không cùng hân nhi cùng một chỗ không có kim đế phần thiên viêm gia trì lực lượng chưa đủ tình huống dưới không thể điểm linh thành công cũng coi như được là bình thường tương đối không cần hân nhi gánh chịu bộ phận lực lượng tiêu viêm một mình tiếp nhận tịnh liên yêu hỏa mấy ngàn năm tích lũy lại tới toàn bộ năng lượng đột phá tinh cấp cũng xa so với kiếp trước muốn bao nhiêu lấy hay bỏ ở giữa cũng coi như được là không lỗ bây giờ ngược lại là có thể phá vỡ yêu hỏa này không gian rời đi nhưng nếu là liền như vậy rời đi sợ là muốn lãng phí tịnh liên yêu thánh tiền bối một phen khổ tâm lại ở thêm mấy ngày đi có chút ngẩng đầu lên tiêu viêm nhìn về phía hư không nơi nào đó ở nơi đó liên miên liên miên ác n g ọ n g trời sương ngủ hội tụ ở đây giống như một mảnh yêu diễm tầm mây một dạng đem chỗ không gian k i ệ ép tới một mảnh đen kịt như vậy số lượng ác mộng trời s ơ n g ủ cho dù là tịnh liên yêu thánh cũng cần hao phí hồi lâu mới có thể tu lượt ra tiêu viêm tướng bộ phân tâm thần chìm vào ngay trong thức hải ở nơi đó có một đoàn nhỏ linh hồn đ i ể m sáng lặng yên đụp vào chính là một đạo sen lẫn thanh â m uy nghiêm chuyển đến hình ảnh hiện lên ở tiêu viêm đáy lòng chỉ gặp tịnh liên yêu thánh đứng chắc tay đứng tại vách núi c h i đ ỉ n h hướng nơi xa ngóng nhìn mà đi mà ở nơi đó có một tòa quy mô không thua cổ thánh thành to lớn thành thị cao n g ấ t công trình kiến trúc san s á t trong lúc đó bên dưới chống đỡ đại địa bên trên và o mây tầng lộ r a dị thường bao la hùng vi ác mộng trời sương n g chính là bản tọa lĩnh hội rất nhiều nghệ thuật đâu kỹ có cảm giác sáng tạo phù hợp tịnh yêu hòa không thẹn với thiên gia i cao cấp nó tinh túy ở chỗ một cái h u y ế n chữ sơ bộ tu luyện bất quá là bình thường h u y ễ n thuật nếu là được tinh túy đủ để mơ hồ hư thực giới hạn dĩ giả loạn chân mơ hồ thời không gian cảm giác nếu là tu luyện tới chỗ cao thâm giả cũng là thật thật cũng là giả hư hư thật thật ở giữa đủ để cho thời không rối loạn nói chỉ gặp cái k i a đạo tịnh liên yêu t h á n h hình ảnh nhẹ nhàng vung tay lên chẳng biết lúc nào tràn ngập ra nhàn nhạt x ư ơ n trắng lại là lặng yên không tiếng động đem tòa kia to lớn thành thị báo phủ đợi đến xương trắng tiêu tán tiêu viêm cũng là không khỏi con ngươi đột nhiên co lại nơi đó đâu còn có cái gì thành thị phốn hoa bất quá là một mảnh mục nát phế thành mà trong đó mọi người nhưng lại chưa từng phát giác những này vẫn như cũ sinh hoạt trong đó không những người kia chính là chân nhân sao cho dù là có được đế cảnh linh hồn có thể xưng toàn đấu khí đại lục số một sức quan sát tiêu viêm cũng khó có thể phân biệt tựa hồ là biết tiêu viêm ý nghĩ thịnh liên yêu thánh lại lần nữa khẽ ngoắc một cái chỉ gặp cái kia một vùng giống như chưa từng tồn tại bình thường biến mất thế nhân đều là nói bản tọa dùng ác mộng trời sương mù bao phủ một tòa thành để trăm vạn nhân khẩu ở trong đó sinh hoạt trăm năm mà không biết nhưng bọn hắn lại chưa từng biết thế gian xưa nay không tồn tại như thế một tòa thành đó bất quá là bản tọa lợi dụng ác mộng trời sương mù tạo dựng mà thành trong đó mỗi người đều là bản tọa tạo ra tôi h bọn hắn không biết mình căn bản không tồn tại thậm chí có thể tu luyện đ ấ u khí ngay vậy tiêu viêm không khỏi mí mắt nảy lên sự thật xa so với hắn nghĩ càng thêm kinh người phải biết chuyện này thế nhưng là ghi chép tại viễn cổ tám tộc chỗ chân tàng cổ tịch ở trong tòa thành thị kia、yeah, thế nhưng là có rất nhiều đấu thánh tường giả đều chứng thực lấy tồn tại nhưng bây giờ tịnh liên yêu thánh lại là nói ra nó căn bản không tồn tại bất quá khi biết rung động sự thật đằng sau cũng làm cho tiêu viêm không khỏi hưng phấn nóng mắt kinh khủng như vậy huy năng chính mình nhất định phải nắm giữ ở trong tay có như vậy n ấ u kỹ chỉ sợ cho dù là cầu nguyên cùng hồn thiên đế loại cấp độ kia tồn tại cũng có thể đưa đến tác dụng nhất định ác mộng trời sương mù phương pháp tu luyện như sau tĩnh liên yêu thánh hình ảnh chậm rãi mở miệng tiêu viêm vội vàng bình tĩnh lại tâm thần đem cái tiêu mỗi chữ mỗi câu đều vững vàng ghi tạc đáy lỏng một tuần sau nham tương không ngừng nóng bỏng quay cuồng từng viên lớn bọt khí không ngừng từ dưới đáy toát ra tại nham tương mặt ngoài nổ bể ra đến mang ra từ mà tại cái kia rất nhiều nham tương phía trên tiêu viêm hai chân trống rông râm ở trên đó ánh mắt hơi ngưng trọng hai tay g i a o thoa ở giữa huyền diệu quái dị kết xuất t h n ký lập tức một cô ba động kỳ dị từ tiêu viêm thể nội khuấy động mà ra nguyễn nương theo lấy quát khẽ một tiếng ở giữa màu đỏ sấm hỏa diễm từ tiêu viêm quanh thân lỗ chân lông toát ra trong chốc lát phát tán ra một trận yêu dị cảm giác nhàn nhạ xương trắng không biết khi nào xuất hiện hội tụ tại tiêu viêm trước người bất quá chỉ có to bằng đầu người một đoàn hô cuối cùng thành công tiêu viêm ánh mắt sáng lên trên khuôn mặt hiện ra một vòng mừng rỡ trải qua một tuần tu luyện hắn cuối cùng là sơ bộ nắm giữ ác n g ộ n g trời sương ngủ, bước vào tinh thông cấp độ đến nơi này ác n g ộ n g trời sương mù uy năng đã để tiêu viêm cảm thấy mừng rỡ không thôi đây không phải am hiểu sát thương đấu kỹ nhưng nó tác dụng t u y ệ t không phải sát thương đấu kỹ nhưng so sánh kỳ công có thể hiệu quả lấy tiêu viêm tu vi hiện tại thi triển thất tinh đấu thánh trở xuống tồn tại cơ bản không thể nhận ra cho dù là thất tinh đấu thánh muốn tránh thoát cũng sẽ hao phí không nhỏ thủ đoạn bất quá đây đều là ỷ vào tiêu viêm đế cảnh linh hồn tính đặc thù tạo nên uy năng thôi bình thường tới nói cần tu luyện tới tương đối cao thâm cảnh giới mới có thể làm đến điểm ấy bây giờ tiêu viêm mặc dù không cách nào làm đến t ị n h liên yêu thánh như vậy trình độ khủng bố nhưng ngợn nhờ nơi đây đã vô chủ ác mộng trời sương ngủ, làm đến cái năm sáu phần mười vi năng vẫn là có thể đã đủ rồi sau đó từ từ rèn luyện chính là cũng không biết bây giờ ngoại giới biến thành dạng gì tiêu viêm tự l ầ m bẩm kết ấn một chiêu lập tức m ả n g lớn m ả n g lớn vô chủ ác mộng trời sương ngủ giống như là gặp bọn biển nước một dạng nhao n h a u hướng hắn hội tụ tới cuối cùng dung nhập tiêu viêm thể nội cất giữ tại trong thức hải của hắn cũng không biết đi qua bao lâu đi tiêu viêm tâm niệm vừa động luyện tiên phía trên tòa cổ trận bạo phát ra nồng đậm mạch quang chuyển động ở giữa một đạo kẽ nước không gian bị mở ra tiêu viêm cuối cùng nhìn lại một chút nơi đây bước vào trong vết nước không gian đáng tiếc nơi đây hoàn cảnh quá hưng hiểm không phải b á n thánh trở lên không thể t i ế n v à o không phải vậy bằng vào đại trận cùng địa thế ngược lại là một chỗ không sai che chở không gian tiêu viêm sau cùng lời nói biến mất tại giữa hưng không nơi đây cuối cùng một bóng người cũng biến mất yêu hỏa không gian lại lần nữa khôi phục kín lặng trung châu nam vực biên giới lúc này có số lớn số lớn t ư ờ n g giả đứng lặng giữa không chúng phía trên dọc theo biên giới tuyến ngay tại rằng co lẫn nhau chương hai trăm hai m hai m ư ơ trong Quyết đó u tác giả, giả. h không, không, không thiếu có một ít khí tức nhân vật càng mạnh mẽ vượt xa đấu tông cừng giả Đặt ở trước kia, đó trước t ở r kia, là u nhưng g c â nhân u siêu xuất mới hiện mỗi một cái dậm chân một cái, bên cấp lực có chân cũng có cho thế trong thể vật, một một thể làm cho không n g rậm ít ờ i i quỳ c h ế đất, run n n lấy bẫy. h ư mà bây giờ cường giả đấu tôn cũng không phải chiến cuộc nhân vật chính bọn hắn khắc nghiệt đứng tại rất nhiều đấu tông trước đó trầm mặc không ngôn ngữ nếu như nói những cái kia đấu tông cường giả là linh quẻn mà cái này trên trăm vị cường giả đấu tôn cũng bất quá được xưng tụng là tiên phong tướng thôi bất luận là đấu tông cường giả hay là cường giả đấu tôn bọn hắn hôm nay đều là ánh mắt lửa nóng nhìn về phía phía trước nhất ở nơi đó chỉ có mười mấy đạo thân ảnh mặc dù nhân số thưa thớt nhưng bọn hắn mỗi một cái đều từng tại thanh danh vang vọng qua trung châu trong đó thực lực thấp nhất tồn tại cũng là đủ để xưng cái trước thánh chữ b á n thánh cường giả mà trong đó cũng không thiếu chân chính đấu thánh cường giả mỗi một cái đều là nhân vật trong truyền thuyết là một phương siêu cấp thế lực chân chính phía sau màn chúa t h ể giả cường h à n h như vậy thực lực nếu là chủng tộc viễn cổ không ra nói đủ để hoành ép đấu khí đại lục cũng không có mấy người sẽ không tin nhưng mà bọn hắn chân chính gặp đối thủ cùng bọn hắn rằng co một phương ban về đội hình đến không thua bao nhiêu thậm chí ở trung tâm cường giả đội hình bên trên hào hoa hơn vô số hiếu kỷ người con chiến người nghèo t r a n trúc phàm là có chứa bay trên trời chi lực cừng giả đều là tại lúc này triển khai hai cánh đấu khí hoặc trực tiếp đạp không lơ lửng thậm chí tại một chút chỗ d ự a đỉnh hơi gần địa phương còn có thể trông thấy một chút t ầ n thế lão quái cùng một số tông phái thái thượng trưởng lão xem ra những n à y bối phận rất già thế hệ trước cũng là đối với hôm nay trận này kinh thiên đại chiến cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ bất quá cho dù lại vì tranh trúc bọn hắn đều thối lui ra khỏi chiến trường ngoài mấy trăm dặm mà lại theo chiến cuộc tiến lên chỉ sợ còn muốn lui xa dù sao đây chính là có đấu thánh cường giả tham dự chiến trường các ngươi chớ có dựa vào nơi hiểm yếu ch giờ phút này thu tay lại lão phu tha đến các ngươi một mạng một đạo thân mang áo bào đen thân ảnh d á n mua tóc x á m trắng giống như bình thường lão giả mở dạng đứng chắp tay cùng trên hư không m ặ t không biểu tình thản nhiên nói vừ đến trình độ như vậy còn n ữ a thích lãng phí miệng lưỡi coi là thật buồn cười thân mang luyện dược sư bảo phục lão giả bước ra một bước cười lạnh mở miệng tiếp tục nói trận chiến này cũng không phải là ta thiên phủ liên minh bước lên mà là các ngươi hồn điện ra tay trước lão giả mặc hắc bảo hơi trầm mặc sau đó hắn g i mắt quét về phía trước mặt thiên phủ liên minh đám người nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra không có gì đắm nói nhưng muốn tiêu diệt ta hồn điện cũng sẽ bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới cho nên các người mới chịu đáp ứng trận chiến này không phải sao lời nói của lão giả bình thản rơi xuống thiên phủ liên minh đông đảo cường giả lúc này trầm mặc một cái trước mắt cho dù là lại có không căm l ò n g lão giả mặc hắc bảo kia nói lời cũng là sự thật cho dù là hiện tại thiên phủ liên minh cường giả về số lượng đã vượt qua hồn điện nhưng là hồn điện lưng tử h ồ n tộc khó mà chạm thảo trừ c a n nếu là muốn sẽ tại trận những người này đều diện sắt ở này chỉ sợ thiên phủ liên minh cường giả cũng muốn tử thương hơn phân nửa đánh một trận song nguyên khí đại thương cái này không phù hợp ý nghĩ của b thiên phủ liên minh dù sao không phải đơn nhất thế lực mà là thế lực khắp nơi tổ kiến đi ra liên minh một khi xuất hiện khó có thể chịu đựng tổn thất trọng đại giải thể cũng không phải không có khả năng hồn điện lao giả lời nói không loa húng chi mặc dù thiên phủ liên minh cường giả về số lượng chiếm cư ưu thế nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ đều từ lao giả mặc h ắ c bào trên thân ẩn ẩn phát giác được một cỗ cảm giác nguy hiểm thực lực của đối phương rất có thể so với bọn hắn dự đoán còn mạnh hơn các ngươi không nguyện ý toàn diện khai chiến chúng ta cũng nghĩ giữ lại sinh lực vừa vạn dùng cái này chiến phân thắng thua lao giả mặc ác bào thản như nói trong thanh âm xen lẫn một chút không thể nghi ngờ. hắn tiếp tục nói nếu là ta hồn điện thắng lợi các ngươi lui ra phía sau vạn dặm không được đi vào ta hồn điện cương vực nếu như các ngươi thiên phủ liên minh thắng lợi hồn điện sắp rời đi trung châu không tại bước vào thanh âm mặc dù bình thản nhưng ở đấu khí ra chỉ bên dưới lại giống như quần quận kinh lôi bình thường khuyết tán ra đến lập tức để xa xa người q u a n chiến nhao nhao hưng phấn lên như vậy xem ra chiến đấu sắp khai hỏa khó gặp cường giả chi chiến có thể nói mấy trăm năm đến nay trung châu buộc phát qua cường đại nhất chiến mỗi người bọn họ đều mong mọi nhìn thấy lớn như vậy chiến cường giả giao thủ đủ để cho bọn hắn thu hoạch rất nhiều Tốt, dược lao các n g ư trầm thiên hắn, tại, nói nói người, giọng nói ra luận cường giả số lượng tự nhiên là thiên phủ liên minh tương đối nhiều nhưng luận cường giả chất lượng ngược lại là hồn điện càng mạnh mặc dù không biết vị k i u hồn điện điện chủ vì sao chưa từng xuất hiện nhưng là hồn điện một phương cường giả yếu nhất cũng là cao cấp bàn thánh thậm chí còn có để bọn hắn thấy không rõ nội tình lao giả mà tháp bảo nhưng trái lại thiên phủ liên minh một phương thậm chí còn có trung cấp bán thánh c h ố n g đi tới trên lệnh có thể thấy được l ố n đốn cái này tiện nghi chiếm khó tránh khỏi có chút quá phận các ngươi tổng cộng có mười một người mà chúng ta chỉ có bảy người chẳng phải là không công đưa các ngươi bốn trận thắng lợi không ổn dương l ã o biết như vậy quá phận điều kiện đối phương tự nhiên không chịu đáp ứng bất quá nếu là đàm phán vậy liền có chứa lôi kéo không gian hắn trầm giọng nói đã ngươi không muốn như vậy phân phối vậy ta thiên phủ liên minh một phương cường giả có thể lên một lượt trận ý của ngươi như nào nghe nói lời ấy lao giả mặc hắc bảo m í mắt g i ự c một cái hắn không nghĩ tới dược lao vậy mà lại như vậy không biết xấu hổ mặc dù song phương đều d ắ p tâm hại người không có mặt ngoài nhìn như vậy hòa thuận nhưng là đường hoàn g tại đơn đấu trên chiến trường nói ra muốn vây đánh lời nói quả thực là có chút quá phận thuốc minh chủ chẳng lẽ đang nói đ ù a lao giả mặc hắc bảo phản bác mà dược lao thì là cười nhẹ b u n g tay lên tiếng nói cái này cũng không được vậy cũng không được vậy không bằng dạng này hay là một so một giao chiến đồng đều không có khả năng lặp lại ra sân nhưng ta thiên phủ liên minh một phương cường giả thêm ra bốn vị tương đương hai trận sân thắng ý của ngươi như nào tương đương với hồn điện đã dẫn đầu phụ hai trận bất quá lần này lao giả mặc khắc bảo nhưng lại chưa cự tuyệt mà là thấp giọng hừ lạnh nói đủ đưa các ngươi hai trận thắng lợi thì như thế nào ta sẽ để cho các ngươi nhìn thấy tuyệt vọng chương 222. t r ậ n chiến cuối cùng chương 222. t r ậ n chiến cuối cùng trận chiến đầu tiên ai đến hồn tộc lao giả mở mắt ra trong giọng nói không xen lẫn bất kỳ tâm tình gì nói lao phiền h ò a vân đạo hưu d ư ợ c lao cũng nghiêm túc lúc này trầm giọng nói điểm ra xuất chiến nhân viên hòa vân lão tổ lúc này nết miệng cười một tiếng dưới chân đột nhiên đ ậ p mạnh cả người du nhập g n giữa hư không một giây sau chính là xuất hiện ở bị gọt như là gương sáng bình thường vẫn lạc dây núi c h i đ ỉ n h c ư ờ i to nói ha ha đã như vậy trận đấu vậy thì do lão phu đến xung phong thoại âm rơi xuống hắn không che giấu nữa đấu khí bộc phát hoa dâm dâu tóc tại khí tức bạo phát xuống hướng lên bay ngược mà lên không gian xung quanh từng khúc vỡ nát vô số sóng lửa của cuộn, cuộn trên bầu trời đồng hồ cắt một dạng vòi rồng đảo ngược hình thành Khí tại ứ c này, l là p h ầ n viêm cốc đời cốc tộc r ư hỏa vân lao h n giả thoại âm rơi xuống sắt na phủ một đạo hơi có vẻ thân ảnh tuổi trẻ bắt đầu từ hồn điện một phương đi ra trên mặt mang nụ cười tà dị chỗ mi tâm còn có một chút đỏ tươi ơn ký chỉ gặp hắn đối với hồn tộc lão giả chắp tay nói kiệt kiệt kiệt, định sẽ không để cho đại nhân thất vọng thoại âm rơi xuống cả người hắn thân hóa hát vụ một giây sau chính là trống rông xuất hiện trên chiến trường trong tay nhiều hơn một cây hiện ra ưu q u a n quốc đồng chú ý chiến cuộc dược lão bọn người lúc này con ngươi bỗng nhiên thích chặt bọn hắn vậy mà không có phát giác cái kia hồn thiếu phong lại là lấy cỡ nào phương thức vượt qua không gian chiêu này để bọn hắn tất cả mọi người đối với cái này cũng không dám chủ quan hồn tộc lão giả nói xác thực không sai nếu là thật sự không quan tâm triển khai toàn diện đại chiến cho dù thiên phủ liên minh lấy được thắng lợi cái kia bất quá cũng là thăng nếu là hồn tộc lại lần nữa phái người đến đỡ hồn điện quyền đất v ọ t tới như vậy toàn bộ trung châu đại lục bên trên chưa hẳn còn có thể lại lần nữa xuất hiện một cái thiên p h ụ liên minh từng ấy năm tới nay như vậy hồn tộc vụ n trộm làm việc thủ đoạn tàn nhẫn không gì sánh được xem nhân mạng như cỏ rác giết người như ngóe không chỉ có như vậy còn sinh sinh luyện hóa sinh hồn nó thủ đoạn chi huyết canh cho dù là để kinh khủng nhất đ a u phủ đều có thể p h u n ra bọn hắn sớm đã đưa tới trung châu không ít thế lực nhiều người tức giận trận chiến này không chỉ là vì tiêu viên một người còn lương beo rất nhiều mong đợi chỉ có thể thắng không có khả năng lại tiểu từ này không đơn giản à k h ô n muốn đánh g l a o tổ ta đi lên chính là một trận trận lửa đi đánh lên là chính ác Hòa vân lão tổ đ ấ y mắt t r ỗ sâu cũng nổi lên một vòng ngưng trọng hồn thiếu phong mặc dù nhìn tuổi trẻ nhưng kỳ thật lực không thể khinh thường cho dù là hỏa vân lão tổ vị này nhị tinh đấu thánh cũng cảm thấy một chút áp lực lao đầu loại này nên kỳ không đi dưỡng lao ngược lại chạy tới chịu chết hồn thiếu phong không có bao nhiêu vẻ khẩn trương mà là ánh mắt t r e o tức khiêu khích nói mà hỏa vân lão tổ lại cũng không cho hắn mặt mũi mà là trực tiếp hử lạnh nói hử ngươi cũng xứng đối với lao tổ ta khoa tay một chân lúc này hướng về phía hồn thiếu phong lao đi lao giả thật sự là cho thể diện mà không cần hồn thiếu phong sắc mặt lạnh lẽo không có chút nào lùi bước trong tay phi tốc kết xuất thần k h í trong chốc lát chính là thân hóa ngập trời h ấ t vụ đồng dạng thuộc về nhị tinh đấu thanh khí thế bộc u phát ra hướng phía phía trước đánh tới dầm dầm dầm trong nháy mắt kịch liệt đấu k h í tiếng va chạm bộc phát không ngừng từ vẫn lạc dãy núi chi đỉnh chuyển đến khí uy thế cường đại để vô số người vây quanh kinh hại không thôi xa xa nhìn lại chỉ gặp bầu trời xa xa phía trên thỉnh thoảng có vết n ư ớ không gian thật lớn xuất hiện nổ đùng chuyển đến chính là đủ để xóa đi một t đấu thánh cường giả khủng bố như vậy lấy sức một mình đủ để ma diệt một quốc gia thực lực như vậy coi là thật để cho người ta sợ hãi trước kia bất quá là trên điện tịch h i ể u q u a đấu thánh cường giả quy năng bây giờ tận mắt nhìn thấy khi so trên điện tịch c à n g cường hắn hơn hòa vân lão tổ cùng hồn thiếu phong chiến đấu kéo dài trọn vẹn hơn nửa canh giờ giao thủ trình độ kịch liệt ngay từ đầu liền vượt qua tưởng tượng của mọi người vô số không gian bị oanh bạo lại chủ kiến tại cái này giao thủ ở giữa song p ư ơ n g lẫn nhau có t ổ thương thằng đến cuối cùng hồn thiếu phong đột nhiên nổi lên bạo khởi hỏa vân lão tổ liệu mạng thụ thường một quyền hung hăng nện ở hồn thiếu phong trên lồng ngực. hai người song song trọng thương rơi đi cuối cùng trận chiến đầu tiên rơi vào một cái ngang tay cục diện kết quả này là tất cả mọi người không có nghĩ tới bất quá nhìn xem trên bầu trời đấm máu hai vị đấu thánh cường giả bọn hắn không khỏi không cảm khái trận chiến này kịch liệt thật có lỗi lao phu chủ quan hòa vân láo tổ sắc mặt tái nhận có chút khó coi nói hắn không nghĩ tới chính mình trận chiến đầu tiên chính là đánh ra một cái thế hòa không phân thắng bại cục diện cái này thật không tốt hỏa vân đạo hưu k h á c h khí đối thủ cũng không yếu ngươi đã tận lực dược lao nhẹ dọn an ủi lúc này liền là đem một bình đan dược đưa tới hỏa vân láo tổ đem tiếp nhận cũng không có kh lúc này đan e m mặt một nuốt vào trong bụng, nhuật bên trên cũng nổi lên một vòng hồng tái vào sắc g hiện nhiên tháp ư ơ n không g thế ít chút chậm có lại là đ n Thiên g tiếc. h đại minh trưởng lão trầm giọng nói ra hỏa vân lão tổ đã là bọn hắn trong nhóm người này ở vào trung thượng du cường giả nhưng hắn lại không thể thủ thắng cái này k hồn i tộc lao giả thanh t khói c g nhâm p bình thản con mắt có chút neo lại nhẹ dọn g lên tiếng nói hôn đản trận thứ hai mươi đi hồn điện trận doanh lại lần nữa đi ra một người trung niên bộ dáng lạnh nhạc không thôi một bộ người sống chớ tiến dáng vẻ chỉ gặp hắn nhẹ nhàng rơi vào trên chiến trường không nói một lời khí thế tăng vọt lập tức dược lao đám người sắc mặt ngưng tụ vị này hôn đ ả n khí thức so với trước đó vị k i a hồn thiếu phong chỉ mạnh không yếu ai trận chiến này liền do lão phu tới đón xuống đi thân mang lộng lây áo bào lao giả dậm chân tiến lên trên mặt hiện đầy thần sắc bất đắc dĩ nếu là tiêu viêm ở đây nhất định nhận ra người này chính là thái hư cổ long bộ tộc cừng giả đông long đảo đại trưởng lao thanh sơn đa tạ đạo hữu xuất thủ dược lao trầm giọng nói mà thanh sơn thì là khoát tay á o Có chút bây ấ xuất t tiếc trận ít. đắc đáng nắm chắc, chắc chắn còn chưa chiến cao gì Long Hoàng không nói quan, nếu này hơn không hạ bệ b giờ khoảng cách tử nghiên nuốt vào long hoàng bản n g u y ê n quả đã qua một năm thời gian trong khoảng thời gian này ở trong nàng đều tại nồng hậu dày đặc năng lượng trong tinh bích ngủ say mà long hoàng bản n g u y ê n quả cũng đang nhanh chóng cải tạo tử nghiên thân thể huyết mạch mặc dù là đang trong ngủ say nhưng là thực lực của nàng cũng đang nhanh chóng tăng trưởng mà lại so với tiêu viêm một đời c h ư a đến muốn tăng lên càng nhiều chứ bỏ b ấn ấn, đáng tiếc khoảng cách ó phân tử nghiên đ xuất quan ước chừng còn có thời gian mười tháng đây cũng là thanh sơn bất đắc dị nguyên nhân nếu là thiên phủ liên minh trễ một chút tại cùng hồn điện triển khai quyết đấu chỉ sợ phần thắng rất lớn lại sẽ thêm ra không ít chiến lược chỉ tiếc kéo không được hết sức nỗ lực liền tốt dược l a o khẽ lắc đầu mà thanh sơn cũng không nói thêm gì nữa lúc này dưới chân một chút cả người rơi vào trong chiến trường song phương lại lần nữa bắt đầu giao thủ lập tức phong bạo cụ hiện so với trước đó còn muốn kịch liệt mấy phần chiến đấu hiện ra ở trước mặt mọi người lần này thật là thiên bang địa liệt mặc dù thanh sơn cùng hỏa vân lão tổ tu vì không kém bao nhiêu nhưng là ỷ vào thái hư cổ long đối với không gian thân hòa cộng thêm bên trên cường hoành ngục thân để chiến l ự c của hắn lại so người sau cao hơn ra một cái cấp bậc nhưng dù vậy đối đầu vị kia hữu đản nhưng như cũ có chút rơi vào hạ phong sau một canh giờ nương theo lấy hôn đản quát lên một tiếng lớn đại thủ t r ù n g đ i ệ p xé ra thanh sơn phun ra một ngụm máu tươi từ trên cao rơi xuống phía dưới dược l a o bọn người vội vàng ở người phía sau muốn hạ đạt sát thủ thời khắc đem thanh sơn tiếp đi mà đối với như vậy động tác hồn tộc lao giả nhưng không có mảy may biểu thị mà là nhàn nhạt mở miệng nói trận chiến thứ hai chúng ta một phương thắng lợi đến lượt các ngươi phái người thoại âm rơi xuống thiên phủ liên minh một phương đám người lúc này trong lòng chầm xuống bất quá vẫn là bình tĩnh phái ra nhân thủ thời gian một chút xíu trôi qua dần dần mặt trời lặn h o à n hôn mặt trời chiều ngã về tây vẫn lạc dây núi Đã triệt để triệt song ụ p đổ biến mất, không gian không chung quanh hỗn mất, l ạ k h ô n phương lẫn nhau có thắng bại nhưng nói tóm lại là thiên phủ liên minh một phương thua càng nhiều bây giờ khoảng cách song phương quyết ra cuối cùng thắng bại chỉ kém một trận cuối cùng chiến đấu phương nào xuất chiến nhân viên thắng phương nào chính là người thắng cuối cùng lại có thể dãy rụa đến một bước này xem ra vẫn còn có chút xem thường các ngươi hồn tộc lão giả mở hai mắt ra một vòng tinh quang từ đó nổ bắn ra mà ra hắn không tại giống trước đó một dạng thì ra hai con ngươi bất hồn tộc lao giả trụ bài trượng áo bào màu xám không gió mà bay k h ô u cạn trên gương mặt một vòng không tự chủ mìm cởi treo lên đục ngầu hai mắt cũng bắt đầu hiện ra quang trại ai hồn ngăn mạch không nghĩ tới ngươi lao giả này còn chưa có chết một đạo thanh nhâm non nớt sen lẫn bất đắc dĩ chống rông xuất hiện ở trong hư không đám người nhìn lại chỉ gặp cưới thanh ngư mục đồng đi ra hư không trên đầu của hắn còn mang theo một đỉnh mũ dơm quần áo trên người có mạch vá nghiễm nhiên một bộ hải tử nhà nghèo bộ dáng Lao、tổ. thiên ổ t phủ liên minh một phương đ a n thắp vô số cường giả kích động không mình hành lễ mà được xưng là hồn ngàn mạch láo giả nhăn nheo trên khuôn mặt cũng là nổi lên một vòng ba động hồn ngàn mạch thiên phủ liên minh một phương cầm trong tay to lớn huyết phủ tiêu thần lúc này v ẹ lạnh lùng chầm xuống nắm lấy cự phủ trong tay đột nhiên nắm c h ặ t hắn nhìn t r ò n g chọc vào hồn ngàn mạch trong ánh mắt không che giấu chút nào giống như nhìn người chết một dạng lúc trước vây công tập kích tiêu huyền liền có người này bây giờ thù mới hận cũ ở trước mặt tiêu thần không có trực tiếp một đứa chém tới đã là cực kỳ khắc chế hắn bối phận cực lớn nếu không phải có tiêu viêm tầng quan hệ này, thiên phủ liên minh cũng không dám dung hạ vị này đ ạ i thần bất quá cho dù bản thân hắn biểu thị chịu mệnh n h ọ c nghe theo tiêu viêm ă n bài nhưng thiên phủ liên minh bên trong người đối với hắn ý kiến cũng rất là tôn trọng nhiều khi cũng sẽ không đi q u ấ y dày hắn ha ha huyết phụ tiêu thần không nghĩ tới hắn còn sống bất quá đáng tiếc phí thời gian những n à y thời gian nguyên bản có thể so với tiêu huyền tiên tài cũng bất quá thực lực như vậy bị vây ở yêu h ỏ a không gian ngàn năm tiêu thần bây giờ bất quá ngũ tinh đấu thánh tu vi so với hồn ngàn mạch tới nói lại là không bằng nhưng hắn nhưng không có mảy may e ngại mà là chăm chú nhìn người sau trầm giọng nói cuối cùng sẽ có một ngày ta tất tự tay giết、người. có đúng không? Vậy trận a chờ lấy. Đối mặt tiêu thần uy hiếp lấy. uy Đối tiêu mặt t ắ hắn mắt, n trợn, hôn ngàn mạch từ chối cho ý kiến, nhưng hắn đáy mắt, lại là hiện ra một vòng huyết quang, hiện nhiên cũng không phải là mặt ngoài như g từ một huyết mặt ra mạch chối cho phải là là lại ý đáy v y k h ô g thèm Trận để ý.、Chận、chiến cuối cùng hiện tại bắt đầu liền do lão phu cùng đan này tháp lão ra một trận chiến các ngươi phải chăng có ý kiến hôn n g à n mạch thản n h i ê nói n mặc dù là thương lượng thuyết pháp nhưng ngự a khí lại cũng không khắc khí ai các ngươi không ai có thể đối phó hắn vẫn là ta tới đi đan tháp lao tổ thở dài cảm giác mình có chút mọi lòng tiền bối khắc khí dược lao trầm giọng nói mà đan tháp lao tổ thì là phất phất tay bên trên chăn trầu roi thanh âm ngưng trọng nói ra hồn ngàn mạch lao q u ỷ này thực lực không kém lao tổ ta cũng không thể cam đoan có thể thắng qua hắn các ngươi tốt nhất chuẩn bị sớm đúng lúc này đột nhiên hồn ngàn mạch cùng đan tháp lao tổ đột nhiên ngẩng đầu lên hướng phía nơi xa hư không nhìn lại lại qua mấy hơi thở tiêu thần đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu đến nhìn về phía giống nhau phương hướng còn lại đấu t h a n h các cường giả hai mặt nhìn nhau không biết đang đánh cái gì chú ý nhưng mà một giây sau chỉ thấy được hư không một góc chẳng biết lúc nào b ư c cháy lên hỏa diễm đỏ thẫm một bóng người từ đó cất bức bức ra do hư hảo ngưng tụ làm chân thực hòa diễm tán đi mặc áo bào đen bóng người hiện hiện. chỉ gặp một chút quét về phía chung quanh sau đó k h ẽ cười nói xem ra ta không tới c h ư m thân ảnh m ặ c h ắ c b à o xuất hiện s á t na song phương đều là rối loạn tưng ơ bừng nhìn thấy cái k i a đạo bóng người quen thuộc dược lao lúc này kinh hỉ nói tiêu viêm ngươi xuất quan đối mặt dược lao ngạc nhiên hỏi thăm tiêu viêm lúc này nết miệng lên mỉm cười trận đối với dược lao c h ắ p tay hư không hành lễ nói may mắn không làm được bệnh lao sư trận chiến này liền do đệ tử tới đi chương hai trăm hai mươi ba đại hoạch toàn thắng hồn tộc tan tác chương hai trăm hai mươi ba đại hoạch toàn thắng hồn tộc tan tác đan tháp lao tổ tiền bối trận chiến này giao cho văn bối ý như thế nào hàn huyên hoàn tất sau tiêu viêm trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn lên nhìn về phía cơi thanh ngưu hài đồng mà cái sau thì là đong đưa trong tay chăn trầu roi hơi có vẻ lao thành giận dữ nói đã ngươi muốn xuất thủ người lao tổ kia ta liền không đều xấu đa tạ tiền bối thanh toàn nghe nói lời ấy tiêu viêm ôm quyền tạ quá đan tháp lao tổ mà cái sau thì là nhẹ nhàng huy động n h ư tiên lao ngưu giống như nhận biết linh tính bình thường chậm rãi c ấ t bước rời đi chiến trường làm xong đây hết t h ể sau tiêu viêm mới hời hợt đem ánh mắt quét về phía hồn thiên mạch mà cái sau lại tại khe nhữ mày trong ánh mắt mang theo một chút thần sắc nghĩ hoặc khô c ạ đôi môi khẽ nhúc đích thì thầm lấy tiêu viêm. cái tên này có chút quen thuộc đột nhiên hắn chừng lớn đôi kia đôi mắt giàn mua vần đục tràn ngập nhăn nheo ra mặt phía trên cũng không tiếp tục phục trước đó như vậy là nhạt hắn kinh hoảng hô lớn tiêu viêm hồn điện bên trong người mau lui lại thoại âm rơi xuống s á t na cũng là tiêu viêm bay đầu thời khắc cả người hắn không quan tâm hóa thành một đạo hát mang lúc này biến mất ở trong hư không mà tại hồn tiên mạch thoại âm rơi xuống s á t na rất nhiều người của hồn điện giống như là đã sớm chuẩn bị lúc này tứ tán chạy rời đi bắt đầu chạy trốn tiêu viêm cái tên này bọn hắn cũng không lạ lẫm có thể nói là như sấm bên thai chỉ là trước đó không thể cùng bản hồn thiên mạch lên tiếng kinh hô hồ. hồn điện bên trong người chạy từ phía biến cố đột nhiên xuất hiện lập tức dẫn tới thiên phủ liên minh bên trong người đã dẫn phát không nhỏ rối loạn bọn hắn không có trước tiên truy kích động thủ mà là cẩn thận lui lại hiện ra trận hình sợ hồn điện có âm nhu gì mà nơi xa mọi người vây xem trong đó không thiếu có thể bay lượn tại thiên không tồn tại xa xa nhìn lại chứng kiến một màn này để bọn hắn cũng có chút ngoài ý muốn cùng bạo động xảy ra chuyện gì hồn điện cùng thiên phủ liên minh trực tiếp đánh nhau không vì cái gì có người đang chạy trong lúc nhất thời bọn hắn hoang mang và phần cũng không lý giải đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt một đạo rộng lớn thanh â m từ phương xa chuyển đến tại đấu khí ra chỉ bên dưới vượt ngang chân trời bao phủ phạm vi ngàn dặm chỉ là lục tinh đấu thánh cũng nghĩ chạy trốn không khỏi cũng qua không đem ta tiêu viêm để ở trong mắt đi một giây sau chỉ gặp một đạo thân mang hắc bảo thân ảnh tuổi trẻ thoáng hiện đến trên bầu trời đại thủ tùy ý vỗ một cái trong vòng phương viên trăm dặm năng lượng tiên địa lúc này rơi vào trong tay của hắn hắn k h ẽ quát một tiếng trực tiếp đại thủ trùng đệ vun g ra đánh tới hướng trước mặt hư không rầm rầm kịch liệt bạo hưởng chuyển đến bầu trời trong nháy mắt t ạ m đạm liền ngay cả chói mắt kiêu dương đều trong nháy mắt đã mất đi s á t thái mạnh liệt chấn động phi tốc từ phương xa chuyển đến đem lại địa nước t o á t ra từng đạo rộng thủng thịnh sâu không thấy đáy vết nứt nơi xa không ít người vây quanh lúc này bị mạnh liệt chấn cảm lay động té lăn trên đất nửa ngày không đứng dậy được đó là cái gì có chút thực lực khá mạnh người cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn mà là trước tiên nhìn về phía vẫn lạc dãy núi c h i đỉnh chiến trường mà vào mắt một màn lập tức để bọn hắn sợ hãi đen đen kỵ không gì sánh được chỉ thấy tiên địa ở giữa vậy mà xuất hiện một mảng lớn đen kỵ sụp đổ phản phất bị nhân sinh sinh giấm sụp đổ mặt đất một dạng nhưng mà tới khác biệt cái kia sụp đổ thế nhưng là không gian a thỉnh thoảng có màu bạc nhạt lưu quang tại đen kị sụp đổ bên trong l ớ p lóe đó là không ở giữa mảnh vỡ mặc dù bề ngoài xấu xí nhưng uy năng đủ để đem cường giả đấu tôn chặn ngang chặn đứt một kích v a n h ra bầu trời sụp đổ mà cùng nơi xa người vây quanh đồng dạng khiếp sợ còn có thiên phụ liên minh bên trong người bọn hắn khoảng cách trung tâm chiến trường rất gần càng là có thể thật sâu cảm giác được nguồn uy năng kinh khủng kia n h o nhao kinh ngạc há to mồm sau đó dùng ánh mắt lửa những cái kia ngày bình thường địa vị cao cả đấu thanh các cường giả cũng là trận mắt h ố p mồm so với những cái kia xem náo nhiệt quần chúng cùng thiên phụ liên minh những người khác cơ bản hoàn toàn nắm giữ lực lượng không gian bọn hắn mới có thể ý thức được tranh l ệ n h của song phương đến tột cùng như thế nào to lớn một kích xuống dưới phương viên ngàn trượng không gian pha t o á i đại địa sụp đổ kinh khủng như vậy lực lượng đủ để nhẹ nhõm oanh s á t bọn hắn trong đó bất kỳ một người nào chỉ sợ chỉ có đến lục tinh đấu thánh tu vi hoàn toàn nắm giữ lực lượng không gian đan tháp lao tổ có thể dưới một kích này còn sống nhưng mà cái này xa xa không phải tiêu viêm toàn lực xuất thủ Từ hợt mặt, liền có thể tùy tiện biết được, bất quá là tiện hắn hời chi. liền vẻ mà làm、chi. Dầm dầm dầm. là có được, tay quá không gian triệt để sụp đổ mà cái kia dung nhập trong không gian chạy trốn hồn điện bên trong người nhao nhao từ đó rơi xuống mà ra không ít nhân khẩu mũi chảy máu tóc hai bù sù rất là chật vật còn có hai người né tránh không nội tại chỗ bị đập thành một đám thịt vụn liền chật vật như vậy v ỡ lạc đây chính là đấu thánh cường giả a bất kỳ một cái nào đều có thể hoành đi đấu khí đại lục đấu thánh cường giả hồn tiên mạch phun ra một mụn máu tươi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ một chút không còn trước đó cao nhân tiền bối phong độ trong tay cây kia lộng lây thủ trưởng không biết hà đã cắt thành hai đoạn mà hắn hổ khẩu chỗ cũng trực tiếp vỡ tan mau tươi tràn một tay tiêu viêm người ta gần đây không oán ngày xưa không thủ cần gì phải đổi u tận giết tuyệt hồn thiên mạch lúc này hô lớn vậy mà ở trước mặt tất cả mọi người không chút do dự hướng về tiêu viêm cầu xin tha thứ không để ý chút nào mặt mũi hắn cũng không có chính diện tiếp nhận tiêu viêm một kích một trưởng kia vốn là đánh phía hư không vì chính là đem bọn hắn bước đi ra hồn thiên mạch chỉ bất quá ý đồ muốn ngăn trở dư ba chính là bị trực tiếp xinh xinh đạ thương hắn biết vừa rồi nếu là không có không gian c á c trở tiêu viêm một bàn tay đá chính là đủ để sẽ tại tòa đám người toàn bộ đánh g i ế t tại chỗ gần đây không đoán ngày xưa không thủ ngươi đang nói cái gì cho cười tiêu viêm cười n h ạ o một tiếng dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn về hướng hồn thiên mạch trên khuôn mặt mang theo cười lạnh quắt khẽ nói vũ n ụ c tiêu ra ta h ủ y đi lão sư ta nhục thân đối với ta thiên phủ liên minh t u y ê n chiến càng xa trước đó h ủ y diện tiêu tộc nợ máu tường đống nói gì không đoán không cứu vừa rồi không giết các ngươi bất quá là vì d ẫ n x à xuất động ngươi coi thật sự cho rằng ta không giết được các ngươi tiêu viêm lời nói rơi xuống hồn thiên mạch lúc này sắc mặt đại biến hắn phát giác được tiêu viêm sắc ý lúc này hô lớn kết chín ngày phong ma đại trợ đừng nghĩ một mình chạy trốn hắn là bắt tinh đ ấ u thánh trong nháy mắt kế tiếp hai tay của hắn lập tức kết xuất tân ký thiên trượng hắc quan g tại hồn thiên mạch sau lưng bộ phát hình thành huyền diệu đường vân mặc khắc hồn tộc bên trong người cũng không có do dự bọn hắn biết đối mặt một vị vượt xa bọn hắn tưởng giả muốn tứ tán chạy trốn đã không thực tế chỉ có cầu sinh trong cái chết mới có thể có một chút hy vọng sống bọn ngao nhao, nhao két tấn thân hình chớp lên xuất hiện tại từng cái trận n h á n chỗ liền tại bọn hắn vào ở một khắp này đại trận lại lần nữa tăng vọt bao trùm phương viên và trượng ha ha có chút ý tứ tiêu viêm cười lạnh một tiếng hồn điện xem ra cũng không phải là không có chút nào phòng bị cái này chín ngày phong ma đại trận nghĩ đến chính là vì đối phó thiên phủ liên minh đ á m người mặc dù bọn hắn hồn điện một phương chiến lược căn mạnh đối với vẫn lạc chi đỉnh đại chiến thắng bại có không nhỏ nắm chắc nhưng lý do an toàn hay là chuẩn bị trận này vạn nhất hồn điện một phương chiến bại bọn hắn hoàn toàn có thể kết thành đại trận tập sát thiên phủ liên chư thánh quét ngang nơi đây một khi kế hoạch thành công đủ để nghịch quả là thế ngươi hồn điện còn có chuẩn bị ở sau tiêu viêm d ư ơ n g mắt lạnh lùng quét về phía trước mặt đại trận nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói không có chút nào e ngại ý tứ chín ngày phong ma đại trận lợi hại hơn nữa cũng phải nhìn thao túng đại trận người tiêu viêm chớ có phép lối cho dù ngươi mạnh hơn muốn một người công phá chúng ta bảy vị đấu thánh k ế t thành chín ngày phong ma đại trận cũng muốn tốn hao một chút thủ đoạn trong đại trận hồn thiên mạch cảm thụ được chung quanh hùng hồn khí tức cường đại cùng bê ngông năng lượng tiên địa chính mình cũng không khỏi chấn định mấy phần đục ngồi hai mắt nhất chuyển lúc này phản u hiếp nói ta hồn tộc cường giả ngay tại chạy đến ngươi nếu là cưỡng ép phá trợ chúng ta cũng sẽ không ngồi chờ chết cho dù bỏ mình ngươi thiên phủ liên minh ở chỗ này người lại có thể sống sót mấy cái thả chúng ta rời đi ta cam đoan hồn điện từ nay về sau sẽ không bước vào trung châu một bước hồn thiên mạch thanh â m tại đấu khí g i a trì bên dưới quanh quẩn ở giữa thiên địa khuyết tán ra đến nhất thời làm thiên phủ liên minh một phương mọi người sắc mặt khó coi người của hồn điện quả nhiên xào trá lại còn có lưu thủ đoạn như vậy coi là thật nguy hiểm ông đánh không lại liền lật bàn thủ đoạn quả thực đ á g i ậ n tiêu viêm thiếu minh chủ có thể đánh được bọn hắn sao d ư ờ n lao sắc mặt có chút n g h i ê trọng hắn có thể cảm g i á được các chiếm cư cùng vụ vạn tụ kiêng khủng giữa thiên địa vạn đại trợ, trên ngưng thành, trượng trợn, năng đến mà huy ở địa đại đó bố cỡ nào. l ư u quang trong khi lấp lóe có chút chuyển động chính là ma diệt từng mảnh không gian nước t o á t ra đạo đạo đen kịt vết n ư ớ c t h i ể m điện đen kịt thỉnh thoảng đệ xuống nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn quả thực để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh chớ có lo lắng bắt tinh đấu t h á n h thủ đoạn không phải là các ngươi có thể tưởng tượng nhìn xem liền tốt luôn luôn trầm mặc ít nói tiêu thần đột nhiên mở miệng nói trong tay huyết sắc cự phủ cũng là có chút buông xuống hắn cũng không lo lắng tiêu viêm sẽ bị thua lời ấy sao g i n g một bên hỏa vân láo tổ bọn người hơi nghi hoặc một chút đặt câu hỏi theo bọn hắn nghĩ đại trận kia mang tới lực lượng kinh khủng đã không phải là cá nhân có thể chống lại cao minh đấu khí tu vi đến đấu thánh cảnh giới đằng sau mỗi một tinh cấp tăng lên đều là bao nhiêu số lượng tăng trưởng nhất là sau tam tinh tranh lệch càng là khủng bố các ngươi chưa từng thấy qua nhưng ta đã thấy cũng không ít các ngươi cảm thấy đại trận này khủng bố nhưng tại cường giả chân chính trước mặt bất quá là dễ như chở bàn tay đổ chơi thôi còn chưa chờ bọn hắn lý giải tiêu thần lời nói phương xa chân trời chiến đấu trực tiếp b ộ c phát ra chỉ gặp tiêu viêm vẫy bàn tay lớn một cái lập tức liên miên liên miên màu đỏ xâm hỏa diễm từ hắn trong tay bay ra trong chóc l hóa thành một đạo đầy trời biển lửa h ồ n tộc h ư ơ n g vị thật đúng là khó người a không bằng toàn đốt đi đi một giây sau biển lửa tăng vọt lúc này trái lại hình thành một tấm hỏa diễm miệng rộng hướng phía hồn tộc đám người vạn trượng đại trận vô tới toàn lực xuất thủ h ồ n thiên mạch trợ q u á t lên lập tức tất cả hồn tộc người hai tay ấn ký chuyển biến trong chốc lát r ó t vào đại lượng đấu khí mà cái kêu tản ra đen kịt bóng loáng chín ngày phong ma đại trận giờ này khắc này cũng bắt đầu chuyển động đứng lên giống như một cái tối say một dạng hướng phía thao thiên hỏa hải ngành đón vô số hấp vụ cùng hỏa diễm nổ tan ra trong khoảng thời gian ngắn cả hai tựa hồ bắt đầu ràng co hồn thiên mạch khoe miệng có chút dâng lên nhăn m h e o trên mặt dày không khỏi hiện ra một vòng thần sắc mừng rỡ nhưng mà còn không đợi hắn triệt để triển lộ cái k i u hoa cúc bình thường dáng tươi cười chỉ nghe tiêu viêm lạnh lùng tiếng quát khẽ từ nơi xa truyền đến chỉ toàn sen tịnh hóa trong n g á y mắt kế tiếp để hồn thiên mạch dùng mình sự t ì n h xuất hiện chỉ gặp cái k i u hỏa diễm đỏ thấm lập tức hướng phía đại trận rào bước tiến lên mà tại nó cùng đại trận tiếp xúc thời điểm một vòng lực lượng phát tán vậy mà sinh đem đại trận một góc tịnh hóa trở thành hư vô. Không, điều đó không có khả năng. hồn thiên mạch hoảng sợ nói nhưng mà không đợi hắn hô xong cái kia đỏ thấm hỏa diễm hình thành miệng lớn đã thật sâu cắn xuống xoa、so、xoạt -so、thanh thúy phá toái âm thanh truyền đến tại trước mắt bao người chỉ gặp cái kia bị hồn thiên mạch ký thác kỳ vọng cao chín ngày phong ma đại trận cứ như vậy phá toái một góc sau đó vết rách cực tốc lan tràn g hẳn ra trong khoảnh khắc chính là trải rộng toàn bộ đại trận sau đó oanh một tiếng sụp đổ đây lặn đen kịt năng lượng mảnh vỡ bay xuống vạn trượng đại trận lúc này sụp đổ hồn tộc đấu thánh lúc này n a o n a o thổ huyết lui nhanh nhưng mà còn không đợi bọn hắn mượt Đem bọn hồn thiên bao trùm. Á mạch trong đầu chỉ còn lại có khái niệm này tiêu viêm hai lần xuất thủ đã đem lá gan của hắn giả phá hắn giờ phút này chỉ biết là chính mình không chạy liền sẽ chết lần trước hắn có như vậy sợ hãi cảm giác hay là ngàn năm trước đó vây công tiêu huyền thời điểm khi đó bởi vì cưỡng ép đột phá đấu đế mà không được ngắn ngủi bước vào nửa đế cảnh giới tiêu huyền Đấm máu mà chiến, kém chiến, c h ú t đem t o à n bộ hồn tộc một hồn mạnh nhất một nhóm n g ư ờ i nháy g g a n n i ê n chấn s t tại chỗ. Như v ậ núi biển thây m u chiến dịch, t r ở t hồn à n h h thiên mạch ngộng, hóa thành r một đạo hát quang hướng phía nơi xa chạy trốn mà đi nhưng mà tiêu viêm nhìn qua một màn này không chút do dự ngón tay ngang nhiên cách hư không điểm ra, mặt không biểu tình ngựa khí lạnh lùng q u á t khẽ nói hoàng t u y ê n trì trên đường chân trời một cây to lớn phong cách cổ xương ngón tay nương theo lấy tiêu viêm động tác đồng bộ điểm xuống tạ i như vậy uy năng phía dưới hồn thiên mạch giống như một cái tiểu côn trùng một dạng tán loạn nhưng lại muốn tránh cũng không được không đừng có giết ta hồn thiên mạch vong hồn bay lên quá to nhưng mà tiêu viêm nhưng không có dừng lại trong tay động tác ngón tay ép xuống dưới lập tức hồn thiên mạch đụt thân băng liệt lúc này bạo thành một đám hết vụ liền cái này tiêu viêm cười lạnh một tiếng tâm n i ệ m vừa động màu đỏ xâm s i ề n g xích h ỏ a diễm c h ố n g giống rơi xuống trong h u y ế t vụ một đạo hư hảo cùng hồn thiên mạch giống nhau như lúc hồn thể bị lôi ra chương hai trăm hai mươi b ố hồn tộc vệ i binh chương hai trăm hai mươi b ố hồn tộc vệ i binh b á ngay tại tiêu viêm muốn đem hồn ngàn mạch linh hồn câu trở về thời khắc một đạo tiếng s é gió chuyển đến lập tức một cái hắc vụ đại thủ từ trong hư không xuất hiện một thanh hướng về xiềng xích h ỏ a diễm cuối cùng bắt tới tiêu viêm ánh mắt ngưng tụ tâm n i ệ m vừa động lúc này chung quanh màu đỏ xâm biển lửa quanh quẩn hóa thành một cái họa diễm cử quyền hướng phía hắc vụ đại thủ đập tới phanh phanh, phanh. một vòng lại một vòng s ô i t r à o mánh liệt gợn sóng năng lượng từ cả hai dao kích chỗ tuân ra sau đó lấy tốc độ cực nhanh khuếch tán ra đến đem chọn vùng trời tế tầng mây càn quét thanh tịnh phạm vi ngàn dạm dây núi trong nháy mắt cùng nhau đứt gãy s i n h s i n h bị g ọ t đi một tầng hát vụ đại thủ bị ngọn lửa cự quyền s i n h s i n h đập ra đánh ta n lửa lại trực tiếp đem không gian đụng thành đen kịt một màu hư vô muốn từ trong tay của ta cứ người ngươi còn chưa đủ tư cách nói hắn một tay khác lúc này một chiêu chính là trực tiếp đem giam cấm hồn ngàn mạch linh hồn xiềng xích rút trở về sau đó trực tiếp hướng lên trời phủ liên minh trận một trận vẫn nộ tiếng gầm gừ từ nơi xa chuyển đến ở trong hư không quanh quẩn nương theo lấy thanh â m tới gần to lớn âm thanh xé gió lại lần nữa tiến đến xa xa nhìn lại chỉ gặp một đạo lưu quang màu đen chính hướng phía vẫn lạc chi đ ỉ n h phi tốc chạy đến quyển tịch lên vô biên côn g phong côn g phong tiêu tán đám người ngẩng đầu nhìn lại lại là một đạo hát quan hoành đứng ở trên hư không nồng đậm uy áp từ trên hát quan tràn n g ậ p ra lập tức không gian chung quanh từng khúc băng liệt mà tại đen kịp nồng vụ tùy ý trương dương khuyết tán ra đến thời khắc mọi người vây xem trong lòng đều nổi lên một vòng kiềm chế cảm giác chỉ là nhìn lên một cái liền chỉ gặp trên hát quan phát ra thanh thúy tiếng vang chỉ gặp cái nắp kia từ từ mở ra một đạo đen gầy khô cạn bóng người từ đó cất bước đi ra mỗi một bước đặt chân đủ hư không thời điểm đều phát ra tiếng vang trầm nặng phảng phất đạp ở chúng nhân trong lòng dự lão hỏa vân lão tổ bọn người không gì sánh được khó chịu tại cái này kỳ quái vận luật bên dưới phảng phất trong nháy mắt tiếp theo một ngụm máu tươi liền muốn phân l u n ra ừ hạ lưu thủ đoạn tiêu viêm thanh âm từ một bên truyền đến chỉ gặp hắn bước ra một bước ngăn tại hát quan trước mặt láo giả đem cái kia kinh khủng khí thế h u áp toàn bộ cả lại lúc này mới mọi người cái kia cỗ khủng bố như vậy lực lượng quỷ dị đây chính là cao tinh đấu thánh cường giả sao hòa vân lão tổ che kín nhăn meo trên khuôn mặt g i à n mua tràn đầy hoảng sợ t h ầ n sắc hắn không nghĩ tới chính mình cùng vị kia hồn điện lão giả t r í n h l ệ n h vậy mại như thế to lớn khủng bố như vậy tiêu viêm hắn có thể đối phó ra hòa kia sao đan tháp đại trưởng lão hít sâu một hơi t h ầ n sắc có chút lo lắng nói ra bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng hắn chúng ta cho dù liên thủ lại cũng chưa chắc có thể cùng người này chống lại d ư ợ c lao t r ầ m rãi nói ra thanh âm trầm thấp các ngươi hay là tranh thủ thời gian lui ra phía saudi dạng này chiến trường không phải là các ngươi có thể bước chân một bên đan tháp trên gương mặt non nớt nổi lên cùng tuổi tắc cũng không tương xứng nặng nề g h thiên phủ liên minh c h ú n g đấu thánh trong lòng lập tức giật mình lấy tu vi của bọn hắn thậm chí không thể khoảng cách gần quan sát hai người chiến đấu một bên tiêu thần thì là c h ậ m rãi bông xuống ở trong tay huyết sắc cự phủ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói hắn nói không sai nếu như bọn hắn toàn lực xuất thủ tùy ý một trận chiến nó lực ảnh hưởng đủ để đem chọn phiến vẫn lạc bình nguyên doanh sợ trong lòng mọi người lúc này run lên dưới ánh mắt ý thức đảo qua phương xa một chút nhìn không thấy mở vẫn lạc bình nguyên sự bao la vượt ngang mười vạn dặm bọn hắn giao chiến thiên phủ liên minh đám người cuốn quýt lui ra phía sau mà nơi xa mọi người vây xem thì là không hiểu nhưng cũng vẫn là đi theo liền tại bọn hắn rời đi vẫn lạc chi đỉnh ngàn dặm trong nháy mắt kịch liệt giao thủ â m thanh lập tức chuyển đến một cơn chấn động vậy mà đem cường giả đấu tôn chấn động đến sinh sinh thổ hết u y trở ra ngươi lại là hồn tộc vị nào tiêu viêm lạnh lùng nhìn phía hát quan kia bên trong đi ra g ầ y còm lão nhân nhàn nhạt mở miệng nói cái kia vô biên hắc vụ tràn ngập nhưng lại ảnh hưởng chút nào không được hắn một người chết không cần thiết biết hát quan lão giả đục n ầ u trong con ngươi một vòng hung quăng nổ bắn ra mà ra nhìn chòng chọc vào tiêu viêm g hiển nhiên vừa rồi tiêu viêm ngăn cản để hắn cảm thấy một trận nổi nóng ha ha tự đại l ã o giả tiêu viêm cười lạnh một tiếng nhìn xem l ã o giả ra sân phương thức hắn ẩn ẩn có chút suy đoán phải biết một đời trước hồn tộc vì ngàn năm đại kế thế nhưng là đem một chút hồn tộc thế hệ trước vô số cường giả sinh sinh luyện chế thành người chết sống lại chỉ vì gom góp chiến lược vị này hắc quan l ã o giả có thể là hồn tộc người chết sống lại bên trong một vị tiêu viêm một đời trước cũng không có gặp qua hắn nghĩ đến không phải là bị hồn thiên đế hiến tế chính là đã chết tại những cường giả khác trong tay dao ra hồn ngàn mạch linh hồn lao phu lúc này thối lui nếu không hát quan lão giả d ư ớ i mắt nhìn về phía tiêu viêm thản nhiên nói mặc dù không có nói xong nhưng trong lời nói uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết muốn hồn ngàn mạch linh hồn có thể dùng chính n g ư y i mệnh đến n ổ i tiêu viêm ánh mắt có chút neo h lại một vòng sát ý hiện hiện n g ư ờ i sau uy hiếp muốn so hồn ngàn mạch lớn nếu như có thể hắn muốn trực tiếp đem đối phương đánh g i ế t tại chỗ tiêu tộc tiểu xuất sinh coi là thật cuộc vọng hôm nay liền để lão phu đến dạy dỗ ngươi cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên hát quan lão giả khẽ quát một tiếng k h u ô tiêu viêm ánh mắt ngưng tụ màu đỏ xâm biển lửa lúc này quần quận mà ra trong nháy mắt tang vọt ngược lại đem cái kia xiềng xích đen kỵ xinh xinh cách trở ra xoẹt xẹt cả hai va chạm ở giữa lập tức buộc phát ra để cho người ta ghê răng không thôi thanh âm chỉ gặp đạo đạo hắc vụ từ trên xiềng xích kia quần quận mà lên bị màu đỏ xâm hỏa diễn tiêu đốt từ từ tiêu tán lao giả người xiềng xích giống như không phải là đối thủ của ta Tiêu viêm cười l ạ n hư một tiếng, lúc này n g lúc n n g tụ sức m ạ hát một trường tức ra, oanh lập c i kia diễm hỏa màu sấm đỏ đ ộ nhiên tăng gọn, găn vùng trời thế, ngược siềng đen cách xích Hừ! Hác trời lại trùm tế, kịt trở bao mặc đem về. đụng quan lão giả h ừ lạnh một tiếng không nói lời nào mà là đem xiềng xích thu trở về chăm chú nhìn mặt cắt sắc mặt tâm trầm dọa người trải qua như vậy va chạm cái kia màu đỏ sắc biển l ử ũ m n t tâm trầm dọa người h i ê u n là vụ biến thành hắc xích biến siềng đen kịt, bị h á c quan láo giả d ư ơ n g mắt nhìn về phía tiêu viêm trong ánh mắt cái kia cỗ túc s á t chi ý đã thối l u i khi tiêu viêm bày ra thủ đoạn như vậy đằng sau hắn biết nhưng bằng mượn chính mình hôm nay đúng là không làm gì được đối phương chương hai trăm hai mươi năm b ạ i bắt tinh đấu thánh chương hai trăm hai mươi năm b ạ i bắt tinh đấu thánh hừ muốn chạy trốn tiêu viêm hừ lạnh một tiếng lúc này hai tay kết tấn không chút do dự một trưởng hướng thẳng đến lão giả hình ra hắn không muốn đối đầu phương rời đi một chút h ắ c mang tại tiêu viêm lòng bàn tay hiện hiện trong chốc lát tăng vật ra hóa thành vạn trượng đen kịt vòng sáng liền muốn đem lão giả bao phủ ở bên trong từng luồng từng luồng cường đại lực hấp dẫn chuyển đến đại địa x é rách bầu trời sụp đổ vạn vật đều đang hướng về cái kia đen kịt vòng sáng rơi xuống mà đi đại thiên tạo hóa trưởng chính là tiêu viêm đạt được đệ nhất môn đấu k ỹ thiên giai cũng là thích hợp nhất dùng tại thời khắc này đấu k ỹ thiên giai cường đại lực hấp dẫn đủ để cho đối phương tốc độ giảm mạnh mặc dù uy năng của nó đã dần dần tụt hậu dần dần bị tiêu viêm cái khác đấu k ỹ thay thế nhưng tác dụng đặc biệt nhưng như cũ có chứa kỳ tích muốn tới thì tới muốn đi thì đi nào có đơn giản như vậy đạo lý lưu lại cho ta tiêu viêm khép quát một tiếng mà hát quan lão giả đã dung nhập trong hư không thân hình lại bị xinh xinh lôi kéo đi ra. trên mặt hắn hiện ra một vòng k i n h sợ lúc này vung tay lên chật quát lên lớn xâm phệ hùng trào một đạo đủ để xé rách bầu trời vạn trượng cự trào c h ố n g rỗng ngưng tụ mà thành xuất hiện từ trên xuống dưới hướng phía tiêu viêm sinh sinh v ộ xuống ở trong không gian lưu lại năm đạo tản ra khí tức mãnh liệt v ớ t cảo dầm dầm dầm h á c quan láo giả khủng bố lợi trào lúc này sẽ rách xuống đập vào đen kịt vòng sáng phía trên vô cùng s ắ c bén vậy mà đem đen kịt vòng sáng sinh sẽ rách một góc đại thiên tạo hóa trưởng bị phá trừ bình thường lực hấp dẫn giảm mạnh hát quan láo giả lúc này thoát khỏi trói buộc cả người liền mu tiêu viêm trong mày lúc này tán đi trong tay k ế i tấn khẽ quát một tiếng hai tay lại lần nữa kết xuất mới ấ n ký trong nháy mắt kế tiếp chỉ thấy thiên địa nguyên khí hội tụ tại tiêu viêm trên quanh thân mà một cái khô héo tự trưởng hiện lên ở trên không trung hướng phía hồn tộc lão giả rời đi phương hướng sinh sinh đập xuống hoàng t u y ê n trưởng đi mà cái kia hồn tộc lão giả cũng không quay đầu chỉ gặp hát quan kia phía trên lúc này buộc phát ra vạn trượng hát quan trong chốc l á t một cố lực lượng quỷ dị hiện hiện vậy mà sinh đem khô héo tự trưởng oanh bạo cả hai lực lượng xen lẫn cùng một chỗ khuyết tán ra hai lúc này m á n h liệt cự áp hướng xuống đất khuyết tán mà đi mắt trần có thể thấy phương viên mấy vạn dằm mặt đất xinh xinh sụp đổ mấy trăm trượng mà hát quan kia tại đỡ được tiêu viêm sau một kích cũng là nhan s ắ c cảm đạm không ít bay ngược mà đi hóa thành một cái thuyền nhỏ liên đ ố i hát quan lão giả cũng là một ngụm máu tươi phân l u n ra bất quá hắn tốc độ cũng, cũng không có c h ầ m dần mà là lại lần nữa ra tốc trong nháy mắt chính là tiến vào giữa hư không đây là lực lượng gì tiêu viêm k h ẽ c h o mày có chút ngoài ý mới hắn không nghĩ tới cái kia hồn tộc lão giả lại có thể bằng vào hát quan liền đỡ được hắn ra sức một kích mặc dù người sau cũng bởi vậy bị đánh thương nhưng là khoảng cách tiêu viêm kết quả mầm mớn thế nhưng là kém có chút xa vị tiêu hồn tộc lão dạ chứng bắt tinh đấu thánh tu vi mà lại hắn tương đương cẩn thận lại cùng tiêu viêm qua một chiều đằng sau chính là ý thức được chính mình cũng không phải là đối thủ của đối phương lúc này liền là toàn lực chạy trốn ỉ vào hát quan bắt đầu thấy giết liền ngay cả tiêu viêm cũng trước tiên không có thể đem bắt giữ hắn đến có chút kỳ quái n g vị tiêu viêm tự lẩm bẩm một đời trước hắn cũng không có gặp qua tương tự lực lượng cái này đột nhiên xuất hiện đồ vật để trong lòng của hắn cũng hiện ra một vòng bất an một đời trước hồn thiên đế mưu vét quá mức hoàn toàn trừ bỏ cuối cùng lọt một tay không biết dị hỏa trên quảng trường cất dấu đà xá cổ đế truyền thừa cơ hồ có thể nói là đem hết thể đều tính tới mỗi một bước đều tại trong kế hoạch của hắn nhưng mà một thế này bởi vì tiêu viêm trùng sinh nguyên nhân hắn rất nhiều mưu đồ cùng bố cục đều bị phá án và bắt giam ngược lại không bằng trước một thế tiến hành thuận lợi có lẽ đây là hồn thiên đế tay kia chuẩn bị chỉ bất quá bởi vì một đời trước cũng không dùng cho nên ta cũng không biết nghĩ tới đây, tiêu viêm trong lòng có chút chầm xuống hồn thiên đế lỏng dạ quả nhiên muốn so hắn nghĩ còn muốn sâu đối mặt đối diện tay coi là thật không thể khinh thường mảy may trở về tiêu viêm v h ấ t ống tay háo một cái lúc này đem nơi đây hỗn loạn không gian vớt ư lên sau đó đầu ngón tay có chút gảy nhẹ một sợi hỏa diễm đỏ thấm bao trùm đem nơi đây lưu lại năng lượng t h à n h trừ sạch sẽ hồn tộc lực lượng lưu lạc ở chỗ này nếu là không thanh lý chỉ là tiêu tán đi ra một chút chỉ sợ đều muốn hại chết không ít người làm xong đây hết thể đằng sau tiêu viêm nhìn lại hư không một chút bất động thanh sắc sau đó hướng phía sau bay đi hồn tộc hồn giới. một đạo khô cạn thân ảnh đèn kỵ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này mới xuất hiện sắt na chính là một ngụm máu tươi phun ra cả người trên mặt không khỏi tái nhợt mấy phần hồn chiến ngươi vậy mà thủ thương ai làm mấy đạo thanh em đột nhiên truyền đến mang theo một chút ngoại ý muốn t r e o chọc nói hừ cùng các ngươi không quan hệ ta muốn đi gặp tộc trưởng được xưng là hồn chiến lao giả lúc này h ừ lạnh một tiếng đối diện với mấy cái này đồng liêu châm chọc khiêu khích hắn cũng không nhịn được mặt mùi khắc h ạ c bản tọa nhớ kỹ tộc trưởng giao cho ngươi nhiệm vụ là vạn nhất sự không thể làm đem hồn thiên mạch mấy tên tiểu tử kêu mang về đi nhìn ngươi bộ d suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào cùng tộc trưởng bàn giao đi nghe nói lời ấy hồn chiến trên khuôn mặt càng âm trầm không nói thêm gì nữa mà đáy lòng của hắn cũng là nổi lên một vòng tâm thần bất định hắn lo lắng không phải điểm ấy mà là một chỗ khác hồn điện một phương chiến lược vốn là ẩn ẩn cao hơn thiên phủ phe liên minh tại át chủ bài chưa ra tình hôn g d ư ớ i sắp đánh bại thiên phủ liên minh bởi vậy hắn cũng có chút vung lòng cũng không lúc nào cũng đi theo bên cạnh bọn họ nhưng mà lại xuất hiện ngoài ý mớn tiêu viêm cường thế xuất hiện tại hắn chạy đến trước đó chính là lấy thế xét đánh lôi đình xinh xinh chấn sát hồn điện đám người không chỉ có như vậy còn bắt đi hồn hắn cũng không nghĩ tới tại cựu thiên phong ma đại trận đều đã thi triển ra tình h u ố n g dưới bọn hắn vậy mà không thể chống nổi tiêu viêm hai chiêu lúc đầu bọn hắn chỉ cần nhiều ngăn cản nửa phút hồn chiến liền có thể đổi tới chiến trường tên đ á n g chết thật sự là phế vận hồn chiến không tự chủ được cắn răng nổi giận mắng nhiệm vụ thất bại hắn nhất định phải đụng phải h ồ n tộc trừng phạt tiêu viêm đoán không sai thật sự là hắn là được luyện chế mà thành người chết sống lại so với khôi lôi tới nói muốn bao nhiêu ra một phần thuộc về mình ý thức cũng chính vì vậy hắn càng là tương đối với vật phẩm mà không phải một cái người sống sờ sờ a hồn chiến ngươi làm sao làm thành bộ ngay tại hồn chiến tâm nghĩ ngàn vạn thời điểm đột nhiên một đạo thân ảnh đèn kịt hiện lên ở bên cạnh hắn hơi có vẻ yêu tính trên khuôn mặt treo một vòng tà dị mỉm cười tại chỗ mi tâm của hắn còn có một chút đ e n kịt hòa hấn nhìn thấy người này hiện thân hồn chiến lúc này trong lòng giật mình thấp giọng nói hư vô đại nhân đột nhiên hư vô nuốt viêm khỏe mắt quét qua giống như là cảm ứng được cái gì nguyên bản trên khuôn mặt mỉm cười lập tức biến mất thay vào đó lại là một vòng nổi giận hôn chiến luyện hồn hắc quan làm sao hư hao nghiêm trọng như vậy chương hai trăm hai mươi sáu gặp phải tập sát sau khi sống lại lớn nhất nguy cơ chương hai trăm hai mươi gặp phải tập sát sau khi sống lại lớn nhất nguy cơ h ồ n chiến l u y ệ n hồn hắc quan làm sao hư hao nghiêm trọng như vậy nghe được hư vô thôn viêm gầm thét h ồ n chiến tâm đầu cũng là cả kinh lan lộn thân không ngừng rôn r ô dậy phía sau lưng xiết chặt trên trán toát ra giọt lớn giọt lớn mồ hôi thuận nhăn meo trên d a mặt khe danh rơi xuống hư vô đại nhân là là như vậy thời khắc này h ồ n chiến không có một chút phách lối khí diễm cả người giống như làm sai sự t ì n h tiểu hải đối mặt nghiêm khắc phụ huynh bình thường hắn xén đem trước phát sinh kinh lịch kể rõ một lần thư vô thôn viêm sau khi nghe xong sắc mặt bên trên khói m ù lại là cũng không tiêu tán mảy may chỉ gặp hắn lạnh lùng đưa mắt lên nhìn nhìn về phía tại trước người hắn run lẩy bẩy h ồ n chiến trầm giọng nói nói như vậy là bởi vì ngươi bỏ rơi nhiệm vụ mới đưa đến luyện hồn hắc quan tổn hại thư vô thôn viêm thanh âm lạnh như băng vang vọng tại hồn chiến bên t a i mà hắn nghe nói lời ấy lúc này toàn thân đột nhiên run lên trong đôi mắt giàn mua vẫn đục hiện ra một vòng hoảng sợ hắn lúc này hô lớn không không phải ta là cái k i ê tiêu viêm a a a a chỉ là hồn chiến lời nói còn chưa nói xong chính là một trận đau lớn kịch liệt từ hắn trên thân Vô số ngay ọ n l ử đèn kỵ không biết lúc nào đã đem đó, đau đớn, đại điện không nào hiện ở trên người hắn, hắn người trong tiếng vang vọng nửa bên đại điện hư vô. Làm gì sau đó nặng kỵ khỏa thảm thiết vô. gì biết bao xuất tức t lúc lập Làm cả kêu sau ở ở hư đó Ngay tại hồn chiến cho là mình muốn triệt để bị cái tia ngọn lửa đ è n k ỵ đốt cháy hầu như không còn triệt để thôn vệ thời điểm một đạo bình thản thanh â m đột nhiên xuất hiện lướt qua nơi đây trong thanh â m tựa hồ sen lẫn lực lượng đặc t h ủ thoại âm rơi xuống s á t na chỉ gặp cái tia đem hồn chiến cả người bao trùm đen k ị hoàn o à n đột nhiên tiêu tán hồn chiến nằm dạp trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở dốc lấy toàn thân quần áo đều bị mồ hôi lạnh n h ứ nhẹp cả người giống như là từ trong ao vất lên tới một dạng chật vật không chịu nổi hử hồn thiên đế ngươi cũng tới hư vô thôn viêm hai con ngươi trong lúc đó ngưng tụ sau đó hư lạnh một tiếng phất ống tay háo một cái k ì n h phong bạo khởi chính là nghĩ đến trên mặt đất nằm sấp hồn chiến đánh tới người sau phát ra kêu đau một tiếng bị trực tiếp tung bay trong trượng nện ở một cây trên trụ lớn không còn đi chú ý hồn chiến chiến chiến lồng lộng đứng lên túi đầu không dám động tác khí tức bể vải không thôi cho dù là huyết dịch màu đỏ sầm tự thân bên trên lưu lại cũng không dám đi lau sạch hồn chiến ngươi đi xuống trước đi ta đối với ngươi tự có an bài ngay tại lông hắn rời đi sắt na một bên hư vô thôn viêm chính là chăm chú nhìn chăm chú về phía một bên hồn thiên đế gầm nhẹ nói cứ như vậy vương tha hắn chúng ta vì thứ này chuẩn bị bao lâu hồn thiên đế thì là bình thản nhìn về hướng một bên hư vô thôn viêm trong tay cây quạt khép lại nhàn nhạt mở miệng nói vậy ngươi có thể như thế nào tại chỗ đem hắn chém giết phải không nghe nói hồn thiên đế lời nói hư vô thôn viêm lúc này trì trệ lập tức nói không nên lời là gì đành phải quay đầu đi khắp khuôn mặt là kiệt ngạo dù nói thế nào hồn chiến cũng là trọng yếu chiến lược một trong h ắ c quan hư hao sự thật không thể tránh né không cần thiết tại dựng vào h ắ n hồn thiên đế hiển nhiên cũng không giống mặt ngoài một dạng không thèm để ý chút nào luyện hồn h ắ c quan có thể nói là hồn tộc trong kế hoạch tương đối quan trọng một vòng bất quá như là đã không cách nào văn hồi cái k i a không bằng giữ lại sinh lực một vị bắt tinh đấu thành cấp bậc c ơ g i ả đủ để ảnh hưởng một trận trọng yếu chiến trường không thể k i n h thường cho dù là bây giờ viễn cổ tám tộc ở trong trừ có thể đột i tinh giả, ề u đấu ra bắt tinh đấu thánh cấp cứng, giả, cũng không đủ số lượng đủ cấp số m b à nhiên tay, t có ể thấy được lốm đốm hư vô, khoảng cách được đốm ư lốm vô, n g ờ đột Đột phá h còn cần n bao lâu. i hồn thiên đế đem đầu mâu chuyển hướng hư vô thôn viêm bây giờ hư vô thôn viêm mặc dù là cao q u ý cựu tinh đấu thánh được cho đấu khi đại lục trí cường giả một trong nhưng cho dù là hắn cũng biết hắn cách hồn thiên đế còn có tương đối lớn trên lệnh chỉ có đột phá đến đế cảnh linh hồn mới có một hai phân lực lượng chống lại nhanh ta đã cảm giác được tầng bình chứng kia chỉ cần đầy đủ tinh khiết linh hồn trí lực bất quá là cái này một hai ngày sự tỉnh hư vô thôn viêm trong mắt trận l o ạ sáng trận nói khẽ nghe nói lời ấy hồn thiên đế k h ẽ vất c ằ m cả người thân hình trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ chỉ để lại đến một đạo lời nói tại trống trải trong đại điện quanh quẩn như vậy rất tốt đợi ngươi sau khi đột phá đi một chuyến dược giới đi là thời điểm nên thu lưới tinh giới thiên phủ liên minh toàn bộ tiêu viêm ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị nghe một hạng lại một hạng báo cáo từ khi hắn trở về một khắc này dược lao chính là trực tiếp tối vị n h ậ t chức đem vị trí minh chủ tặng cho tiêu viêm tiêu viêm đối với cái này cũng chưa chối tử trước đây ẩn tàng tự thân tồn tại sợ bị phát hiện phát giác bất quá là vì che đậy hồn điện thái mắt thôi nhưng hắn hôm nay đã lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ i trưởng thành lên liền không ngất phủ liên minh cũng lấy thế xét đánh lôi đỉnh n g ừ n g tụ cùng một chỗ đem hồn điện vị này trên đấu khí đại lục uy tín lâu năm bá chủ thế lực sinh sinh lật lại chính mình ngồi lên thanh này ghế xếp bây giờ thiên phủ liên minh so với tiêu viêm tiến về yêu hỏa không gian trước đó thế nhưng là lớn mạnh rất rất nhiều thậm chí có ẩn tàng tiềm tu tán tu đấu thánh cường giả tìm nơi nương tựa bây giờ chỉ là đứng tại đại lục đỉnh phong đấu thánh cường giả thiên phủ liên minh bên trong chính là không số mười vị thậm chí có đan tháp lao tổ cùng tiêu thần bực này tại trên đường danh giới cường tiêu viêm có thể rất tự tin nói bây giờ thiên phủ liên minh cho dù là đặt ở chủng tộc viễn cổ ở trong cũng đủ để xếp tại hàng đầu trừ bỏ hồn cổ hai tộc c h i vương hoàn toàn có thể cùng lôi viêm hai tộc so sánh giống hơi yếu một chút dược thạch linh tam tộc lấy thực lực tổng hợp mà nói đã không đủ để cùng thiên phủ liên minh so sánh thiên phủ liên minh quật khởi đằng sau cũng có viễn cổ t á m tộc người đến đây b á i phóng kết giao hiện nhiên đối với trên đại lục đột nhiên thêm ra bực này cường hoành thế lực bọn hắn cũng là có chút để bụng nhất là ở trên trời phủ liên minh cùng hồn điện kịch liệt lúc khai chiến hiển nhiên đối với phần lớn chủng tộc viễn cổ mà nói bọn hắn vui lòng như vậy bây giờ ta thiên phủ liên minh phạm v ì thế lực bao quát nam vực ở bên trong hơn phân nửa trung châu liên quân đường tắt thời điểm lại gặp được mười bảy nhà bản địa thế lực đầu nhập vào theo phía dưới người đưa tin có hư hư thực thực người của hồn điện xuất hiện tại tây bắc s ơ n mạch đang toàn lực tiến hành loại bỏ liên minh toàn lực vận hành phía dưới đã bắt được vượt qua hai mươi tòa hồn điện phân điện đã có liên minh cường giả dẫn đội tiến đến tiêu d i ệ t từng đạo tin tức trọng yếu rơi vào tiêu viêm trong thai hội tụ tại trong đầu của hắn mà tiêu viêm cũng đều đâu vào đấy xử lý những chuyện này khi đem toàn bộ làm việc sau khi làm xong hắn mới lau chắn tựa lưng vào ghế ngồi thở dài một hơi xửa tiêu viêm lắc đầu bất đắc dĩ nói h ắ n v ố n chính là cái nhàn tản tính tình cho dù là thành lập nhiều như vậy thế lực kết quả là hay là thói quen làm cái vung tay trưởng quỹ ha ha cảm nhận được vi sư trước đó vất vả đi một bên dường lao thân ảnh chậm rãi đi tới c ư ờ i ha hà nói chỉ là tại ánh mắt kia có thể nhìn thấy có chút c ư ờ i trên nôi đau của người khác lao sư ngươi cũng đừng trêu g ẹ o ta tiêu viêm c ư ờ i khổ một tiếng lắc lắc đầu tiện tay cầm lấy đĩa trái cây bên trên một cái không biết tên gì quả gạm nước súng mãn răng môi lưu hương ngon ngọt không đủ là ngoại nhân nói cũng tiểu từ ngươi vừa đi chính là tiểu bán yên ngay cả cái tin chính xác cũng không có thật làm cho người lo l dược lao cũng tức giận nói tiêu viêm lần này trọn vẹn tại yêu hỏa trong không gian bế quan tiểu bán niên thời gian trong lúc đó để dược lão không biết nơm nớp lo sợ bao lâu nếu không phải đằng sau đan tháp lao tổ mang theo tiêu thần tìm được tinh giới chỉ sợ hắn đều muốn ngồi không yên điều động nhân thủ tiến đến tìm ấy hát tiêu viêm gãi đầu một cái đem chuyện này v ú t qua lúc này rời đi chủ đề mở miệng nói lao sư có chuyện gì tìm ta sao hắn biết dược lao sẽ không nói nhảm hắn tìm đến mình nhất định có nguyên nhân nghe nói lời ấy dược lao cũng là có chút trở nên trầm mặc hơn nửa ngày sau hắn mới đưa n h ữ n l ạ i lông mày thư g a hắn ra nói khẽ viễn cổ tám tộc một trong dược tộc phái người đến đây bọn hắn muốn mời một bộ phận tiến đến b á i phòng nghe nói lời ấy tiêu viêm cũng trở nên trầm mặc hắn nhìn qua dược lão người sau một hạng phong khinh vân đạm trên mặt giờ này khắc này lại tràn đầy xoắn suýt t h ầ n s á c trong lòng tràn đầy vẻ mâu thuẫn tiêu viêm khe khẽ thở dài mặc dù một thế này dược lao chưa bao giờ nhắc tới qua chuyện này nhưng hắn lại biết dược lao đối với dược tộc đến tột cùng ôm lấy cỡ nào phức tạp tình cảm cùng lúc đó trở nên hoảng hốt hiện lên ở trong lòng bây giờ mặc dù khoảng cách dược điện mở ra còn có nhiều năm thời gian nhưng trùng hợp như thế mời lại làm cho tiêu viêm trong lòng không khỏi hiện ra một vòng cảnh giác mà dược lao cũng không chú ý tới điểm ấy xoắn suýt sau một lát cũng là chậm rãi thở ra một hơi trầm giọng nói ra tiêu viêm ngươi khả năng cũng không biết ngươi lão sư ta chính là xuất thân từ dược tộc nói tới chỗ này dược lao trên khuôn mặt hiện ra một vòng cười khổ thân sắc hắn tiếp tục nói chỉ bất quá ta bất quá là một kẻ khí đồ thôi chuyện năm đó ai đúng ai sai theo gió phiêu tán đã không cách nào nói rõ chỉ là ta còn có cái tâm nguyện ta muốn đem p ụ mẫu danh tự khắc họa về tổ bịa phía trên nói tới chỗ này mắt xác tiêu viêm chú ý tới dược lao vậy mà thân thể hơi nghiêng về phía trước muốn đối với chính mình hành lễ lúc này tiêu viêm trong lòng xếp chặt một cỗ n u hòa lực lượng linh hồn lúc này từ trong thân thể phiêu tán mà ra ngừng động tác của hắn sau đó liền vội vàng đứng lên ba chân bút tẳng đi vào dược lao bên người đem đỡ lấy sau trầm giọng nói lao sư cái này nói chính là chuyện này thân là đệ tử tự nhiên vì lao sư bà y ê u giải nạn Qua mấy g à y chuyến, đệ đi đi tử tự mình đi dược tộc đi một mình vì dược hắn mới vui mừng cười mặc dù đời này của hắn kinh lịch có chút long đong n g ọ t bùi tay đắng đều có nhưng có thể gặp được tiêu viêm đệ tử như vậy cũng coi là không h ư ở n g công đời này tốt t ố t t ố t nói liên tục ba chữ tốt d ư ờ n g lao cười rời đi chỉ là tiêu viêm nhìn thấy rời đi nơi đây sắt na giường lao thân hình lại có chút lào đảo một vị đấu thánh cường giả cho dù là thập vạn đại sơn cùng vô tận không gian cũng đỡ không nổi bước tiến của hắn nhưng lại đi ở trên đất bằng đều lào đảo có thể thấy được tâm tình của hắn để tột cùng l ạ như thế nào kích động tiêu viêm thật sâu thở dài một vòng đ ã thị cảm hiện lên ở trong lòng chợ giúp dược lao đi một chuyến đó là nhất định hắn tất nhiên sẽ đi nhưng ở trước đây hắn cũng muốn làm một chút t á n bài không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nghĩ tới đây tiêu viêm tâm niệm vừa động hai tay chính là trước người sẽ ra lập tức một đạo đủ để dung nạp một người thông qua vết nứt không gian xuất hiện ở trước mặt của hắn không có bao nhiêu do dự tiêu viêm chính là một bước vượt qua mà ra thuận không gian l o ạ n lưu hướng p h í a m ộ t chỗ tọa độ tiến đến hắn chính là bí mật xuất hành cũng không có giống lấy bất luận kẻ nào biểu lộ tung tích của mình trong tinh giới người đều không biết bọn hắn vị này mới trở về một ngày thần bí minh、chủ. vậy mà lại biến mất tại dưới mí mắt của mình mà tiêu viêm chỗ tiến đến vị trí cũng rất đơn giản hắn đang hướng về cổ giới phương hướng tiến lên bây giờ trên đấu khí đại lục nếu là nói có thể cùng hồn tộc tranh phong như vậy chỉ có cổ tộc tuy nhiên trùng sinh qua đi tiêu viêm biết hồn tộc chân chính ẩ n tàng lực lượng khủng bố nhưng đều không ngoại lệ cổ tộc là có thể đối kháng hồn tộc thế lực tối c ư ờ n g không có cái thứ hai ta đã trùng sinh trải qua hết thể sớm đã cùng kiếp trước hoàn toàn khác biệt kiếp trước đã phát sinh sự tích đã không thể tham khảo trong tay ta vẫn là hồn tộc cường giả đã nhiều quá nhiều chắc hẳn sớm đã đưa tới hồn thiên đế đám người chú ý bọn hắn nhất định dự bị lấy chu Phòng bị hành động bị của trong a sao hay mang qua dù cho bất tiêu tộc thiên từng t luận là tộc, là thiên liên minh, đều cho qua cơ nguy minh, hắn hội hiểm cơ phủ lúc đó tiêu viêm trong lòng siết chặt lập tức ý thức được cái gì bây giờ thiên phủ liên minh đã đem hồn điện cái này hồn tộc nanh vớt trên đại lục cũ ác tính diệt trừ đã thành hình cho dù hồn tộc đem hủy diệt cũng khó có thể thời gian ngắn một lần nữa thành lập hồn điện tạo dựng ra trước đó mạng lưới cho nên bọn hắn lựa chọn từ bỏ mặt khác chủng tộc viễn cổ tại tiêu viêm luận nhờ c ầ nguyên miệng cảnh cáo nhỏ đề cao cảnh giác trừ bỏ đã sớm hủy diệt linh tộc bên ngoài chủng tộc khác cũng không tiêu ừ n g tìm t ớ cơ hội độc tộc hội thủ. Như vậy, hồn tộc tại hai tại đại i t vậy mục tiêu cũng không có cùng chờ cái không động tình hôn đến đang giới, gì. tuột làm Tiêu viêm trong lòng đột nhiên siết chặt lập tức còi báo động đại tác hắn lúc này tốc độ tăng vọt mấy phần liền muốn từ trong không gian loạn lưu thối lui nhưng mà một giây sau một cái trắng l o á n như ngọc bàn tay đã xuất hiện cách bách lý hư không hướng phía hắn vô nhẹ nhẹ đi Dầm dầm dầm.、Tiêu、viêm lúc này khuôn mặt và mẹo, Tiêu từ trên khuôn và lúc này bàn kim cương lưu ly thể hiện vạn trượng màu đỏ xâm sóng lửa bạo r ũ n g mà ra cùng lúc đó tiêu viêm trên thân thể buộc phát ra ngàn trượng kim quang cả người giống như hóa thành kim cương đạo đạo sóng lửa quanh quẩn tại bên cạnh hắn tạo thành một thân cực kỳ nặng nghề hỏa d i ễ m trọng giáp hai đại thiên giai cường hóa đấu ký đều xuất hiện tiêu viêm cho thấy ẩn tàng đến nay chiến lược mạnh nhất chương hai trăm hai mươi bảy hồn thiên đế ngươi nhận ra ta chương hai trăm hai mươi bảy hồn thiên đế ngươi nhận ra ta như ngọc bàn tay còn chưa tập đến chỉ là nó mang theo khí lãng kinh phong chính là cho tiêu viêm một loại vong hồn bay lên cảm giác chỉ là tiếp cận khí thế l i ê n để tiêu viêm có chút không t h ở nổi nếu làm ộ t kích này thật sự đánh vào trên người hắn chí ít cũng là rơi vào một cái trọng thương hạ tràng hoàng t kiên chỉ đại thiên tạo hóa trưởng hoàng t kiên trưởng chỉ một thoáng tiêu viêm hai tay riêng phần mình kết xuất khác biệt tân ký thể nội tăng vọt đấu khi kéo theo chung quanh năng lượng tiên h địa hóa thành một vòng lại một vòng ánh sáng tăng vọt ra đem phương viên vạn trượng bên trong không gian lại lần nữa kích phát ra trận trận phong bạo chỉ gặp tiêu viêm hai tay đột nhiên đẩy về phía trước da nương theo lấy quát khẽ một tiếng tam đại đấu ký thiên gia đồng thời anh ra trong nháy mắt ba đạo quang ấn giống như truy tinh cản nguyện bình thường đối với bàn tay k c lưu chuyển a lên một bạc nhạt lực lượng không gian đường hầm lúc này bị vanh bạo cùng bạo không gian loạn lưu b ộ c phát tại hai đạo trí cường công kích trong đụng trạm trong lúc đó hết thể vật chất đều bị phá hư hóa thành cơ bản nhất lưu lượng hạt quyển tịch ra xoắn nát hết thể dám can đảm tới gần đổ vật liền ngay cả tiêu viêm bản thân cũng tại tam đại đấu kỹ cùng trắng loán bàn tay và chạm sát na tê lên một tiếng đau đớn khỏe miệng tràn ra màu tươi Cả người hắn một đạo mang c theo ạ kinh nghi thanh em xuất hiện tại trống trải trong hư không sau đó một đạo tay cầm quạt lông lấy khăn bụng đầu láo bảo trắng thân hành trống rông xuất hiện khuôn mặt tuần tú giống như một tên thư sinh trên bàn tay của hắn quanh quẩn lấy điểm điểm năng lượng vừa rồi cái kia trắng loắn như ngọc bàn tay hiển nhiên đúng là hắn kế tác không nghĩ tới cái này để lại tiêu tộc huyết mạch lại có thể trưởng thành đến tình trạng như thế thật đúng là để cho người ta cảm thấy vui mừng a bất quá nếu là loại trình độ này liền muốn chạy ra bàn tay của ta không khỏi cũng có chút quá xem thường ta hắn xa xa nhìn về phía tiêu viêm chạy trốn phương hướng nơi đó sớm đã không gặp được bóng người nhưng hắn lại cũng không để ý bởi vì tiêu viêm trốn không thoát bàn tay của hắn thân hình hơi động một chút chỉ gặp hắn thân hình đã biến mất ngay tại chỗ cảm thụ được thể nội vẹn vẹ tiêu viêm cao mày đem tốc độ tăng lên tới lớn nhất hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua t ầ n g tầng không gian l o ạ n lưu cả người không dám chút nào b n g l ỏ n g mảy may đáng chết hồn thiên đế tại sao lại ở chỗ này cầu nguyên ba phụ giám sát mất hiệu lực sao tiêu viêm k h á c quát một tiếng trong lòng m n g thầm nếu không phải sớm có chỗ cảnh giác tại hồn thiên đế chân thân còn chưa triệt để tiến vào không gian chỉ là một bàn tay đánh tới thời điểm trực tiếp bạo khởi chỉ sợ giờ này k h ắ c này tiêu viêm đã vẫn lạc tại hồn thiên đế chi thủ đối với những này đứng tại đấu khí đại lục đỉnh phong trí cực giả tiêu viêm luôn luôn không dám bơm b ơ lòng mảy may Kiểu t một một nếu h đ thánh là không í Tu t Vi, lại h ê có ngang cấp cường giả kiếm chế bọn hắn một người chính là đủ để chấn áp toàn bộ đâu khí đại lục một đợi trước tiêu viêm tu vi không thể so với hiện tại kém vẫn đã gặp được chút không thời điểm bị nó tùy ý mấy chiêu liền đánh trọng thương chỉ có thể tự bạo bằng ệ n h nếu không phải tự nghiên tới kịp thời cha con nhận nhau chỉ sợ tiêu viêm lúc kia cũng đã vẫn lạc đột nhiên tiêu viêm trong lòng lại lần nữa còi báo động đại t á c đế cảnh linh hồn lực lượng chỉ một thoáng thấu thể mà ra chung quanh năng lượng lập tức bị hội tụ tới hình thành một đạo thật dày bích trướng ngăn tại trước người hắn một giây sau một cây đấu khí ngưng tụ ra huyết sắc c ử chỉ chính là xuất hiện tại tiêu viêm trước mặt hung hăng đâm đến t r u n g điệp đụng vào cái tia năng lượng hội tụ thành trên bình chứ cả người không có lực phản kháng chút nào bị đánh bay hơn ngàn trượng khoảng cách chỉ là thế thì bay mà ra mang tới phong áp liền đem ven đường tất cả không gian phong bạo thổi tan thật vất vả tiêu viêm mới dừng thân hình lảo đảo đứng ở giữa hư không khoe miệng chảy máu đôi mắt chầm thấp xuống hướng phía vừa rồi chính mình s ở tại phương hướng nhìn lại chỉ gặp đạo k i a tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu áo bào trắng thân ảnh chẳng biết lúc nào đã đứng ở nơi đó mặc dù hắn cũng không có phát tán ra cái gì khí tức phản phất một người bình thường bình thường nhưng chỉ là đứng ở nơi đó chính là hấp dẫn đi giữa thiên đ i ệ tất cả lực chú ý giống như chân chính nhân vật chính bình thường hồn thiên đế. cắn răng tiêu viêm nhìn chòng chọc vào bóng người kia gầm nhẹ lên tiếng đ ấ y lòng của hắn hiện ra một vòng thần sắc hối tiếc một thế này làm lại tiêu viêm trên đường đi xuôi gió xuôi nước chưa từng có gặp được chân chính trở ngại điều này cũng làm cho hắn đã mất đi một bộ phận vốn có cảnh giác cái này mất đi lòng cảnh giác lại tại lúc này lấy ác liệt nhất kết quả đập vào tiêu viêm trên thân ngươi nhận ra ta. Ta chưa từng nhớ kỹ chúng ta gặp chưa ra ta. chắc kỹ qua. Hồn thiên đế đứng chắc tay, hướng phía tiêu viêm nhìn lại, ánh bất quá hắn lưng đeo tiêu tộc huyết mạch lại làm cho hồn thiên đế không thể không nhắc lên mấy phần cảnh giác tiêu tộc tiêu huyền cái này đã từng gần như để hắn vẫn lạc nam nhân mang tới c h ấ n n hiếp đến nay vẫn khắc sâu tại hồn thiên đế đáy lòng ngươi còn không b ư ơ n g bỏ là muốn đợi người tới phá c ụ c sao giống như là biết tiêu viêm ý nghĩ một dạng hồn thiên đế nhàn nhạt mở miệng nói ra trong giọng nói mặc dù chưa từng xen lẫn bất luận cái gì tình cảm nhưng lại vẫn như cũng nghe được tiêu viêm n h e o mắt vô dụng cổ tộc đã xuất hiện biến cố cho dù là c ầ nguyên trong thời gian ngắn cũng không có khả năng chạy đến trong khoảng thời gian này đã đầy đầy đủ ta gi lời nói bình thản từ hồn thiên đế trong miệng nói ra liền giống như một tảng đá lớn nện ở tiêu viêm trong lòng để đáy lòng của hắn không khỏi trầm xuống nói thật hắn lại là muốn kéo dài thời gian chờ đợi cổ nguyên trợ giúp bây giờ trên đấu khí đại lục ó thể tự do hành động đồng thời chống lại hồn thiên đế tồn tại cũng chỉ có cổ nguyên chỉ bất quá hồn thiên đế lời nói đã phá vỡ tiêu viêm huế tưởng cổ nguyên chỉ sợ thật tới không được chương hai trăm hai mươi tám thoát ly hiểm cảnh tiêu viêm lòng đang g i khắp này chìm đến đáy cốc bất quá hắn cũng không có từ bỏ mà là vắt hết ó c tự hỏi kế thoát thân hắn cũng không phải là một cái thói quen người ngồi chờ chết dù cho lại vì cường đại hồn thiên đế cũng không có khả năng không có chút nào sơ hở nhất định có cơ hội n á o hải phi tốc chuyển động tiêu viêm ánh mắt đột nhiên ngưng tụ hắn phát hiện một chỗ mất tự nhiên đế cảnh linh hồn tại thời khắc này thi triển ra hắn đã nhận ra hồn thiên đế trên người một vòng mất tự nhiên phát giác được không quả nhiên là đế cảnh linh hồn thật đúng là bén nhạy sức quan sát tiêu viêm ánh mắt biến hóa tự nhiên không có dấu giếm được hồn thiên đế con mắt mà cái so đối với cái này cũng không ngoài ý hồn thiên đế liền không trông cậy vào thủ đoạn như vậy có thể giấu giếm được đối phương ở chỗ này cũng không phải là bản thể của ngươi tiêu viêm trầm giọng quắc khe nói hắn đã đã nhận ra hồn thiên đế trên người một màn kia mất tự nhiên đó là linh lục ở giữa tồn tại một tiêu ngăn cách cái này một sợi ngăn cách hắn cũng không lạ l ắ m lúc trước phục sinh d ư c giả phục sinh thiên hỏa tôn giả đám người thời điểm đều tại trên người của bọn hắn cảm giác được điều ấy đó là bởi vì linh hồn cùng thân thể không xứng đôi mà đưa đến dị dạng một đời trước tiêu viêm cũng không có thiếu cùng hồn thiên đế liên hệ đối phương đến tột cùng là bộ rắng gì trạng thái gì tiêu viêm hay là rất rõ ràng nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng hiện ra qua thủ đoạn như vậy đúng là như thế bất quá cho dù là bộ khôi lỗi này thực lực cũng không phải ngươi có thể chống cự có bản tọa bản thể năm thành thực lực khôi lỗi cho dù là cầu nguyên muốn bài trừ cũng cần hao phí một phen tay chân giết ngươi đầy đủ hồn thiên đế thản nhiên nói bản thể của hắn cũng không ở chỗ này nhưng hắn cũng không lo lắng cái này một bộ khôi lỗi giết không được tiêu viêm đạo này thiên hồn khôi chính là hồn tộc từ thượng cổ thời kỳ truyền xuống bảo vật nó chất liệu bản thân kỳ diệu cho dù không có hồn thiên đế g á n g lâm cũng chừng thất tinh đấu thanh chiến lực ngợm nhờm thêm tại khôi lội phía trên vì đánh g i ế t tiêu viêm hồn thiên đế có thể cái gọi là hoa đủ tâm tư nghe hồn thiên đế lời nói bình thản tiêu viêm thì là khoe miệng có chút dưng ơ lên d ư ơ n g mắt nhìn lên lộ ra một nụ cười s á n l ạ chỉ nghe hắn trầm giọng nói hồn thiên đế nếu là ngươi bản thể ở đây hôm nay ta tất nhiên khó thoát một tiếp nhưng rất đáng tiếc ngươi tới chỉ là phân thân muốn giết ta còn chưa đủ thoại âm rơi xuống tiêu viêm khí thế lúc này lại lần nữa tăng gọn trên trán cựu thải đường vân kỳ dị hiện hiện giờ khác này hắn đã đỉnh trệ khí tức lại tăng lên nữa tiêu tộc tập văn mở màu đỏ s ấ m vạn trượng sóng lửa cùng ngàn trượng như là đại nhật bình thường kim quang lại lần nữa từ tiêu viêm trên thân bộc phát hủy diệt lửa thể cùng k i m cương lưu ly thể hai đại thiên gia i cường hóa đấu ký đều xuất hiện tiêu viêm thực lực tăng lên tới bây giờ hắn có khả năng đến c ự c hạng khoác lác ai cũng sẽ nói nếu như đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi như vậy thật đáng tiếc nhìn qua khí tức tăng vọt tiêu viêm hồn thiên đế một tay đ e o tại sau lưng một tay khác hơi động một chút lập tức trời quang phích lịch nổ vàng một đạo trừng dài vạn trượng huyết sắc lôi đỉnh hướng phía tiêu viêm đột nhiên đánh tới huyết ma p ệ tâm lôi tiêu viêm đối với cái này cũng không lạ lắ một đời trước đột phá đầu đế cùng hồn thiên đế ác chiến thời điểm đối phương cũng không có thiếu thi triển qua thủ đoạn như vậy chỉ bất quá ngay lúc đó huyết ma vệ tâm lôi chừng một trăm không không không đạo mỗi một đạo đều so hiện tại càng thêm cường hành đối mặt sắp quanh tới huyết sắc lôi đ ỉ n h tiêu viêm trong ánh mắt hiện lên một vòng điên cùng thân sắc hắn đ ỗ n g nhiên đứng dậy hai tay ấn ký biến hóa lập tức một cái chừng ngạn trượng khổng lồ h ư ảnh tại hắn bên ngoài cơ thể thành hình giống như kinh đào hải lãng bình thường linh hồn ba động nhất ba ba điên quần quyển tịch ra hoàng tuyên thiên giận tiêu viêm hét to lên tiếng đây là hắn một thế này lần thứ nhất thi triển chiêu này đấu kỹ cũng là hắn mạnh nhất đấu kỹ. một đời trước trợ giúp hắn đã đánh bại vô số cường địch hoàng tuyển tiên linh dận lại lần nữa tái hiện thế gian chỉ gặp cái k i a khổng lồ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất to lớn huyết ảnh trên đó đã lưu quang chuyển động liếc nhìn lại giống như một cái đứng vững ở trong thiên điệu như người khổng lồ một loại chúa tể linh hồn giống như khí tức đ ỗ n g nhiên k h u y ế t tán ra đến hồn thiên đế ánh mắt trong lúc đó trì trệ hắn không nghĩ tới tiêu viêm lại còn cất g i ấ u dạng này một đạo át chủ bài giữa thiên điệu nhất là hy thiếu chân quý linh hồn đâu kỹ hay là thiên giai cao cấp phẩm chất trừ cái đó ra tiêu viêm còn có chứa đế cảnh linh hồn đây hết thể hồn g n thiên r n g â n ảnh ệ n l trong đế cao n mày một trận đau đớn kịch liệt cảm giác từ hắn mi tâm chuyển đến để trước mắt của hắn đản sinh ra một trận mê mội u cảm giác hai đạo lạnh bớt cảm giác từ bên thai trở xuống hắn nhẹ nhàng như đúc phát hiện lại là bộ khôi lỗi này mà nghĩ bị s sinh sinh bị i có có nếu h là bình thường tình huống hồn thiên đế khôi lỗi đủ để nhẹ nhõm chém giết tiêu viêm nhưng là người sốc nhưng lại có chuyên môn công kích linh hồn thiên giai cao cấp đấu kỹ hồn thiên đế tự nhiên không có khả năng đem toàn bộ lực lượng linh hồn rót vào trong khôi lỗi cái này cũng đưa đến bộ khôi lỗi này lực lượng linh hồn ngược lại yếu tại tiêu viêm đế cảnh linh hồn một bậc cứ như vậy cho tiêu viêm thời cơ lợi dụng hoàng tuyên thiên g i ậ n buộc phát xác na chẳng biết lúc nào tràn ngập tại cả vùng không gian ở trong mây đen giờ này khắc này cũng kịch liệt sôi trào một chút trong lúc mơ hồ có nồng đậm tử vong chi khí k h u y ế t tán ra đến huyết ma phệ tâm lôi không giữ lại chút nào đâm vào tiêu viêm trước người mặc dù bị ngưng tụ tới lồng năng lượng ngăn lại c ả một cái trước mắt nhưng vẫn là công phá phòng ngự đánh vào trên người hắn không dám có mảy may dừng lại tiêu viêm l i ề u mạng thân bị trọng thương lại lần nữa ân ký biến hóa thừa dịp hồn thiên đế ở vào mê mọi thời khắc thủ l n lại lần nữa biến hóa giống như một viên đạn pháo ranh ra hồn thiên đế chỗ thao túng khôi lỗ kia lúc này bị đánh bay ra cơ hội mặc dù sắc mặt tái nhợt không gì sánh được nhưng tiêu viêm ánh mắt lại tại giờ phút này lúc này sáng lên thay đổi thân thể cả người lúc này hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nguyên chỗ chương hai trăm hai mươi chín cộng nguyên cứu tràng t r ư nếu g Cổ n y n là toàn g t lực truy đáng giận. Kinh phong bạo khởi, bạo sát tiêu viêm người sau liệu mạng phía dưới rất có thể triệt để đem hắn lưu lại lực lượng linh hồn đánh tan dính líu i bản thể phía dưới hồn thiên đế linh hồn cũng sẽ nhận nhất định phản vệ mười năm ở giữa liền từ một kẻ hạng người yên lặng vô danh t r ư ở n g thành đến tình trạng như thế hôm nay ta cho dù l i ề u cỗ này thiên hồn khôi không tại cũng muốn đưa ngươi triệt để chém giết chỉ là hơi do dự trong n g a y mắt hồn thiên đế chính là hạ quyết tâm hắn không thể chịu đựng trong thiên điệu này lại xuất hiện một cái tiêu huyền lập tức hồn thiên đế quanh thân đấu khí t u ô n ra đi lên trận trận khí lãng quay cùng ở giữa liền đem từng cái mảnh vỡ không gian ép thành bã vụn phương viên ngàn trượng bên trong lập tức quyển tịch lên một trận đủ để xoắn nát hết thẻ vật chất phong bạo tìm được tiếng nói lối ra s hồn thiên đế thân hình chính là biến mất hóa thành một đạo mắt thường không thể phát giác lưu quang hướng phía tiêu viêm thoát đi phương hướng đuổi theo thật đúng là khó thoát khỏi tiêu viêm khét quát một tiếng đế cảnh linh hồn tận hết sức lực đảo qua rất nhanh chính là phát giác được cái k i a từ hắn sau lưng phi tốc truy tìm mà đến thân ảnh hai người đều không thêm mảy may che giấu chỉ vì bằng tốc độ nhanh nhất tiến lên chỉ bất quá tốc độ của tiêu viêm so với hồn thiên đế tốc độ t ớ i nói phải kém nhiều lắm tại trong cảm giác của hắn khoảng cách của hai người ở ngoài sáng lộ vẻ r ú ngắn tiếp tục như vậy không cần năm phút đồng hồ tiêu viêm liền sẽ bị hồn thiên đội k tiêu viêm ngón tay tại trên nạp giới vớt ve mạ qua lật bàn tay một cái lập tức mấy viên đan dược xuất hiện ở trong tay của hắn bàn về khí t ứ c đến kém nhất một viên đều tại bát phẩm c ử u sắc đan lôi trình độ đ ặ t ở ngoại giới có thể cái gọi là thiên kim k h ó cầu khi sâu một hơi không chút do dự tiêu viêm đem đan dược một thanh nhét vào trong miệng nương theo lấy một trận cửa vào một trận bành trướng lại cực đoan nồng đ ậ m dược lực từ hắn thể nội bộ phát ra tiêu viêm kêu lên một tiếng đau đớn khoe miệng lại lần nữa tràn ra mấy sợi máu tươi cho dù là bình thường để nhiều loại dược lực dược hiệu cũng khác nhau đan dược đồng thời nhập thể đều là có chứa rất nhiều nguy hiểm t h ú n g chi tiêu viêm bây giờ thân thể bị trọng thương nếu là ở vào một cái an tĩnh không bị quấy dày địa phương bằng vào thể nội cường đại dung hợp d ị hỏa tiêu viêm có thể trực tiếp chấn áp thể nội dược lực tiêu tốn rất nhiều thời gian rút kén lột tiêu bình thường chậm rãi đem toàn bộ dược lực luyện hóa nhưng bây giờ cũng không có cái k i a thời gian hắn không có cách nào tại thụ thương cùng tử vong ở giữa tiêu viêm lựa chọn liều mạng bành trướng cùng bạo dược lực tại thể nội lưu chuyển va chạm lại lần nữa tăng thêm tiêu viêm thương thế nhưng cùng lúc đó nồng đầm lực lượng cũng tăng phúc tiêu viêm lực lượng trong lúc đó tốc độ của hắn lại lần nữa tăng vọt mấy phần nhận lấy cái chết, m ộ tầng tầng trong đ chốc lát tiêu viêm trong tay lập tức nổi lên ba động kỳ dị đôi tia hơi p h í ế m hỏng trong hai mắt tràn đầy điên c u ồ n g thân xác ở trong tay của hắn sáu màu khác biệt dị hỏa cực tốc hiện hiện sau đó tại từng đợt ba động kỳ dị bên trong hình dạng phi tốc chuyển biến không cần nửa giây chỉ gặp một đoá lộng lấy màu sắc rực rỡ hỏa liên hiện lên ở tiêu viêm trong lòng bàn tay trừng to bằng cái t ớ t mà đó a kêu hỏa liên tại mới xuất hiện sắt na chính là hấp thu trong thiên địa tất cả năng lượng rời dạn g lớn mạnh lấy tự thân nhìn cũng không nhìn tiêu viêm liền đem hỏa liên hướng về sau lưng ném đi màu sắc rực rỡ hỏa liên hóa thành một đạo lưu quang trong chốc lát đâm vào hồn thiên đế cách không một chỉ bên trên va chạm kịch liệt bộc phát quyển tịch lên khí lãng đem chung quanh hư không cùng vật chất thông đạo s i n h s i n h đánh ra mấy đạo vượt ngang mấy ngàn trượng cái nước chỉ bất quá so sánh hồn thiên đế cách không một chỉ trung pi là tiêu viêm rơi xuống hạ phòng chỉ gặp cả hai rằng có không cần mấy giây cái tiêu lộng lấy hủy diện hỏa liên chính là bị xinh xinh đẩy trở về tiêu viêm cũng không bay đ ầ u lại con người bỗng nhiên thích chặt lúc này khẽ quát một tiếng chỉ gặp vậy còn đang khổ cực cùng hồn tiên đế một chỉ rằng có mỹ lệ hỏa liên đột nhiên co r ụ t lại mặc dù lấy bao nhiêu tốc độ tăng vọt rầm rầm rầm hào quang lóng ánh bắt đầu từ cái tiêu hỏa liên bên trong bộ phát mà lên vô số đạo ẩn chứa lực lượng hủy diện cột sáng lít nha lít nhít từ hỏa liên bên trong bắn ra cột sáng bắn ra sau tựa là hủy diện ba đ ộ n cũng là từ hỏa liên bên trong chuyền ra sau đó trên bầu trời hào quang lóng ánh tựa như lại một vòng rượu nhật bình thường trứng mắt cương quang cơ hồ hiện đầy toàn bộ hư không không cách nào hình dung hủy trên bầu trời bốn phương tám hướng quét sạch mà ra đường hầm không gian ngay cả một giây đồng hồ đều không có chống cự đi qua chính là bị sinh sinh manh bạo hôn loạn không gian loạn lưu hình thành hạt phong bạo q u y ể n tịch quá cảnh phản phất đem hết thể vật chất đều mẫn diệt ở không gian thông đạo sụp đổ s á t na tiêu viêm thân hình chính là rơi xuống r a hư không đen k ị t một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng lại lần nữa phân ra khí tức của hắn lại lần nữa suy yếu mấy phần chỉ gặp hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp cái tiêu h diệt bình thường phong bạo vọt thẳng ra không gian từ trên không trung vạn g i m kẽ nứt b u c phát mà ra lập tức đem phía dưới ph Cái kia i n h ệ tiêu độ k n khủng, rung h đem đại địa trực tiếp trực u x y n t i ê viêm n g ư ơ i cho rằng rằng này liền có thể đào thoát bản tọa truy sát một đạo lệnh lùng quát lớn từ trong kẻ nước không gian chuyển đến chỉ một thoáng một mảnh gió lớn nào hạt mà qua chỉ gặp một bóng người trực tiếp từ cái kia hủy diệt hỏa liên sóng lửa bên trong bay ra tiêu viêm con n g ư ơ i bỗng nhiên thích chặt chỉ gặp cái kia hồn thiên đế trên thân vậy mà chỉ có một đoạn tay háo bị đốt cháy khét không thấy lộ ra cánh tay trừ cái đó ra vậy mà lại không mảy may tổn thương phải biết từ khi thu phục tịch liên yêu hỏa đằng sau hủy diệt hỏa liên đã coi như là tiêu viêm át chủ bài mạnh nhất một trong liền xem như so với hoàng tuyển thiên giận cũng là đều có ưu khuyết tiêu viêm tự tin c ò như n vậy oanh kích phía dưới bất luận cái gì một tên bắt tinh đấu thánh cũng sẽ không tồn tại sinh cơ nhưng liền xem như dạng này bộc phát cũng không thể ngăn cản chỉ có năm thành thực lực hồn thiên đế trong nháy mắt cái này khiến tiêu viêm đáy lòng hiện ra một vòng nhàn nhạt tuyệt vọng cảm giác đáy mắt một vòng điên c u ồ n g thần sắc hiện lên tiêu viêm hai tay lại lần nữa kết xuất t ấ n ký cái tiêu đạo ngàn trượng độ cao hư ảnh lại lần nữa xuất hiện ở phía sau hán đế cảnh linh hồn lực lượng không thêm giữ lại chút nào rót vào trong đó mà cái t i ê đạo n g ư n g thực nhân hư ảnh cũng là hé miệm lại lần nữa giống to lên tiếng. Hoàng bọn họ bản tọa nếu có chuẩn bị cho dù là thiên gia i cao cấp linh hồn đấu kỹ lại có thể thế nào hồn thiên đế sắc mặt tâm lãnh phất tay một chảo lập tức phương viên vạn trượng bên trong thiên địa nguyên khí bị hắn đặt vào trong tay sau đó hướng phía tiêu viêm vị trí nệ xuống bóng ma khổng lồ từ phía trên ép xuống giống như cả mảnh trời sụp đổ khổng lồ p h o n g áp xinh xinh đem phương viên mười vạn dặm dãy núi đẹ cho bằng sau đó đại địa tại dưới trọng áp này xinh xinh hướng về phía dưới không ngừng sụp đổ tiêu viêm thân hình ở vùng thiên địa này uy áp ở giữa lộ g a dị thường nhỏ bé mà cái t i ê hoàng tuyển cự nhân cũng tại uy á trên thân cỏ sát ra mảng lớn mảng lớn k i a lửa trói mắt phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang mà cái kia đạo hoàng tuyển thiên giận tại chúng mục tiêu hồn thiên đế trước đó người sau chính là trước người một trưởng bộ ra trường vạn trượng lớn nhỏ vết nứt không gian đem cái kia đến công kích đặt vào trong đó tại như vậy dưới áp lực lớn tiêu viêm thân thể giống như nặng nề gấp trăm ngàn lần m ở dạng cho dù là động đậy một chút đều muốn hao phí lực lượng khổng lồ làm lại một thế ta liền muốn dạng này vẫn l ạ tại hồn thiên đế trong tay sao ta không cam tâm tiêu viêm đáy lòng b ộ phát ra trận trận gấm thét nhưng h ắ n đã cơ hồ cuối cùng tất cả thủ đoạn đối mặt hồn thiên đế một kích càng là thúc thủ vô sách nhìn trong chọc vào hồn thiên đế đem hắn dung mạo thần sắc toàn bộ đặt vào trong mắt tiêu viêm khuôn mặt thanh tú bên trên tràn đầy không cam l ò n g cùng nổi giận thần sắc hồn thiên đế khỏe miệng có chút dâng lên thưởng thức một màn này trong tay có chút ép xuống liền muốn đem tiêu viêm triệt để bánh sát tại chỗ hồn thiên đế ba đúng lúc này bất ngờ xảy ra chuyện nương theo lấy một trận sen lẫn tức giận hét to một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trong phiến thiên đ ị a n này hướng về phía hồn thiên đế chính là đấm ra một quyền chỉ một thoáng chung quanh toàn bộ bị hồn thiên đế nắm trong tay thiên địa chi lực tại thời khắc này trực tiếp bị đoạt đi hơn phân nửa mà cái k i a trùng điệp mật quyền cũng là triệt để đem mảnh này sắp sụp đổ bầu trời đánh tan bao phủ tại tiêu viêm trên người áp lực trong lúc đó biến mất trong nháy mắt kế tiếp cái tiêu đạo màu xám nhạt thân ảnh chính là gọn gàng dứt khoát ngăn tại tiêu viêm trước người đem hắn cùng hồn thiên đế cách ra c ổ nguyên cổ bá phụ hai đạo tiếng kinh hô phân biệt từ hồn thiên đế cùng tiêu viêm phát ra người trước sắc mặt â m tình bất định tâm tình không phải rất tốt mà tiêu viêm thì là thở dài một hơi tâm tình tốt rất nhiều có c ầ nguyên ở đây hồn thiên đế mục đích hôm nay, cũng đừng không nghĩ tới a c ổ nguyên ngươi vậy mà từ bỏ trấn áp trong tộc biến động ngược lại lựa chọn đến t r ợ giúp cái này tiêu tộc tiểu tử thật đúng là để cho ta có chút l a o mắt mà nhìn hồn thiên đế giống như là khôi phục như vậy phong khinh vân đạm m ừ n dạng tựa hồ đánh g i ế t tiêu viêm thất bại với hắn mà nói căn bản không tính là việc đại sự gì ta c ổ nguyên làm việc lúc nào cần ngươi hồn thiên đế đến khoa tay m ộ a chân đối mặt hồn thiên đế kẹp thương đeo gậy lời nói c ổ nguyên cũng không có khắc khí sắc mặt lạnh lùng trực tiếp đỗi trở về cổ bá phụ đây không phải là hồn t i ê n đế bản thể mà là một bộ khôi lỗi tiêu viêm thư gian mấy hơi th đối mặt cầu nguyên về đội hồn thiên đế cũng không thèm để ý mà là cười nhạt nói ra cầu nguyên vô luận ngươi hôm nay phải chăng xuất hiện ở chỗ này mục đích của ta đều đã đạt thành ngươi dạng này mãi mãi cũng không chịu có thể thắng được ta nghe nói nói đến đây ngữ cầu nguyên không có phản bác mặt như băng sương đáy mắt hiện ra vệ kia khói mù hiển nhiên đã chứng minh tâm tình của hắn không phải rất tốt hồn thiên đế nói không sai mà tiêu viêm tại cổ nguyên sau lưng nghe được hồn thiên đế nói đến đ ạ y ngữ lập tức trong lòng giật mình giống như một đạo thiểm điện tại đ á y lòng của hắn nổ vang hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì cũng không lo được thân chịu trọng thương lúc này hướng về phía hồn thiên đế quát cổ tộc náo động chẳng lẽ là ngươi đã phái người tiến đến cướp đoạt cổ ngọc đối mặt tiêu viêm lời nói hồn thiên đế từ chối cho ý kiến mà là nhàn nhạt trả lời có một số việc trong lòng biết thuận tiện không cần thiết nói ra nghe nói lời ấy tiêu viêm trong lòng đột nhiên siết chặt hắn không nghĩ tới hồn thiên đế lại có phách lực như thế thừa cơ hội này vậy mà trực tiếp tập kích cổ tộc chia binh hai đường đã muốn đánh giết chính mình lại nghĩ đến cướp đi cổ tộc cậu ngọc cứ như vậy cho dù là cái nào mục tiêu hoàn thành cũng sẽ không thua thiệt tiêu viêm trong lòng không khỏi c h ầ m xuống hồn thiên đế thủ đoạn như vậy không khỏi quá mức kịch liệt nhìn c ổ nguyên cùng hồn thiên đế biểu lộ tiêu viêm làm sao không biết cổ tộc nắm giữ c ổ ngọc hơn phân nửa đã bị hồn tộc cướp đi dù sao c ậ nguyên tại giữa hai bên lựa chọn chính mình cái t i ê một chỗ khác chiến trường có thể nghĩ nếu mục đích đã đ hồn thiên đế đem đôi kia huyết m u nhìn chằm chằm về phía tiêu viêm nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói tiêu viêm lần sau ngươi liền không có tốt như vậy c h ở còn muốn chạy c ổ nguyên thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ trong n g á y mắt kế tiếp chính là xuất hiện ở trên không trùng đấm ra một q u y ề n xen lẫn vô biên thiên địa nguyên khí hướng phía hồn thiên đế đánh tới cướp đi ta cổ t ộ c cầu ngọc muốn như vậy đầy đủ kiện toàn thối lui hồn thiên đế ngươi là thật không đem ta để ở trong mắt ngươi bộ khôi lỗi này liền lưu lại đi hồn thiên đế một chỉ điểm ra đồng dạng điều động lấy vô biên thiên địa nguyên khí đâm vào c ầ nguyên trên nắm tay cả hai va chạm sát、na. lập tức kích phát ra một vòng m ê n h m ô n g k h í lãng lấy khó có thể tưởng tượng cực tốc h u y ế t tán vốn là cảnh hoàng tản khắp nơi phía trên đại địa lại lần nữa sụp đổ ngắn ngủi rằng co qua đi hồn thiên đế bị trực tiếp đánh bay hiển nhiên chỉ có một bộ khôi lỗi thân hắn hoàn toàn không phải cầu nguyên đối thủ người sau lại lần nữa truy kích mà lên đấu kỹ đều không có thi triển chỉ là điều động tùy ý một quyền một c ước chính là có được siêu việt thiên giai cao cấp đấu kỹ uy năng không ra một phút đồng hồ bộ khôi lỗi kia sinh bị đánh lưu quang tiêu tán ngươi muốn vậy liền cho ngươi hồn thiên đế ngược lại là sắc mặt lạnh đạn lại lần nữa cùng cầu nguyên đối vanh một quyền đ cái kia còn sót lại ở trên đó lực lượng triệt để tiêu tán mà tại sát na này ở giữa khôi lỗi thân thể cũng là cấp tốc bành trướng liền muốn triệt để tự bạo ra hoàng tuyên thiên giận ngay tại lúc trong một chớp mắt này một đạo tiếng gầm từ phía dưới đột nhiên chuyển đến siêu việt tốc độ ánh sáng linh hồn trùng kích bộc phát trực tiếp đập vào khôi lỗi phía trên đem hồn thiên đế sau cùng cái k i a một sợi lực lượng linh hồn triệt để đánh tan cổ đế phong ấn thế thế thế cổ nguyên cũng nghiêm túc lúc này một chỉ điểm tại khôi lỗi trên mi tâm vô tận thiên địa nguyên khí vào tới hóa thành đạo đạo quan văn sinh đem sắp tự bạo khôi lỗi áp chế xuống chương hai trăm ba mươi Thôn Linh c h Chương Thôn Linh Chỉ Ánh Bí. Bí. sáng l ư u t r u y ề nguyên thiên n địa khí h một h n tay h phong n cách ư nhắc g vân, tự t lên hồn k h ô i lỗi thân hình chậm rãi từ trên bầu trời bay xuống xuống tới thở dài nhìn về phía tiêu viêm mở miệng nói không có sao chứ chỉ sợ được thật tốt tu dưỡng một đoạn thời gian cho dù bằng vào ta bây giờ thuật luyện dược trình độ xem chừng cũng muốn thời gian nửa tháng tiêu viêm cười khổ lắc đầu cùng hồn tiên đế giao thủ có thể nói là hắn trùng sinh đến nay hung hiểm nhất một lần chiến đấu mỗi một chiêu đ ố i bính đều là du tẩu tại sinh cùng tử tơ thép tuyến thượng có chút sai lầm chỉ sợ cũng sẽ lập tức mất mạng tại chỗ ngay vậy cầu nguyên cũng là khe ư ớ c c ằ m lên tiếng nói lấy ngươi bây giờ tu vi bị hồn tiên đế tự mình xuất thủ chặn giết cho dù đối phương chỉ là một bộ khôi lội hóa thân không có mất mạng tại chỗ đã coi như là mạng lớn c ầ nguyên một chút chính là nhìn thấu bây giờ tiêu viêm tu vi nhục thân đấu k h í tại thất tinh đấu thánh cấp độ linh hồn bước vào đế cảnh bực này tiêu chuẩn chú ý áp chế bắt tinh đấu thánh đỉnh phong c ự n giả g nhưng là đối đầu hồn thiên đế tới nói hay là kém quá xa ta cũng không nghĩ tới hắn có thể tự mình xuất thủ tiêu viêm t u é t miệng cười khổ mấy lần nhìn về phía c ổ nguyên trong ánh mắt cũng mang theo có chút nghi vấn dù sao người sau đã, đã đáp ã đ ứng hắn tự mình xuất thủ giám sát hồn thiên đế nghe nói lời ấy c ổ nguyên cũng là ho khan vài tiếng sau đó mới thở ra một hơi trên mặt hiện đầy mấy phần thần sắc bất đắc dĩ trầm giọng nói ngay tại nửa canh giờ trước hồn tộc đột nhiên một kích cổ dương cổ cảm giác bọn người đột nhiên bạo khởi làm phản đánh chết phụ trách giám sát từ đường trường lão mang theo cổ tộc cổ ngọc lẩn trốn đang chờ ta muốn c h â n áp đây hết thể thời điểm hồn tiên đế hiện thân cùng ta rằng co đem ta dẫn đi mặc dù đã đã sớm chuẩn bị nhưng hồn tộc thực lực hay là nằm ngoài dự đoán của ta đợi ta phát giác không đúng thời điểm thì đã trễ cổ nguyên đem trước phát sinh hết thể hêm h a i nói mà tiêu viêm cũng không khỏi trầm m ặ t lại cái này thật là không phải cổ nguyên trách nhiệm đang nghe được tiêu viêm cảnh cáo đằng sau hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ cảng nhưng không nghĩ tới cổ tộc bị hồn tộc xếp vào tiến đến ám tử căn bản không chỉ một mà lại hồn thiên đế càng là tự mình hiện thân hắn đi chặn đường đối phương nhưng không nghĩ tới ngược lại trung kế lúc đó ta liền cảm giác tình trạng của hắn kỳ quái né tránh cũng không cùng ta chính diện giao thủ bây giờ nghĩ lại nên là ở bộ này thiên hồn khôi rẽ ngôi ra tương đương một bộ phận lực lượng linh hồn dẫn đến thực lực cũng không tại trạng thái đ ỉ n h phong nghe nói lời ấy tiêu viêm cũng là có chút bất đắc dĩ đợi đến phát giác được không thích hợp thời điểm cầu nguyên cũng chỉ tới cùng hai c h ọ n một muốn đi truy kích hồn tộc đại quân nếm thử mạnh về cầu ngọc có thể là trực tiếp hoàn toàn trái ngược đi cứu chợ bị chặn giết tiêu viêm hồn thiên đế chiêu này tính toán có thể gọi là rút tuổi lập tức đem cục diện đảo ngược lần này chỉ sợ phiền thoái một cái tác động đến nhiều cái nếu cổ tộc c ổ ngọc có thể bị đoạt đi cái tiêu mặt khắc viễn cổ tám tộc c ổ ngọc cũng giữ nhiều len ít sắc mặt trắng bệnh tiêu viêm cười khổ nói ngay vậy c ổ nguyên cũng là ngắn ngủi rơi vào trơ mặc tiêu viêm nói không sai nếu cổ tộc đều sẽ bị xếp vào tiến ám tử mặt khắc viễn cổ tám tộc chỉ sợ bị thẩm thấu cùng cái sàng không sai bị lắm tiêu viêm phỏng đoán không phải không có lý lần này phiền thoái c ổ nguyên bị cái chán cau mày nói ra trận chiến ngày hôm nay cũng làm cho hắn thấy do hồn tộc chân chính lực lượng cổ tộc đã cùng hồn tộc xuất hiện trên l ệ sân nhà tác chiến lại không cách nào ngăn lại đối phương đại quân đã có thể chứng minh vấn đề chỗ cổ bá phụ ta từng đem tiêu ra cổ ngọc cho hân nhi không biết là có hay không gì thất tiêu viêm trầm giọng nói ra ban đầu ở già nam học viện thời điểm hân nhi bị cổ tộc cưỡng chế mang về mà tiêu viêm cũng vào lúc đó sẽ thuộc về tiêu da cổ ngọc giao cho hân nhi ngay vậy cổ nguyên thì là hơi gật đầu lông mày thư giãn mấy phần trầm giọng nói ngược lại là q u ê n điểm ấy hân nhi mang về cổ ngọc đằng sau cự tuyệt trưởng lão hội đề nghị trên cơ bản đều là thiết thân đảm bảo tuyệt phẩm huyết mạch mang tới địa vị cho dù là trưởng lão hội cũng vô pháp không nhìn hân nhi ý kiến việc này r ằ n g có sau một thời gian ngắn chính là không giải quyết được gì bất quá mang tới hậu quả thì là huân nhi không cách nào tự do xuất nhập cổ giới nghe nói cổ nguyên lời ấy tiêu viêm cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra trở lại có chút đau lòng huân nhi đây là tương đương với biến tướng bị giam lòng a may mắn lúc trước tiếp nhận đề nghị của ngươi sớm mở ra thiên mộ nếu không hậu quả khó mà lường được cổ nguyên thở dài đáy mắt hiện ra một vòng may mắn đó cũng không phải biện pháp lâu dài hồn tộc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ vì khối cổ ngọc này tất nhiên sẽ lại lần nữa độc thủ cổ bá phụ còn xin thông chi các tộc chú ý nhắc nhở bọn hắn trông giữ thích cổ ngọc nói không chừng còn có cơ hội ngăn cản tiêu viêm ánh mắt có chút nhau lại cho dù khí tức bề ngoài sắc mặt tái nhận vẫn như c ũ không có khả năng ma diệt hắn cái kia đầy ngập lửa giận hồn tộc lần này có thể nói là đem bọn hắn tính toán gắt gao từ cơ hồ đã trong tử cục lật ra cuộn cái này khiến tiêu viêm đấy l ò n g lại lần nữa hiện ra một vòng thật sâu k i ê n kỵ hồn tiên đế quả nhiên không phải như vậy tùy tiện có thể chiến thắng đối thủ thân người t h ụ thương rất nặng đi trước cổ tộc bế quan tu dưỡng đi tổn thất đại lượng lực lượng linh hồn hồn tiên đế trong khoảng thời gian này chỉ sợ cũng không dám hiện thân hồn tộc sợ là muốn lần n u t một đoạn thời gian. Nghe nói lời ấy, tiêu viêm cũng nhẹ gật đầu chuyến này hắn vốn chính là muốn tìm cổ tộc cùng cầu nguyên thương lượng một chút kế hoạch tiếp theo chỉ bất quá kế hoạch không đổi kịp biến hóa ước lượng một chút cầu nguyên tiện tay đem trong tay thiên hồn khôi ném cho tiêu viêm trầm giọng nói thứ này cho ngươi đi ta không dùng được nhưng không phải đế cảnh linh hồn cũng khó có thể phát huy nó lực lượng chân chính nó rất thích hợp ngươi ta đã từ đầu triệt b ô i kiểm tra một lần đầy đủ an toàn nghe nói lời ấy tiêu viêm cũng là ánh mắt có chút sáng lên trên khuôn mặt tái n h u ậ hiện ra vẻ vui mừng đa tạ cổ bá phụ sau đó tiêu viêm không chút khách khí liền đem thiên hồn khôi kết quả thu nhập trong nạ cho dù là hồn thiên đế nhân vật bực này đều dùng được giá trị chắc hẳn cũng là cực kỳ chân quý nhìn thấy nó uy năng tiêu viêm cũng là trông mà thèm không thôi nếu là có thể đem luyện hóa cho dù là không tự mình thao túng cũng tương đương với nhiều hơn một cái t r ư ờ n g bắt tinh đấu t h a n h cấp bậc chiến lược đối với nhu cầu cấp bách lực lượng tiêu viêm tới nói xem như có chút chân quý trợ lực nghĩ tới đây tiêu viêm nghĩ đến tiếp trước bên cạnh hắn một sự giúp đỡ lớn bắc vương trung châu đông v ự c cổ giới lúc này cổ giới ở trong đã không còn như vậy phồ thịnh khắp nơi đều là sụp đổ pháo úp thiếu đốt lên hỏa diễm vách nát tường s i u thân mang h ắ c giáp đen y ê n quân thành đội vừa đi vừa về tuần tra sắc mặt âm trầm không thôi mỗi người bọn họ trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang tương h thế h ắ c giáp phía trên cũng là hiện đầy các loại vết rách trải qua chiến hỏa cổ tộc người đã bị đánh tỉnh hôn tộc đánh tới cho dù là tại cổ giới chủ trận ứng chiến cổ tộc vẫn không có lấy được mảy may ưu thế ngược lại bị áp chế cơ hồ không t h ở nổi nếu không phải đột nhiên rút đi chỉ sợ cổ trong giới hôm nay không thể thiếu thấy máu bầu không khí ngưng trọng trong đại điện cổ tộc đông đảo trưởng lão đều là đều cảm thấy tại chủ vị kia phía trên chính là mặt trầm như nước cầu nguyên nhìn qua mặc dù giống như một người bình thường, bình thường. thể Nội cũng không có mảy may năng lượng nhưng tại tòa mỗi người đều rất rõ ràng cái này phổ thông trong thân thể đ ế n tột cùng ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào trên đ ấ u k h í đại lục chân chính cường giả tối đỉnh không phải nói xuông c ổ nguyên bên tay trái ba vị lao giả dâu tóc bạc trắng c a o mày sắc mặt tâm chẳng ngồi k h í tức có chút hỗn loạn coi thực lực mỗi một vị đều tại thất tinh đầu thánh đỉnh phong cấp độ tiêu viêm đối với ba vị này cũng không lạ lẫm ba người bọn họ chính là cổ tộc ba vị thái thượng trưởng lão cổ tộc tam tiên hiển nhiên lúc trước cổ tộc trong lao động bọn hắn đã từng xuất thủ nhưng lại cũng không có chiếm được chỗ t ó gì tại c ầ nguyên bên tay phải thì một thân là mang vị cổ cổ cao cao đen yên vương cổ liệt một quyền n nện ở trước mặt trên bàn đá trước tiên mở miệng thanh em chấm thấp ẩn chứa khó mà kiềm chế nổi giận xin mời tộc trưởng hạ lệnh ta nguyện mang tám mươi không không không không đen yên quân chinh chiến huấn lộn giới lời ấy mới ra còn chưa chờ c ổ nguyên lên tiếng một bên khác cổ tộc tam tiên một trong cổ đạo chính là lạnh lùng mở miệng trầm giọng nói ngươi mang theo tám mươi không không không đen y ê n quân cùng đi chịu chết sao h ồ n tộc đột kích cổ giới chỉ là bắt tinh đấu thánh cấp bậc cường giả cũng không dưới ba vị cũng đều là chúng ta trước đó chưa bao giờ từng thấy tồn tại ngươi dám c a n đoan h ồ n giới bên trong không có càng nhiều cường giả nghe nói lời ấy cổ liệt lúc này cắn răng ngồi xuống lại một q u y ề n lại lần nữa nện ở trên bàn đá không cam lòng trầm giọng nói chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhịn cổ tộc các trưởng lão cũng là chia làm hai phái một phái chủ chiến mà đổi thành một luật thì là hơi có vẻ b song phương bắt đầu tranh luận tiêu viêm nhìn qua một màn này lại là bất động thanh sắc hắn nhìn về phía cầu nguyên lại phát hiện cầu nguyên cũng đang nhìn hướng hắn lúc này tiêu viêm xấu hổ cười một tiếng ngồi nghiêm chỉnh dù sao họ thất thần bị bắt bao vẫn là bị nhạc phụ mình bắt lấy cho dù là tiêu viêm r a mặt dù dày cũng là có chút mất tự nhiên mắt thấy tranh luận của hai bên càng phát ra cùng kịch liệt muốn nao nhau, nhau đi ra mấy phần chân hỏa khí thời điểm cầu nguyên chậm rãi tay giơ lên hướng phía dưới fd hùng hồn thiên địa chi lực tại thời khắc này có chút đặt ở mọi người tại đây trên thân song p ư ơ n g đều khép lại miệng ngồi xuống lại nhìn về phía chủ vị c ầ nguyên Mà các ổ nguyên thì là nhìn chung quanh một vòng, sau thì một là đem đó n dừng lại tại tiêu viêm trên thân, nhạt nhạt miệng nói, h mắt viêm mở tại tiêu lại á c trước chút người không ngại nghe trước một chút tiêu một vị i lời nói, mới ê m quyết đ n Nói, h cổ nguyên chính là cho là tộc i viêm ê u m t mắt. ánh á c cổ vị trưởng ộ c t lão nhìn về hướng tiêu viêm t h ầ n s ắ c không đồng nhất đối với người sau trong bọn họ đại đa số người cũng không lạ lẫm bởi vì h ơ n nhi nguyên nhân cho dù ở tiêu viêm không có đến cổ tộc trước đó bọn hắn đối với người sau chính là sớm có nghe thấy phía sau tiêu viêm tại cổ tộc đại bại thế hệ trẻ tuổi tất cả mọi người đồng thời trực tiếp cho thấy không thua đầu thanh cấp bậc khí thế càng là dẫn tới một ít trưởng lão bọn họ kinh hại không thôi bọn hắn tu luyện nửa đời người lúc này mới đạt tới như vậy cảnh giới nhưng tiêu viêm lại lấy hơn hai mươi tuổi niên kỷ đem đổi ngang càng làm lớn càng để cho người ta bị đà kích lần này cổ tộc gặp tập kích cổ nguyên tiến đến ngăn cản hồn thiên đế nhưng trở về thời điểm lại đem tiêu viêm mang theo trở về người sau còn thụ thương không nhẹ cho tới bây giờ còn sắc mặt trắng bệnh khí tức bệ n g ạ i trong đôi mắt thần quang đều ảm đạm không ít một chút không tại trạng thái đỉnh phong chư vị tiền bối hồn tộc cũng không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy có lẽ các ngươi cũng không biết lúc trước linh giới tại sao lại mất liên lạc nhưng ta biết nguyên nhân tiêu viêm mở miệm chính là ném ra một cái tạc đạn giống như tin tức. hắn biết muốn thuyết phục đám này tư lịch cùng t u ổ i tác khá lớn lao ra hỏa liền phải hạ nặng tay linh dối đã hủy diệt là hồn tộc ra tay mục đích của bọn hắn một là vì đà bỏ cổ đế ngọc thứ hai thì là vì thu thập t r ù n g tộc viễn cổ huyết mạch tiêu viêm mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói ra giống như một viên tạc đạn nặng ký một dạng nổ vang tại cổ tộc đông đảo trường lao trong lòng bọn hắn lúc này mở to hai mắt nhìn trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ mà tiêu viêm cũng không có đình chỉ mà là tiếp tục hồn tộc mục tiêu thứ hai chính là t h ạ c tộc ta từng ủy thác qua cổ bá phụ hỗ trợ nhắc nhở nhưng là có ít người quá mức ngã mạ nghe nói lời ấy cổ tộc bộ phận trưởng lao lúc này có chút không kiềm được vội vàng truy vấn tiêu viêm ngươi nói thế nhưng là lời nói thật chủng tộc viễn cổ hủy diệt cũng không phải chuyên đơn giản như vậy cho dù là h ù n tộc cũng không có khả năng lặng yên không tiếng động hủy diệt linh tộc các trưởng lao phản bác câm thanh tiếp xung m à t ớ i mà tiêu viêm lại là thản nhiên tự nhiên hắn nói chính là nói thật sớm tại cổ nguyên mang theo hắn tiến vào cổ giới trước đó bọn hắn liền thử nghiệm cùng mặt khác chủng tộc viễn cổ liên hệ một lần mà thạch tộc đến nay bặt vô âm tín kết hợp trí nhớ của kiếp trước tiêu viêm cơ hồ đã có thể đạt được thạch tộc đã bị d i ệ t tộc kết luận hồn tộc một phần lực lượng hiện ra chính là cổ tộc đều khó mà ngăn cản d i ệ t đi một cái m ặ t hàng c h ù n g tộc viết cổ rất khó sao tiêu viêm một lời đã nói ra lập tức những n à y phản bác hắn cắt trưởng lão sắc mặt khó xử cũng không nói chuyện mà là yên lặng ngồi xuống lời nói thật có đôi khi càng thêm đà c h người tiêu viêm cũng không có đình chỉ lời nói hơi hơi dừng một chút tầm mắt của hắn tại mọi người trên thân đ à qua sau đó lại lần nữa trầm giọng nói không biết chư vị tiền bối có nghe nói hay không qua một cái thần bí trùng tộc tên của nó gọi thôn linh tộc tiêu viêm tiếng nói vừa dứt bên dưới trong đại điện l ú chương n à hai trăm ba mươi mốt liên minh kháng địch chương hai trăm ba mươi mốt liên minh kháng địch không có khả năng cổ tộc tam tiên một trong cổ đạo r a mặt run run lúc này quát khẽ lên tiếng nói thôn linh tộc đã sớm tại thượng cổ thời đại bị các đại đế huyết gia tộc liên thủ tiêu diệt hết thể tồn tại toàn bộ đều hủy diệt làm sao còn khả năng có truyền thừa tồn tại ở thế gian nghe nói lời của hắn cổ tộc đông đảo trưởng lão cũng là khẽ vất cảm đồng ý cổ đạo ý kiến dù sao nếu là hồn tộc thật có thôn linh tộc truyền thừa nói cái kia không khỏi cũng có chút quá mức kinh khủng đối với những cổ tộc này trưởng lão lời nói tiêu viêm cũng không có quá nhiều đi giải thích mà là trực tiếp đưa ánh mắt về phía c ầ nguyên bình thản mở miệng nói cổ bá phụ h ẳ n phải biết hồ ân năm đó ta liền từng cùng hư vô thôn viêm giao thủ qua đánh cho trọng thương sau đó hắn chính là không còn có tin tức hẳn là tại chữa thương ở trong cầu nguyên nhẹ gật đầu trầm giọng nói tiêu viêm lông mày n h u lại ánh mắt chậm rãi đảo qua đại điện sau đó đem những gì mình biết tin tức nói thẳng ra ta từng tận mắt thấy hư vô thôn viêm phân hóa ra thôn linh tộc thôn phệ một vị huyết mạch dưới dân tiêu viêm tiếng nói vừa mới rơi xuống chính là có trưởng lão khó có thể tin lên tiếng hoảng sợ nói chư bỏ đã sớm bị tiêu viêm cáo chi qua điểm này cầu nguyên bên ngoài còn lại tất cả mọi người bao quát cổ tộc tam tiên cùng hắc yên vương cộ liệt ở bên trong đều là cao mày thần sắc tràn đầy ngưng trọng khe khe thở dài tiêu viêm biết đối với bọn hắn tới nói thôn linh tộc cái tên này đến cùng mang ý nghĩa kinh khủng bực nào tồn tại thôn linh tộc chính là đấu k h í đại lục thời kỳ viễn cổ tồn tại qua một cái kỳ dị chủng tộc đã từng tái đấu khí trên đại lục n h ấ t lên qua vô số gió tanh m ư a máu mọi người đều biết chủng tộc viễn cổ truyền thừa đều là dựa vào huyết mạch chi lực, lực khô kiệt như vậy chính là sẽ trở nên cùng người thường không hay tổng quát mà nói mỗi một cái chủng tộc viễn cổ đều là có huyết mạch khô kiệt thời điểm đương nhiên tiền đề này là giữa đường nó trong tộc lại chưa xuất hiện qua đấu đế cực giả mà thôn linh tộc đáng sợ nhất một chút chính là có một loại năng lực kỳ lạ có thể thôn phệ cái khác chủng tộc viễn cổ huyết mạch dùng để kéo dài tự thân chủng tộc huyết mạch mà năm đó thôn linh tộc vì để cho chủng tộc huyết mạch một mực kéo dài tiếp chính là trực tiếp tại chiến đấu khí đại lục n h ấ t lên chiến tranh đem chú ý đánh tới cái khác chủng tộc viễn cổ phía trên đông đảo chủng tộc viễn cổ tất cả đều bị nuốt linh tộc chỗ hủy diệt huyết mạch chi lực cũng bị cướp đi bất quá thôn linh tộc cách làm như vậy cũng là đưa tới cái khác tất cả chủng tộc viễn cổ kiến kỵ bọn hắn cộng đồng kết thành liên minh cùng nhau át chiến thôn linh tộc chiến tranh dài rằng giặc qua đi thôn linh tộc chiến bại có được huyết mạch thôn linh tộc người cũng bị khắp nơi truy sát trải qua thời gian dài rằng giặc lúc này mới bị triệt để hủy diệt thôn linh tộc vị cuối cùng tộc trường giống như chính là vẫn lạc tại hồn tộc chi thủ cầu nguyên đ ố n g nhiên ánh mắt có chút neo h lại chậm rãi nói ra lời của h ắ n phản phất nắp hòng định luận bình thường để trong đại điện không ít người đổi sắc mặt hồn tộc có thể lan tràn đến hiện tại chắc hẳn cùng thôn linh tộc truyền thừa có chút ít quan hệ tiêu viêm chậm rãi mở miệng nói chỉ cần đi thăm dò một chút cổ tịch ghi chép tại giữa những năm này phải chăng xuất hiện ly kỳ biến mất chủng một bên cổ liệt thì l á sắc mặt nghiêm trọng thanh â m nặng nề nói ta có ấn tượng từ khi đà xá cổ đế đằng sau đầu khi đại lục không còn xuất hiện đâu đế những cái kia đã từng chủng tộc viễn cổ từng cái biến mất nhưng bọn hắn bên trong có một bộ phận biến mất phương thức lại là có chút quỷ dị nghĩ lại một chút lại là cùng linh tộc mất tích kinh lịch không sai b i ệ t lắm ngay vậy đại điện mọi người nhất thời cảm thấy như r ấ t vào hầm băng lạnh cả người cả người phía sau giống như có con kiến bò qua kích thích đến một mạng lớn nổi da gà nếu thật là dạng này như vậy hồn tộc đến tột cùng đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu thứ thực lực của b ọ n hắn, h n đã sớm vượt tộc, xa cổ k ô g k h ô nói g chỉ cho còn như là là l vậy, dù viễn cổ nguyên giàn h ạ thuật trong cả đại điện lập tức vang lên liên tiếp tiếng hấp khí hiển nhiên thủ đoạn như vậy để bọn hắn kinh h ạ i không thôi hồn tộc mục đích hiển nhiên xa không chỉ kéo dài đấu đế huyết mạch bằng không bọn hắn không cần thiết g i ó n g chống khua chiêng như vậy độc thủ chỉ là hủy diệt linh tộc mấy triệu huyết mạch d u y i dân đủ để cho toàn bộ hồn tộc lại lần nữa kéo dài mấy trăm năm thời gian tiêu viêm ngón tay tại trước mặt trên bàn đá gó gó chậm rãi mở miệng nói ra hắn mặc dù biết hồn tộc đến cùng là thế nào dự định nhưng cái này lại không thể đủ trực tiếp ở trước mặt những người này nói rõ bên hông đánh cung cấp manh mối để bọn hắn chính mình suy đoán ra đến đáp án độ tín nhiệm ngược lại sẽ so trực tiếp nói cho câu trả lời chính xác cao hơn bên trên rất nhiều đ bọn hắn chẳng lẽ muốn tìm tìm đà xá cổ đế để lại đậu phủ một vị cổ tộc trưởng lão đột nhiên hoảng sợ nói lời của hắn hiển nhiên cũng là nhiều cổ tộc các trưởng lao ý nghĩ đưa tới không ít đồng ý bọn hắn dạng này không che giấu chút nào thu thập đà xá cổ đế ngọc hiển nhiên là muốn muốn tìm tới vị này trên đấu khí đại lục vị cuối cùng đấu đế đậu phủ ở trong đó nói không chừng sẽ có tấn thăng đấu đế bí mật một khi hồn tộc thành công hồn thiên đế tấn thăng đến đấu đế cấp độ đến lúc kia toàn bộ trên đấu khí đại lục đều không người có thể mong muốn chống lại sinh tử của tất cả mọi người t ồ vong đều tại hồn lập tức cả tòa đại điện đều yên tĩnh lại những cái tiêu cao cao tại thượng cổ tộc các t r ư ở n g lão lúc này mới chợt hiểu ý thức được ngàn năm ở giữa nước cấm nấu ế t xanh vậy mà đã để thế cục đạt tới bực này khẩn trương trình độ cái này khiến không ít người đều có chút khó mà tiếp nhận dù sao ngay tại một ngày trước bọn hắn còn cho là cổ tộc cùng hồn tộc ở giữa không kém bao nhiêu cầu nguyên mặt trầm như nước trầm mặc sau một lát hắn chính là chậm dài đứng dậy đầu tiên là đem ánh mắt tại tiêu viêm trên thân dừng lại một hồi sau chính là trầm giọng nói hiện tại đã đến sinh tử tồn vong thời khắc tại cổ tộc chưa từng chú ý tới thời điểm hồn tộc đã lạc yên bây giờ chúng ta không thể không thừa nhận cổ tộc cùng hồn tộc ở giữa tồn tại trên lệnh cực lớn nghe nói lời ấy đang ngồi đông đảo cổ tộc trưởng lão đều là sắc mặt thảm đạm liền ngay cả cổ tộc tam tiên cùng hắc yên vương cổ liệt cũng là cắn chặt hằm r ă n g nói không ra lời mặc dù không tam l ò n g nhưng sự thật bày ở trước mắt không thể phản bác dừng một chút c ổ nguyên lại lần nữa nói bổ sung cho nên ta dự định liên hợp viêm lôi thuốc tam tộc tổ kiến liên minh cùng chống chọi với hồn tộc viễn cổ tam tộc bây giờ trừ bỏ hồn tộc bên ngoài chỉ còn lại có tứ tộc nếu là lại lần nữa phân tán chỉ sợ chỉ có thể ngồi chờ chết Chính là cổ là tiêu ộ c t ạ đối đều động, sống. chi lại bại liều, i mặt tam một tộc tập chút tộc. trận, chút t hồn kích húng chỉ hy còn còn vọng lúc có có bị Do dự sẽ viêm đứng d ậ y trầm giọng nói ra hắn hôm nay đại biểu không phải cá nhân mà là thiên p h ụ liên minh minh chủ chiến đấu khi đại lục thế lực đỉnh tiên một trong chẳng lẽ các vị muốn đem sinh tử tồn v o n g một chuyện ký thác tại hồn tộc sẽ hay không lòng từ bi tiêu viêm trong lúc đó để cao âm lượng làm cho không ít trưởng lao thân thể đều là có chút run lên bọn hắn ngao nhao hạ quyết tâm dùng ánh mắt kiên định nhìn về hướng trên chủ vị cầu nguyên nếu cũng không có ý kiến vậy ta lập tức liền gửi thư tín tại viêm lôi hai tộc mời hai vị tộc trưởng cộng đồng thương nghị tồn vong đại sự về phần dược tộc bên kia thì do tiêu điện mà ra mặt đi ngay vậy tiêu viêm cười gật đầu bằng lòng sau đó sự t ì n h mà cổ tộc không ít trưởng lão thì là mang theo hầu nghi đem ánh mắt tập trung tại tiêu viêm trên thân cầu nguyên tại sao lại tín nhiệm tiêu viêm cảm thấy hắn có thể đảm nhiệm việc này tựa hồ là đã nhận ra đông đảo cổ tộc trưởng lão nghĩ hoặc tiêu viêm niết miệng lên mỉm cười hắn biết tại tuyệt đại đa số cổ tộc trưởng lao trong mắt mặc dù hắn rất mạnh thiên phú kinh người tuổi còn trẻ chính là đã tới đấu thánh tu vi nhưng như vậy việc quan hệ sinh tử tồn v o n g đại sự bình thường đấu thánh có thể không đủ nghiên cứu đi làm chủ chỉ có hắc yên vương cổ liệt cùng cổ tộc tam tiên lúc này mới ý thức tới một sự kiện bọn hắn vậy mà từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấu tiêu viêm tu vi tâm niệm vừa động tiêu viêm trực tiếp sẽ thuộc về đế cảnh linh hồn lực lượng phát tán mà ra cái k i ê u minh ngông uy mi áp kinh khủng trong nháy mắt chính là lướt qua cả tòa đại điện lập tức dẫn tới vô số trưởng lão kinh hại không thôi bọn hắn có thể cảm giác được tại nguồn lực lượng kia trước mặt chính mình giống như tại sóng biển dưới thuyền nhỏ bình thường chỉ có thể theo gió phiêu lãng đế cảnh linh hồn có mắt người ra nhảy một cái trực tiếp lên tiếng kinh hô mà động tĩnh như vậy cũng là để mặt khác còn tại trong lúc khiếp sợ cổ tộc các trường lão triệt để hóa đá tiêu viêm thì là bình thản đem khí thế thu về cả người lại lần nữa khôi phục trước đó như vậy không chút nào thu hút trạng thái g ầ y go trong thân thể mảy may nhìn không ra cái kia cố đủ để dung chuyển thiên không lực lượng lại thêm bởi vì bản thân bị trọng thương mà có chút tái nhợn sắc mặt từ bên ngoài nhìn vào đi lên đơn giản chính là một cái mà bệnh chư vị trường lão hiện tại có thể từng yên tâm tiêu viêm cười nhạt nói ra ngay lúc này bởi vì thương tồn tới phế phủ còn không tự chủ được hò khan vài tiếng bất quá giờ này khắc này lại là không còn có người đối với tiêu viêm triển lộ ra chất vấn một tòa ưu tính trong sân phòng phòng trúc đứng vững gió nhẹ quét mà đến dừng trúc lát lư tựa như một mảnh màu xanh lá sóng biển phun trào đây là tiêu viêm trước đó đi vào cổ tộc thời điểm cùng hân nhi ở lại qua phòng nhỏ bây giờ hắn tạm thời nghỉ lại ở chỗ này tự nhiên cũng là ở chỗ này giờ này khắc này tiêu viêm trước mặt nổi lơ lửng đông đảo hộp ngọc hộp ngọc đằng sao tổng ẩn ẩn có đủ loại năng lượng kinh người tiêu tán mà ra hiển nhiên đều là cực kỳ chân quý đ ồ vật những vật này có là tiêu viêm chính mình c ấ t giữ nhưng đại bộ phận đều là cổ tộc cung cấp bảo vật tiêu viêm nhận lấy không rõ thương thế mặc dù muốn đi trước dự tộc trao đổi công việc nhưng cũng muốn lúc trước trước ổn định lại thương thế tối thiểu sẽ không ảnh hưởng thực lực phát huy vớt ve trên thân cái kia bị khắc ấn thượng đạo đạo huyết sắc năng lượng vết thương cảm thụ được trong thân thể chỗ đau tiêu viêm nỉ non nói hồn thiên đế thù này ta chắc chắn đủ số h o à n trả thoại âm rơi xuống tiêu viêm cũng là hai mắt có chút khép kín chỉ để đem tâm thần chạy không chỉ gặp hắn há m ồ t phun một cái lập tức một cái do nhiều loại nhan sắc dị hỏa chỗ cấu trúc mà thành dược đỉnh hiện lên ở trước mặt nhìn phía trên đường vân vậy mà cùng thuốc kia g i ả hát m a đỉnh không giống như một hai nương theo lấy tiêu viêm động tác chỉ gặp cái k i a trắng đoan trong hộp ngọc rất nhiều dược liệu bảo vật đều l à hóa thành lưu quang đầu nhập dị hỏa dược đỉnh bên trong tại nhiệt độ kinh khủng phía dưới dần dần bắt đầu bị luyện hóa từ tia nắng ban mai hạ xuống đến mở nhạc quang mang chút xuống đại địa tiêu viêm lần này luyện dược trọn vẹn hao tốn cả một cái ban ngày đương nhiên hiệu quả cũng là có chút kinh người chỉ gặp hai viên lớn Ra ra h i dù, dù sao t trước đó tiêu viêm vì xin nhờ hồn tiên đế đổi bắt duy nhất một lần nuốt một mươi mấy mai chí ít cũng là bát phẩm cựu sắc đan lôi cất bước đỉnh cấp đan dược thể nội dược lực bành trướng để cả người hắn cũng là có chút khó chịu chỉ gặp tiêu viêm xếp bằng ở nguyên đ ị a há mồm đ ố n g nhiên k h ẽ hấp ở trước mặt hắn hai cái kia đang ăn dược chính là bay thẳng vào trong miệng của hắn dung nhập bên trong thân thể của hắn màu đỏ xâm t ị n h liên yêu h ỏ a chậm rãi bao trùm ở tiêu viêm toàn thân bắt đầu phụ trợ luyện hóa tiêu viêm lần này bế quan chính là kéo dài dòng ra hai ngày thời gian đợi ngày khác xuất quan thời điểm cả người trạng thái cũng là tốt hơn nhiều t hệ nội trầm tích dược lực đã triệt để bị luyện hóa mà đi để tiêu viêm đấu khí tu vi cũng là mơ hồ có bưng lòng miệng cùng nhau tất tấn thăng đến thất tinh đấu thánh chu kỳ cũng là cách xa một bước nguyên bản đã th cũng là bị từng luồng từng luồng nồng đậm dược lực tu bổ hơn phân nửa nhưng tân sinh kinh mạch phế phủ vẫn là tương đối yếu ớt muốn đến trước đó bộ dáng chí ít cũng cần hơn nửa tháng thời gian bàn tay hư cầm mấy lần tiêu viêm nếm thử phun ra một n g ụ m trọc khí đem mấy ngày nay tới hết thẻ phiền muộn càn quét thời gian đã không nhiều lắm đến trạng thái này không ảnh hưởng chiến lược phát huy nên khởi hành tiến về dược tộc tiêu viêm tự lẩm bẩm sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa trên một ngọn núi cao ở nơi đó thân mang áo bảo cho cầu nguyên đang đứng tại đỉnh núi tựa hồ là cảm thấy tiêu viêm ánh mắt hắn cũng đem ánh mắt đầu tới hai người xa xa rằng co cổ bá phụ bây giờ ta thương thế đã không ảnh hưởng hành động liền có thể khởi hành tiến về dân tộc tiêu viêm xa xa truyền â m nói tại đế cảnh linh hồn ẩn nấp phía dưới lần này đối thoại chỉ có hắn cùng c ậ u nguyên có thể nghe thấy như vậy rất tốt đi nhanh về nhanh c ậ u nguyên khẽ vất c ằ m đồng ý tiêu viêm xa xa đối với đỉnh núi chắc tay sau đó cả người hai tay vươn vào trước mặt hư không chính là trực tiếp vỡ ra đến một đạo vài chục trượng khổng lồ kẽ nứt không gian một giây sau thân hình của hắn chính là chui vào trong đó biến mất tại nơi hư không kia năng lượng thiên địa nhẹ nhàng mần t ớ n một trận gợn sóng không gian sau chỗ kia kẽ n ư ớ biến mất Chứ bỏ c ổ nguyên bên ngoài vậy mà ai cũng không có phát giác tiêu viêm đã rời đi cổ giới